Anh đào liễu bên trong đại anh đào đã thụ không ít, lẽ ra nên ngày hôm nay liền hái, thế nhưng bởi vì năm cũ, Chu Vũ cũng không dễ quấy rối mọi người quan hệ, liền chỉ có thể đẩy lên ngày mai hái. Cho tới tỉnh thành bên này bởi lòng lý, đại dư hâu cùng với đại quả đào Nhật Bản, hiện tại triệt để đem danh tiếng đánh ra đi tới, hơn nữa sau đó đưa tới 100 đàn định cấp hoa quốc hữu. Càng là đem cửa hàng danh tiếng đẩy lên cực hạn. Hiện tại ở tỉnh thành cho tới Phú Hạo Bạch Linh xuống tới người buôn bán nhỏ. vừa nhắc tới thiên nhiên sản vật núi rừng điểm đó là không người không biết không người không hiểu, đồng thời miệng Lưy Xinh Tân lập tức đã nghĩ đến những kia thành Tân thuần mỹ thư tốt. Vì lẽ đó ở ngày hôm qua đạt được Chu Vũ thông báo nói là từ tháng 3 24 bắt đầu hái đại anh đào sau, Liễu Tam Pháo cùng Lưu Vân Phi cũng không kịp nhớ quá năm sự tình, mau mau lại tránh trận tuyên truyền đứng dậy. Tuy rằng cái kia đại anh đào giá tiền cũng là quý muốn chết, một cân 100 năm, cho dù như vậy cũng không thể ngăn cản mọi người đối với mỹ vị theo đuổi. Hơn nữa đây chính là ở mùa đông. Phổ Thông Đại Anh Đảo cũng đến 8810 đồng tiền một cân, hơn nữa nhân gia thiên nhiên bên trong bán đến độ là cực phẩm, vì lẽ đó này 150 khối vẫn đúng là không tính quý. Hơn nữa lập tức liền muốn qua Tết, này nếu như đêm 30 nhi buổi tối toàn gia nhìn Tết Xuân Liên Hoan dạ hội. Lại nhàn nhã hướng về trong miệng vứt mấy cái no đủ điểm thủy, em dịu nhiều chấp đại anh đảo, cái kia trong lòng nhiều lắm thoải mái. Liên thể hội viên làm càng là cùng tuyết lớn quận phim giống như vụ vụ mà đến. Này đại anh đảo còn chưa bắt đầu bán mi liền thu được hơn 18.000 cân đơn đạt hàn. Dê đem cái lưu vân phi liếu tam pháo mừng rỡ nở nụ cười cả ngày. Đây trời hoa tuyết như trước bay lượng, trong thôn một mảnh náo nhiệt cảnh tượng, từng nhà đều ở quét dước vệ sinh, đám con nít trong miệng cắn hạt vương đường vui sướng chạy nhảy. Chu Vũ lúc về đến nhà phát hiện mẹ chính vây quanh tạp dê ở bên ngoài sát pha lê, mà cha cũng mang phá miên mũ ăn mặc ra dê áo cầm càn chưởng cây chổi ở quét dước dưới mái hiên cùng trên tường bụi bặm. Nhìn lại một chút bên cạnh cậu ra cũng là như thế, cậu cung mợ cũng ở bên ngoài vội tử. Nhìn thấy cháu ngoại trai trở về, vào lúc này bị lao bà tử sai khiến địa cố đầu không để ý định vương trí rằng là đại kẻ khổ. Vô cùng đáng thương địa cách tưởng viện quay về chú vũ lớn tiếng nói, tiểu vũ à, mau mau cho mỗi mỗi người gọi điện thoại hỏi nàng năm nay trả về đến không. Ai, ta nhà đầu này thực sự là nuôi không, giết năm chư thời điểm không trở lại ăn thịt, hết năm cũng không trở lại quét tức vệ sinh. Ngươi liền nói cho nàng nếu như vẫn chưa trở lại cha hắn cũng sắp bị trong nhà lão nương môn giàn vật đến chết, ngươi nói ta một cái đại lao gia làm sao sát pha lê a. Thật sự là. Nhìn cậu đáng thương dạng Chu Vũ suýt chút nữa bật cười, mau mau quay về cậu nói rằng, ai hú cậu a, ngươi đừng có gấp a, ta lập tức liền cho San San gọi điện thoại, hắn nếu như vẫn chưa trở lại ta rồi cùng hộ tử đến tỉnh thành cho hắn nắm về. Sau khi trở lại ta cái gì cũng không cần nàng làm, liên để nàng từ sáng đến tối thu thập vệ sinh. Nhà các ngươi thu thập xong liền đến nhà chúng ta thu thập. Vương Chí Giang Phiên mấy lần khinh thường, tên khốn kiếp này chó ngoại trai, đây là muốn nắm chính mình khuê nữ lập tức người sai khiến a, liền há miệng liền muốn phản bác hai câu. Chưa kịp hắn mở miệng ni chu vũ rồi hướng Lý Tuyết Liên nói rằng, "Mợ, để ta cậu nghĩ một lát đi, liền đừng làm khó dễ hắn, như thế này ta đi qua giúp ngươi làm." Lại nói nữa ta cậu trước đây nhưng là trưởng thôn bí thư chi bộ một kiên trọn đại nhân vật, nơi nào sẽ làm cái này a. Tiểu Vũ a, Ngươi đừng nghe hắn nói mỏ, đều lớn như vậy người sát cái pha lê quét tước quét tước vệ sinh còn có thể không hội. Liền biết để cô nương làm, ta nhìn hắn chính là muốn lười biếng dùng manh lưới. Lại nói nữa trưởng thôn bí thư chi bộ là cái giám gì? Còn không chính là cái lao nông dân. Lại còn coi chính mình là bao lớn cán bộ giống như. Ha ha ha, mợ a, cũng không thể nói như vậy, trưởng thôn nhưng là quan không nhỏ nhi. Ngươi xem a, ngoại trừ chủ tịch quốc gia ở ngoài, phía dưới chính là tỉnh trưởng, thị trưởng, Chủ tịch xã lại chính là trưởng thôn, nói cách khác trưởng thôn so với tỉnh trưởng cũng là ở cấp 3 mà thôi, gần như thiếu rồi. Chu Vũ ôm bụng cười to nói, "Bụt bụt bụt rồi." Hai nơi trong sân hai người phụ nữ khanh khách cười không ngừng. Sát Vệ trong viện Vương Chí Giang tức giận đến trừng cắn răng, hắn không thể nhảy qua đến nệ này, cái này bất lương cháu ngoại trai dừng lại một trận. Căn cứ công thủ đồng minh ý nghĩ, chính đang giơ đại cái trội sát hôi Chu Định Quốc tàn nhẫn mà ho khan một tiếng đàng hoàng chỉnh trọng địa quay về Chu Vũ nói rằng, Tiểu Vũ a, ngươi nói một chút ngươi đều bao lớn người. Sao vẫn cùng ngươi cậu không lớn không nhỏ đây? Tiểu tử ngươi mau mau thay quần áo lại đây giúp ta sát hồi, lại nói này trời vừa sáng trên đêm ta lui này, lao eo truyền hình trực tiếp toán. Làm xong sau lại đi giúp ngươi cậu vội tự đi. Vương Quế Lan đúng là chưa nói cái gì, chỉ là lắc đầu cười, trưởng phu rất cẩn thận chính mình còn có thể không biết. Bất quá nhi tử ở trước mặt cũng không thể quét nhân ra uy phong, ân, liền để hắn tạm thời trước tiên uy phong một ngày đi, các loại Chà, nhi tử đi sau khi lại thu thập lão giả này tử cũng không mượn. Sau đó Chu Vũ đổi tốt quần áo liền vội tự mở ra, Vương Quế Lan vốn đang có chút không yên lòng, nhưng nhìn đến nhi tử làm được, khô đến quả thật không tệ sau đơn giản đem trong tay việc đều giao cho hắn, chính mình thì lại vào nhà lấy ra lấy lòng giấy đỏ bắt đầu cắt xong cửa sổ. Trong núi lớn nữ nhân gia tiễn xong cửa sổ đó là tổ tông tương truyền, ở làm cô nương thời điểm mỗi người cũng đã hội, hơn nữa thông minh khéo léo, vì lẽ đó tiến ra xong, cửa sổ trò gian đa dạng. xinh đẹp yêu kiều, kề sát tới trên cửa sổ sau khỏi nói thật tốt nhìn. Chương 605, Thụy Tuyết bay phiêu năm cũ đến hai. Chu Vũ này vừa lên ngõ thật đúng là không ung dung quá, làm xong chính mình việc sau liền đến cậu ra giúp một tay tử, bởi hoạt động số lượng lớn đó là đầy mặt đổ mồ hôi, đem mẹ đau lòng địa trực chửi mình lão già lòng dạ ác độc, đem cháu ngoại trai lui thành như vậy. Vương Chí Giang không dám phản bác, chỉ có thể phiết miệng đối ngoại xanh biểu thị rất lớn xem thưởng. Bởi bởi tối mới có thể ăn sủi cảo. Thế nhưng ngày hôm nay lại là năm cũ, vì lẽ đó buổi trưa Vương Quế Lan vẫn là làm vài món thức ăn, một bàn da muộn cá nhụ, một chậu dưa chua đôn đại sườn, một cái sao toán hảo, một cái cải trắng thịt ba chỉ đôn đậu hũ. Hai nhà người các loại, chờ lão gia tử Vương Vân Hải từ trong thôn tán gẫu nhi sau khi trở lại liền ăn cơm, mọi người là vừa ăn vừa nói chuyện, trên bàn cơm bầu không khí tương đương nhiệt liệt. Tiểu Vũ a, ta vừa nãy từ người tam thúc ra lúc đi nghe hổ tử nói trên núi Đại Anh Đào đã có thuộc rồi. Vương Vân Hải để chén rượu xuống cười ha hả hỏi: "Hả? Đúng vậy, vốn là ngày hôm nay liền có thể trích một ít, thế nhưng này không đổi tới năm cú sao? Vì lẽ đó ta đã nghĩ ngày mai lại trích, ngược lại cũng không kém ngày đó. Hơn nữa ta vật này tốt cũng không sợ bán không xong, Thanh Thanh hắn nhị thuốc bên kia đã đính đi ra ngoài hơn một vạn cân, ta hái được lập tức liền có thể bán ra đi, cái gì gánh nặng cũng không có." "A, thuận lợi như vậy a." "Ai u thật sự là quá tốt, tiểu Liêu đứa bé kia buôn bán thực sự là không đơn giản." Ngươi xem một chút trong tay ngươi những thứ đồ này không đều là nhân gia giúp ngươi bản sao. Hơn nữa giá tiền còn cao như vậy, thực sự là hiếm thấy a." Vương Vân Hải vớt dâu đầy mặt nụ cười điệu nói rằng. "Khà khà, hắn không giúp ta giúp ai. Ai bảo hắn là thanh thanh nhị thúc?" Chu Vũ Trang điểm nói. "Mấy một trưởng bối ngẫm lại cũng là, đều là người trong nhà giúp đỡ tựa hồ cũng là hẳn là ha. Kỳ thực bọn họ chỉ là từ góc độ của mình xem cảm thấy thừa Liêu Tam Pháo cùng Liêu Vân Phi không ít người tình." Thế nhưng nếu như từ cái kia hai vị góc độ xem chính mình còn thừa Chu Vũ không ít người tình đây. Phải biết mỗi người bọn họ mấy tháng này tới nay chỉ là từ Chu Vũ trên người đạt được lợi ích liền không xuống sắp xỉ một nghìn vạn. Thế nhưng những chuyện này lấy Vương Vân Hải cầm đầu mấy vị này trưởng bối muốn đều không suy nghĩ quá. Giàn dị bọn họ chỉ là một mực địa cảm thấy chính mình thiếu nợ nhân ra không ít người tình. Ăn qua bữa cơm trưa hậu Chu Vũ lái xe đi qua tìm hồ tử, ca lượng đi một chuyến trong chấn. Kéo trở về tràn đầy một xe trang đại anh đào dùng bọt biển cái dương, các loại chờ, ngày mai hái thời điểm một bên trích một bên trong tương. Một lần đúng chỗ, đến tỉnh thành sau trực tiếp là có thể bán. Lúc buổi tối tuyết dần dần mà ngừng, phía tây phía chân trời lộ ra một vệt mờ nhạt, sắc trời trở nên hơi sáng sủa, nhìn dáng giấc ngày mai nhân nên cái đại tình thiên. Theo sắc trời biến thành đen, trong thôn bắt đầu truyền ra lác đác lưa thưa tiếng pháo, đây là con cái nhà ai thực sự không nhẫn nại được sớm thả mấy chuyến pháo quá đáng nghiền. Sủi cảo vào lúc này đã sớm gói kỹ, cải trắng thịt heo nhân bánh vào lúc này chính ở trong nồi luộc. Tuy rằng mọi người cũng đều thích ăn dưa chua thịt heo, thế nhưng quá năm thời điểm cũng không thể ăn dưa chua nhân bánh, phụ sao sang năm một năm này tháng ngày còn không đều là toan bẹp. Cải trắng nhân bánh tốt, cùng bách tài hài âm, nghe nhiều vui mừng nhiều phú quý. Chính trong phòng Vương Vân Hải cùng Lưu đại chủ cùng với Chu Định Quốc Vương Chí Dăng ở xem TV Lao Hà Nhi. Nhân ra Lưu đại chủ trời còn chưa tối thời điểm sẽ đưa đi táo Vương gia. Lúc này mới chạy tới chờ ăn sủi cảo, lúc buổi tối tốt cùng Chu Vũ đồng thời về sân thượng. Trong phòng bếp nóng hổi, từng cái từng cái bị bạc nhân bánh đại bánh sủi cảo ở trong nồi trên dưới lăn lộn, lại như từng cái từng cái đại nguyên bảo giống như. Mẹ ở hóa lỏng khí bình trên xào rau, mà Chu Vũ thì lại dựa theo mẹ yêu cầu tự trong ngăn kéo lấy ra mới tinh táo vương gia như cùng với một đôi tiểu ngọn nến cùng mấy trụ hương. Sau đó lại đến tủ bát bên trong lấy ra mẹ buổi chiều làm ra mấy thứ điểm tâm ngọt, chuẩn bị các loại chè. Sủi cảo quen sau liền bắt đầu cùng ông táo. Sủi cảo luộc hai cái mở sau khi là tốt rồi, Vương Quế Lan nhanh chóng dùng cháo ly trước tiên mọ ra một chén nhỏ phóng tới bệ bếp bên trong, sau đó mới hướng về trong cái mâm thịnh. Bởi sủi cảo bao nhiêu lắm? Xếp vào 6, 7 bản sau khi trong nồi còn dư lại không ít, Vương Quế Lan liền đem còn lại sủi cảo mọ đến nắp chậu trên sau đó ngồi vào trong nồi giữ ấm, cuối cùng che lên nắp nồi. Chu Vũ giúp đỡ mẹ đem nóng hầm hập sủi cảo đan đến trên bàn cơm. Chu Định Quốc vào lúc này chính đang đập toán đây, đối với Đông Bắc người đến nói ăn sủi cảo không chán điểm toán tương đối với điểm thố vậy thì là phong phú của trời. Tuy rằng sủi cảo đã vớt lên, hơn nữa mợ cũng đã xào kỹ bốn cái món ăn, thế nhưng vào lúc này còn không có thể ăn cơm. Nay táo vương gia còn không tế bái ni sao có thể ăn trước. Vào lúc này Vương Chí Giang hai người đã mang theo một phần tế phẩm về nhà mình đi tới, các loại, chờ tế bái xong táo vương gia lại trở về ăn cơm. Vương Quế Lan mang theo Trù Vũ đem táo gia chân dung kẻ sắt ở nồi và bếp phía trên trên vách tường một chỗ chuyên môn audio vào địa phương, trên bức họa táo gia không công ngập mạc, mang theo sự hòa hợp nụ cười, cái kia một đôi cơ trí con mắt cười híp mắt, tựa hồ đối với chính mình giám thị thế gian này rất là thỏa mãn. Trên bức họa diện vẫn xứng có một đôi câu đối, bức hành là chủ nhân một gia đình bốn chữ, táo gia chuyên quản nhân gian nhà bếp trưởng quản thức ăn, ở cái ăn không thể thỏa mãn niên đại bên trong hắn liền bị tôn sùng là chủ nhân một gia đình. Ký tốc quảng đại nhân dân đối với sự vật khát vọng cùng với có thể không dùng vì là cái ăn lo lắng sự đẹp đẽ nguyên vọng. Hai bên là một đôi câu đối trời cao luôn chuyện tốt, hạ giới bảo vệ bình an. Đem chân dung tiếp tốt sau, Chu Vũ ở chân dung phía trước tấm ván gỗ trên đốt một đôi tiểu ngọn nến, lại đốt mấy nén hương, sau đó đem vừa nãy trước hết mở đi ra cái kia bạn sủi cảo cùng một đôi đũa phong tới chân dung trước, cuối cùng càng làm chuẩn bị kỹ càng cái khác cái ăn đặt tới chân dung phía trước, kính thỉnh táo vương gia hưởng dụng. những kia đều là một ý thức ăn chay, hơn nữa đại thể đều là đồ ngọt, hy vọng táo gia ăn đồ ngọt ngoài miệng leo đường đến trên trời có thể nói vài câu chúc lành. Cổ tộc có nam không bái nguyệt, nữ không cùng ông táo lời giải thích, cùng ông táo nghi thức chủ yếu do chủ nhân một gia đình đến chủ trì. Chu gia thôn cũng noi theo cái này phong tục, vì lẽ đó bái xong cúng phẩm sau Vương Quế Lan trở về đến nhà lớn, đem Chu Định Quốc thay đổi đi ra, như thế này do nảy ra lưỡng tiến hành tế bái. Chu Định Quốc đi ra sau nhìn nhi tử một chút, Sau đó vô cùng nghiêm túc tự trong túi lấy ra một cái chỉ chát tiểu mã cùng Lương Thảo, sau đó liền quỳ trên mặt đất kể cả cổ xưa chân dung đồng thời đốt, trong miệng đô thì thầm, cung tiến cáo vương gia trời cao ngôn chuyện tốt, hạ giới bảo vệ bình an. Sau đó trong miệng kế tục nói lẩm bẩm. Chu Định Quốc ở làm những này thời điểm Chu Vũ liền ở bên cạnh ngụn đầu liên tiếp gọi, lại nói đã lâu không thấy cha cùng ông táo, bây giờ nhìn này tấm tình cảnh cũng thật là rất thú vị. Nghe được tiếng cười Chu Định Quốc lúc này mới nhớ tới đến Nhi Tử còn không quỳ xuống đây, liền tàn nhẫn mà lườm hắn một cái nói: "Ngươi cái thằng nhóc cười cái gì cười, còn không cho lão tử quỳ xuống. Ngươi coi đây là đùa giỡn?" Mau mau cố gắng túi chào Táo Vương gia cầu hắn tha thứ ngươi. Nói không chắc lão nhân gia người một vui vẻ năm sau hội phù hộ ngươi càng thêm thông thuận. Nhìn thấy cha chăm chú dáng vẻ Chu Vũ lúc này cũng không dám bán manh, mau mau quỳ xuống trong miệng đắc không đắc địa nói một tràng. Chu Định Quốc lúc này mới lộ ra nụ cười. Nhìn thấy cao lớn đẹp trai như tử, Chu Định Quốc đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó. Mau mau dập đầu mấy cái đầu trong miệng nói rằng, Táo Vương gia gia đi sớm sớm đến, mang cái đại tiểu tử béo đến, đừng mang xe đẩy đầm đầm, gồng gánh, mang cái dương cùng bản tên. Chu Vũ vừa nghe cố nén cười theo cha học một lần, gia lượng lúc này mới đứng lên đến đem vừa nãy cống hiến quá Táo Vương gia ma đường cùng điểm tâm ngọt loại hình đồ vật lấy xuống vào nhà phân cho chính đang tán gẫu Vương Vân Hải phụ nữ cùng Lưu đại chủ. Đại gia cao hứng mỗi dạng đều ăn một chút. Những thứ đồ này đã chiêm thần khí, ăn sau có thể khiến toàn gia cầu phúc tránh tai. Chờ Vương Chí Giang vợ chồng sau khi trở lại, mọi người liền bắt đầu ăn sủi cả uống rượu dùng nữa, khoái khoái lạc lạc địa quá một cái an lành ấm áp năm cũ. Tuy nhưng đã là tháng chạp 24. Thế nhưng ngày đó chu gia thôn nhưng là toàn thôn đều không, đều vui cười hớn hở địa đến phượng hoàng trên núi liều lớn bên trong giúp Đơ Chu Vũ hái đại anh đào tới. Trải qua mấy tháng sinh trưởng, Hơn nữa Chu Vũ kinh thường tính địa đốc không gian thủy, những này đại anh đảo cái đầu dài đến được kêu là đại u, cách thật xa nhìn tới hãy cùng từng cái từng cái tiểu hành giống như, hùng lượng lượng hoàng tinh tinh, đừng nói ăn, chính là nhìn đều có thể lưu một chỗ ngủ nước. Ở hai trước Chu Vũ cởi đối với mọi người nói rằng, thím đại nương thúc thúc các đại gia, ngày hôm nay nhưng là tháng trạp 24. Đem mọi người kêu đến hỗ trợ thực sự là thật không tiện a, chỉ là đại anh đảo vừa lúc ở hai ngày nay thành thủ Nếu như không nữa hái, nhưng là toàn nát đến trên cây, như vậy ta nhưng là buổi chết rồi. Ta ngày hôm nay như vậy a ngược lại ta này anh đạo cũng không đánh đâu được, mọi người hái thời điểm ăn hết mình, có thể ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu. Buổi tối trước khi đi mọi người giả bộ một ít cầm lại ra cho lão nhân cùng hài tử nếm thử, dù sao trò chơi này chúng ta cũng không sao ăn qua. Ta và các ngươi nói, có thể ngàn vạn chớ khách khí với ta, nếu không chính là xem thường ta. Biết không? Ha ha ha. Tiên tiểu tử thối nhà ngươi, nào có ngươi như thế phá sản. Còn một bên nhi dưới một bên nhi ăn, ngươi thật khi chúng ta miệng như vậy thèm a. Hơn nữa ta có nghe nói qua này, mùa đông đại anh đào ít nhất cũng phải 70, 80 một cân đây, ai đi a, này nếu như quản đủ ăn cái kia không được bội tử. Trong đám người một vị đại nương trêu ghẹo nói, Tam đại nương, mặc kệ bao nhiêu tiền một cân, ta không chính là có đồ chơi này mà, chính là 1000 đồng tiền một cân ta cũng cam lòng cho các ngươi ăn. Được rồi, Ta vẫn là câu nói kia, tuyệt đối không nên khách khí, muốn ăn thì ăn. Tuy rằng Chu Vũ nói như vậy, thế nhưng mọi người đều không phải người ngu, vào lúc này đại anh đảo đều có thể bán ra tổ tông giới nhị, đặc biệt là nhị cậu tử những này đại anh đảo dài đến càng là lại lớn lại thủy linh, nhất định còn phải quý. Chính mình nhưng là đến giúp đỡ mà không phải họa hòa người, có thể ngàn vạn không thể để cho nhị cậu tử có tổn thất. Lại nói hơn nửa năm này tới nay đứa nhỏ này nhưng là không ít vì là trong thôn miêu phúc lợi. Nếu không là nhị cậu tử toàn ra hơn nửa năm này tới nay có thể kiếm được 3, 4 vạn. Long ngươi đều là nhục trưởng, đặc biệt là những này giản dị thôn dân, người kính ta một thước ta phải kính nhân ra một trượng, huống chi nhị cậu tử đâu chỉ là kính một thước. Có thể nói không có nhị cậu tử sẽ không có chu ra thôn ngày hôm nay. Vì lẽ đó hai anh đảo thời điểm cứ việc mọi người đều bị thèm ăn trực chạy nước miếng, thế nhưng không có một người đại nhân ăn qua một cái, chỉ là hái được mấy cái để mang đến tiểu hài tử nếm thử tiên nhi. Nhưng lại chỉ là mấy cái mà thôi, hơn nữa tiểu hài tử ăn nghiện lại cùng đại nhân muốn thời điểm sẽ bị các đại nhân quát lớn một phen, lúc này mới lưu luyến không rời đến na gia lều lớn đi ra bên ngoài ngoạn nhi đi tới, chỉ là Lâm gia trước khi đi cái kia chờ đợi ánh mắt thật là làm cho đau lòng người địa không chịu nổi. Chu Vũ vào lúc này chính ở bên ngoài gọi điện thoại liên tỉnh thành bên kia đại xe vận tải khi nào đến, vì lẽ đó cũng không chú ý tới những này. Thế nhưng cũng ở lều lớn bên trong trích anh đảo Vương Quế Lan nhưng là đem tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt, liền tiến lên liền đem dăn dạy hài tử thôn dân trách cứ một trợn, nhìn đem trích tốt đại anh đảo cầm ba tiểu hóng cho bọn nhỏ ăn. Lần này từng cái từng cái tiểu tử cao hứng không xong rồi, liên tiếp điệu nói hai đại nương hoặc là nhị nãi nãi được, ôm đại anh đảo sôi nổi điệu chạy đến hồ nước một bên một bên xem động vật vừa ăn đại anh đảo. Hơn hai ngàn khỏa đại anh đảo thụ đầy đủ rơi xuống hai ngày mới rơi xong. Trên cây chỉ còn dư lại lác đác lưa thưa địa cực thiếu một bộ phận không có chín rục, mắt thấy liền đến đến năm, vì lẽ đó năm trước Chu Vũ liền không dự định lại hái được, vừa vặn giữ lại quá năm cho bằng lưu thân thích đều đưa điểm nếm thử. Chu Vũ trước đây cũng ăn qua chỗ khác đại anh đào, ăn ngon là ăn ngon, nhưng là vẫn là không có cách nào nhị cùng mình những này so với. Chính mình loại đến những này đại anh đào không chỉ cái đau đầu, hơn nữa màu sắc đỏ tươi hoặc vàng óng ánh, tinh xảo đặc sắc, vị mỹ hình kiểu Mặt ngoài hồng bóng lại như là thoa một tầng thịt, khiến người ta nhìn sẽ không nhịn được chảy nước miếng. Cắn một cái, một mùi thơm trong nháy mắt lan tràn ra, điểm bên trong mang theo vi toàn, phần thịt quả dày đặc nhuận ngạnh thích hợp, tư vị thấm nhân nội tâm. Đại anh đào tổng cộng hái được có thể có 20 ngàn năm, 6 ngàn cân, ngoại trừ lôi đi 20 ngàn cân ở ngoài, ở dưới chân núi giữ tươi trong kho còn có thể có cái mấy ngàn cân, đồng thời trong kho bây giờ còn có không ít đại dư hấu cùng đại quả đào. Phòng trừng năm trước cũng có thể bán đến gần như. Chương 606, nhìn lại một năm này. Theo quá năm bước chân tới gần, trong thôn năm ý vị càng ngày càng đậm, các gia các hộ ban ngày thời điểm cửa phòng bếp hầu như là vẫn mở rộng, bên trong bước lên hừng hực nhiệt khí. Cho dù ở trước đây thời điểm khó khăn, chu gia thôn ở quá năm trước ra ra đều muốn trưng trên mấy bát tô bánh màn thầu cùng nghiệm bánh nhân đậu cùng với một toa bánh mật, tốt giữ lại tháng riêng bên trong ăn. Còn các lão già thì lại muốn dùng thất đá đem đậu tương mải nhỏ chính mình muốn làm một ít đậu hũ. Lại chính là giết gà hồ xương lợn đầu. Ngược lại trong nồi lớn từ mới đến muộn hầu như đều không nhặn rồi, buổi tối lúc ngủ lại yêu thích nhiệt kháng đầu người đều không dám thủy ở nơi đó, mà là hướng về kháng sao tập hợp, thực sự là năng không chịu nổi a. Hôm nay đã là tháng trạp 29, ngày hôm qua buổi sáng Lý Thái Công cùng tổ bà nội bị lục tướng quân cùng Triệu tướng quân kéo đến sân bay bay trở về kinh thành. Bởi lao hai cái là mù mịn trở lại, vì lẽ đó cũng không có thể mang bao nhiêu đồ vật, vốn là Chu Vũ còn có chút tiếp nối tới, thế nhưng lục triệu hai vị tướng quân nghe nói sau trực tiếp liền từ phụ cận bộ đội gọi tới một chiếc quân dụng xe tải. Chu Vũ cũng không hàm hồ, đại dưa hấu đại quả đảo trực tiếp liền bàn đi tới mấy trăm cân, đỉnh cấp hoa cúc tiểu cũng bàn một trăm đàn, mặt khác đại anh đảo cũng đưa hơn một trăm cân, đầy đủ hơn hai mươi hỏm. Món ăn dân dã phương diện trên núi tủ lạnh bên trong còn có vài con dã chim chí cùng thỏ rừng tử cùng với một con đại hoàng dương, cũng tất cả đều cho lão gia tử mang về. Biết lão nhân gia đều thích ăn lão căn cụ tử, Chu Vũ đem lão căn bạch sơn dược cùng tử sơn dược cũng giống vậy đưa mấy chục cân, cuối cùng đem trong nhà mới làm tốt nghiêm bánh nhân đậu cùng nước chát đậu hũ cũng đưa một chút. Ở lão gia tử trước khi đi Chu Vũ còn lén lén kín đáo đưa cho hắn ba con không gian nhân sâm, để lão nhân gia cùng gia gia cùng với nhị gia gia cố gắng bồi bổ thân thể. Cho tới lá trà chù vũ mỗi dạng cũng đưa một cân trái phải, ngược lại cũng không sưng. Chỉ là dùng túi ni lon phân loại sắp xếp gọn trực tiếp nhét đến lao ra tử trong dương hành lý, nếu như không tặng người phòng trừng có thể uống một trận. Những thứ đồ này bên nào lấy ra đều là bả bối, tính gộp lại thì càng là ghê gớm. Đem lục triệu hai vị tướng quân nhìn ra sừng sốt sừng sốt hai mắt tỏa sáng hương hực, thấy qua tặng lễ, cũng chưa từng thấy dùng xe tải kéo A. Chù vũ tiểu tử này thực sự là quá mạnh. bất quá để hai người bọn họ vui vẻ chính là Chu Vũ cũng chưa quên hai người bọn họ, thứ tốt cũng đưa không ít, đem hai vị tướng quân mừng rỡ trực khoa tiểu tử này điệu đạo. Lý Thái Công cùng tổ bà nội đúng là không có từ chối, cười ha hả tiếp nhận rồi tất cả những thứ này, bởi vì ở trong mắt bọn họ Chu Vũ chính là mình thân tầng tôn tử, này tầng tôn tử hiếu kính tổ gia gia tổ bà nội có cái gì khách khí. Lúc này vượng hoàng trên núi cũng là náo nhiệt cực kỳ. Nay lập tức liền muốn qua Tết, dựa theo quen thuộc tháng giêng bên trong nhưng là không tốt làm lộn. Mà Phượng Hoàng Sơn bên này vật còn sống quả thực quá hơn nhiều, thế tất đến sớm đem những động vật ăn đồ vật chuẩn bị kỹ càng, quá năm trong lúc chỉ muốn đi qua trực tiếp cho ăn là được. Cũng may nhà ấm bên kia việc đã tiếp cận kết thúc, vì lẽ đó đại khue Ngô lão đại đám người liền đến cùng Chu Định Nghĩa bọn họ đồng thời bắt đầu bận việc đứng dậy, cỏ xanh cắt dày đặt một đóa, bắp diện cùng bã đậu cũng luộc mấy bát tô. Hết bận những này, hậu Chu Vũ lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng mấy loa tiền thành khẩn nói với mấy người, thúc thúc các đại gia Các ngươi thành tâm thành ý địa giúp ta một chút sống một đồng, ta cũng không có gì biểu thị, này lập tức liền muốn qua tết. Chút tiền này các ngươi cầm, xem như là ta một điểm tâm ý nói xong cũng đem tiền hướng về những người này trong tay đưa. Kết quả không có một người tiếp, nô lão đại đầu lắc đầu nói rằng, nhị cậu tử, tâm ý của ngươi chúng ta lĩnh. Thế nhưng tiền này chúng ta không thể nắm, bằng không mấy người chúng ta sẽ không mặt gặp người. Ngươi nói một chút ngươi một năm này vì là mọi người làm bao nhiêu sự tình? Khi đó ngươi cùng chúng ta khách khí quá sao? Cho nên nói A tiểu tử ngươi hiện tại cũng đừng cùng chúng ta khách khí. Lại nói nữa chúng ta cũng không cứng rắn cái gì, không phải là giúp ngươi xem một chút nhà ấm này cho heo ăn sao? Ngược lại đại mùa đông chúng ta cũng không có gì việc. Nếu như ở nhà ngồi cũng tịnh trùng thịt, lao động lao động cũng tốt. Coi như là rèn luyện thân thể. Những người khác cũng dồn dập gật đầu đồng ý, kiên quyết không nắm tiền. Chu Vũ liền biết sẽ là như thế kết quả. Liên nhìn một chút trước mắt những này, Hàm Hậu thuần phát thúc thúc đại gia cười nói, "Đại gia, khuê thúc, bát thúc, tiền này các ngươi nhất định phải cầm, không dùng tới cho ta tỉnh, ta này một đông cũng không thiếu kiếm. Bất quá những này có thể đều là ở trợ giúp của các ngươi dưới kiếm được, nếu như không cho các ngươi chút tiền công ta năm đó có thể qua được chứ. Nói thật, những thứ đồ này muốn ta giao cho người khác quản ta vẫn chưa yên tâm đây, có các ngươi ở trong lòng ta mới có thể chân thật, mới có thể yên lòng đi làm những khác, mới có thể kiếm được nhiều tiền như vậy." Nhìn thấy mấy người tựa hồ còn không hề bị lay động, Chu Vũ cười khổ lắc lắc đầu nói rằng: "Này, ta nói các ngươi những này người bảo thủ không cần kiên quyết như vậy chứ? Thật đúng, cần phải buộc ta sử dụng đòn sát thủ là không." Ha ha ha ha. Những người này cười ha ha, Chu Định Nghĩa nước mắt đều bật cười, chỉ vào Chu Vũ nói rằng: "Nhị cậu tử, tiểu tử ngươi đòn sát thủ là cái gì? Ngược lại mấy người chúng ta là thà chết chứ không chịu khuất phục, chính là tọa ghế hồn quán cây ớt thủy chúng ta cũng sẽ không khuất phục." Khà khà, các ngươi muốn vẻ đẹp, có cây ớt thủy ta liền chính mình uống trước hai cái nếm thử, cái nào cam lòng quán cho các ngươi. Được rồi, ta không đùa giỡn, ta có chuyện nhi muốn cùng các ngươi nói một chút. Các ngươi sau khi nghe nếu như còn không lấy tiền vậy ta liền không nữa buộc các ngươi. Là như vậy à, ngoại trừ Phượng Hoàng Sơn cùng Thanh Như Linh ở ngoài, kỳ thực ta lại nhận thầu ba hòn núi lớn cùng một chỗ đại thảo nguyên, quá năm ta đã nghĩ cố gắng đem những chỗ này chăm sóc chăm sóc, mở rộng nuôi trồng quy mô. Nhưng lạ các ngươi ngẫm lại à, nay một tòa phượng hoàng sơn ta đều mệt gần chết, còn phải tìm đến nhiều người như vậy hỗ trợ, ngươi nói ta này nếu như đều làm đứng dậy cái kia phải mời bao nhiêu người hỗ trợ. Các ngươi những người này không phải thuốc thúc chính là đại gia, giúp ta thời điểm so với chờ nhà mình sự tình lên một lượt tâm, vì lẽ đó a ta đã nghĩ quá năm đêm các ngươi đều mời đi theo chuyên môn cho ta quản mở ra, mỗi tháng đều có tiền công. Trong nhà ngày mùa thời điểm các ngươi liền vội trong nhà, ngược lại cũng là như vậy mấy ngày, hết bận liền giúp ta một chút tử. Như vậy chuyện gì đều không làm lỡ, các ngươi còn có thể có một phần ổn định thu vào, như vậy thật tốt. Đương nhiên các ngươi nếu như không đáp ứng vậy ta cũng chỉ có thể tìm người bên ngoài, đến thời điểm ta đến làm cho người ta ra càng nhiều tiền công, hơn nữa ta vẫn chưa yên tâm, xuất hiện ở xã hội này trừ mình ra người trong thôn ai còn có thể đem ông chủ sự tình xem là nhà mình sự tình như vậy dụng tâm làm a. Sau khi nói xong Chu Vũ một mặt bi thương, vành mắt nhi đỏ lên, mắt to lệ ở viền mắt bên trong trực luân quanh. Nếu như địa cầu lực hút lại lớn một chút điểm liền có thể chạy xuống. Thật sâu thở ra một hơi. Đại khuê mang theo một tiêu hoài nghi hỏi, nhị cầu tử ngươi chờ một chút, trước tiên không muốn lau nước mắt. Mẹ kiếp cho ngươi vừa nói như thế ta sao cảm giác mình thật giống khiếm ngươi bao nhiêu tiền giống như. Chuyện này sao ngược lại. Tiểu tử ngươi coi là thật lại nhận thầu vài ngọn núi lớn, quá năm muốn làm chàng đại. Chu vũ cố nén cởi nhưng vẫn là một mặt bị thương nói rằng, đương nhiên rồi. Ta khi nào nắm chính sự nhi lắc lư hơn người. Các ngươi quá năm đến cùng có giúp ta hay không cho cái sạng khoái thoại, không được ta liền mệt chết quên đi. Thế nhưng nếu như đến giúp ta phải nắm tiền công, ta là Chu đại đô đốc hậu nhân, không phải là Chu lột da hậu nhân. Cuối cùng những người này đều tiếp nhận rồi Chu Vũ hảo ý, này lâm thời hỗ trợ không thể lợi tiền, nhưng là phải đã biến thành cố định công tác lấy tiền học hỏi thưởng. Hơn nữa giúp Chu Vũ làm việc ai có thể không muốn a. Cái gì cũng không làm lỡ thì càng ngoạn nhi giống như, tiền cho cũng nhiều. Nếu như trong lòng không thoải mái còn có thể mạ tiểu tử này vài câu sả giận, lại nói trên địa cầu còn có so với này thoải mái hơn công tắc sao? Đương nhiên những người này khi về nhà cũng mang tới Chu Vũ cho tiền công. Không mang theo không được à, tiểu tử này một hai giờ hay cùng ở ngươi sau đỉnh nói đồng dạng một câu nói, ý chí hơi hơi nhược một điểm người đều có thể bị ép điên. Chờ những người này về đến nhà sau đem tiền đến một lần, dòng dã một vật tệ, không khỏi đều bị dọa đến. Muốn biết mình giúp chú vũ làm việc tính toán đâu ra đấy vẫn chưa tới 3 tháng á liền này trong lòng hừng hực hừng hực, suy nghĩ năm sau chính là đem mệnh liên lụy cũng đến cho nhị cầu tử đem việc làm được rồi. Cho tới vương giáo thụ bên kia chú vũ cũng là cho 10 ngàn, thế nhưng láo gia tử chết sống không muốn, chú vũ vừa nhìn nếu như kiên trì nữa nhân ra liền muốn trở mặt lúc này mới coi như thôi. Thế nhưng tiền không muốn có thể dùng thứ khác bù à, liền cho láo gia tử lôi đi một chút hoa cúc tiểu cùng rẹo nho cùng với một ít trên núi cao cấp hoa quả. Mà khắc cũng đưa hai bình rượu thuốc để hắn cùng bạn già Nhi trở lại bồi bổ thân thể. Lưu đại chủ lại trở lại tiêu kháng, nguyên nhân không gì khác, con gái con rể năm nay phải quay về quá năm tận tận hiếu đạo. Nhận được tin tức này, sao Lưu đại chủ mừng rỡ đẩy mặt hoa đào nở. Cùng Chu Vũ muốn mấy đàn hoa cúc tiểu lại bế mấy cái đại dư hấu bản mấy hồng đại anh đào liền dục hổ tử cho hắn đưa về nhà. Con tiên công chư Vũ vừa mới bắt đầu cho 30 ngàn Thế nhưng bị vị này dũng mánh bếp trưởng nhất theo gậy đổi vài vòng sau liền rơi xuống 20 ngàn, cho dù như vậy nhân ra cũng không ớn. Cuối cùng vẫn là chú vũ liên hợp hổ tử làm phiền thật lâu lưu đại chú lúc này mới xùy một vạn tệ tiền đi. Lúc xế chiều chú vũ đem trên núi thứ tốt đựng không ít cùng hổ tử đồng thời cho lao tạo, đại bưu ca, quách vấn lượng, trường cường ra đưa đi. Sau đó liền phong trần mệnh mỏi địa lôi kéo bán xe thứ tốt đi tới thanh thanh trong nhà. Lúc buổi tối hổ tử chưa có trở về. mà lả lái xe đi tỉnh thành cho tiểu tiểu gia đưa hàng Tết đi tới. Vì lẽ đó tối hôm đó Vượng Hoàng Sơn chỉ còn dư lại Chu Vũ một người. Bóng đêm sâu xa thăm thẳm, ánh sao sáng lạ, nước chảy róc rách, hoa dại phiêu hương. Dựa vào đèn đường ánh sáng Chu Vũ ở trên núi tỏa ra bộ. Từ đạt được thần kỳ không gian về nhà tới nay, nhận đầu núi rừng, nuôi trồng hoa lan, xây dựng con đường cập các loại phương tiện, nuôi trồng long lý tế lan ngừ, loại dưa hấu, loại quả đào, trồng đại anh đào, chế riêng cho hoa cúc tiểu cùng rượu nho, bố trí diệu thuốc, giúp đỡ các hương thân buôn bán sản vật núi rừng, tình thành thành lập tần điếm, tu lập lớn, trông hồng cảnh tiên. Những chuyện này từng hình ảnh dường như chiếu phim giống như ở Chu Vũ trong đầu sẽ qua. Lúc này không nhịn được cảm khái và phấn. Không nghĩ tới chính mình trong lúc lơ đãng dĩ nhiên làm nhiều chuyện như vậy nhi. Kỳ thực những này cũng không tính là cái gì, nhất làm cho hắn vui mừng chính là trong khoảng thời gian này tìm tới trong cuộc sống duy nhất Hơn nữa thông qua lén lén sử dụng không gian thủy cùng không gian dịch khiến bên cạnh mình người thân cùng bằng hữu thân thể cơ năng chiếm được rất lớn tăng cao. Đặc biệt là trong thôn những lẻ già già cùng thái công môn, xuất hiện ở một cái cái mặt mày hường hào, lúc cao hứng còn có thể bính hai lần thậm chí còn có thể cầm gậy truy chính mình vài vòng, có thêm không dám nói, sống đến 100 tuổi đó là thỏa thỏa nhi. Lại chính là các hương thân dựa vào sự giúp đỡ của chính mình rốt cục tới về được mùa lớn. Nhìn các hương thân từ sáng đến tối vẻ mặt tươi cười chu vũ liền cảm thấy đặc thỏa mãn. Lại nói sống qua ngày trải qua là cái gì? Không phải là cái nhà ga sao? Nay hấp tấp 1 năm đã sắp qua đi, hiện tại mình đã đem cơ sở đánh cho vững vàng mà, quá năm nhưng chỉ có cái được mùa năm. Tin tưởng các thân nhân cùng các hương thân dựa vào sự giúp đỡ của chính mình nhất định sẽ trải qua càng ngày càng tốt, 1 năm buôn khá giả, 2 năm ăn đại khang, 3 năm trụ biệt thự bảo đảm không là vấn đề. Sinh hoạt Hoặc... ta ngươi mẹ tiếp có muốn hay không như thế hạnh phúc a. Chương 607, hưng hừng hỏa hỏa quá đại niên một. Bởi tối hôm qua một thân một mình ở trên núi dư vị một phen về nhà tới nay trải qua, không khỏi có chút hoài cảm cùng kích động, vì lẽ đó ngủ rất trễ. Vốn là sáng sớm hôm nay hẳn là ngủ nướng, thế nhưng trong giấc ngộng Chu Vũ vẫn bị từng trận trầm thấp tiếng nổ vang dền thức tỉnh. Từ trên giường sau khi đứng lên kéo màn cửa sổ ra, phát hiện thiên còn mờ mịt, căn bản không có sáng choang. Thế nhưng chú ra thôn phương hướng thỉnh thoảng chuyển đến trầm thấp tiếng tháo. Chú Vũ trong lòng một trận vui thích cùng mừng rỡ, đại đêm ba mươi nhi rốt cục đến. Ngày lễ vui mừng cùng hương phấn kích thích chú Vũ, chính là muốn ngũ cái hấp lại rắc cũng không thể. Húng hồ hôm nay cái nhưng là có không ít việc muốn vội từ đây. Cũng không kịp nhớ ăn điểm tâm, chú Vũ thừa dịp đèn đường ánh sáng bắt đầu cho ăn trên núi động vật, cùng với giữa sần núi ra cầm. Một lát sau chú định nghĩa mấy người cũng từ trong nhà cưới xe đặt tới Mọi người cùng nơi đem việc đều làm lưu loát lúc này mới trở lại. Sắc trời dần dần mà lượng lên, không bao lâu một vòng mặt trời đỏ từ từ bay lên, cho cái này lạnh lạnh buổi sáng chuyển vào một tia ấm áp. Phượng Hoàng Sơn như trước ấm áp như xuân, tuy rằng ở vào mùa đông khắc nghiệt phương Bắc, thế nhưng nơi này như xinh đẹp giang nam giống như vậy, cảnh xuân tươi đẹp suối nước dốc rách. Ngày hôm nay nhưng là đại đêm ba mươi nhi, tất cả mọi người buổi tối thế tất yếu ở nhà đón giao thừa, Phượng Hoàng Sơn bên này liền không thể lưu người. Vì lẽ đó vừa nãy mọi người đem một ngày cái ăn đều cho rốt vào chuồng lợn cùng gia cầm quyền bên trong. Con gấu ngựa toàn gia cùng lộc quần cùng với đại hồng ca lưỡng cùng đại lư nhị lư, Chu Vũ thì lại chuẩn bị đem chúng nó làm tiến vào trong không gian quá năm. Thế nhưng vì để ngừa vấp nhất, Chu Vũ vẫn là có ý định lưu lại hoa hoa một đại gia đình thủ sơn, nhân vì chúng nó đủ thông minh, ở lại chỗ này xem sơn chính mình cũng yên tâm. Hết bận trên núi việc, đem các loại đồ vật đều hợp quy tắc một phen, Chu Vũ lái xe xuống núi. Tuy rằng vượng hoàng trên núi ấm áp như xuân, nhưng là đến bên dưới ngọn núi lập tức liền trở nên khô lạnh cô lạnh, tiên dục loan cũng bị đóng băng lại. Tại chiều dương chiếu xuống trắng loán mặt băng phản xạ tia sáng chói mắt. Ô tô theo nhựa đường lộ chậm rãi lái vào làng, trong ngày thường yên tĩnh cực kỳ thôn trang nhỏ lúc này là pháo không ngừng phi thường náo nhiệt, từng nhà đều truyền ra vui sướng tiếng cười. Liên trong không khí đều lộ ra năm vị. Các gia trong sân đã chi nổi lên một cây cái chuẩn bị đèn treo tường lùng trưởng cây gỗ. Bọn nhỏ trong tay nắm từng cái từng cái túi nylon. Bên trong chứa cương nổ đi ra khoai lang giáp khoai lang điều cùng với nục viên thuốc các loại, chờ, dầu nổ thực phẩm ở ven đường chơi đùa, cảnh có mấy cái tiểu tử nghịch ngợm đem tiểu tiên cùng đại địa hồng các loại, chờ, mở ra, sau đó cầm nhen lửa hương từng cái từng cái bài đạt. Các lão gia thì lại bưng ở bên ngoài tủ lạnh xương lợn đầu móng heo về đến nhà băng tan, như thế này liền chuẩn bị hồ xương dịch xương lợn nhục, sau đó sẽ đem móng heo tiến hành ngao luộc làm móng heo đống. Giữ lại đại niên mùng 1 sáng sớm ăn. Các nữ nhân thì lại vây quanh ở bếp bếp vừa dùng bột mì đánh hồ dán, như thế này tốt dán câu đối xuân chữ phúc. Ở đông bắc, thiếp câu đối xuân có hai cái chú ý, một là ở chính giữa ngõ 12 điểm trước đó nhất định phải thiếp xong, mang ý nghĩa ở năm sau người nhà cần cụ, không rơi người sau, hai là thiếp câu đối xuân hồ dán, hồ dán nhất định phải là dùng chính mình bột mì chính mình thủy đánh ra đến. Như vậy câu đối xuân mới có thể thiếp đến vững chắc gian chắc. Đại đêm 30. Trong nhà đều là cùng nơi thiếp câu đối xuân, nhà ai câu đối xuân ở khung cửa trên kiên trì thời gian dài, trải qua gió táp mưa sa cũng không bốc dở, thậm chí có thể duy trì đến năm tiết xuân. Liên chứng minh nhà này nhất định có cái xảo người vợ. Chu Vũ lúc về đến nhà cha ở phao xương lần đầu, mẹ ở đánh hồ dán, trên giường chất đầy câu đối xuân chứa phúc cùng với các loại màu sắc thải. Nhìn thấy nhi tử trở về, Vương Quế Lan tuổi nói, "Tiểu Vũ a, ngươi trước tiên nghỉ một lát." Mụ đem hồ gián đánh tốt sau ngươi cùng ngươi ba đêm, câu đối xuân chữ phúc dán lên. Chúng ta là hai tầng lầu, vì lẽ đó trên lầu cũng đến tiếp. Còn cô à, các ngươi ông cháu lượng phải nắm chặt điểm, thừa dịp đại sáng sớm còn không hạ xuống phòng nhanh lên một chút tiếp, phượng hoàng trên núi còn có nhiều như vậy phòng ở đây. Chu Vũ sợ hết hồn mau mau nói rằng, mụ, trên núi coi như xong đi, nhiều như vậy phòng ở khi nào có thể tiếp xong a? Còn không phải đem người mệt chết. Tiểu tử thúi liền biết nói ngốc thoại. Nam hết tiết đến rồi, chỉ cần là phòng ở phải thiếp câu đối xuân chứa phúc bị thường, lại nói nữa phòng ở có thêm còn không được chứ. Mụ con muốn từ sáng sớm tiếp đến tối đây, khen chốt là ngươi có nhiều như vậy phòng ở sao? Vương Quế Lan thành sơn quái đạo. Chu Vũ không nói gì, nếu mẹ nói như vậy cái kia cứ làm như thế được rồi, liền từ trên giường tìm đến điều trịu, đem câu đối xuân cùng hành phi phân được, cuối cùng đem các loại màu sắc thải dựa theo năm tấm màu sắc khác nhau chia làm một tổ. Như vậy như thế này rán thời điểm có thể rất nhanh chút. Hồ rán đánh tốt hậu trù vũ liền dấm cây thang ở phía trên rán câu đối xuân hoành phi cùng thải, trù định quốc ở phía dưới đánh ra tay. Còn vương quế lan thì lại bắt đầu hồ sương cùng móng heo, một nhà ba người mỗi người có phân công, làm được, khô đến là khí thế ngất trời. Muốn nói thiếp câu đối xuân có thể không riêng là ở chủ trạch bên ngoài, như ô tô hoặc là xúc vật xe, cây giá, trùng lợn, giếng nước, cây thang trở thêm diện cũng muốn rán lên đăn liền. Trên xe hơi chính là xe hành nản dặm, lên đường bình an, cây giá trên chính là kim kê mang giá, chu lợn tự nhiên là lợn béo mãn quyển, giếng nước là uống nước nhớ nguồn, cây thang trên nhưng là từng bước thang trước. Một mặt khác, Vương Chí Giang vào lúc này cũng cùng cô nương bừng ra hồ gián muốn tiếp câu đối xuân, nhìn thấy cháu ngoại trai đã bắt đầu hành chuyển động, liền cách tường viện trêu ghẹo nói: "Ai ô ô, này không phải ta đại cháu ngoại trai sao?" Lại nói ta đều lão bản lớn như vậy còn thân hơn tự bỏ tường tiếp câu đối xuân. Ta nếu như ngươi a ta liền xoa xoa xoạt vậy đi ra một vạn tệ tiền thuê mấy người lại đây làm. Chưa kịp Chu Vũ phản bác đây, rốt cục về đến nhà San San cũng cười hì hì nói, "Ai nha ba ngươi quả thực quá anh minh rồi, ta ca xuất hiện ở có tiền như vậy liền hẳn là cố nhân giúp đỡ làm. Cái kia cái gì ca à, nếu muốn cố nhân nhất định trước tiên thuê ta ha, ta trù béo bở không cho người ngoài mà." Đứng ở cây thang trên, Chu Vũ nghe xong này ông cháu lượng không nhịn được cười, "Ha ha cười nói, San San, Ngươi sao trở nên cùng ngươi ba như thế thấy tiền sáng mắt ta? Thật đúng, cậu một chút cũng không dạy ngươi tốt. Bất quá muội tử ngươi yên tâm, khi nào thiếu tiền rồi cùng ca ca nói một tiếng, lại nói ta hiện tại cùng đến cũng chỉ còn sót lại tiền. San San lập tức chính là một màn sùng bái, một đôi mỹ lệ mắt to trừng tỏa ánh sáng, quay về Chu Vũ ngọt ngào điệu nói rằng, "Ca, vẫn là ngươi tốt với ta, không giống ta ba chính là cái bà lão môn." Muốn mua nổ thẻ bục cũng chỉ để ta mua cái quốc sản nhãn hiệu không cho phép vượt quá 4 ngàn, đồ chơi kia công năng cũng không được à. Hơn nữa trong này còn có ta chính mình kiếm được 3 ngàn đồng tiền đây, cùng hắn cũng chỉ cho ta thêm 1 ngàn đồng tiền. Nhà đầu này nói xong nháy mấy cái mắt to lại nói tiếp, ai, ca à, ngươi nói ta thế nào cảm giác ta ba chính là chú lột da à. Ha ha ha, san san à, ngươi cảm giác này không sai, bất quả hắn cứ gọi vương lột da, mà không phải chú lột da. Bất quá ngươi cũng đừng vì chuyện này nhi náo tâm, quá xong 5k mua cho ngươi một đài quả táo, bảo đảm là một vạn tệ tiền trở lên tinh phẩm. Ngươi thấy được không? Hoa, wow, kaka quá tốt rồi. Kaka và Tuế. San San nhạt hoa tay múa chân đạo, cao hứng không được cái dáng vẻ. Vương Chí Giang mãn đầu hắc tuyến, hai người này dạy thối 3 ngày ban mặt liền dám bẩn thịu chính mình, này còn cao đến đâu? Liên Quang mặt lại nói uy hiếp nói, tốt tiểu Vũ, San San, hai người các ngươi dạy thối thực sự là không lớn không nhỏ. lại dám bận tiểu ta. Ngày hôm nay là đại đêm 30 nhi ta liền không cùng các ngươi hai cái tính toán, hai người các ngươi trở cho ta. Xem ta sau đó sao thu thập các ngươi. Ai biết này vừa mới dứt lời, hai huynh muội lập tức liền nước mắt hàm quanh mắt, vô cùng đáng thương địa la lớn, "Mụ, mợ, đại cô, cậu, ba ba, bắt nạt người rồi." Nghe được hai câu này, Vương Chí Giang sợ đến hồn vía lên mây, lược ra tay bên trong đồ vật đã nghĩ ra bên ngoài chạy, ai biết hai người phụ nữ càng nhanh hơn. Sau một khắc liền vội vã đẩy cửa phòng ra hướng về phía vương trí giang hồ to gọi nhỏ, đem vương bí thư chi bộ nói tới là thương tích đời mình. Vương Vân Hải lão gia tử đứng ở cửa lớn cười ha hả nhìn tất cả những thứ này, còn Chu Định Quốc đó là nhìn ra sau lưng phát lạnh, trong lòng vì là em vợ cảm thấy sâu sắc bi ai, tự mình làm bậy thì không thể sống được a, có hai người này bao che cho con cọp cái ở, đắc tội một người trong đó hại tử hậu quả kia đều đủ đáng sợ. huống chi vẫn là hai cái đồng thời đắc tội. Này không phải hiềm chính mình mệnh ở đỡ đến Thiếu Kiên nhẫn sao? Nhìn thấy Vương Bí thư chi bộ kiêu ngạo bị tiếp tục đánh, hai cái bất lương người trẻ tuổi ha ha cười không ngừng, huynh muội này lưỡng một bên gián vào câu đối xuân một bên cao hứng lao khái nhi, nhìn ra ở phía dưới làm trợ thủ hai vị cha là lắc đầu thở dài không ngớt. Tiếng pháo dần dần mà tiêu tan, chỉ còn dư lại linh tinh tiếng vang, đây là đám con nít đem pháo mở ra một mình thả đây. Chu Vũ cùng cha đem chính mình câu đối xuân chữa phúc cùng với thải gián xong sau đi tới cậu gia. Giúp đỡ đem lầu 2 cũng cho làm xong. Lúc này đã hơn 9 giờ, hai nhà trong phòng bếp bay tới từng trận hồ nhục hương vị nhi, Chu Vũ đang định cùng muội muội về nhà chịu chút sách cốt nhục đây, liền thấy Thái công cùng Tam Thúc ông cháu lượng mang theo một quyển rất rộng đồ vật đi vào. "Ai u, lão thúc tới rồi, mau vào ổ tọa." Đứng ở trong sân đi bộ Vương Vân Hải cười nói. "Được, vào nhà, ta cha con đi vào lão lão." Nói xong lão Thái công liền mang theo mọi người vào trong nhà. "Thái công" sẽ không là hổ tử nghe thấy được nhà chúng ta hổ nhục hương vị nhi đem các ngươi đều lắc lư lại đây ăn ngon được chứ. Tiểu tử này mũi thực sự là so với mũi chó đều tốt chứ. Vừa vào nhà Chu Vũ liền bắt đầu bận tụ người. Thiết, ngươi mới trưởng núi chó đây. Nhị cổ ca, ngươi còn cũng đừng không phục, ta chính là mệnh được, vừa đến ta hai đại gia gia liền có thể gặp được ăn ngon, ngươi nói tà không quỷ quái. Chu Hổ liếc mắt mắt tức giận nói. Ai biết tiểu tử này cứng nói xong cũng bị lao thái công vỗ một cái. Lao giả không vui, mặt tối sầm lại nói rằng, ta nói tam lư tử ngươi có biết hay không ngày hôm nay là ngày gì liền nói mò lục đạo. Ngày hôm nay nhưng là đại đêm ba mươi nhi, cái gì quỷ quái không quỷ quái. Không may mắn giống nhau không cho phép nói. Ai ta biết rồi, bảo đảm không lại nói không may mắn thoại là được rồi. Chu hổ vẻ mặt đưa đám nói rằng. Nhìn hổ từ một tấm đại bánh bột ngô mặt đỏ cùng cái đít khỉ giống như, bên cạnh chu vũ cùng san san vào lúc này đều sắp cười chết. Chu hộ vào lúc này cũng không dám hung hăng, chỉ là tàn nhẫn mà trừng mắt đôi này, chuyện này đối với cỡi trên sự đau khổ của người khác vui muội. Thế nhưng San San làm sao ăn hắn này một bộ? Đầu tiên là hé miệng phun ra cái lưới nhỏ khí hắn một phen, sau đó liền ôm lão thái công cánh tay làm nũng nói, "Thái công, ngươi xem hổ tử ca hắn đến hù dọa ta, ai nha ta này tâm hiện tại còn ầm ầm nhảy loạn đây." Mới vừa rồi còn một mặt nghiêm túc lão thái công vừa nghe đến San San âm thanh lập tức liền mặt tươi cười, lộ ra thương yêu vẻ mặt. Nhưng là nghe được san san sau khi nói xong này sắc mặt lại chìm xuống, tức giận quay về Chu Hổ nói rằng, "Ta nói Tam Lư Tử Á tiểu tử ngươi có điểm tiền đồ có được hay không? Có năng lực đối ngoại người khiến đi, đối với mình muội muội phát uy vậy thì là cái xong đợi hóa, ta cùng ngươi nói, nếu như ngươi lại hù dọa san san đừng nói ta quất ngươi." Chu Hổ đều sắp khóc lên, lại nói "Lão già tinh minh rồi cả đời sao liền không nhìn ra nha đầu này ở giả bộ đáng thương đây?" Chính mình bắt ngật nàng. Lời này mặt khác không tốt sao? Thế nhưng hổ tử dù sao cũng là hổ tử, nhưng là so với Vương Chí Giang hữu tâm mắt nhiều lắm, biết hảo hắn không ăn trước mắt thiệt tồi đạo lý, ngựa ngùng đáp lại hai tiếng liền không nữa lên tiếng. Lúc này Chu Định Quốc nói chuyện, "Lão Tam, ngươi cùng lão gia lại đây đây là có chuyện." Trong nhà Câu Đối Xuân cùng tế bái lão tổ tông gia phả đều quậy được rồi sao? "Hả? Câu Đối Xuân đều thiếp xong, gia gia nói ngươi đổi phòng mới địa phương rất lớn, liền dự định năm nay ở ngươi nơi này tế bái. Này không gia phả ta đều lấy tới." Chu Định Quốc gật gật đầu, nghĩ thầm thì cùng thôi. Nay Chu gia thôn họ Chu có tới hơn 100 gia. Bởi thái công lớn tuổi nhất hơn nữa lại là tộc trưởng, vì lẽ đó gia phả liền do thái công trưởng quản, hàng năm đại đêm 30 nhi buổi tối cái khác chi nhánh đều sẽ tới tế bái tổ tiên. Trước đây đều là ở lão tam trong nhà. Bởi địa phương có hạ, vậy thì thật là người chen người người ai người. Con thật là có chút không chứa nổi. Nhà mình bởi vì tân nắp phòng ở gian ngoài rất lớn, lập tức đến cái 20 30 vị đều có thể quy xuống, vì lẽ đó ở nhà mình cung phụng gia phả cũng thật là định thích hợp. Sau đó ra mấy cái đem gian ngoài bắc tường quét tước một phen, Chu Vũ ca lượng đến Chu Định bang gia đem bản thờ cùng thím Ba Nhi làm tốt cống phẩm cùng với hương nến các loại, chờ đều kéo lại đây, bố trí một phen sau cuối cùng cũng coi như là đem gia phả sự tình làm được rồi. Lúc này trong nhà lại tới nữa rồi một đám người, lấy Ngô lão nhị cùng thủy sinh dẫn đầu, mặt sau đều là mười mấy hai mươi giây sích tuổi người trẻ tuổi. Những người trẻ tuổi này đem trong nhà câu đối xuân chữ phúc thiếp xong sau liền bị trong nhà đại nhân phái lại đây giúp Đơ Chu Vũ đến Phượng Hoàng Sơn tiếp câu đối xuân. Vương Quế Lan cảm khái vạn phần nói: "Tiểu Vũ a, ngươi xem một chút ngươi những này thím đại nương thật tốt. Nhân gia đều nhớ ngươi ở Phượng Hoàng trên núi có không ít phòng ở đến tiếp câu đối xuân đây, thiên là chỉ một mình ngươi không biết." Sau khi nói xong rồi hướng Thủy Sinh Ngô lão nhị đám người nói: "Các ngươi sau khi về nhà giúp ta cảm tạ các ngươi ba mẹ a." Như thế này đem trên núi hết bận sau các ngươi sẽ trở lại, nhị thẩm hôm nay cái hồ xương lần đầu. Đều lại đây ăn dịch cốt nhục, lão thơm. Tất yếu, nhị thẩm nhi, ta liền thích gan này một cái, cái kia cái gì ngươi chừa chút cho ta a đúng rồi. Chờ sau đó ngọ ta về nhà nắm hai bình tiểu đưa cho ta nhị thuốc nếm thử, ta cảm giác ta năm nay giao đại vận, rượu này chỉ định có thể gây thành công. Ngô lão nhị cười nói. Hồ tử miệng cong lên, kẻ này nếu có thể ủ ra tiểu đến lợn mẹ đều có thể lên tây. Xem xem thời gian cũng không còn sớm. Liên kéo lại Ngô lão nhị liền hướng ở ngoài duệ, một đám người trẻ tuổi cười vui vẻ đi theo ở phía sau lên xe chạy Phượng Mãng Sơn mà đi. Đến cùng là nhiều người sức mạnh lớn, 6 ngôi biệt thự câu đối xuân cùng chữa phúc cùng với thải ở mọi người dưới sự giúp đỡ không tới 10 giờ rưỡi liền tiếp xong. Sự hậu chu Vũ một người đưa một vỏ tử tốt nhất Hoa Cúc tiểu cùng một tiểu hồng đại anh đạo, đem cả mấy cái mỹ đến vui vẻ ra mặt. Lô lão nhị càng là dày mặt nói nói, nhị cậu tử Sau đó có cái gì việc đừng quên thông báo ca ca một tiếng, bảo đảm theo gọi theo đến, cho tiểu tử ngươi làm việc này phúc lợi quả thực không thể chê a khả khả. Tất yếu, nhị ca, thủy sinh ca cùng với các vị đệ đệ, các ngươi sau đó nhàn rỗi không chuyện gì nhi liền đến ta chỗ này ngọt nhỉ, thế nhưng mấy người các ngươi đến trường ngoại trừ a, hiện tại còn phải lấy học tập làm trọng. Nhị ca ngày hôm nay ở đây cho các ngươi một cái hứa hẹn, ai muốn là thi lên đại học mỗi người khen thưởng một vật tệ. Chu Vũ cười nói: Cái kia mấy cái học trung học người trẻ tuổi nghe xong Chu Vũ sau mừng rỡ trong lòng, từng cái từng cái âm thầm làm nóng người, dự định quá năm lập tức liền vùi đầu vào học tập ở trong, thế tất yếu bắt này một vạn tệ tiền. Sau đó Chu Vũ để hộ tử đem nải ca mấy cái đưa trở lại, mình tới trên núi đem ngoại trừ hoa hoa toàn ra một đám động vật tất cả đều thu vào không gian, bao quát trên không trung bay lượn tiểu điêu cùng kim cương điêu cùng với đại ưng tiểu ưng. Đến tận đây, Phượng Hoàng trên núi ngoại trừ khắp núi hoa cỏ cây tối liền còn lại hoa hoa toàn ra cùng bên dưới ngọn núi hơn 200 đau đầu lẫn rừng. Sắp tới 11 giờ thời điểm cuối tuần Vũ Sơn, liền thấy trong thôn cùng sáng sớm lúc trở lại hoàn toàn thay đổi dạng, từng nhà đều dán vào câu đối xuân chứa phúc còn có cái kia năm màu rực rỡ thải, trong sân dựng thẳng lên trường cây gỗ trên cũng treo lên từng con từng con đại hồng đèn lồng. Có thể nói hiện tại chu gia thôn chính là một cái màu sắc, sáng lạn hồng, rực rỡ hồng, khắp nơi đều tràn đầy quá năm bầu không khí. Con chưa tới cửa nhà Nghi Chu Vũ thì có chút đói bụng, phải biết từ sáng sớm vội đến hiện tại chính mình còn không ăn cái gì đây. Liên Chu Vũ tăng nhanh tốc độ xe, chỉ là lập tức đến nhà cửa. Vừa chưa ánh mặt trời xối ở trên người ấm áp, năm nay đại đêm 30 nhi ông trời thật nghệ tỉnh, khí trời tốt ghê gớm. Bữa cơm trưa khá là đơn giản, vì bất việc nhị hai gia nhân ở cùng nơi ăn. Trong nồi lớn làm dưa chua thịt heo đơn miến, đồng thời còn nhiệt một ít bánh màn thầu cùng bánh nhân đậu. Nôi nhỏ bên trong trưng con rồng lý. Sau đó lại đang hóa lỏng khí bình trên chảo có cán bên trong sao một cái toán hào nấu một cái xương sườn đậu phụ đông. Đương nhiên còn có một đại bồn đã sớm từ hồ tốt xương trên kéo xuống đến dịch cốt đục chám toàn tương. Món ăn hình thức không nhiều thế nhưng tuyệt đối địa đạo, Vương Vân Hải cùng nhi tử con rể đều uống một điểm rượu, san san tiến đến Chu Vũ trước mặt liên tiếp điệu cho hắn dắp đồ ăn, chính mình nhưng là liên tiếp điệu ăn cái kia đỏ ao đại long lý. Ở Đông Bắc này rất đạt đêm 30 nhi bữa cơm chưa không trọng yếu, bởi vì có rất nhiều chuyện nhi muốn vội tử. Vì lẽ đó đại đa số gia đình chỉ là đơn giản đối phó một cái, chân chính trọng yếu chính là buổi tối bữa này cơm tất niên. Đây là một năm ở trong trọng trọng nhất một bữa cơm, phải nói từng nhà đem một năm này được mùa cùng vui sướng tất cả đều chuyển vào bữa này cơm tất niên bên trong. Đều sẽ tỉ mỉ mà chuẩn bị tốt này bữa này cuối năm tuổi vĩ bữa tiệc lớn. An xong bữa cơm trưa sau thím Ba Nhi liền đến hỗ trợ, buổi tối bữa này cơm tất niên hai nhà người vẫn luôn là ở cùng nơi ăn, sau đó liền bắt đầu thỉnh thần tế tổ. Những này có thể đều là đại việc, một người nhưng là không giúp được. Vì lẽ đó hàng năm đều là chục lý lượng đồng thời bật việc. Cho tới Vương Trí Giang toàn gia nhưng là ăn xong bữa cơm trưa liền đều trở lại nhà mình vội tự đi tới. Lũ người nhà như thế nào đi nữa tốt vậy cũng là hai cái tính hai cái tổ tiên, cái này cũng không thể ở cùng nơi ăn cơm tất niên cùng thỉnh thần tế tổ. Dựa theo lão truyền thống, Đông Bắc khu vực đêm trừ tịch đêm 31 hạng trọng yếu hoạt động chính là tế tổ, cái này hoạt động cũng không thể nói thành là phong kiến mê tín. Quá khứ là xã hội nông nghiệp, dân chúng chỉ có thể dựa vào hai tay đi từ thổ địa bên trong kiếm ăn, nhân số càng nhiều liền càng có thể bảo đảm cả gia tộc trải qua được ăn no mà khấm. Vì lẽ đó nhân số thị vượng, gia tộc hài hòa phi thường trọng yếu. Dân chúng ở một năm ở trong trọng yếu nhất một ngày hồi tưởng tế tổ vừa biểu đạt đối với tổ tiên cảm ơn cùng tôn sùng, đồng thời cũng là nói cho tổ tiên bọn họ có người nối nghiệp. Cho nên nói đêm 30 tế tổ đó là có một phần nồng đậm tình cảm ở chính giữa một bên ngoại trừ tế tổ ở ngoài, còn muốn tiếp thần. Truyền thuyết tối hôm đó, trên trời các thần muốn hạ giới, tháng chạp 23 trời cao táo vương ra ngày hôm nay cũng phải quay về. Vì lẽ đó mọi người sẽ mang lên bàn thờ, ở ngoài phòng nổi lên một đống lượng nghênh tiếp các thần đến, đồng thời cũng tốt phù hộ chính mình một nhà năm sau bình an. Mưa thuận gió hòa. Lúc xế chiều Chu Vũ bị hộ tử gọi đi, ca lưỡng cùng nơi tặc đầu tặc đầu đi ra khỏi nhà lên xe liền chạy Thái Bình trấn chạy như điên. Ngồi ở trong xe Chu Hổ Hưng phân nói, "Nhị cậu ca, năm nay ta cũng không thiếu kiếm, đêm nay trận này khói hoa pháo cũng không thể chế lệnh, thả đến càng nhiều ta năm sau càng hội hùng hùng hỏa hỏa." "Đúng rồi, ngươi còn nhớ hai ta khi còn bé phát quá lời thế sao?" Chu Vũ cảm khái địa cười cợt, "Sao không nhớ được chứ? Đời ta đều vòng không được. Nhớ tới khi còn bé mỗi từng tới thăm niên, bởi khi đó cũng không có cái gì tiền nhàn rỗi, cha cùng tam thúc còn phải chiếu cố những kia cô quả lão nhân." Vì lẽ đó lao ca lượng nhiều nhất cũng là cho tiểu ca lượng mua hai quải tiểu tiên nhi. Còn thoán thiên hầu cùng pháo hoa vậy thì càng không nên nghĩ. Thế nhưng khi đó pháo chủng loại cũng không tính thiếu. Tiểu tiên có hồng cũng có lục, 50 hưởng, 100 hưởng, 200 hưởng, 300 hưởng, đại thể không có giấy bọc, một loạt bài xem ra rất mê người. Đương nhiên cũng có lên tới hàng ngàn, hàng vạn hưởng, còn có 10 hưởng một rầm. Chính mình ca lượng mua không nổi, nhưng là hài tử của người khác vẫn có vài loại. thêm vào hai người đều là bé trai, đối với cái này nhưng là đỏ mắt vô cùng, nhưng là bất kể như thế nào cầu cha mẹ, đạt được đáp án đều là không có tiền. Chỉ có ngần ấy tiểu tiên vậy cũng không đủ thả a, liền ca lưỡng liền đem thành bánh pháo tiểu tiên nhi bó tuyến mở ra, đùng, đùng, từng cái từng cái đốt vứt thả. Có lúc ca lưỡng còn chạy đi tranh nhau kiếm người khác vung tha bên trong không nổ vàng tiền, từ đó quyết đoán, lộ ra hỏa dược, dùng hướng đốt, cầm ở trong tay nhìn ra bên ngoài xì xì phụ lửa. Càn cũng là như vậy hài lòng. Rốt cuộc có 1 năm qua năm thời điểm Ca Lượng nhịn không được mê hoặc, từng người trộm trong nhà năm khối tiền, Ca Lượng mua chút đại địa hồng cùng pháo kép cùng với pháo hoa chơi cái tận hứng, nhưng là ban đêm hôm ấy còn không quá 12 giờ ni liền bị đại nhân phát hiện, vừa hỏi mới biết này hai đứa bé dĩ nhiên thâu tiền mua pháo, ai u Ca Lượng ai trận đánh này a, đại niên mùng 1 thời điểm cái mông còn không dám tọa kháng đây. Từ đó trở đi Ca Lượng liền phát cái kế tiếp lợi thể, các loại chờ Lớn rồi chính mình kiếm được nhiều tiền sau nhất định phải hoa của cải khổng lồ mua được vô số pháo, thưa thưa phục phục điệu thả hắn một đêm. Vì lẽ đó ở tháng chạp 28 ngày đó hổ tử liền đến trong trấn pháo chuyên bán điểm kiểm tra một phen, sau khi trở lại rồi cùng Chu Vũ nói tới chuyện này. Thế nhưng lúc đó bởi sợ sệt mua có thêm lão nhân đau lòng tiền lại để cho mình lui về, vì lẽ đó lúc này mới trước ở đêm 30 xế chiều đi mua. Căn loại, chờ, mua về sau chính là gạo nấu thành cơm, muốn lùi cũng không kịp. chương 608, hừng hừng hỏa hỏa quá đại niên hai. Bởi ngày hôm trước hổ tử nộp tiền đặt cọc, vì lẽ đó ca lượng đến trong trấn sau liền vội tự mở ra, đối mặt với chất thành núi khói hoa pháo ca lượng con mắt đều bỏ ra. Tiểu Tiên cùng đại điệu hồng. Đồ chơi kia đã lạc hậu có được hay không? Thật sự là trong túi có tiền tâm không hoàng hốt, ca lượng đứa này tròn à, một kiểu pháo mừng cùng gói hoa, xếp vào dòng giá một xe, sau đó hổ tử mua đỏ ngầu cả mắt. Nắm lấy ông chủ quần áo mắt mạo hồng quang điệu hỏi nhân gia có hay không loại kia chuyên môn minh thả pháo mừng tiểu pháo sa, nói là muốn mua chút trở lại, ông chủ cười khổ hai tiếng lắc lắc đầu, ai mẹ kiếp quá năm mua pháo sa hướng về trên trời bắn pháo a. Có tiền nữa lại phá sản cũng không có thể như thế cả chứ. Bán lúc xế chiều ca lưỡng ở ông chủ dục dã rốt cục chọn xong, vì ông chủ này là thấy rõ, chính mình nếu như không nữa thúc hai người này đoán chừng phải đâm tới bằng hắc, hai người bọn họ không nóng nảy. chính mình còn sốt ruột về nhà quá đại niên ăn cơm tất niên đây. Hồ Tử thực sự là quá hưng phấn, cho dù lên xe con mắt vẫn là hồng, Chu Vũ sợ kẻ này thừa dịp hưng phấn sức lực đem xe mà bay, liền không thể làm gì khác hơn là mình lái xe. Nghị Cẩu ca, huynh đệ ta ngày hôm nay vui vẻ, thực sự là thật cao hứng, ha ha ha, trên đây một đại xe khói hoa phá mừng, dòng giá 10 vạn đô la a ta mẹ tiếp phải dự vào, 10 vạn đô la tiền phao a. Này ở trước đây chính là nằm mơ cũng không dám nghĩ tới sự tình á ai ô ô không xong rồi không xong rồi, nhị cầu ca ta hiện tại muốn bình mấy lần phát tiết một chút, ai ô ô trong lòng cái này xôi chào u. Còn có ai nhị cầu ca, nếu ta nói người ông chủ kia chính là cái ngốc mũ, ngươi nói hắn sao liền không tiến vào mấy cái pháo xa đây. Ta nếu như mua mấy đài pháo xa đêm nay hướng về trên trời đánh mấy pháo cái kia nhiều lắm châu bò. Chu hổ hưng phấn rung rảy, này miệng liền đem không được cửa, đắc không đắc địa vẫn cũng dừng không được. Chu Vũ nghe được là mãn đầu hấp tuyến, sau đó thực sự là không nhịn được liền mặt tối sầm lại nói rằng: "Hồ tử, ngươi mau mau câm miệng cho ta, ca ca ta thực sự là không chịu nổi, nếu như tiểu tử ngươi còn còn dám tiếp tục bạch tử xuống, có tin ta hay không muốn cái chiếc khói hoa đều không cho ngươi thả. Ngược lại tiền là ta phó." Tú Oán Mã liếc nhìn Chu Vũ, Chu Hầu Nghiến răng nghiến lợi điệu nói rằng: "Hành. Nhị cậu ca xem như ngươi lợi hại, ta không nói còn không được sao?" Thật đúng. Không phải là sảng khoái sảng khoái miêu sao? Thật là một đại độc tài. Chu Vũ không có điều hắn, kẻ này ngươi càng cùng hắn phân cao thấp hắn càng mạnh hơn nhi, liền vững vàng mà lái xe hướng về trong thôn chạy tới. Lúc về đến nhà ca lương không dám đem những này khói hoa thả đến nhà, mà là kéo đến thôn hội hội bên cạnh tiểu trong kho hàng. Trước đó hổ tử đã sớm đem chìa khóa thâu tới, ca lương đúng là làm được, khô đến thần không biết quỷ không hay. Phía tây phía chân trời dần dần trở nên hơi mờ nhạt. Từ từ nặng nề xương chiều bắt đầu che đậy phương Bắc đại điện. Tiểu sơn thôn khói bếp lở lở, tràn ra từng trận mùi hương. Lúc này từng nhà trong phòng hết thảy đang cùng trong sân đại đèn lồng màu đỏ đều lượn lên, hùng hùng đại đèn lồng màu đỏ ánh cái kia đại hồng câu đối xuân đại hồng chữ phúc ngũ sát hải, khắp nơi đều tiết lộ ra năm khí tức. Châm ngôn nhi nói được lắm, đại đêm 30 nhi đang điểm càng nhiều điểm càng sáng biểu thị trong nhà tháng ngày lướt qua càng sáng sủa hơn. Hơn nữa đại đèn lồng màu đỏ không chỉ vui mừng, còn có thể đưa tới tài thần. Lúc này Chu Định Quốc ra phi thường náo nhiệt, Vương Quế Lan cùng Thiếm Ba Nhi bận rộn một bữa trưa, bữa này mọi người đều chờ đợi cơm tất nhiên rốt cục chuẩn bị kỹ càng. Chu Vũ ca lưỡng giơ lên bàn bắt tiên phóng tới trên giường, sau đó liền giúp cầm chén khoái bưng thức ăn. Nôi và bếp một bên đất mới khí ấm bếp lò ngồi một cái hồng thủy ấm. Ấm nước bên trong đã nâng lên hoa quốc hữu. Ngày hôm nay là đêm 30 nhi, thêm vào đông bắc bên này các nữ nhân đều có thể cả hai cái, vì lẽ đó cũng không phải cần rượu đỏ. Thái Bình trấn bên này cơm tất niên chỉ chính là buổi tối bữa này bữa ăn chính, là một năm ở trong trọng trọng yếu nhất một bữa cơm. Sau đó ở nửa đêm 10 giờ trái phải muốn phát thần chỉ đưa tới thần tiên cùng với tế tổ. Sau đó còn có dừng lại, một trận tỉnh thần sủi cảo, ý vị là tiếp thần cơm, nên tiếp năm đầu các lộ thần tiên cùng với tế tự tổ tiên. Phu hộ một nhà già trẻ bình an. Sau đó toàn gia liền bắt đầu đón giao thừa, ngoa càng lâu năm thứ hai càng là hạnh phúc căng khang. Đông Bắc người phi thường trọng thị cơm tất nhiên chất lượng, thông thường bữa cơm này nhất định phải bao quát cái gọi là tứ đại kiện nhi, này bốn dạng món ăn tức kê, ngư, xương sườn cùng giò, thật giống chỉ cần thiếu mất trong đó như thế. Bữa cơm này liền có vẻ phi thường không địa đạo, không Đông Bắc. Từng nhà đem không nỡ bỏ ăn ngon đồ vật đều lưu lại nơi này mượn, ở trước đây sinh hoạt như thế nào đi nữa khó khăn trong nhà cũng cần mua một con cá, cũng muốn mất đầu trừ, bảo đảm quá năm thời điểm có giò cùng nhục nhân bánh sủi cáo ăn. Đông Bắc người ngoại trừ chú trọng cơm tất nhiên chất lượng ở ngoài còn đặc biệt chú ý điểm tốt cùng ăn pháp, món ăn có thể không phải thích ăn nhất, nhưng nhất định phải ăn có điểm tốt. Một con cá lớn át không thể thiếu, hơn nữa dao thừa đêm đó không thể toàn bộ ăn sạch, muốn còn lại nửa cái đặt ở táo trên đài, đại niên mùng một tiếp theo ăn, cái này gọi là nhiều năm liên tục có thừa, rau cần miếng thịt đồng dạng không thể thiếu, tươi mới xanh biếc rau cần không chỉ sướng miệng ăn với cơm, hơn nữa ngụ ý cần cần khẩn khẩn, tương muộn móng gà cũng là bảo lưu món ăn m Giao thừa buổi tối gặp nóng gà, sang năm liền có thể có lâu tiền cái cảo, sủi cảo nhân bánh càng là cho gian. Trong chất, giao hạ nhân bánh tượng trưng thật dài thật lâu, cây cải cũ nhân bá. Nhờ tượng trưng kiếm tiền thành loa. Cải trắng nhân bánh nhi tượng trưng bạch tài ngạn tài. Lúc này trên bàn đã xếp đầy phong phú thức ăn, tối trong đó là một đại điều đỏ đo sáng rõ lượng hấp long lý, bởi con cá này quá to lớn, trực tiếp là dùng hai cái mâm chứa. Bốn phía là một ít truyền thống quá năm món ăn thức, kho cá chép ra muộn chư rõ, đại công kê đôn cái nấm bánh sợ, hồng muộn nhục đôn khoai tây, cá chua thịt bò nạm, dầu muộn tướng con tôm, đại cốt đồng đôn dưa chua, rau cần sao nhục, tương muộn chân gà, cải trắng sao thế cốt nhủ, cùng với một ít dầu nổ độ vặn, tỉ như khoai lang giáp khoai lang điều nhục viên thuốc các loại, bởi năm nay trên núi được mùa lớn, vì lẽ đó còn nhiều thêm hai cái quả bạn, một bàn thiết tứ phương khối rau trộn. Giữa hố, một bàn như nước trong veo điệu đại anh đào. Diệu ngon món ngon ở trước, Con cháu bối lại như thế tiền đồ, lão thái công cả người đều lộ ra thoải mái, cao hứng ghê gớm. Liên nói một cách đơn giản vài câu chúc tụ từ sau khi toàn gia liền thật vui vẻ đi ăn xong rồi cơm tất nhiên. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện một bên mời rượu, đề tài từ từ liền nói tới hai người trẻ tuổi, nói tới người trẻ tuổi dĩ nhiên là nói tới bọn họ việc kết hôn, cuối cùng lão thái công rơi xuống tử lệnh, muốn Chu Vũ ca lượng năm sau nhất định phải đem Thanh Thanh cùng tiểu tiểu cưỡi vào cửa, các loại, chờ. Sang năm qua năm thời điểm trong nhà liền có thể thêm ra hai cái người, đến năm sau thời điểm có thể thêm ra hai cái thậm chí 3 4 tiểu tử, khi đó đến có bao nhiêu náo nhiệt. Chu Hổ nghe không hiểu, cười theo mặt cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, Thái công, chính là tiểu tiểu cùng chị dâu ta đều sinh tiểu hài nhi, vậy cũng chỉ là hai cái a. Tại sao có thể có 3 4 nhiều như vậy? Nhìn ngươi cái kia không thể loại hùng dạng, tiểu tử ngươi liền không thể khiến dùng sức nhi tranh thủ đến cái sinh đôi thậm chí là 3 bảo thai a. Ngược lại ta cũng không có chuyện gì, đến thời điểm liền giúp các ngươi mang hài tử. Ta và các ngươi lưỡng nói à, Thái công mang hài tử nhưng là có tuy tiêu, bảo đảm không có chút nào làm ầm ĩ. Chu Hầu nghe xong cười hì hì, không không ngại ngùng nói mình không khả năng này. Thế nhưng chính đang dùng đứa Chu Vũ nhưng là bị Thái công câu nói này sợ hết hồn. Cái gì? Thái công cho mình xem hài tử? Hay là thôi đi. lại nói lão già xem hải tử không làm ầm ĩ tuyệt chiêu không phải là đem chân to chỉ đưa đến hải tử trong miệng để hải tử tấp sao. Nói chuyện đến hải tử đề tài, Vương Quế Lan cùng Thím Ba Nhi càng là không nhịn được, tràn đầy phấn khởi địa quay về tiểu ca lưỡng lại là dụ một phen, làm cho ca lưỡng làm một trận phiền muộn. Tiểu La nhẹ nhàng khoan khoái cam thuần cực phẩm hoa cốc hữu. Món ăn là chiên xảo phanh nổ bát tô đôn. Kê vị thịt cá mọi thứ đầy đủ hết, chủ yếu nhất đây là cơm tân niên, vì lẽ đó Chu Hổ thì có chút uống hơn nhiều. Tiểu hét một tiếng nói nhiều tự nhiên cũng là bắt đầu tăng lên. Cái kia thái công, hai đại gia hai đại đường, ba mẹ, không phải ta và các ngươi thổi, ngày hôm nay ta cùng nhị cậu tử hai chúng ta làm thịt một việc lớn nhì, ta vui vẻ a, chính là nhị cậu ca cho ta hơn 1 triệu một ngày kia ta cũng không cao hứng như thế. Kha kha, các ngươi biết ta vì sao cao hứng như thế sao? Chu hổ miệng lưỡi không quá lưu loát địa nói rằng: "Hả? Chuyện gì? Tiểu tử ngươi năm hết tiết đến rồi còn có thể có cái gì lại sự?" chỉ định là mua phá bãi. Ta ký được các ngươi ca lưỡng khi còn bé là tốt rồi cái này, nhưng đáng tiếc khi đó chúng ta không có tiền, cũng không cho các ngươi mua bao nhiêu. Lúc này các ngươi ca lưỡng có tiền, còn không đến cố gắng quá về ẩn. Chu Định Quốc cười ha hả nói rằng: "Ta đi, hai đại gia ngươi quả thật thần, đoán cũng quá đúng điểm chứ. Thật đúng, vốn còn muốn cho các ngươi trừa chút cảm giác thần bí đây." "Ồ, nhị cẩu ca ngươi láo đá ta làm gì?" Chu hổ đang nói ni liền phát hiện chu vũ dùng chân ở dưới đáy bàn đá hắn. Liền không kìm lòng được địa liền hỏi lên. Chu vũ lúc này thật muốn đánh kẻ này mấy lần, lúc này nếu như đem hoa 10 vạn đô la tiền mua khói hoa sự tình nói ra không phải cho mình tự tìm phiến phức sao. Đây tuyệt đối là phá sản điện phạm mạ. Đối mặt hổ tử chất vấn, chu vũ không thể làm gì khác hơn là bất đắc gì nói rằng, hổ tử, ta không phải mua mấy ngàn đồng tiền khói hoa sao, có cái gì tốt khoe khoang. lại nói đêm 30 khói hoa đó là càng thả càng náo nhiệt. Ta lúc đó nếu như tiền mang được rồi nói không chắc còn có thể hoa hơn 100 ngàn 20 vào đây. Kỵ thực Chu Vũ nói lời nói này chính là muốn nhắc nhở một thoáng hổ tử, thuận tiện cũng cho mấy vị trưởng bối đánh một cái dự phòng trầm, phong ngựa sự tình bại lộ thời điểm còn có thể có cái bước đệm. Thế nhưng Chu Hổ vào lúc này đã sớm không biết đông nam tây bắc, các loại, chờ, Chu Vũ nói chuyện kẻ này liền chỉ vào Chu Vũ ha ha cười nói, nhị cậu ca Ngươi là chóng váng vẫn là sao? Hai ta buổi chiều không phải đến trong chấn mua 10 vạn đô la tiền khói hoa cùng pháo mừng sao? Lúc đó ta còn muốn mua nó 100 pháo kép, ngươi còn nói đồ chơi kia đẳng cấp quá thấp sẽ không để mua. Đúng rồi đúng rồi, ta lúc đó còn muốn mua mấy cái hướng lên trời bắn pháo tiểu pháo xa đã trở lại đã nghiền, ai biết lại vẫn không có bán, ai ưu lúc đó đem ta tức giận đến A. Hổ tử như trước ở nơi đó lầm bầm lầu bầu miệng không ngừng nghỉ, thế nhưng tất cả mọi người đều không để ý hắn. Mà là đưa ánh mắt chuyển hướng về phía chú Vũ. Tiểu Vũ, thật sự bỏ ra 10 vạn đô la mua khói hoa. Vương Quế Lan nhìn Nhi tử hỏi. Các ngươi cũng đừng hỏi, vẫn là ta chủ động bàn giao đi. Ai, ta hiện tại là hối hận vạn phần, không sợ đối thủ giống như thần chỉ sợ đồng bạn giống như heo à. Các ngươi nói một chút này còn vô dụng hình ni liền đem mình uống cái say mềm chủ động bàn giao. Cái này gọi là chuyện gì à? Đừng làm phiền, mau mau mò làm ra nói, lỗi lớn năm ai yêu thích nghe ngươi rông rải. Chu Định Quốc thúc giục. "Tốt lắm, là có chuyện như vậy nhỉ, này còn phải từ ta cùng hộ tử khi còn bé quá thâm niên tâm linh bị thương tổn thời điểm nói tới." Chu Vũ cũng đủ lưu manh, vừa nhưng đã lòi lại che che giấu giấu liền không phải đàn ông, huống hồ liền hộ tử hiện tại uống người cậu không phân tĩnh nói lời nói thật cũng không che giấu nổi a. Liên liên lưu loát từ 20 năm trước trong nhà mua không nổi tiểu tiên tâm linh bị thương tổn bắt đầu nói về. Nghe được những chuyện đối này từng cái từng cái hai mắt đẫm lệ, đau lòng địa không chịu nổi. Đám người này hiện tại vậy còn có thể lại quằn mặt lại đi nói hài tử. Cuối cùng Chu Định Quốc cảm khái nói, "Tiểu Vũ à, ngươi khi còn bé chúng ta cùng ngươi tam thúc ra sát thực không có tiền, để hai người các ngươi bị nhiều như vậy khổ, chúng ta có lỗi với ngươi môn a, ngươi đã bây giờ có thể kiếm tiền, tốn chút liền tốn chút, càng hoa càng có mã. Muốn ta xem a, các ngươi cũng đừng quang chính mình, thả chính mình thưởng thức, vừa nãy ta nghe nói các ngươi mua đều là tốt nhất khói hoa cùng pháo mừng, ta thôn phần lớn người cũng chưa từng xem đồ chơi này, thẳng thắn các loại" Ch, buổi tối đem mọi người cũng gọi Trình Diện Viện cũng cùng nơi nhìn, ta cũng được thêm kiến thức. Hay, hay à, nhị cậu tử, thái công đều sống hơn 80 năm còn chưa từng xem những kia mới mẻ ngoạn ý đây, liền theo ngươi bà nói tới làm, nêu lên trong thôn lão các thiếu gia. Chúng ta đồng thời Trình Diện Viện nhìn khói hoa. Trước đây đều ở trong TV xem, hôm nay cái ta chính mình thả. Ha ha ha, vẫn là ta tặng tôn tử lợi hại, mụ, lập tức liền dám vậy đi ra 10 vạn đô la mua khói hoa. Quả thực quá thô bạo. Thái công vừa nói như thế sự tình liền định ra tới. Mọi người kế tục thật cao hứng địa ăn cơm tân nhiên, lao chuyện nhà, cười vui vẻ địa tốt không náo nhiệt. Bữa cơm này từ 5 giờ chiều chung vẫn ăn được sắp tới 8 giờ tối. Sau khi cơm nước xong các lão gia đều ngồi ở trên giường tiêu tiêu cơm nhị, hổ tử thì bị Chu Vũ tàn nhẫn mà quán mấy chén trà thủy, hiện tại cũng tỉnh lại, nhược nhược địa ngốc ở một bên nhi không dám nói ngữ. Trong lòng oán giận chính mình, thực sự là uống rượu hỏng việc a. Cũng may nhị cầu ca đủ thông minh lợi dụng mọi người lòng thông cảm đem chuyện này cho lừa gạt đi qua, muốn không hiện tại vẫn đúng là liền nói không chừng là cái cái gì kết quả đây. Nhìn thấy mẹ cùng thím ba nhi đang bận tử, chú vũ giới điệu đi ra bên ngoài trong xương phòng lấy chút đống quả táo cùng đống lê phóng tới nước lạnh bên trong băng tan, tiếp theo đem tẩy tốt đại anh đào đại quả đáo các loại, chờ, mới mẻ hoa quả phóng tới quả bàn bên trong đã bưng lên, sau đó lại lấy ra một cái tợ lặt tiệp bàn bắt được chút hạt dưa, sao đậu phộng, cây phỉ. Hạt thông tương đương quả phóng tới bên trong đoàn đến trên giường. Mọi người an vị ở nóng hầm hập giường sửa trên vừa ăn làm quả một bên uống nước trà hoặc là ăn hoa quả. Thích ý gây gớm. Một lát sau Chu Định Bang liền trở về, ngày hôm nay là đại đêm 30 nhi, làm như thôn bí thư chi bộ như thế này còn phải mang theo mấy cái thôn dân tiểu tổ trưởng từng nhà đi một chút. Còn những kia cô quả láo nhân đúng là không cần lo lắng, bởi vì mỗi từng tới năm thời điểm bọn họ ở trong thôn tương đối gần chi nhi thân thích đều sẽ đem bọn họ tiếp đến nhà qua năm. Kỳ thực lớn như vậy số tuổi người có thể ăn bao nhiêu? Đơn giản chính là nhiều song bát đũa sự tình. Bọn họ một đời nhấp nhô cảnh đêm cô độc, đặc biệt là ở này vạn ra đèn đuốc cả nước chúc mừng cộng chúc đoàn viên thời điểm tâm tình của bọn họ càng là có thể tưởng tượng được, vì lẽ đó từ mấy chục năm trước đây bắt đầu trong thôn cô quả lão nhân sẽ không có chính mình quá năm thời điểm. Thực đang không có thân thích liền đến trưởng thôn hoặc là thôn bí thư chi bộ trong nhà quá, liền như vậy cái này truyền thống vẫn truyền thừa xuống. Những kia cô quả lão nhân đều là có thể hòa hòa mỹ mỹ địa vượt qua mỗi một cái tiết xuân. Kỳ thực dân chúng quá qua tuổi chính là một loại tâm tình, một loại bầu không khí, một loại vui mừng. Chỉ cần có những này cái khác liền đều không trọng yếu. Vào lúc này tiết xuân liên hoan dạ hội đã bắt đầu rồi, Vương Quế Lan cùng Thím Ba Nhi cũng đã đem diện hòa hảo, còn sủi cảo nhân bánh ở buổi sáng liền đoán được rồi, cơm nước xong đem nhục cùng món ăn một phan là có thể. Đem ra diện bàn, trai cắn buột cùng với dụng để bãi sủi cảo dùng cao lương cái làm thành nắp chậu, người một nhà hoan vui mừng hỉ địa một bên xem tivi một bên gói lên sủi cảo. Buổi tối sủi cảo muốn bao hai bữa, dừng lại, một trận là thỉnh thần sủi cảo, dừng lại, một trận là mùng một sáng sớm ăn. Liên Vương Quế Lan cùng thím Ba Nhi liền lấy hai loại nhân bánh nhì, một loại là rau hẹ trứng gà tôm bóc vỏ, đây là thỉnh thần quốc kiệu, một loại là cải trắng thịt heo, giữ lại sáng sớm ngày mai ăn. Lam Văn Thắng trước đó Vương Quế Lan dặn sạch mấy cái một mao tiền cương băng, thí Ba Nhi cắt mấy tiểu nơi bánh mật lại lột mấy khối đường, như thế này muốn đem những thứ đồ này tất cả đều bao đến sủi cảo bên trong. An sủi cảo thời điểm nếu như ăn được đường, vậy thì đại biểu cuộc sống sau này ngọt như mật, nếu như ăn được bánh mật vậy thì đại biểu từng bước thăng, nếu như ăn được tiền như vậy càng đến chúc mừng ngươi, đại biểu ngươi một năm này tài vận hinh thông, đến tiền đến bổng ngân. Chu Vũ cũng không nhàn rỗi, giúp đỡ mẹ cùng thí Ba Nhi ra sủi cảo bì. Thái công cùng Chu Định Quốc ở kháng đầu lao hợp nhị, còn hổ tử như trước ở uống nước trà, hai con đại con ngươi liên tiếp đi ra ngoài chiều, hướng ra ngoài nhìn, tâm tư sớm liền không biết phi đi nơi nào. Vào lúc này bên ngoài đã lắc đắc lưa thưa mà vang lên nổi lên pháo thanh, dạ hội chính tiến hành đến một cái tiểu phẩm, đem người cả nhà mừng rỡ trước ngưỡng sau phiền. Chu Hổ khinh thường điệu môi nói, "Ai, ta nói, có buồn cười như vậy sao? Các ngươi có tin hay không nếu như ta đi tới diễn tuyệt đối so với mấy người bọn hắn mạnh hơn?" Từng cái từng cái giả mủ sa mưa, ta nếu như cùng lão Tào đi tới chỉ định đem mấy người bọn hắn dây bại. Được rồi được rồi, tiểu tử ngươi cũng đừng ở chỗ này nhi thổi, ta bây giờ nhìn đầu ngươi đều đau. Cái kia cái gì, ngươi vẫn là đi ra ngoài tìm Ngô lão nhị bọn họ ngoạn nhi đi thôi, thuận tiện đem thả khói hoa sự tình nói cho người trong thôn, hái xem trò vui liền để bọn họ trình diện việc đi, thời gian mà liền định ở 12 giờ đi, khi đó chính là từ cũ nền tân thời điểm, các gia hầu như đều tỉnh xong thần. vừa vặn rảnh rỗi Nhi đi qua xem. Chu Hổ không nói hai lời, đem nước trà một lượt, mau mau dưới địa mang dạy phủ thêm áo bông liền chạy ra ngoài, tìm hắn những kia hồ bằng cậu hữu. Tinh khiết rộng lớn trên bầu trời sao lốm đốm đầy trời, kèm theo lác đác lưa thưa tiếng pháo, thời gian đến đến buổi tối 10 giờ. Lúc này Chu gia thôn đèn đuốc sáng choang, tiếng người huyên náo, tân niên bước chân càng ngày càng gần, mọi người muốn bắt đầu tiến hành đêm 30 buổi tối trọng yếu nhất nghi thức, thỉnh thần tế tổ. Vốn là thỉnh thần tế tổ thời gian hẳn là ở sắp tới nửa đêm 12 giờ thời điểm. Thế nhưng trải qua trăm nghìn năm sau thời gian này liền không phải như vậy xác định. Chu gia thôn bên này bình thường đều là ở 10 giờ trái phải tiến hành cái này nghi thức. Thật muốn là đợi được 12 giờ vẫn đúng là liền hơi trễ. Gian ngoài bên trong mẹ cùng thím ba nhi đã bắt đầu nấu nước luộc sủi cảo. Chu vũ ca lưỡng cùng chu định quốc chu định bang đem ra phả trước bày ra công phẩm đổi một chút tân. Ra phả lấy hai xoa thụ hình thức phân tán hạ xuống. Có chi nhánh ở mấy đời trước đó sẽ không có đời sau, phần lớn là ở thái công đời trước kết thúc. Cái này cũng là đa số gia phả cộng đồng tình hình, dài lâu năm tháng để rất nhiều dòng họ kéo dài tiêu tan ở trong con sông dài lịch sử. Thái công này ca ba ba chi vẫn tiếp tục kéo dài, cũng coi như là làm người vui mừng. Đại đêm ba mươi nhi ngày đó cung phụng gia phả trên chỉ sẽ xuất hiện đã tiên đi chi người có tên tự. Ở bốn tộc này một nhánh phía dưới cùng rõ ràng là chú vũ gia gia cùng đại gia gia cùng với ba tên của gia gia. Bởi vì Thái công còn cường tráng khỏe mạnh. Vì lẽ đó ở ba cái tên này phía trên vị trí còn bỏ không một vị trí. Gia phả phía trước trên bàn vuông bảy một cái lư hương, bên trong là cát mịn. Lư hương hai bên ngồi một đôi vừa cao vừa lớn hồng ngọn nến, ở ngọn nến cùng vài gia phả vách tường trong lúc đó là ba cái mâm, một bàn chúa tiêu, một bàn quả cam cùng một bàn lại lớn lại hồng quả táo, quả táo hạch cùng cây quýt đều là mỗi bàn bên trong thả bốn cái, dưới ba trên một tờ đặt ở cùng một chỗ. Dựa theo quy củ bái tế chính mình tổ tông thời điểm toàn bộ đều muốn do nam nhân tới làm, khi làm đem cống phẩm đổi thành tân sau khi, Chu Định Quốc lại từ trong phòng lấy ra một bình hoa cúc tiểu cùng hai cái chum rượu, đổ đầy say rượu phóng tới Lư Hương hai bên. Lão thái công nhìn ra phía trên huynh đệ của mình cùng với nhi tử cháu trai tên thật lâu không nói. Bóng lưng tiêu điều, trong ánh mắt tràn đầy lòng chua xót, cả người tràn ngập một luồng hóa không ra yêu thương. Đợi được Chu Định Quốc đem hai chén rượu đoan đến bàn thờ trên sau, lão nhân ra rốt cục không khống chế được tình cảm của mình, mắt hổ dương dương, tóc trắng xóa xem tận một đời chìm nổi, lão nhân thời khắc này cũng không bao giờ có thể tiếp tục duy trì nhất quán nhẹ như mây gió tâm cảnh. Lúc này gian ngoài lặng lẽ, liền ngay cả ở lụa sủi Cảo Vương Quế Lan cùng thím Ba Nhi cũng hết sức mà đem động tác trở nên mềm mại chút. Còn Chu Vũ cùng Chu Hổ càng trở nên đàng hoàng. Liên Câu nói cũng không dám nói. Mọi người đều biết lão thái công đời này cùng với nhấp nô Thiếu niên mất cha tang mẫu, trung niên tang thê tang huynh đệ, lão niên mất tăng con tang con râu, nhân sinh tất cả không như ý tựa hồ cũng chiếm được. Vì lẽ đó hàng năm vào lúc này đều là thái công tâm tình thấp nhất lạc thời điểm. Lúc này mọi người ai cũng không đành lòng quấy rối vị này ở cực khổ chồng bên trong ngao đi ra lão nhân, liền để hắn thừa cơ hội này cố gắng phát tiết một thoáng tâm tình. Chỉ bất quá thái công chính là thái công, tuyệt không phải người thường, loại kia hạ tình cảm chớp mắt là qua, đảo mắt liền thu thập trụ tâm tình của chính mình. vẻ mặt trở nên nhu hòa đứng dậy. Chu Định Quốc thấy thế này đi tới Thái công trước mặt nhẹ giọng nói rằng: "Lão gia, ta hiện tại liền bắt đầu sao?" "Bắt đầu đi, một năm một lần tế tổ a, như thế này nhiều thiếu chút tiền giấy cùng nguyên bảo, cho ngươi ba cùng thúc thúc ngươi đại gia cùng với ngươi mấy cái gia gia bọn họ ở phía dưới trải qua tốt một chút." Nói xong lão gia tử liền không lên tiếng. Chu Định Quốc gật gật đầu, xoay người quay về Chu Vũ cùng Chu Hổ nói rằng: "Tiểu Vũ, hổ tử, chúng ta lập tức liền muốn thỉnh thần tế tổ." Các người Ca Lượng hiện tại liền đi ra ngoài thả pháo hóa và mã, chúng ta trước hết ngồi thần. Ca Lượng đắp một tiếng đi bưởng trong cầm lấy mấy bản pháo một đại bó hóa vàng mã đi tới trong sân. Chu Vũ trước tiên đem hóa vàng mã đốt, khi làm, hỏa thế hơi lớn sau hộ tử đốt cháy pháo, sau đó Ca Lượng dùng hóa vàng mã lót diện hướng phía nam dập đầu ba cái, ý tứ là thỉnh tài thần cùng các lộ thần tiên về nhà quá năm. Trong thôn các gia đình thần tế tổ thời gian đều không khác mấy. Lúc này các gia các hộ tiếp thần nghi thức cũng lần lượt bắt đầu, đủ loại kiểu dáng pháo khói hoa ở giữa không trung nổ tung, bầu trời nhất thời ráng lạn đứng dậy. Một khắc đó, rung trời động địa tiếng pháo liên tiếp, toàn bộ làng vang lên liên miên, chiết để sôi trào ra, toàn bộ làng đầy giấy nồng đậm khói thuốc súng ý vị. Thỉnh xong thần sau khi Chu Định Bang ca lưỡng đầu tiên là đem hai con đại hồng ngọn nến nhén lửa, sau đó Chu Định Quốc đốt cháy ba chi hương lệ ba bái, cuối cùng mang theo Chu Định Bang cùng Chu Vũ ca lưỡng quỷ xuống hướng về ra phả dập đầu ba cái. Lão thái công cũng không hề cùng tiểu bối nhi đồng thời dập đầu dâng hương, gia phả trên có huynh đệ cùng cháu trai nhi tử tên, nào có trưởng bối về phía sau bối dập đầu hành lễ đạo lý. Câm loại, chờ bọn tiểu bối dập đầu xong sau lúc này mới nắm bắt ba cái hương nhen lửa, hai tay bán cầm hướng ra phả cúc cúc đem hương cắm vào lư hương bên trong. Chương 609, bóng ánh khói hoa. Tế tổ xong việc nhi sau khi, trong thôn tiếng pháo như trước liên miên không dứt, đỉnh thài nhức óc. Ở loại này vui vẻ không khí náo nhiệt đái động hạ, Lão thái công trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười, lại bắt đầu cùng hai cái tầng tôn tử còn nói có cười đứng dậy. Lúc này, nóng hổi sủi cảo đã luộc được rồi, ở mọ sủi cảo trước đó một nhà chi Chu Định Quốc đứng bên ngoài ốc vui cười hớn hở điệu thét to nói, "Sủi cảo tránh sao?" Tất cả mọi người đều đáp lời nói tránh rồi. Ý tứ là năm đầu kiếm được tiền. Sau đó Chu Định Quốc lại thét to, "Tháng ngày lên tới sao?" Người cả nhà lại đồng thời trả lời, "Đứng dậy rồi. Làm xong cái này nghỉ tức sau." Hai người phụ nữ cười ha hả bắt đầu mọ sủi cảo, xếp vào hai chén nhỏ sủi cảo bày ra đến bàn thờ trên sau, toàn gia ngồi vào đại trên giường bắt đầu ăn nóng hầm hập sủi cảo. Bữa này sủi cảo không đơn thuần là thỉnh thần sủi cảo đơn giản như vậy, bởi vì ngoại hình giống quá Nguyên Bảo, vì lẽ đó ăn sủi cảo chẳng khác nào tân niên thủy Nguyên Bảo. Hổ tử gia hỏa này chính là mệnh được, đầu một cái sủi cảo liền ăn được một cái bao đường, Vương Quế Lan cười ha hả nói hắn năm sau tháng ngày nhất định là ngọt ngào mật mật. Không bao lâu Lão thái công ăn được một cái mang bánh mật, này nhưng làm mọi người nhà thỏng rồi, lão nhân ra ăn mang bánh mật sủi cảo vậy thì là phúc lộc lâu giải cao thọ tự trưng. An An Chu Vũ liền phát hiện một cái thú vị hiện tượng, cha mẹ cùng Tam thúc thím Ba Nhi ăn sủi cảo thời điểm đều là trước tiên dùng chiếc đũa giác một thoáng, cảm giác mềm mại lúc này mới cắp lên đến ăn đi. Liên Chu Vũ liền không nhịn được cười, bốn vị này trưởng bối thực sự là quá thú vị, đây là e sợ cho chính mình đem bọc lại chúc phúc sủi cảo ăn đi, mới cẩn thận từng ly từng tí một thành như vậy. Một lòng một dạ địa trước tiên đem này mỹ hảo chúc phúc tặng cho lão nhân cùng hài tử. Lão thái công đó là người gì? Nhìn hai cái tôn tử cùng cháu râu cười ha hả nói rằng, ta nói bốn người các ngươi cũng không cần như vậy đi. Tham dò tới tham dò đi, ta nhìn đều ly. Sao, muốn đem thứ tốt cũng làm cho chúng ta ông cháu ba ăn a. Vậy các ngươi sao làm? Chúng ta nhưng là người một nhà. Quang chúng ta được rồi có cái gì dùng? Ha ha, lão gia, chúng ta bốn người trên có ngại. Dưới có hổ tử cùng tiểu vũ, chỉ cần lao ra ngài thân thể khỏe mạnh phúc thọ kéo dài, hai đứa bé sự nghiệp thành công thắng ngày trải qua ngọt ngào mật mật hòa hòa mỹ mỹ, cái kia không phải là chúng ta phúc sao? Vì lẽ đó a những này thứ tốt tốt nhất là do các ngươi ăn được. Các ngươi khỏe chúng ta liền hạnh phúc. Lao thái công gật gật đầu, cũng không lại quên bảo, vui mừng cắp lên một cái sủi cảo lại lớn khẩu bắt đầu ăn. Toàn gia cười ha hả theo bắt đầu ăn. Vương Quế Lan nói mấy câu nói thật giống bị kế đó các lộ thần tiên nghe được giống như thần kỳ vô cùng, buổi tối bữa này sủi cảo bên trong bao bánh mật hầu như đều bị Thái công ăn được, mà bọc lại tiền cùng kẹo sủi cảo hầu như đều bị Chu Vũ Ca lượng ăn được. Tuy rằng Chu Định Quốc cùng Chu Định Bang hai vợ chồng cái gì cũng không ăn đến, nhưng nhìn bọn họ nụ cười trên mặt tuyệt đối so với ăn được còn hài lòng. Người một nhà ăn xong tượng trưng đoàn viên tỉnh thần sủi cảo sau, đã sắp đến 10 giờ. Lúc này Vương Vân Hải mang theo Vương Chí Giang toàn gia lại đây cho lão thái công chúc Tết. Trong thôn Chu Tính bổn gia bắt đầu lục tục lại đây tế bái lão tổ tông, bình thường đều là lão bên trong tiểu tam đại đồng thời đến, ở bên ngoài ốc cho lão tổ tông trên song hương dập đầu xong sau khi liền đến đến nhà lớn bên trong cho thái công dập đầu chúc Tết, sau đó mọi người an vị ở trong phòng vui cười hớn hở điệu nói chuyện tiếu. Vương Quế Lan cùng tiếm Ba Nhi mau mau khệ sỉ qua tẩy đại anh đạo, bởi nhiều người thẳng thắn cũng không nói nhiều như vậy. trực tiếp trang đến chỗ lớn bên trong bưng đi tới. Năm này trước sau đại dưa hấu cùng đại anh đào vậy cũng là thứ tốt. Người bình thường ra ai có thể ăn lên cái này a? Nhìn thấy chủ nhân gia thành buồn hướng về đầu trên, mọi người cũng biết những thứ này đều là nhị cậu tự loại. Liền cũng không khách khí, cầm lấy cùng nơi lương hoa hoa đại dưa hấu liền bắt đầu ăn. Mọi người hầu như là đều là ở nhà ăn xong thỉnh thần sủi cảo mới tới được, lại ăn thêm như thế cùng nơi khô mát mát mẹ đại dưa hấu, trong lòng khỏi nói nhiều thoải mái. Trong phòng bầu không khí càng thêm nồng nặng. Đại anh đào đó là đám con nít yêu nhất, nhìn thấy bọn nhỏ một lòng một dạ địa đối phó đại anh đào, Vương Quế Lan cởi cầm một sấp túi nylon đi tới bồng trong, từ khuông bên trong cầm lấy đại anh đào liền hướng túi nylon bên trong, sau đó liền ôm một túi túi đại anh đào trở lại nhà lớn mua đứa bé cho một túi, đem những tiểu tử này mừng rỡ trực gọi hai đại nương hoặc là nhị ngoại nai tốt. Đoàn người tới một nhóm ngồi một lúc sau lại tới nữa rồi một nhóm, căn bản cũng không có khô thời điểm. mãi đến tận sắp tới 12 giờ thời điểm lúc này mới dần dần mà thiếu đi. Khi chú định nghĩa cho Thái Công dập đầu xong sau liền bội vã vào phòng, liền đại dưa hấu còn chưa kịp ăn liền bội vã đối với chú vũ cùng chú hổ nói rằng, ta nói nhị cầu tử tam lư tử, hiện tại sân phơi bên kia đầy ấp người, hai người cắp ngươi khi nào đi qua thả khói hoa A. Có thể đừng nói cho ta hai người cắp ngươi cái tiểu tử thúi đây là ở lắc lư người A. Chú vũ cười khổ một tiếng nói rằng, bát thúc, ngươi thật là dám nói. Hai anh em chúng ta không nữa là đồ vật cũng không có thể lỗi lớn năm lắc lư người của toàn tôn chứ. Vừa nãy hai chúng ta chính gọi điện thoại chúc Tết đây, hiện tại vừa vặn cũng xong việc nhì, chúng ta lập tức liền xuất phát. Chu Vũ nói tới là thật tình, mắt thấy liền muốn đến không giờ, liền liền bắt đầu gọi điện thoại chúc Tết, đầu tiên là bạn gái cùng chuẩn cha vợ cha mẹ vợ, lại chính là Thanh Thanh gia gián ngoạiễn mãi nhị thúc nhị thẩm nhi, còn có một chút tỷ như Lưu Vân phi Quách Vân lượng như vậy về buồn bán bạn tốt cùng với Trương Cường một nhà. Lại chính là mình trước đây đồng sự cùng với đại học thì ở chung không sai tốt anh chàng, nay tối đầu chính là kém không hợp nga nửa giờ. Hơn nữa chính mình bái xong năm sau thanh thanh một nhà cùng với những bằng hữu kia đều muốn cho cha mẹ mình bái cái năm, vì lẽ đó này một trận rưỡi đến lúc có thể không cũng sắp đến 12 giờ sao. Cũng khó trách Chu Định Nghĩa hội sốt ruột. Nghe được Chu Vũ nói như vậy, mọi người cũng không cố trên tán gẫu nhi, tất cả đều mặc thêm hầu áo đông theo hai chàng này đi ra khỏi nhà chạy sân phơi mà đi. Lúc này trong thôn tiếng pháo hầu như đã ngừng lại, từng nhà đại đèn lồng màu đỏ như trước treo lên thật cao, sắc trời đen kịt một mảnh, không khí hồng phiêu tán nồng đậm châm ngòi phá mùi vị. Chờ mọi người bước nhanh đi tới sân phơi thì, phát hiện to lớn sân phơi đã là người ta tập nạp, mọi người đều ở cười vui vẻ điệu tán gẫu. Khi thấy Chu Vũ ca lượng sau lúc này mới dừng lại, liên tiếp điệu dục hai người bọn họ mau mau châm ngòi khói hoa cùng phá mừng. Ca lượng không dám thất lễ Dẫn mấy người trẻ tuổi tiến vào tiểu nhà kho đem buổi chiều mua được khói hoa pháo mừng tất cả đều bản đi ra. Khá lắm, dòng gia chiếm sân phơi một đại khối địa phương. Nhìn những kia thành đống mình đời này đều chưa từng thấy khói hoa. Lưu Thái Công lớn tiếng hỏi, "Nghị cậu tử, những này pháo chính là trong tivi nhìn thấy loại kia lên tới trên trời liền có thể đánh ra đại hoa ngoạn ý sao?" Ta nói, cái này cần tốn không ít tiền chứ. Lưu Thái Công, ngươi nói không sai. Những này chính là ngươi ở trong TV nhìn thấy loại đồ vật này, gọi là khói hoa. Những này tính gộp lại tổng cộng là 10 vạn đô la. Nay không ta nhị cậu ca năm nay thu hoạch không sai, vì cảm tạ phụ lão hương thân, cố ý mua được những thứ đồ này để mọi người nhạc a nhạc a, như thế này mọi người có thể chiếm được đem con mắt trợ to, ta và các ngươi nói. Đồ chơi này lão đẻ đẻ. Chu hổ lửa thật nửa giả địa cấp lời nói. Đoán ngươi sôi trảo, đây chính là 10 vạn đô la tiền khói hoa a, có thể chiếm được rất nhịn. Bất quá nhị cầu tử chính là đại khí A. Ca mấy cái trước tiên ôm sáu, bảy cái khói hoa phong tới tràng giữa viện, tiểu ca mấy cái hưng phấn đốt cháy khói hoa ngòi nổ. Và ảnh. Sáu, bảy điếu thuốc hoa sông thẳng bầu trời, từng viên một kim sa xỉ ra, trên không trung ứng ảo nghệ tỏa ra. Xích tranh hoàng lục thanh làm tử. Mọi thứ đầy đủ. Muôn hồng nghìn tía, đem bầu trời đem trang điểm đến mỹ lệ, thức tha, đem đại địa chiếu giỏi đến giống như ban ngày. Cái kia bước lên trên không trung tỏa ra khói hoa khi thì như kim cốc nở rộ, màu lên nở rộ, khi thì như thải điệp nhẹ nhàng, cự long bay lên, khi thì như hỏa thụ rực rỡ, màu cầu vồng mùa tùng, khi thì như cựu thiên ngọc nữ vũ lạc đầy trời tiên mai, từng đóa từng đóa tinh xảo, biện biện sánh lạ. Bầu trời đêm khác nào muôn hồng ngàn tiếu bạch hoa viên, năm màu rực rỡ khói hoa dường như đá thủy tinh mỹ lệ lóa mắt, sắc thái sắc sỡ lửa khói dường như lụa màu rực rỡ yêu kiều. Thay đổi trong nháy mắt khói hoa, Liên truyện điệu triển khai từng cái từng cái thiên hoàng, trắng bạc, tẩy lục, đạm tử, thanh lam, phấn hồng khuôn mặt tươi cười. Đẹp không sao tả xiết. To lớn khối hoa trên không trung tỏa ra, cánh hoa như mưa. Dồn dập rộn rã, mọi người tựa hồ đưa tay là có thể chạm tới. Khi khói hoa ở bầu trời đêm yên tĩnh bên trong nổ tung thì phóng ra bảy màu mỹ lệ, các hương thân hưng phấn dồn dập vỗ tay, thế nhưng con mắt vẫn là chắt đều không nháy mắt điệu nhìn chằm chằm bầu trời, chỉ lo bỏ qua này đặc sắc trong nháy mắt. thậm chí tay đều đập đỏ mà không biết. Gia thôn Bạch Tính đều thấy choáng, trong TV nhìn thấy cùng chân thực nhìn thấy tuyệt đối là hai chuyện khác nhau a, chuyện này quả thật quá đẹp đi. Ma thả khói hoa người càng là hưng phấn cực kỳ, cũng không chờ Chu Hổ sắp xếp, thả xong trong tay khói hoa sau liền mau mau chạy tới lại bế hai cái lại đây thuận lợi đốt, tâm tình đó tuyệt đối cây vậy. Vành. Trên mặt đất lại bay lên cái toàn thân đỏ lên hỏa cầu lớn. Nó bay đến giữa không trung, đùng một tiếng, hóa thành ngàn vạn viên tiểu hỏa tinh tung tóe ra. biểu thật dài, kia chớp đuôi chậm rãi hạ xuống, dường như phiên phi hồ điệp từ không trung tỏa lạc, lại thật giống như bị gió thổi tán bổ công anh. Cái trước tiểu hỏa tinh còn không biến mất, một bó buộc ánh sáng chói mắt tuyến lại bay lên trời, đùng đùng đùng. Cái kia một bó buộc kia sáng đột nhiên nổ tung, màu vàng, màu bạc, màu đỏ, màu xanh lục, màu xanh lam, tinh tinh giống như đóa hoa hướng bốn phía bay đi, giống như từng đóa từng đóa tia chớp hoa cúc, sắc sắc lóa mắt. Toàn bộ thông. xì xì xì Từng viên một tòa sáng, đủ mọi màu sắc hỏa diễm kéo cái đôi dài đắng đắng, tranh nhau trên lớn, che giả măng mọc địa thoan trực đêm không, trên bầu trời lại xuất hiện thiên nữ tán hoa, khổng tước xuê đôi, pháo đánh đầy trời tinh. Mười vạn đô la tiền khói hoa là không ít, thế nhưng không chịu nổi thả nhiều người à. Vừa mới bắt đầu chỉ là bảy, tám người thả, nhưng khi nhìn nhìn mọi người đều đên rồi, đặc biệt là những kia hai mươi, ba mươi tuổi ra hỏa, mỗi một người đều muốn tự thể nghiệm một cái, liền tranh cấp dành giật đ ôm lấy hai cái liền hướng chàng giữa viện đi, từng cái từng cái đắc ý mà thả lên. Chu gia thôn các hương thân đêm nay nhưng là cẩn thận mà thưởng thức một hồi khói hoa thị yến, mọi người chưa từng có khoảng cách gần điệu từng nhìn thấy khói hoa chứa đường, thực sự là mở mang tầm mắt, liền hô đã nghiền không ngớt. Hậu kỳ châm ngòi khói hoa chủng loại cũng không ít, có màu đỏ, màu vàng, màu xanh lục, màu tím nhạt, màu phấn hồng. Có lúc là phồn hoa như gấm, có lúc chỉ là bắn lên màu vàng sẩm mưa to, có lúc cũng sẽ có trong nháy mắt Bầu trời sáng như ban ngày, tiếp theo là sông tới mặt ngôi sao vô số, lại mà cấp tốc biến mất, hoa lệ chào cảm ơn. Chu hổ là thật sốt ruột, mắt thấy nhiều như vậy khói hoa liền muốn bị một đám người cấp sạch, gia hỏa này mau mau ôm lấy bốn cái thụ dũng lặng lẽ để qua một bên tàng lên, đợi được khói hoa sắp thả cho tới khi nào xong mới lấy ra nhiên lửa. Ầm, ầm. Bốn tiếng nổ qua đi, trên trời xuất hiện bốn trận ngoãn hồng tiểu viên đăng, cùng cái khác khói hoa không giống chính là Này bốn trạng tiểu viên đang ở trên trời lão đạo điệu thời gian rất lâu cũng không tiêu tan. Lô lão nhị nhìn ra mê tích mắt, chạy tới quay về Chu Hổ nói rằng: "Tam lưu tử, ngươi vừa nãy thả phải là cái gì ngọn ý?" "Tiểu tử ngươi sẽ không là đem một vì sao đánh tới bầu trời chứ?" Chu Hổ tàn nhẫn mà trừng Lô lão nhị hai mắt, kẻ này đêm nay thượng tối hoan. Thả đến khối hoa so với mình đều nhiều hơn, cái kia 10 vạn đô la tiền khối hoa giá hỏa này ít nhất có thể thả đi hơn một vạn. Liên tức giận nói rằng: Lô lão nhị a Ngô lão nhị, liền tiểu tử liền biết thưởng khói hoa thả. Liên đồ chơi này cũng không biết. Người hãy nghe cho ký a đồ chơi này gọi là đèn tín hiệu, có thể thời gian dài phiêu ở trên trời không rơi xuống, có đồ chơi này ngươi cho rọi sáng, tiểu tử ngươi buổi tối trên nhà xí thời điểm tuyệt đối sẽ không rơi đến hố phân bên trong. Ha ha ha. Chu vị các hương thân một trận cười to. Thả xong khói hoa sau mọi người chưa hết thòm thèm địa cười vui vẻ điệu tất cả về nhà đón giao thừa đi tới, lúc này đã qua 12 giờ. đã đi vào một năm mới. Buổi tối đón giao thừa thời điểm Chu Vũ đến trong không gian nhìn một chút chính mình những kia động vật, thông qua thời gian dài như vậy ở chung. Chu Vũ đã đem chúng nó cho rằng là bằng hữu, vì lẽ đó ở cái này đêm trừ tịch đêm 30, Chu Vũ cũng muốn cho chúng nó cải thiện một thoáng thức ăn. Trong không gian đã sớm bị được rồi thuộc cùng sinh gà rừng thức ăn thỏ rừng nụ. Hơn nữa Chu Vũ cũng đem đại dương hấu hồng cảnh thiên các loại, chờ, thứ tốt cũng cùng nhau lấy ra cho chúng nó hưởng dụng. Trong không gian hết thảy động vật cũng theo quá một cái khoái khoái lạc lạc địa đại niên. Tuy rằng Thái Bình trấn bên này có 30 buổi tối ngao một đêm, đại niên mùng 1 có thể kính đi. Lời giải thích, nhưng là Chu Vũ đón giao thừa đến nửa đêm hơn 3 giờ thời điểm liền chịu không nổi, lưu lại hổ tử cùng cha mẹ trở về đến buồng trong rồi cùng Thái công đồng thời ngủ say như chết đứng dậy. Đại niên mùng 1 sáng sớm tiếng pháo như trước liên tiếp. Đặc biệt là Chu gia thôn vẫn còn một cái ba mặt núi vây quanh địa thế. Vì lẽ đó tiếng pháo càng là hưởng thái quá nhi. Lúc này nếu như còn có thể ngủ người kia thần kinh liền thực sự là quá to lớn điều. Rất bất đắc dĩ địa chủ Vũ ngáp một cái nổi lên kháng. Người trong nhà đã sớm đứng dậy đến, cha ở táo khanh nhóm lửa, mẹ sủi cǎo đều sắp luộc được rồi, Thái công cầm một cái tiểu pha lê bầu rượu chính đang bếp lò trên năng thủy. Ai nha tiểu Vũ ngươi rốt cục đã dậy rồi. Ta còn muốn đem sủi cǎo luộc xong liền đi buồng trong gọi ngươi đấy. Hôm nay cái nhưng là đại niên mùng 1, như thế này tới nhà chúc Tết người cũng không ít. Ta còn sợ ngươi bị người nhân gia cho vây lại trong chăn đây. Đúng rồi, mau mau đi ở dưới nhất ốc trên đất nắm một bản tiên đi ra ngoài thả. Ngươi xem một chút hàng xóm điệu nhân gia đều thả xong, hôm nay cái nhưng là đại niên mùng 1. Ta có thể chiếm được chú ý cái điểm tốt lắm. Nhìn thấy nhi tử đi ra, Vương Quế lan một bên lột sủi cảo một bên thúc dục. Chu Vũ đáp ứng một tiếng mang tới pháo đến trong viện thả, sau đó liền bắt đầu rửa mặt. Như thế này ăn xong sủi cảo còn phải đi ra ngoài chúc Tết đây. Điểm tâm chủ yếu chính là ăn sủi cảo, cải trắng thịt heo nhân bánh đại vóc bánh sủi cảo một cắn một bao nhục, quả thực có thể đem người hư chết. Bẩy Thái công muốn uống rượu, Vương Quế Lan đem tối hôm qua long lý cùng cái khác đồ ăn thừa nóng mấy cái, sau đó càng làm ngày hôm qua buổi sáng cao tốt móng heo đống thịt một đĩa bắt được trên bàn, người một nhà thật cao hứng địa ăn điểm tâm. "Chính ăn đây?" Chu Vũ mở miệng hỏi, "Đúng rồi ba, hổ tử tối hôm qua trên không phải ở chúng ta buổi tiếp Thái công đón giao thừa sao?" Ta nhớ tới ta trước khi ngủ tiểu tử này vẫn còn, sao sáng sớm đã không thấy tăm hơi bóng người. Ha ha, tiểu Vũ à, hổ tử ngày hôm nay còn có trọng yếu hoạt động đây, tối hôm qua trên liền về nhà ngủ. Chu Định Quốc cười nói. A, lỗi lớn năm hắn có thể có cái gì trọng yếu hoạt động. Chu Vũ cũng thật là không tin, thuận miệng hỏi. Lỗi lớn năm sao sẽ không có trọng yếu hoạt động? Nhân ra hổ tử từ hai mươi mấy liền mỗi ngày đều trở về một chuyến theo ngươi trương thúc cùng đại khôi bọn họ. luyện đi cả kheo cùng múa ương ca. Ngươi cũng không phải là không biết ta thôn vẫn luôn có thói quen như vậy, đại niên mùng 1 đều muốn náo nhiệt một chút. Ha ha ha, hộ tử hội đi cả kheo. Ta cũng không nhìn hắn giẫm lên, bất quá khế thúc cùng trương thúc cùng với ta bắt thúc bọn họ đúng là đi cả kheo hảo thủ, mấy năm không nhìn thấy quá còn thật là có chút tưởng niệm. Ha ha ha, đó là, bất quá hộ tử đi cả kheo kỹ thuật vẫn là rất tuyệt, tiểu tử này hàng năm đều sẽ có mấy cái động tác quá mức, cũng không biết đều là với ai học. Bất quá tiểu vụ a, ngươi hiện tại ở ta thôn nhưng là tương đương có tiếng, hơn nữa còn có tiền, phòng trường như thế này cả kheo đội ương ca đội có thể đến chúng ta đến đi tới vài vòng, đến thời điểm ngươi có thể chiếm được khen thưởng a. Chu Vũ biết cái này tập tục, trước đây chính mình trong thôn cùng thời điểm cũng có cả kheo đội cùng ương ca đội, ở bản thôn sau khi biểu diễn xong sẽ đến những khác làng tiến hành diễn xuất, chuyên môn ở bên ngoài trong thôn có uy tín danh dự nhân ra cửa lớn biểu diễn, chủ nhân gia lúc này là nhất định phải khen thưởng. Khi đó cũng là 50 muội bách, tiền tuy không nhiều thế nhưng mọi người tốt xấu cũng kiếm điểm bổng lộc. An qua sủi khảo hậu Chu Vũ trở lại bừng trong cầm dậy đặc một loa tiền đi ra, nhìn giá thế kia có tới 34 vạn. Vì lần này quá năm, Chu Vũ đầy đủ chuẩn bị 20 vạn tiền mặt, thoại nói mình hiện tại cũng coi như là cái tiểu phu ông, lôi lớn năm không phải là đồ cái nhà ga sao? Vì lẽ đó nên hoa phải hoa. Nhìn thấy Chu Vũ lấy ra như thế một loa tử tiền, ba vị trưởng bối rõ ràng bị sợ hết hồn. Chu Định Quốc kinh ngạc hỏi: "Tiểu Vũ, ngươi lấy ra nhiều tiền như vậy làm gì?" "Ai nha ba, ngươi nói lôi lớn năm ta lấy ra tiền có thể làm gì? Đương nhiên là tặng người. Ngươi không phải nói như thế này, gương ca đội cùng cả kheo đội có thể trên chúng ta đến sao? Các hương thân như thế lễ tình ta cũng không thể cho thiếu. Còn có a, như thế này lại đây cho ta thái công chúc tiết người cũng không có thể thiếu, nếu là có hài tử ngày hôm nay đều cho tiền mừng tuổi. Nơi này tổng cộng là 40000." Trong đó 10000 cho thái công giữ lại như thế này cho tiểu hài tử tiền mừng tuổi, còn lại 30000 liền cho cả khéo đội cùng ương ca đội đi. Để bọn họ cũng đừng đến ở ngoài thôn, ngày hôm nay liền ở trong thôn diễn, cũng tốt để mọi người mở hài lòng. Tiểu hài tử đều cho tiền mừng tuổi. Cũng thật là mới mẹ a, bất quá ngươi đã tiểu tử có ý nghĩ như thế cái kia ta liền cho, lại nói ta lão già này vẫn đúng là chưa cho quá tiểu hài tử tiền mừng tuổi đây. Trước đây là cùng cũng xác thực không có tiền cho. Hôm nay cái ta có vậy thì venh váng một hồi, đến đứa bé ta liền cho 100. Ha ha ha. Lão thái công là thật cao hứng, cười nói liền đem một vạn tệ tiền cầm ở trong tay, sau đó còn một tấm một tấm đáp số lên. Cho tới Chu Vũ lấy ra 30 ngàn khối bao hương ca đội cùng cả kheo đội một ngày sự tình mọi người lại càng không có dị nghị, một năm này tới nay Chu Vũ vì là các hương thân trả giá nhiều như vậy, như thế nào sẽ ở ý này 30 ngàn khối. Hương chi ngày hôm nay vẫn là đại niên mùng 1. để mọi người nhà ga nhà ga so với cái gì đều trọng yếu. Liên Chu Định quốc hưng phấn đem 30000 đồng tiền cất đi, chuẩn bị như thế này cũng vênh váo một cái. Lúc này Vương Quế Lan từ y thụ bên trong lấy ra vài tờ tiền lớn cười ha hả quay về Chu Vũ nói rằng: "Tiểu Vũ, đây là ta cùng ngươi ba đưa cho ngươi tiền mừng tuổi. Tuy rằng ngươi có tiền, thế nhưng này tiền mừng tuổi ngươi có thể chiếm được suỵ ở trong túi, có thể phù hộ ngươi một năm này đều không thiếu tiền xài đây." Chu Vũ cười khổ một tiếng, toát miệng nói rằng: "Mụ Ta đều lớn như vậy, tiền mừng tuổi coi như xong đi. Ngươi bao lớn? Ngươi nói một chút ngươi bao lớn. Lại nói nữa chỉ cần ngươi còn chưa kết hôn liền vẫn là hài tử, mẫu phải cho ngươi tiền mừng tuổi. Không có cách nào Chu Vũ không thể làm gì khác hơn là ở thái công cùng cha vui cười trong ánh mắt nhận 500 đồng tiền xuỵ vào trong túi quần. Một lát sau trong nhà liền lục tục địa có người lại đây chúc Tết, quá năm tốt âm thanh ở từ trong sân vẫn gọi đến nhà. Ở nhà ở một một chút Chu Vũ cũng đến đi ra ngoài chúc Tết. Ngoại trừ bảy vị thái công ở ngoài, trong thôn cũng không có thiếu buồn da ra, ra ra đây, chú vũ buồn da những kia thuốc thuốc đại da cũng đến ai ra đi một chút, vì lẽ đó này vừa lên ngõ cũng thật là không thoải mái đây. Chú vũ trước hết đi chính là cậu ra, cho ông ngoại cùng cậu mỡ chúc tiết sau khi, hai huynh mội cũng lẫn nhau hỏi được, mỡ lấy ra 500 đồng tiền cho cháu ngoại trai ép eo, bởi vì có sáng sớm trải qua chú vũ cười hì hì nhận lấy, sau đó tâm trong túi móc ra một vạn tệ kín đáo đưa cho mội mội, Này một vạn tệ tiền tiền mừng tuổi, nhưng là quá hơn nhiều, vương trí Giang toàn gia đều từ chối không muốn, thế nhưng những người này nơi nào sẽ là Chu Vũ đối thủ. Ba nói hai nói bên dưới cậu mợ cũng không từ chối, Chu Vũ đắc ý hướng về mọi mợ nháy mắt một cái liền kế tục chúc Tết đi tới. Chúc Tết đệ nhị trạm tự nhiên là Tam thúc nhà, thế nhưng đến Tam thúc gia sau khi mới phát hiện cảm tình liền thím Ba Nhi ở nhà một mình, Tam thúc cùng hổ tử sáng sớm ăn xong sủi cảo sau liền đi ra ngoài. Nói là vội tử đi cả kheo cùng ưng, ca đội sự tỉnh. Ngày hôm nay khí trời tốt, vạn dặm không mây diễm dương giữa trời, phong cũng không lớn, thôn trên đường lui tới điệu tất cả đều là người, tụ năm tụm ba bọn ra lão cha con mang theo hài tử ở cùng nơi, người trẻ tuổi cùng người trẻ tuổi ở cùng nơi, tất cả đều ăn mặc sạch sẽ chỉnh tề, cười ha hả đi người khác nhau ra chúc Tết. Chu Vũ nhìn thấy các hương thân sau cười ha hả cho mọi người chúc Tết, tiếc rằng gặp phải người thực sự là quá hơn nhiều. lợi được đi tới ngũ gia trong nhà thì cổ họng đều có chút khàn khàn. Ngũ gia con râu 6 Thẩm Nhi nhìn thấy Chu Vũ bộ dáng này, mau mau rót một chén trà thủy để hắn làm trơn ni họng. "Ai nha nhị cậu tử, ngươi sao còn ra đến chúc Tết? Không cùng hộ tử Ngô lão nhị bọn họ đi cả kheo đi. Trong thôn chừng 20 tuổi người trẻ tuổi ta xem hầu như đều đi tới đây." 6 Thẩm Nhi nhiệt tâm hỏi. "6 Thẩm Nhi, ta làm sao đổ chơi kia a? Những năm này ta vẫn ở bên ngoài đầu." có thể không giống hổ tử cùng nô lão nhị bọn họ còn có thể trong nhà luyện một chút. Đúng rồi, bọn họ khi nào diễn xuất bắt đầu a? Chu Vũ cười nói. Chương 610, đi cả kheo, mua hương ca. Nghe xong Chu Vũ câu hỏi, Sáu Thẩm Nhi cười nói, cũng nhanh thôi. Năm rồi đều là 9 giờ trái phải bắt đầu, bọn họ bình thường đều là từ chương kế toán ra xuất phát, cho ấy chính là bọn họ đại bản doanh. Vậy được, Ngô gia, Sáu Thẩm Nhi, nếu như vậy ta trước hết đi, đi qua rất nhịn. lại nói tốt mấy năm cũng không thấy đi cả kheo. Nói xong Chu Vũ liền đứng lên muốn rời khỏi. Được rồi nhị cậu tử vậy ngươi đi nhanh lên đi, ngũ gia liền không để lại ngươi. Tiểu tử ngươi vội tử một năm vừa vặn thừa dịp quá năm thời điểm tốt tốt buông lòng một chút, các loại chờ, đầu xuân hoa cốc mộc gia ngũ gia còn lên núi giúp ngươi sản xuất hoa cốc tiểu đi vạn giới hệ thống. Ai u ngươi là không biết ta, những này lão huynh đệ ở trong chỉ ta cùng ngươi bắt ra cựu gia có thể thiên thiên gặp may uống hoa cốc cựu. đem những tên kia ước giao a ta rồi cùng bọn họ nói, mạng của lão tử được, than lên nhị cậu tử này một đứa cháu ngoan, có năng lực các ngươi cũng biết một đứa cháu ngoan a. Kết quả bọn họ liền không lên tiếng. Nhị cậu tử a, ngươi là không biết khi đó trái tim của ta a, thật mẹ tiếp sảng khoái a. Chu Vũ ở Ngũ Gia Thư Thái phòng khoáng trong tiếng cười đi ra cửa phòng, Sáu Thẩm Nhi vẫn đưa đến cửa Luân Nhi. Lúc này nên bái Chu Vũ hầu như cũng đã bái xong, liền liền hướng về cách cửa thôn không xa trường kế toán ra đi đến. Cương trải qua trong thôn khu vực, còn chưa tới trường kế toán ra đây, Chu Vũ liền nghe đến phía trước truyền đến khua chiêng gõ trống âm thanh, liền hắn nhanh đi vài bước, chỉ chốc lát sau liền nhìn thấy phía trước chiêng trống hướng Thiên Phi thường náo nhiệt, có thể bất chính là đi cả kheo đội ngũ sao? Liền thấy hai bên là một tốp thổi kèn sô nạ đánh cổ thôn dân, trung gian là một con đi cả kheo đội ngũ, trước nhất đầu là một người mặc cổ đại hý phục mang râu rĩa rậm rạp chỉ huy. Mặt sau thì lại theo Tây Du ký bên trong tất cả nhân vật, lại chính là Bát Tiên cùng với Ngư Ông. Bà mối, ngốc công tử, tiểu nhị ca, đạo cô, hòa thượng các loại. Những người này hóa trang buồn cười biểu diễn điệu giống y như thật, đặc biệt là một cái trong đó bà mối. Mang đỉnh địa chủ bà mũ, trong tay nhấc theo cái thuốc phiện túi, tô vẽ hồng môi trên mặt còn có một viên đại đại nốt rồi đen. Người này đặc có thể xái bảo, giả bộ đánh thuốc phiện túi không người đi bước tiểu mèo, còn thỉnh thoảng mơn mê cái mông nhảy nhót mấy lần, trêu đến mọi người cười ha ha, rộn rập mở miệng đùa hắn. Liên cái này bà mối liền nhấc theo thuốc phiện túi làm ra muốn đánh người tư thế, lần này mọi người cười vui vẻ hơn. Thứ yếu chính là cái kia chư bất giới, khả năng là không có chuyên nghiệp đạo cụ, gia hỏa này vẫn đúng là liền đem hai con rút xong mao trừ lỗ thai quấn vào lỗ thai của chính mình trên, hơn nữa cũng không biết từ đâu nhi làm ra một thanh lâu thảo dùng thiết cái cạo vắc lên vai, một bên vuốt cái bụng một bên hướng về đại cô nương tiểu tức phụ trong đám người manh toán, chọc cho cái nhóm này nữ nhân không nhịn được khanh khách cười không ngừng. Bởi những người này đều ăn mặc y phục vẽ ra nồng đậm trang, vì lẽ đó Chu Vũ căn bản cũng không nhận ra những người này diện mạo như cũ. Bất quá hắn suy đoán cái này hai cái buồn cười ra hỏa không phải hổ tử chính là Ngô lão nhị, lại chính là Ngô lão đại bản thân. Ngoại trừ ba vị này, trong thôn vẫn đúng là sẽ không có như thế thảo hi người. Ca kheo đổi ngũ mặt sau, nhưng là một con nương ca đội, có tới 40, 50 hào người. Những người này mỗi người đều ăn mặc màu sắc rực rỡ. thậm chí còn có mấy vị đời ông nội nhi địa cũng lau mặt đỏ chứng ăn mặc tặc mới mẻ ở bên trong theo nhịp trống cùng tiếng kèn lại nữu lại khiêu, bầu không khí vô cùng nhiệt liệt, nhìn ra chu vi dân chúng trong lòng vui mừng rộn rập vỗ tay khen hay. Bẩy Chu Vũ xuất hiện ở mặt trước, vì lẽ đó cả kheo đội ngũ lập tức liền nhìn thấy hắn. Liên mọi người vũ đến càng hoan. Lúc này cái kia bà mối quẹt chữ cái mông rẽ rùa eo từ trong đội ngũ đi ra, đi tới Chu Vũ trước mặt đầu tiên là dùng nõ no điu nhẹ nhàng gõ hắn hai lần. Trư Kiệm Chu Vũ Hoán Quá thần nhi ra hỏa này lại lùi về sau vài bước, sau đó vừa sát một thoáng liền đến cái đại dạng thẳng chân, cả người liền như vậy thẳng tắp địa hai chân bộ ra ngồi trên mặt đất. Nay một chiêu ra ngoài mọi người bất ngờ, không khỏi dồn dập vỗ tay khen hay. Chu không thể không nói lần này sát thực đem Chu Vũ cho chấn động đến, này thân thể con người dẻo dai tính thực sự là quá tốt rồi. Ngay khi hắn ngây người thời điểm, liền nghe kiến giải trên bà mối hô, nhị cậu ca, phát cái gì ngốc, còn không kéo ta một cái. Mẹ tiếp ta sao cảm giác này xương hung chu vi đau đớn đau đớn đây. Sẽ không là đem lão nhị thân chứ? Chu Vũ tốt huyền không cười vàng, bà mối quả nhiên là hổ tử cái này, liền mau tới trước túi người xuống đem hắn kéo lên, trong miệng trêu nói, ta nói hổ tử, không có vãng cường xuyên cũng đừng lãng cái kia đổ sứ việc, tuy rằng ngươi vừa nãy cái này đại dạng thẳng chân quả thật không tệ, thế nhưng vạn nhất nếu như lôi kéo chứng tiểu tử ngươi còn không đến cấp tử. Phi phi phi, có như ngươi cái gì cũng chưa nói a, thật đúng. Lời này quá không may mắn. Mẹ tiếp đều án tối hôm qua thả khói hoa hưng phấn giấc ngủ không ngon, nếu không bổ xuống đại xoa hổ da ta còn không cùng ngạn nhi giống như. Chu Vũ không điều hắn ở nơi đó tự biên tự diễn, ngược lại vừa nay cái kia một thoáng sạ không lôi kéo chứng hắn tự mình biết. Chúc mừng đội ngũ tiếp tục dọc theo thôn đạo về phía trước biểu diễn, xem trò vui càng ngày càng nhiều, để cho tiện mọi người quan sát, đội ngũ biểu diễn đi tới trống trải sân phơi bên trong biểu diễn đứng dậy. Năm ngoái là cái được mùa năm. mọi người của cải thâm hậu không ít, hơn nữa biểu diễn cũng sắc thực đặc sắc, vì lẽ đó trong thôn nam nữ già trẻ là càng xem càng thích xem, cuối cùng có mấy cái thực sự là quá hưng phấn, thẳng thắn đi trong thôn quẩy bán đồ lật vật mua một chút tiểu tiên đại địa hồng lại đây thả bùm bùn điệu thả lên. Vậy thì thật là chiêng trống huyền thiên pháo cùng vang lên, mọi người vũ đến càng thêm hăng hái, nhìn ra càng thêm đã nghiền. Ở đây viện biểu diễn sau một thời gian ngắn đợi ngũ vẫn đúng là liền đến đến chu định quốc gia cửa viện. Lúc này ở mặt trước mang dâu dĩa rậm rạp chỉ huy chương kế toán lớn tiếng hướng về phía chính đang cửa lớn xem trò vui chu định quốc hô, "Nhị ca, năm ngoái chúng ta nhị cậu tử là triển khai kế hoạch lớn, dẫn các hương thân làm giàu làm giàu, hôm nay cái mọi người liền đến khiêu một đoạn nhìn hữu một hồi nhạc ca nhạc a, hy vọng năm nay nhị cậu tử năm nay lại sang vĩ nghiệp, nâng cao một bước, chúng ta mọi người cũng tốt theo hướng khẩu canh thịt." Sau khi nói xong rồi hướng phía sau đội ngũ biểu diễn lớn tiếng nói, "Các hương thân, chúng ta ngày hôm nay vui vậy a?" đều cho ta tận tình mua đứng dậy, ta ngày hôm nay chính là một cái nhà ga. Lúc này Chu Định Quốc tiếp nhận Vương Quế Lan đưa tới một cái túi vải tử, hào khí ngất trời địa nói rằng, lão trương, ngươi cái lao tiểu tử đừng tìm ta cả yêu thiếu thân, nhà chúng ta ăn thịt mọi người liền đều có thể ăn trên ngủ. Ta cũng đừng chờ sau này, hôm nay cái liền để mọi người ăn. Ta chỗ này có 30000 đồng tiền, các ngươi hôm nay cái nơi nào cũng không cho đi, liền ở trong thôn từng nhà loanh quanh để mọi người đều nhà ga đứng dậy. Hoa hoa hoa Mọi người đều sôi trào dùng sức nhi địa vô tay, lão chu gia chính là như à, 30.000 đồng tiền đặt bao hết tử, hôm nay cái, nhưng là có thể xem cái được rồi. Nhiệt nhiệt nháo nháo địa quá xong đại niên mùng 1, Chu Vũ buổi tối lôi kéo hổ tử cùng bắt thuốc đám người trở lại vượng hoàng trên núi, đem nấu bụng đến phải gào gào gọi những động vật hết thảy đốt một lần, đồ ăn bên trong thêm đủ thứ tốt, cũng coi như là để chúng nó qua cái năm. Sơ hai buổi sáng Chu Vũ ăn mặc nghiêm nhĩ mà dẫn dắt rất nhiều lễ vật đi tới Thanh Thanh gia. chiếm được Thanh Thanh người một nhà nhiệt tình khoản đãi. Ở Thanh Thanh nhà ở rồi một đêm sau đầu tháng 3 ngày này liền đem Thanh Thanh mang về nhà mình. Nhìn thấy Thanh Thanh tới, Vương Quế Lan cười đến con mắt đều không mở ra được, từ sáng đến tối đều biến đổi pháp nhi địa cho nàng làm tốt ăn, làm cho Thanh Thanh thường thường ôm cánh tay của nàng trực nói mình hai ngày nay đều biến ngập. Theo thời gian trôi đi, trong nháy mắt liền đến tháng Giêng 15. Tháng Giêng 15 ngày đó, chu gia thôn từng nhà đều mình làm nguyên tiêu. Phương Bắc ở quá tháng giêng 15 bình thường đều là ăn nguyên tiêu, mà phía Nam thì lại bình thường là ăn bánh trôi. Nguyên tiêu rất tốt làm, nhum nhúp gạo nếp duyện bên trong bao quanh hạt vừng đậu phộng hoặc là bánh đậu các loại, chờ, nhân bánh liêu, ăn đứng dậy nhu nhu hương hương ngập nào, có người ra không che chắn còn đem nguyên tiêu dùng dầu nành nổ ăn, nổ đi ra nguyên tiêu mặt ngoài vàng rực rỡ, ở ngoài thủy bên trong dù, mùi vị đó thì càng là hương vị ngọt ngào ngon miệng. Tháng giêng 15 trừ ăn ra nguyên tiêu ở ngoài, tự nhiên chính là đèn treo tường lung. Lúc này từng nhà phía trước cửa sổ sau nhà cùng trong sân đều mang theo đại đèn lồng màu đỏ, khắp nơi đều lộ ra vui mừng. Đồng thời tháng riêng 15 ngày đó chú vũ lại lấy ra 30.000 đồng tiền, để trong thôn cả kheo đội cùng ương ca đội lại cho mọi người biểu diễn một ngày, các hương thân tự nhiên là mừng rỡ. Quá tháng riêng 15 năm cũng gần như liền quạt xong. Có câu nói xuân đánh 6-9 còn quá tháng riêng 15 đã là 7, 9 ngày thứ 5, 7, 9 hà mở 8, 9 nhận đến, mắt thấy quá 2 tháng 2 thổ địa liền muốn tuyết tan. Khí chợi liền muốn ấm áp đứng dậy. Chương 611, Tân dự định, triển hoành. Thời gian từ từ chảy xuôi, bất tri bất giác Chu gia thôn nên đón 2 tháng 2. 2 tháng 2 ở phương Bắc nhưng là cái rất trọng yếu ngày lễ, tục ngữ bên trong có 2 tháng 2 rầu ngẩng đầu lời giải thích. Truyền thuyết thời cổ hậu đại địa lâu hạn không vũ, Ngọc Hoàng đại đế liền mệnh lệnh Đông Hải tiểu Bạch Long đi vào bá vũ. Tiểu Bạch Long ham chơi, một con tiến vào trong sông không trở ra. Liên có cái tiểu tử liền đến trên vách núi treo leo hái tới hàng long thủy rót vào trong sông quấy đục nước sông. Tiểu Bạch Long bất đắc dĩ liền từ giữa sông lộ ra đầu đến cùng tiểu tử tranh tài, cuối cùng tiểu Bạch Long bị đánh bại, không thể làm gì khác hơn là hành vân bá vũ. Đương nhiên những thứ này đều là dân gian truyền thuyết, kỳ thực cái gọi là rồng ngẩng đầu chỉ chính là xuân thiên lặng lẽ đến, trải qua ngủ đông bách trùng bắt đầu thức tỉnh. Thời cổ cho rằng long là thiên tử tượng trưng, là tường thủy độ vận, càng là cùng phong hóa vũ trụ thể. Vì lẽ đó 2 tháng 2, rông ngẩng đầu câu này ngạn ngữ biểu thị mùa xuân đến, vạn vật thức tỉnh. Rông ngủ đông bắt đầu hoạt động, báo trước 1 năm việc đồng áng hoạt động sắp bắt đầu. Cho điếu như vậy tháng ngày tự nhiên sẽ truyền xuống không ít tập tục, tỉ như toàn bộ tháng giêng bên trong là không thể thiếu câu hòa, nói cách khác không thể lạc bánh nướng, không thể than bánh dán. Chỉ có đến 2 tháng 2 ngày đó mới có thể lạc hai cái bắt tô khơi đến bổ thiên bổ địa. Hơn nữa tháng giêng bên trong khoảng thời gian này không thể thế đầu cũng là ở 2 tháng 2 ngày đó rồng ngẩng đầu thời kỳ diện thế đầu mới từng thị, sau lần đó 1 năm bên trong mới có thể tiêu thai tiêu khó, bình an. Chu gia thôn bên này còn có một cái tương đối đặc biệt tập tục, 2 tháng 2 sáng sớm sau khi đứng lên, nữ chủ nhân ở trong sân dùng táo hôi tắt thành mấy cái cái vòng tròn lớn, đem ngũ cốc hoa màu để xuống trung gian, gọi là đánh độn hoặc điền kho. Ý tứ là cầu chúc năm đó ngũ cốc được mùa, kho độn dư dẫm. Do đã đầu xuân, phương hoàng trên núi nhiệt độ cao hơn. có tới 14, 15 độ. Lúc này Lưu đại trù cũng ở nhà cùng con gái toàn ra quá một cái mỹ mãn Tết xuân. Vì lẽ đó qua xong tháng giêng 15, Lưu đại trù liền tâm tình khoan khoái đi trở về kế tục làm chuyên trách đầu bếp. Hai tháng hai sáng sớm, Lưu đại trù hay dùng bắp diện cùng bạch diện chập vào nhau than một đại loa bánh, rán, sau đó sao một bản đậu nha, một bản sợi khoai tây, cuối cùng còn dùng nẩy mầm thông than một đại đĩa trứng gà. Thúy nộn tiên đậu nha, bên trong tô điểm vài miếng xanh biết rau hẹ diệp. Thiết độ lớn đều đều trắng tinh địa sởi khoe tây, bên trong pha tiêm tiêu tiêu, dầu mạt mạt vàng rực rỡ than trứng gà, bên trong khảm nạm xanh nhạt nảy mầm thông trang sơn quốc sắc chương mới nhất. Đem những này quyển bánh món ăn phóng tới một tấm than rất bạc bánh dán bên trong cuốn một cái, sau đó đưa vào trong miệng. Mang đến chính là miệng lưỡi dạ dày địa cực kỳ thoải mái cùng hưởng thụ. Chu Vũ ăn 3 tấm đại bánh dán, còn Chu Hổ thì lại lập tức liền làm đi vào 5 tấm, ca lượng sau khi ăn xong xoa cái bụng trực hừ hừ. Ăn xong điểm tâm sau, Bởi lười đi trong trấn, ca lượng ở bên dòng suối nhỏ giặt sạch đầu, sau đó để Lưu đại chủ dùng tông đơ đem đầu thế. Chu Vũ như trước là ma thún, còn Chu Hổ cũng dự định một lần nữa là người. Đem trước đây nồi nhỏ nắp cho thế, cũng đổi thành ma thún, hình tượng này lập tức liền từ tay đã biến thành có vì thanh niên. Nhìn Chu Hổ dáng dấp, Lưu đại chủ vui mừng điệu trượt gật đầu, cười nói, "Tam Lư tử à, ngươi xem một chút ngươi hiện tại con này hình thật tốt. Không giống như trước cái kia nắp nồi." Mỗi lần ta thấy cái kia nổi nhỏ nấp đều muốn đá ngươi mấy đá. Kha kha, đại chủ a, ngươi đây chính là lao suy nghĩ, này giữ lại cái gì đầu hình cùng làm người kiểu gì không hề có một chút quan hệ a, nói thật ta điều này cũng làm cho là sợ tiểu tiểu cha mẹ hắn nhìn không vừa mắt mới đem đầu tiễn. Nếu không ta đều muốn đem nổi nhỏ nấp cho nhuộm thành màu đỏ đây, nhìn như vậy nhiều trâu bò. Ai nha, ngươi tên khốn kiếp ngoạn ý thật muốn là nói như vậy, ngươi đầu này cùng cái kia chim chích cái mông có cái gì khác nhau? Lưu đại Chu Trừng hai mắt nói rằng: "Chu Vũ nghe xong ở bên cạnh cặc cặc cười không ngừng, hổ tử vô tình quẹt một thoáng miệng không cam lòng điệu nói rằng: "Thiệt, hai người các ngươi đều là lao suy nghĩ, căn bản là không hiểu được vì sao kêu khác loại mỹ." "Khác loại mỹ?" "A, khác loại mỹ chính là đem ngươi cả người không người chim trí không chim trí. Ta còn thực sự liền mở mang kiến thức." Lưu đại Chu Hào không nhượng bộ, tiếp tục bẩn thịu tuần này hổ. Chu Hổ vừa nhìn đây là tú tài gặp quân binh, mặc dù mình vẫn luôn là binh Thế nhưng lúc này gặp phải ác hơn bình, chính mình ngược lại trở thành tú tài, trong lòng trực thán thế phong nhật hạ, liền đại chú thành thật như thế người đều biến giàu hoạt. Ba người Đàm Tiếu lập tức ngồi ở dưới cây lớn một bên phơi nắng một bên tán gẫu. Bởi khí trời biến khí ấm ôn tháng trước, phượng hoàng trên núi so với mùa đông thời điểm càng xinh đẹp hơn càng thêm mỹ lệ, càng thêm tràn ngập sinh cơ. Ngoại trừ thảo thanh thụ lục sơn hoa dược rỡ ở ngoài, Ngày hôm qua ra bà cái dĩ nhiên phát hiện trước đó rất những kia dã hoa cúc hạt giống không biết khi nào đã lượng lớn nở hoa rồi. Aiu cái kia đóa hoa mở đến được kêu là một cái đẹp đẽ a, không chỉ cái đau đầu đâu, hơn nữa màu sắc khác nhau năm màu rực rỡ, chưa kịp đi tới trước mặt liền người thấy cái kia phân tán mùi hoa. Chu hộ nằm nghiêng ở trên ghế mây, bên cạnh có một đám lớn dã hoa cúc, dã hỏa này thuận lợi lấy xuống một đóa năm đấm màu đỏ đại dã hoa cúc xuyên đến quần áo đâu trên, khép mắt lại nghe đại chú cùng nhị cậu ca lao. Tiểu Vũ a, ta đàn ông chính là nhàn rỗi không chuyện gì nhi lao tán gấu nhi. Ngươi xem này Xuân Thiên lập tức liền muốn đến, ngươi hiện tại nhà ấm bên kia đã trống rỗng rồi, hồ nước tử đã trống rỗng rồi hơn một nửa nhi, còn có trên núi thổ địa cũng đều là không. Có câu nói một năm kế sách ở chô xuân, cho nên nói ngươi muốn sớm tính toán a, lúc này cũng nên ngẫm lại năm nay nên cả điểm cái gì sự nghiệp. Đương nhiên đại chú nói tới những câu nói này cũng chính là muốn cho ngươi nhắc nhở một chút nhi. Tin tưởng ngươi đứa nhỏ này trong lòng đã năm chắc rồi chứ? Ha ha, vẫn là đại chú đau lòng ta, biết vì ta suy nghĩ, không giống có mấy người từ sáng đến tối hay cùng chư giống như chỉ biết ăn cùng uống, chuyện gì cũng không có thể động động suy nghĩ giúp ta nghĩ một chút chủ ý. Chu Vũ chỉ cây dâu mà mắng cây hoè cười nói, "Này này, hai người các ngươi tán gẫu nhi liền nói chuyện của các ngươi được rồi, tuyệt đối đừng kéo lên ta a, này không phải thay vạ tới cá trong chậu sao?" lại nói nữa ai nói ta không nghĩ năm nay sự tình tới. Thật đúng, xẻ nhà an biết chí lớn. Cái kia nhị cẩu ca ngươi nói trước đi, nói xong ta lại cho ngươi bổ sung. Chu Hổ như trước nằm ở nơi đó khinh thường nói. Vậy cũng tốt, ta liền trước tiên nói một chút về. Chu Vũ dừng lại một lúc tổ chức một thoáng ngôn ngữ nói tiếp, đại chú a ta là muốn như vậy, ngươi cũng biết Vượng Hoàng Sơn bên này cơ sở đều đánh được rồi, ngươi xem ta nơi này thiên lam xanh nhạt hoa thơm chim hót hoàn cảnh tao nhã. Liền ngay cả không khí đều mang vị ngọt nhị, hơn nữa nơi này còn chim gì chú thành đàn, thiên nga bạch hạc cũng không phải số ít, hơn nữa long vương hạ bên kia bích lục đồng có cùng thiên nga hồ, còn có thanh lưu lệnh dưới chân núi hồ độc cốc, người nói như, thế chỗ tốt người thành phố có thể không thích sao? Cho nên nói a năm nay ta muốn đem du lịch khối này nhi làm đứng dậy. Hiện tại mọi người đều giàu, người có tiền tụ tập lại nhi Tiền này có thêm dĩ nhiên là muốn cố gắng hưởng thụ một chút đi ra lữ du lịch thưởng thức thưởng thức tổ quốc tốt đẹp non sông, ta nơi này là cái gì? Vậy thì là tiên cảnh chính là thế ngoại đảo nguyên a, nếu như mọi người đều biết có ta như thế chỗ tốt còn không đến tranh cướp giành giật muốn đi qua đi bộ đi bộ. Vì lẽ đó á ta rất xem trọng cái này du lịch sản nghiệp. Lại chính là hoa quốc tiểu cùng rượu nho cũng là đầu to, nay cùng nơi ta muốn năm nay thế nào cũng đến quy mô lớn địa làm đứng dậy. Ta này hoa quốc đã đại diện tích chồng Không chỉ Phượng Hoàng trên núi Tài không ít, liền ngay cả Long Vương Hạ bên kia đồng cỏ ta cũng biết sắp tới một màn mâu. Hơn nữa ta bên này từ Văn Phong cùng Hắc Phong tử này, một đông càng là lại lớn lượng sinh sôi nảy nở, vì lẽ đó mật ong này cùng nơi cũng không cần lo lắng. Này nguyên liệu không thành vấn đề, hơn nữa ta còn có chuyên môn tiểu phượng, cái kia hoa cúc tiểu còn không lượng lớn địa sản xuất đi ra. Chứ này bên ngoài còn có hoa lan nuôi trồng, cái này cũng là trọng điểm. Năm nay ta sẽ đem Thanh Nhu Linh bên kia Dạ Hoa Lan cũng tận tâm tận lực đi chăm sóc chăm sóc, sau đó sẽ đến lượng lớn cực phẩm hoa lan loại cầu gia tăng trồng quy mô, tin tưởng này cùng nơi lợi nhuận cũng sẽ không thiếu. Ngoài trừ này mấy thứ chủ đánh hạng mục ở ngoài còn có lợn rừng cùng với mai hoa lộc nuôi trồng. Còn long ly tế lân ngư cùng tướng quân tôm nuôi trồng cùng với đại dư hấu đại anh đảo các loại, chờ hoa quả trồng cũng kế tục khoét quy mô lớn, ngược lại ta ở làng Cô Hà bên cạnh không phải còn có vài ngàn mẫu bãi sông địa sao? Này đập lớn đã sửa tốt, những kia có thể đều là ruộng tốt ta. Đúng rồi, còn có lâm hoa khối này nhi, ta cũng muốn cố gắng nghiên cứu một chút, tranh thủ cũng thành quy mô nuôi trồng. Đại chủ, đồ chơi này nhưng là thứ tốt a, các loại chờ, nuôi trồng sau khi thành công ta chính mình làm cái gia công xưởng tiến hành lâm hoa gia công, chính mình thu lấy lâm hoa dầu, đồ chơi này nhưng là hộ gia dưỡng nhan thần dược, những kia trong thành đại cô nương tiểu tức phụ còn không đến đứng xếp hàng địa cấp mua. Thời đại này cái gì tiền tốt nhất kiếm? Nữ nhân a. Cấp nàng vì gương mặt đó chứng càng đủ càng xinh đẹp hơn càng càng mỹ lệ, xài bao nhiêu tiền đều tình nguyện. Ngươi nói ta nếu như đem này buồn bán làm được rồi tiền mặt không phải đại lại sao? Chu Vũ Cường nói càng hưng phấn, đến lúc sau thẳng thắn đều chạm lên. Ai nha, không tội không tội, ta còn không nghĩ tới nhiều như vậy chứ, để tiểu tử ngươi nói chuyện ta mới phát hiện cảm tình ta tại nguyên cũng thật là không ít. Chiếu như thế cả, tiểu tử ngươi năm nay bảo đảm lại là quá độ đặc phát nha. Lưu đại trù cao hứng vô bắp đuổi nói rằng: "Bất quá hưng phấn qua đi Lưu đại trù lại thăm dò qua thân thể hơi ngượng ngùng mà hỏi: "Nhị cậu tử, cái kia cái gì ngươi sẽ không vì là các hương thân muốn muốn phát tại con đường?" Nhìn lại chú nhăn nhó nuôi chồng Chu Vũ không nhịn được cười, "Mau mau giải thích, đại chú ngươi thế các hương thân suy nghĩ này có cái gì thật không tiện?" "Bất quá ngươi yên tâm, trong lòng ta cũng thật là có mấy cái phương án, chỉ bất quá những này phương án động tĩnh hơi lớn, thế nào cũng trước tiên cần phải theo ta tam thúc nói một chút." Sau đó còn phải mở cái thôn dân đại hội cùng mọi người cố gắng nói một chút. Cái kia cái gì ta trước tiên đại khái cùng ngươi nói một chút ha. Quên đi, tiểu tử ngươi có ý nghĩ là tốt rồi, ngươi vẫn là trước tiên đừng tìm ta nói đỡ phải lãng phí lời. Như vậy đi, hai ta hiện tại liền xuống núi tìm Định Bang cùng Lao Trương, ngươi nói cho hai người bọn họ nghe một chút, ta cũng thuận tiện nghe một chút. Lưu lại Chu thực sự là người tốt lòng nhiệt tình, vì các hương thân sự tình cũng bắt đầu thúc Chu Vũ. Chu Vũ vừa nghe cũng là như thế cái lý nhỉ, liền cùng Lưu đại chủ xoay người liền muốn đi tới cửa chính. Từ Đạo pha, từ Đạo pha. Ta nói hai người các ngươi đây là sốt ruột đi kiếm tiền là sao? Cho tới như thế cấp sao? Vừa nãy ta nghe xong nhị cẩu ca dự định cảm thấy trong đó còn ít một chút đồ vặn, phía dưới ta liền do ta bổ sung lại hai câu ha. Chu Hổ mở mắt ra vững chãi địa ngồi dậy đến, rất có tư thế địa nói rằng. Chương 612, Tân dự định, triển kế hoạch lớn 2. Nhìn thấy nhị cậu ca cùng đại chúa không hiểu thu chính mình, Chu Hổ Dung duồi đắc ý nói, "Nhị cậu ca, cái gọi là cẩn thận mấy cũng có sơ suất nói tới chính là ngươi a, ngươi cùng đại chúa trước tiên đừng đi, nghe ta chậm rãi cùng các ngươi nói. Cái này mà nhị cậu ca ngươi còn phải lại nấp phòng ở a, nếu muốn đại làm khách du lịch phòng ở ít đi sao có thể hành? Cũng không thể để khách mời thủy lộ thiên địa chứ. Hơn nữa nấp phòng ở tốt nhất không muốn luôn ở vượng hoàng sơn mảnh này nhì nóc, ta xem Thái Dương đạo liên không sai." Hoàn toàn có thể ở giữa sườn núi cùng dưới chân núi nấp hắn một đám lớn, giữa lưng thanh sơn mặt hướng mỹ lệ tiên nữ hồ cái kia nhiều lắm thoải mái. Tuyệt đối là châu bọ nhân sinh không cần giải thích a. Hộ tử sau khi nói xong nuốt ngụm nước bọt, khả năng là phía dưới muốn nói tới thoại rất trọng yếu, tiểu tử này con mắt đều liều linh quang, đứng lên hưng phấn tiếp tục nói, vừa nãy ta nói những này chỉ là đối với du lịch phương diện một điểm bổ sung, phía dưới đoạn văn này mới là trọng điểm, các ngươi đều tốt đêm hai a. Nhị cổ ca Ngươi mới vừa nói đến những kiêu ý nghĩ cũng không tệ, thế nhưng ngươi đã quên một điểm rất trọng yếu, dược liệu a. Ngươi không phải loại dược liệu tiểu thần đồng sao? Hung Cảnh Thiên cùng Bất Lao Thảo ta không đều loại sống sao? Hơn nữa dược hiệu còn thần kỳ như vậy. Ngươi sao liền đã quên trọng yếu như vậy sự tình cơ chứ? Hung Cảnh Thiên nha hồng Cảnh Thiên, Bất Lao Thảo a Bất Lao Thảo, một đêm bảy lần lang, hàng đêm vợ đẹp a, những này là cái gì? Đều là thần thảo a nam nhân ăn trắng dương, nữ nhân ăn tứ âm. Ngươi nói chúng ta nếu như đem những thứ đồ này làm thành quy mô hiểu rõ sau ta chính mình ra công chế tạo cây cảnh thiên hoàn cùng bất lão hoàn, trên địa cầu đến có bao nhiêu người cảm tạ chúng ta. Chẳng phải là cho ta này lãng không ném thanh xuân lại viết xuống lồng đậm một bút. Sau đó lão cha con không nâng hoặc là làm việc thời điểm còn không đến ghi nhớ chúng ta tốt. Chu hộ càng nói càng hưng phấn, nói năng lộn xộn, cả người run, liền ngay cả trên mặt nhục đều trực thình thình. Lưu lại chú những khác nghe không hiểu. Dễ nhưng như cái gì một đêm bảy lần lang, hàng đêm vợ đẹp cùng với các lao gia không ngưng những câu nói này, nhưng là nghe rõ ràng, còn tưởng rằng Chu Hổ muốn làm cái gì bảng môn tà đạo đây, tức giận đến giơ chân lên liền đạp tới. Chu Hổ chính đang hưng phấn đây, không chút nào phòng bị. Bị Lưu đại trù này một cước liền cho đạp cái ngã trồng vó. "Ta đi, đại chú ngươi làm gì đạp ta?" Nhân gia vừa nãy chính dạng đến cao hứng đây, thật đúng, quả thực quá mất hứng. Chu hội bỏ lên một vừa phủ trên người hô một bên loan ước địa nói rằng âm dương sư dị giới du tê xỉ tê lạc loạn. Ta làm gì đã ngươi? Tam lưu tử nha tam lưu tử, ngươi cái tên nhóc khốn nạn thực sự là tiền đồ a, sao? Trong tay có mấy cái tiền rơ bận đã nghĩ tà môn ma đạo rồi. Còn một đêm bảy lần lang. Ta phi ngươi một mặt hoa. Ngươi chờ ta, ta lập tức liền xuống núi nói cho ngươi bà cùng ngươi thái công, ta cho ngươi không học được, nếu như không cố gắng giáo huấn một chút ngươi tiểu tử ngươi liền xong. Này này, đại chủ ngươi hiểu lầm rồi, ta khi nào cả tà môn ma đạo? Ta không phải là muốn nhắc nhở nhị cậu ca đem Hồng Cảnh Thiên cùng Bất Lao Thảo cho làm đứng dậy sao? Ngươi yên tâm a chờ ta đem Bất Lao Hoàn nghiên cứu ra sau bảo đảm đưa ngươi một ít, đến thời điểm ngươi tìm cái bạn già nhi, chính là không thể làm đến 7 lần lang làm cái ba, 4 lần lang vẫn là không thành vấn đề. Chu hộ thực sự là tử lựa không lên tuyến, cương giải thích vài câu liền lại trở về Bất Lao Hoàn tới, hơn nữa còn nói khoác không biết ngượng địa muốn đưa lưu đại chủ một ít. Lưu Đại Chu tức giận đến cả người run, này dày thối không thu thập thực sự là muốn phiến thiên a, liền cũng không nói lời nào. Quay đầu lại liền hướng rừng cây đi đến. Một phút không tới liền mang theo điều thủ gậy chạy ra. Chu Vũ vừa nhìn sợ đến má ơi một tiếng là nhanh chân liền chạy, vừa chạy còn một bên hô cứ mạng, đem Chu Vũ mừng rỡ không xong rồi. Nhìn thấy ông cháu lưỡng hự hự điệu lui trừ tở, mà hổ tử cũng bị dọa đến gần đủ rồi, Chu Vũ cảm giác mình nên ra tay. Liên chạy đến Lưu đại trù trước mặt đem thụ gậy đoạt lại hảo nôn hảo ngựa địa khuyên bảo hòa giải thích một lần, chứng minh hộ tử thuần kiết. Nghe xong Chu Vũ sau khi giải thích Lưu đại trù cũng là cười khổ không thôi, đều do cái này Tam lưu tử, nói cho rõ ràng không phải không có chuyện gì sao? Cần phải nói tới như vậy á muội ma làm phiền kỳ. Dù là ai nghe xong cũng không phải lời hay a. Ha. Liên này ông cháu lưỡng lại cùng được rồi, ba người cùng tiến lên xe đi trong thôn tìm Chu Định Bang. Bởi đã đầu xuân, Chu Định Bang đang cùng trưởng kế toán ở nhà nghiên cứu Vứt Tiên dục Loan bên trong Long Lý sự tình, ai thành muốn dĩ nhiên nhìn thấy Chu Vũ Ca Lượng cùng đại tỷ phu đẩy cửa mà vào. Khi này hai vị hiểu rõ ba người ý đồ đến sau không khỏi vui mừng khôn xiết, liền ngụm nước đều không uống liền để Chu Vũ vội vàng đem liên quan với trong thôn dự định nói ra. Chu Vũ liếm liếm đôi môi có chút khô trong lòng cười khổ một tiếng, trước mắt ba vị này trưởng bối mỗi người đều là cường phồn xâm tiêu dụ lộc giống như nhân vật a, vì trong thôn cũng thật là tận hết sức lực. Thế nhưng thật đến liền không cho chính mình uống ngụm nước làm trớn nhất hầu sao? Tam thúc, Trương thúc, đại chú, ta cũng chỉ là có cái bước đầu ý nghĩ, nói ra mọi người cùng nơi tham khảo một chút, nếu như không được ta lại cải. Nay điểm thứ nhất ni chính là ta thôn năm ngoái lao bổn hành, hái rau dại cùng quả dại. Thế nhưng đồ chơi này ở hạ thu hai mùa còn có thể, chỉ là đến mùa đông liền đoạn dừng, vì lẽ đó ở hạ mặt thời điểm ta liền chụp lều lớn tiến hành nhân công nuôi trồng. Chỉ cần ta không thi phân hóa học không đánh nông dược đồ chơi này cùng hoang dại có cái gì khác nhau. Điểm thứ hai chính là long lý nuôi trồng, bởi ta cái kia tiên dục loan thích hợp dưỡng long lý, vì lẽ đó các loại chờ, nơi đó long lý mổ tới sau khi ta liền ra tăng cá bột tập trung vào, đương nhiên cá bột còn do ta không trả giá cung cấp. Lại có thêm chính là ta muốn đem phượng hoàng trên núi những kia đại dư hấu cùng đại anh đào các loại, chờ, sa hoa hoa quả cũng làm cho các hương thân loại, những kia hoa quả ta từng thử Ngoài trừ ta thôn cùng Phượng Hoàng Sơn phủ cận bởi hoàn cảnh tốt cùng khí hậu thích ứng, mọc ra trái cây mùi vị cực kỳ tốt ở ngoài, chỗ khác căn bản là không được, cho dù kết ra trái cây mùi vị cũng rất bình thường. Cho nên nói cái này cũng là ta một cái ưu thế, chỗ khác chính là mắt khí cũng học không được, vì lẽ đó chúng ta căn bản là không lo bán. Còn những kia hoa quả giá tiền các ngươi cũng biết, đều là tổ tông giới nhi, nếu như toàn thôn đều loại đẻ lên ngươi muôn nói cái kia đến bán bao nhiêu tiền. Lưu Đại Trù cùng Chu Định Quốc cùng với chương kế toán cái kia 3 tấm nguyên bản màu đỏ tím khuôn mặt bởi kích động trớn nên đỏ chót đỏ chót, không nhịn được cả người run dậy. Quá một hồi lâu 3 người này mới bình phục một chút, cuối cùng chương kế toán động tình nói rằng, nhị cầu tử ai nhị cầu tử, nói thật à, chương thúc đến hiện tại còn tưởng rằng là đang nằm mơ đây. Nếu như người mới vừa nói đến những này có thể thực hiện, ta thôn năm nay mỗi gia làm thiếu có thể thu vào 10 vạn trở lên, ta chu ra thôn tốt số A, than đẻ lên ngươi như thế đứa trẻ tốt. Ai hữu trương thúc ngươi có thể tuyệt đối đừng khen ta, ta người này dễ dàng kiêu ngạo, một khoa liền không biết bắc ở nơi nào. Cái kia ta vừa nãy còn chưa nói hết đây, hiện tại ta kế tục a. Nay không ta dự định năm nay muốn đem du lịch làm đứng dậy mà, phòng trường này du khách sẽ không thiếu, người này một nhiều không phải ăn cơm không. Ta trên núi những kia nhà hàng phòng trường không đủ dùng, vì lẽ đó a ta liền suy nghĩ trong thôn là không phải có thể mở mấy nhà nông gia nhạc nhà hàng, chuyên môn làm một ít điệu đạo nông gia cơm. Đồng thời trong thôn đem kê vịt nga các loại, chờ, gia cầm chăn nuôi cũng làm đứng dậy, tốt nhất lại nuôi tới một ít bò sữa cùng dê sữa, để các khách nhân lĩnh hội lĩnh hội màu xanh lục thuần sữa bò cùng sữa dê mùi vị. Mặt khác những kia gia cầm trừ ăn gia nhục ở ngoài dưới trứng cũng có thể bán cho du khách, này bút thu vào cũng sẽ không thiếu. Hơn nữa a, cây cải cụ cải trắng mỗi người có ái, có lẽ có du khách còn không thích trú ở trên núi biệt thự trong, còn liền yêu thích nông gia đại kháng. Vì lẽ đó ta cũng có thể lại nắp hắn mấy hàng phòng ở làm như khách xá, tin tưởng nhất định sẽ người đông như mắc gửi. Chú Vũ nói rất nhiều, trung tâm tư tưởng chính là thông qua phía bên mình khách du lịch kéo trong thôn nghề phụ phát triển, đồng thời những này nghề phụ cùng mình trên núi khách du lịch hỗ trợ lẫn nhau, hình thành bổ sung, có thể nói là song phương cũng phải lợi chuyện thật tốt nhi. Đang ngồi mấy vị đều là bình thường lao nông dân, đánh chết bọn họ cũng không nghĩ ra xa như vậy sự tình. Vì lẽ đó Chu Vũ lời nói này triệt để mà cho bọn họ đánh ra một cánh cửa sổ, để bọn họ nhìn thấy một cái càng tươi đẹp hơn tân thế giới, nhìn thấy một cái chu gia thôn càng tươi đẹp hơn tương lai. Chu Định Bang 4 là thật cao hứng, nhưng là túi đầu lại nghĩ một hồi sau chần chờ nói: "Nhị cậu tử, ngươi đem nhiều như vậy tốt hạng mục cho trong thôn, cái kia chính ngươi sao làm? Hơn nữa những này hạng mục cùng ngươi bên kia khách du lịch không xung đột sao? Lại như ở trong thôn mở nông gia nhà quán cơm nắp phòng ở." Cái kia không phải đèm trên núi bên kia chuyện làm ăn cho đội lên sao. Chú Vũ cười cợt nói rằng, tam thúc ngươi đây cứ yên tâm đi, ta còn có những công chính khác, căn bản là không đánh được đến những thứ này. Hơn nữa đến du lịch du khách chỉ định sẽ không thiếu, nếu như tất cả đều ăn ở ở trên núi phòng trường chỗ của ta vẫn đúng là liền quá trường, cho nên nói trong thôn nếu có thể làm mấy quán cơm mấy gian khách xá còn có thể giúp ta giảm bất giảm bất áp lực đây, đây là song phương thu lợi chuyện tốt. Ai hù, ngươi nếu như nói như vậy vậy ta liền yên tâm. Mọi người là đều muốn kiếm nhiều tiền một chút, thế nhưng muốn tổn thất ngươi lợi ích cái kia thì không nên. Thật tốt, các ngươi chỉ để ý làm, bảo đảm vấn đề gì cũng không có, còn có a, ta mới vừa nói đến những này còn có một cái đại tiền để đây, vậy thì là muốn đem thổ địa tập trung đứng dậy do trong thôn thống nhất quy hoạch chuyên gia phụ trách, nếu như các gia làm các gia vậy thì lộn xộn, GOSS không cũng có thể bảo đảm không nói còn có thể hình thành ác tính cạnh tranh, đến thời điểm ta liền không phải kiếm tiền mà là đi vào trong thượng tiền. Nói cách khác chúng ta lấy thôn tập thể danh nghĩa thành lập một cái công ty, các gia lấy thổ địa cổ điền nhân cố, làm việc có tiền lương nắm, cuối năm đều có tiền lãi nắm, như vậy cũng có thể kích phát các hương thân tính tích cực. Nhị cậu tử, chiếu ngươi nói như vậy cái kia không phải lại trở về ăn chung nồi hồi đó sao? Trương kế toán không hiểu hỏi. Ha ha, Trương Tuca, này nhưng bất đồng với cơm tập thể, ăn chung nồi đó là thống nhất quốc gia phân phối, ta loại đồ vật cũng phải nộp lên. Mà hiện tại ta là lấy làng làm đơn vị đem thổ địa tập trung lên đến sử dụng, cái gì kiếm tiền ta liền loại cái gì, ai cho giới nhi cao ta liền bán cho ai, ta là tự do a. Nghe xong Chu Vũ cùng Trương kế toán đối thoại, Chu Định Bang vung tay lên cười nói, được rồi, ta xem nhị cậu tự nói tới có lý nhỉ, lão Trương à, chúng ta vội không cần muộn, ăn xong bữa cơm trưa chúng ta trước tiên phạm vi nhỏ mở hội nghị nghiên cứu một chút, các loại, chờ. Đem chương trình nghiên cứu ra sau liền mở thôn dân tập thể đại hội sẽ cùng các hương thân cố gắng nói một chút, những sự tình này nếu như chứng thực ta phỏng chừng ta thôn liền có thể triệt để giàu có đứng dậy. Chương 613, lần thứ 2 thôn dân tập thể đại hội. Muốn nói chu định bang thôn này, bí thư chi bộ thực sự là tận chức, ăn xong bữa cơm trưa sau liền đem mấy cái thôn dân tiểu tổ trưởng gọi tới bắt đầu nghiên cứu chu Vũ đề nghị, ròng rã một buổi trưa những người này đều không ra khỏi phòng tự. Mãi đến tận những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều chiếu vào tiểu sơn thôn, các gia ống khói bay lên lượn lờ khói bếp thì những người này mới đi ra dân nhà, từng cái từng cái trên mặt đều mang theo nụ cười, hưng phấn ghê gớm, bước nhanh về phía chính mình đi đến. Bên này trong thôn làm sao nghiên cứu Chu Vũ không biết, thế nhưng xuân thiên đã đến, nhiệt độ dần tăng, chính mình lại nên vội tử đứng dậy. Có đạo là chiến tranh anh em rồi, ra trận phụ tử binh, lúc này nên anh em kết nghĩa muôn hô qua đến giúp đỡ. Liên Chu Đại Bưu cùng Tào Mãnh liền bị Chu Vũ cho thu đến trên núi. Bởi lúc trước Chu Vũ đã đem từng người công tác tách ra, vì lẽ đó Chu hộ cùng Lao Tào dù sao muốn lung tung rất nhiều, dù sao hai người này một cái phụ trách Hoa Lan, một cái phụ trách khách du lịch, trong đó Hoa Lan căn bản cũng không cần sao xuất lực, mà du lịch hiện tại còn không làm đứng dậy ni, còn Chu Đại Bưu liền thảm, bởi vì trên núi hiện tại việc nặng hầu như đều rơi xuống trên người hắn. Từ nuôi trồng đến trồng, từ lợn rừng thực đến người ăn. Phương diện nào có vấn đề mọi người cũng phải tìm Chu Đại Bưu, vì sao? Bởi vì hắn là phụ trách những phương diện này phó tổng kinh lý a. Tuy rằng ba tên kia từ sáng đến tối ở trên núi cái gì cũng mặc kệ, không có chuyện gì liền ăn hoa quả uống nước trà, lão táo còn thỉnh thoảng đến sướng hai câu thập bát mô khí hắn, thế nhưng Chu Đại Bưu hiện tại rất thỏa mãn. Lão nhị cho mình tốt như vậy một cơ hội lên làm phó tổng kinh lý, làm được rồi lương 1 năm nhưng là mấy triệu a, khổ điểm lui điểm là cái quái gì? Này cũng chính là mình huynh đệ tiến nhiệm chính mình sao, đổi thành người khác ai sẽ đối với mình tốt như vậy. Hơn nữa chính mình phụ trách những này, khu vực chỉ là vừa mới bắt đầu vội một ít, các loại, chờ, khắp mọi mặt đi vào trạng thái bình thường sau liền không có chút nào mệt mỏi. Lao Tào ở bề ngoài xem cảm giác rất tự tại, kỳ thực hắn biết mình không có chuyện gì liền sướng thập bát mô không phải mắt khí Chu đại biểu tử, mà là mẹ tiếp cho tự mình đánh bạo a nhị cậu tử tên Khốn Kiếp này, dĩ nhiên để cho mình cả gia cái Phượng Hoàng Sơn du lịch kế hoạch Nói trắng ra chính là thế nào mới có thể lắc lư càng nhiều người tới nơi này du lịch, nhưng mà một cái tên điều chưa biết tiểu sơn thôn làm du lịch là như vậy dễ dàng sao? Thời đại này Hương Tửu còn sợ ngõ nhỏ thâm đây, này không phải muốn chứng minh mạng giả sao? Cho tới Chu Hổ Hà Hê mấy ngày sau cũng không công phu điều người khác, ở Chu Vũ nhắc nhở dưới tiểu tử này chạy đi thanh lưu lĩnh kiểm tra một vòng. Dĩ nhiên phát hiện liên miên liên miên đại vốc cây dương đỏ lầm, thế nhưng vì trong lòng hùng vĩ kế hoạch tiểu tử này còn hiếm không đủ. Lại ngoan nhi liệu mạng mà đi ra ngoài mua cây dương đỏ thụ cây non sau đó tìm các hương thân hỗ trợ tại đến Thanh Nưu Linh trên. Thanh Nưu Linh bản thân liền nguồn nước xuống túc, không xuống mười mấy điều dòng suối, vì lẽ đó to lớn Thanh Nưu Linh lăng là bị ra hỏa này trở đầy hơn một nửa địa phương, cách thật xa nhìn tới lít nhã lít nhít điệu tất cả đều là cây dương đỏ. Không ai biết đấy là khi làm Chu hổ mang người tải xong cây dương đỏ phía sau cây Chu Vũ mỗi ngày đều sẽ rời đi Phượng Hoàng Sơn mấy tiếng đến Thanh Nhu Linh bên kia dùng đại bình xịt cho cây dương đỏ đúc không gian thủy cùng pha loãng quá không gian dịch. Lúc này đã là trung tuần tháng 3, Phượng Hoàng trên núi nhiệt độ thích hợp hoa thơm chim hót, ở Chu Đại Biu nỗ lực, hồ nước bên trong lại đầu đầy lòng cá chép miêu cùng té lân cá bột, tướng quân tôm lúc này cũng khuyết đại gia nuôi trồng quy mô, lấy 3 cái hồ nước. Bài sông trên đất nhà ấm bên trong cũng gieo vào đại dư hấu. Còn trước kia cây đảo cũng như trước tỷ mị hộ lý Hết thể đều vững vàng có thứ tự về phía trước đẩy mạnh. Trước lễ bái tiên dục loan bên trong long lý cũng bắt đầu vớt, bởi tiên dục loan thủy vực rộng rãi, đầu cá bội nhiều, mấy ngày thời gian dĩ nhiên mổ tới hơn 4 vạn cân đại long lý, hơn nữa còn thuận tiện mổ ra mấy ngàn cân cá trăm, cỏ cùng cá chép các loại, chờ, cá nước ngọt. Chỉ là long lý một hạng liền vì là chu gia thôn lại mang đến hơn 3 triệu tổng thể thu vào, đem các hương thân mừng rỡ không ngậm miệng vào nỗi nữa. Thừa dịp này Cố Gia Xuân Từng trận thổ cuồng sục sôi đại gàn đồng trong tiếng, Chu Vũ về đến Cố Hương sau lần thứ 2 toàn thể thôn dân tập thể đại hội liền ở một cái cảnh xuân tươi đẹp, vạn vật thức tỉnh ngày xuân đồng liễu mở ra màn che. Bầu trời này ngọ thôn hội hội sân phơi trên người ta tấp nập, bởi xuân hàn se lạnh, vì lẽ đó các hương thân không ít còn bao bọc miên áo khoác, từng cái từng cái tràn đầy phấn khởi địa sao bắt tay ở tán gẫu. "Này, lão Ngô đại ca, ngươi nói một chút định bang tam ca lúc này đem mọi người đều triệu tập lại đây là chuyện gì a?" Đại khuê hướng về phía bên người Nô Láo Đại hỏi. Khà khà. Đại khuê A, ngươi xem đại ca hình dáng giống thần tiên sao? Nô Láo Đại khà khà hỏi. Như cái giám, ngươi nếu như như thần tiên ta chính là Ngọc Hoàng Đại Đế. Đại khuê phiết miệng nói rằng. Nô Láo Đại nổi giận, chỉ vào đại khuê lớn tiếng nói, mụ cái chim, nếu biết ta không phải thần tiên ngươi còn hỏi cái giám. Ta mẹ kiếp nào có biết lần này là vì chuyện gì? Còn có A Đại khuê ngươi vừa nãy đối với ca ca nhưng là không khách khí rất A. Ngươi chờ ta, chờ ngươi có tôn tử ta để nhà chúng ta đại bảo một ngày đánh hắn tám lần. Ta cho ngươi theo ta lượn hả hê. Đại khuê vậy cũng không phải cái người hiền lành tử, cái này thiếu đạo đức nô lão đại, đều là khi làm, gia gia ngươi sao còn vô lại như vậy? Liên không phục lắm điệu rồi cùng hắn chống lại. Có câu nói không sợ không chuyện tốt chỉ sợ không người tốt, hai người này nháo trò đằng bên cạnh những này các lão gia cũng không ở không được. Dồn dập tiếng lên tham gia trò vui, dần dần mà mọi người liền chia thành hai phái. cười vui vẻ địa cùng nhau bận tiểu đối phương. Liên đại hội này còn chưa bắt đầu nhi mọi người đúng là trước tiên nhìn ra vợ cực lớn. Mọi người chính cười vui vẻ mà nhìn về phía lão nhi đây, lúc này trong đám người không biết ai hô to một câu, đều nhỏ giọng một chút nhi, các lão đầu tử tới rồi. Cái thanh âm này phát sinh sau khi, đoàn người đột nhiên liền trở nên yên tĩnh lại, đại khuê cùng nô lão đại cũng không xả trứng, ca lượng ôm cái cổ gắt chân ra bên ngoài thu. Tám vị thái công cùng Chu Định Bang Chu Vũ xuyên qua đám người đi tới chảng trong viện. Ở đô Lự hội trước bày ra mấy cái ghế cùng một cái bàn, mọi người dồn dập sau khi ngồi xuống chu định bang đem mịt rồ phồn chuyển qua bên mép Ho Khan hai tiếng, sau đó lớn tiếng nói: "Các phụ lão hương thân, ngày hôm nay đem mọi người triệu tập tới đây có một kiện liên quan đến toàn thôn vận mệnh đại sự muốn cùng mọi người nói một chút. Trước lúc này ni thôn chúng ta ủy hội cũng nghiên cứu mấy ngày, sau đó lại hướng về tám vị gia gia báo cáo, lão gia tử môn đều đại lực chống đỡ. Bởi chuyện này là nhị cậu tử đưa ra cũng đại lực chống đỡ." vì lẽ đó phía dưới liền để nhị cầu tử cùng mọi người nói một chút ta. Chú Vũ cũng không khách khí, bởi chuyện lần này quá mức trọng đại, quyết định chú già thôn sau đó ăn thịt vẫn là ăn canh vấn đề, vì lẽ đó chú Vũ cũng là ít có nghiêm túc cùng chăm chú, tỉ mỉ địa đem ý nghĩ của mình nói một lần, đặc biệt là lấy thổ địa nhân cổ phần hồng cùng với có hay không ăn chung nổi vấn đề cũng đều giải thích địa rất rõ ràng. Dòng dã hai mười mấy phút đi qua, toàn thôn dân chúng không có một người nhỏ giọng nói chuyện, Tất cả đều chi lo lắng lộn 200 chú lắng nghe. Dần dần mà mọi người khuôn mặt lộ ra nụ cười, trở nên càng ngày càng kích động, không dễ dàng ai đến Chu Vũ nói, mọi người dồn dập cao hứng vỗ tay, sau đó liền nhiệt liệt điệu thảo luận đứng dậy. Chu Vũ vừa nhìn mọi người vẻ mặt, liền biết chuyện này xong rồi. Liên Vội Vàng đem Tam Thúc Hồ qua đến, để hắn đem thôn hội hội nghiên cứu ra chương trình cho mọi người nói một chút. Nhìn mọi người ở nơi đó nhảy nhót liên hồi địa kích động không được cái dáng vẻ, Chu Định Bang cũng là cảm khái và phần. Không khỏi xoay người liếc mắt nhìn cháu của mình, cảm giác vui mừng không nớt. Vỗ vỗ mịt rồ phồn chu định bang lớn tiếng nói, "Các hương thân, mọi người đều yên lặng một chút a, vừa nãy nhị cậu tử đem sự tình đều nói tới rất rõ ràng, kỳ thực ta không nói mọi người cũng đều có thể rõ ràng, những này vẫn là nhân gia nhị cậu tử công lao a." "Các hương thân a, không phải ta khoa cháu của mình, các ngươi ngẫm lại từ khi tiểu tử này trở lại trong thôn sau, chúng ta thôn có nhiều biến hóa lớn." thêm vào mấy ngày trước phân đến Long Lý tiền mọi người năm ngoái ra ra sẽ không thiếu với 50 ngàn khối chứ. Các huynh thân, 50 ngàn khối a, này nếu như gác qua trước đây ta giảm muốn sao? Có thể nói không có nhị cậu tử sẽ không ta chu già thôn ngày hôm nay. Vừa nãy xem mọi người biểu hiện ta thật cao hứng a, không có một người đi ra nghi vấn, càng không có một cái cản nhi. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ta chu già thôn vẫn là trước đây chu già thôn, không có bởi vì trong tay có lượng tiền liền biến không biết năm bắc. Các huynh thân Nhị cậu tử vừa nãy có câu nói không cùng mọi người nói, khả năng là không tốt lắm ý tứ, ta và các ngươi nói a, căn cứ nhị cậu tử tính toán, chuyện này nếu như thành công, chúng ta cuối năm nay ra ra ít nhất đều có thể kiếm được 10 vạn đô la tiền, làm được rồi chính là nắp tòa tiểu dương lâu cũng không phải không thể nào. Cho nên nói a mọi người nhất định đều phải cố gắng, lấy ra trước đây nhiệt tình nhi, đợi được quá năm đầu xuân, chúng ta mọi người đồng thời nắp tiểu dương lâu. Hoa hoa hoa. Các hương thân đều nhạc điên rồi. điên cuồng vỗ tay. Nếu nhị cẩu tử có thể nói ra lời nói này vậy chuyện này Nhi liền nắm chắc. Trong đám người chu hộ càng là không kiềm chế nổi trong lòng cảm xúc bành liệt, la lớn, nhị cẩu tử và Vạn Tuế. Bên người Ngô lão nhị cùng Thủy Sinh cũng theo kích động lớn tiếng hô, sau đó chu già thôn sân phơi bên trong không cho ở truyền ra nhị cẩu tử Vạn Tuế hô to thanh. Hưng phấn một trận sau, chu định bang đem cụ thể thao tác sự hạng cùng mọi người nói một lần, thổ địa tập trung đứng dậy thống nhất quản lý. ngoại trừ trồng một ít cơ bản khẩu phần lương thực ở ngoài, còn lại thổ địa phân biệt trồng đại dư hấu, đại anh đào cùng xanh biếc đại quả đào, các loại. Chờ Chu Vũ bên kia du lịch làm sao khi đứng lên lại tập thể nạp khách xá cùng tiệm cơm, mỗi cái hạng mục đều đề cử ra một cái người phụ trách, các gia người trưởng thành làm làm chủ yếu sức lao động. Đều phải nghe theo phân phối. Nói chung, chương trình này ngưng tụ thôn hội hội cùng với thái công môn cùng Chu Vũ Tâm Huyết, cũng coi như là khá là toàn diện. Mọi người sau khi nghe đều cảm giác đĩnh hợp lý, liền dồn dập nhất tay biểu thị tán thành. Ở đại hội sắp kết thúc thì Chu Định bang lại cầm ống nói lên quay về mọi người nói rằng, cái kia cái gì, hợp đồng này mọi người cũng đã thiếp xong, ta thôn cũng không có thiếu đất ở đây, trước đây là trồng trọt không kiếm tiền mọi người ai cũng không đi mà hoang, hiện tại liền không xong rồi, thổ địa có thêm chúng ta liền kiếm được nhiều, vì lẽ đó a đánh minh nhi cái bắt đầu đều đừng ở nhà dưỡng phiêu, đều cầm ra hỏa sự tỉnh cùng ta khai hoang đi. ngoại trừ lão nhân hải tử cùng ở cữ, ai cũng không cho lười biếng dùng mảnh lưới a. Ha ha ha. Đồng dạng người đồng dạng địa điểm, mở phải là đồng dạng tập thể đại hội, thế nhưng lần này cùng năm ngoái tập thể đại hội so ra, các hương thân trở nên càng thêm tự tin đối nhau hoạt càng thêm tràn ngập cảm xúc mãnh liệt cùng ngông trơ, duy nhất bất biến địa vẫn là đối với nhị cậu tử cái kia viên lòng cảm ơn. Chương 614: Sự nghiệp ngọt như mật. Vì trong thôn sự tình Chu Vũ qua xong tháng giêng 15 ngày khi trong không gian bổ dưỡng lượng lớn ra cây đào cùng đại anh đào thụ, sau đó lén lén cấy ghép đến vườn trái cây phương bắc trên đất trống, thật xa nhìn lại lít nhã lít nhít địa một đám lớn. Đồ chơi này nói như vậy năm đó không thể kết quả, vì lẽ đó Chu Vũ sử dụng lượng lớn không gian thủy cùng không gian dịch tiến hành đốc, ngược lại chỗ này cũng không ai đến quá, nếu là có người hỏi liền nói là năm ngoái trồng. Mấy ngày kế tiếp, Chu Vũ lại bắt đầu ở trong không gian dùng không gian dịch ngâm lượng lớn dưa hấu hạt giống. Đồng thời trong không gian cái kia mấy cái cá lớn chỉ chạy qua không gian cùng không gian dịch đề cao, lại sinh sôi nảy nở ra lượng lớn cá bột. Những này cá bột ngoại trừ cho trong thôn một bộ phận ở ngoài, Chu Vũ còn dự định hướng về Long Vương Hạ bên kia thiên nga trong hồ lượng lớn đưa lên. Gió xuân đưa đi ngày đông giá rét, ngủ say một đông đại địa bắt đầu thức tỉnh, ở cái này vạn vật thức tỉnh xuân về hoa nở mùa bên trong, Chu Định Bang mang theo Chu Gia thôn các lão gia hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang điệu tiến hành đại diện tích khai hoang. Muốn đem trước kia những kia hoang sơn giá linh tất cả đều mở ra. Tuy rằng không tính rũ tốt, thế nhưng loại chút bắp cao lương khoai lang đậu nành cái gì vẫn có thể có không sai thu hoạch. Như vậy là có thể đem nguyên bản tốt điệu tỉnh đi ra trồng cây công nghiệp. Đối mặt mỹ hảo tiền cảnh, chu gia thôn hết thảy thôn dân lúc này đều bùng nổ ra sức mạnh kinh người, không chỉ các gia chủ yếu sức lao động tề đến tới chạng, liền ngay cả lão nhân cùng phụ nữ đều nhấc theo sẹng khiêng, cái cào theo mọi người cùng nơi dọn dẹp núi hoang. Bên này mọi người nhiệt tình 10 phần điệu thu thập, bên kia trong nhà dưỡng gia xúc liền đánh xe ngựa xe bò đi qua đem thu thập xong đất hoang cho Lady Zara, sau đó mọi người sẽ đem mặt ngoài nát thảo phổi đi một lần là có thể trực tiếp trồng trọt. Bởi năm ngoái một đông cũng không đi Long Vương Hạ bên kia nhìn, không biết nơi đó tình huống kiểu gì. Ở Chu Vũ kế hoạch bên trong nơi đó nhưng là khá quan trọng một khâu. Nơi đó không chỉ có đẹp đẽ thiên nga hồ, bích lục thảo nguyên, lượng lớn quý hiếm chim di trú, hơn nữa còn trồng lượng lớn dã hoa cúc cùng thái dương thụ. Gia hoa quốc chẳng những có thể những mật, càng là sản xuất hoa quốc tiểu không thể thiếu chủ yếu nguyên liệu. Ma thái dương thụ đặc thù tính chất cùng làm người kinh ngạc vẻ ngoài càng là nhất tuyệt, tuyệt đối là chế tác ra cự đỉnh cấp gỗ, tin tưởng đưa lên đến thị trường sau nhất định sẽ mang đến kinh người lợi nhuận. Liên Chu Vũ liền dự định đến Long Vương Hạp bên kia đi xem một chút. Ở đi Long Vương Hạp trước đó Chu Vũ còn có một cái đại sự không làm, vậy thì là mặt chăng hổ mặt trên cầu vùng tiểu. Kỳ thực quá tháng riêng sau khi Chu Vũ liền đem lưu kiến tìm tới. Mấy người nghiên cứu một phen, thế nhưng bởi đều không phải nhân sĩ chuyên nghiệp cũng không nghĩ ra cái biện pháp tốt, liền Chu Vũ lại sử dụng càn khôn đại nazi, thẳng thắn buông tay mặc kệ, triệt để đem cái này đại việc giao cho Lưu Kiến. Để hắn đi ra ngoài tìm nhân sĩ chuyên nghiệp giúp đỡ nghĩ biện pháp, chính mình chỉ để ý ra tiền. Bởi đã sớm biết Chu Vũ tính nết, lần này Lưu Kiến cũng không oán giận, chỉ là tàn nhẫn mà lường hắn một cái cầm Chu Vũ cho 10 vạn đô la tiền thiết kế phẩy mã liền biến mất rồi. Chỉ là này vừa đi chính là một cái lệ bái không có tin tức, làm cho chú vũ rốt cuộc xuất ruột. Này điểm tâm còn không ăn mi liền vội vội vã vã địa cho hắn gọi một cú điện thoại. Ai hú lưu ca, ta thân ca A, hai ngày nay sao một điểm tin nhi đều không còn đây. Không phải xuất ngoại du lịch đi tới chứ. Cút đi đi. Ta hiện tại mệt muốn chết, nào có cái kia lòng thanh thản đi du lịch. Khá khá, nhị cầu tử A là không phải xuất ruột. Ta cho ngươi không chịu trách nhiệm đem sự tình lược cho ta phủi mông một cái liền đi. Được chứ? Cùng những sự tình này thật giống không phải ngươi giống như... Ai, ta nói trái tim của ngươi sao lại lớn như vậy đây? Một nhận điện thoại, lưu kiện lại như cái hoán phụ giống như hoán giận đứng dậy. Ai hú lưu ca? Có tình tự rồi. Ai, lý giải vạn thuế A ngươi nhìn ta một chút hiện tại sạp hàng phô đến lớn như vậy, từ sáng đến tối mệnh gần chết. Nếu như cái gì cũng phải quản đá sớm mệnh chết. Cái kia cái gì, ngươi cam lòng để ta tốt như vậy huynh đệ tráng nghiên mất sống A. Chu Vũ mặt rầy rà bộ đáng thương nói: "Ta phi, ngươi cái không biết xấu hổ, liền ngươi còn mệt gần chết. Ta xem lời này phóng tới ngươi đại bưu ca trên người mới thích hợp, đương nhiên phóng tới trên người ta cũng gần như, chính là hổ tử cùng cái kia tảo mãnh tử cũng so với lui hơn nhiều, nhân gia tốt xấu còn làm không ít việc. Nhưng là ngươi xem một chút ngươi, từ sáng đến tối không phải uống trà chính là lื้อ cậu, cái kia cuộc sống gia đình tạm ổn cho ngươi trải qua thực sự là ưu thai du thai." chính là sớm chút năm đại địa chủ cũng không cách nào nhi cùng ngươi so với a, cho nên nói cho dù tiểu tử ngươi chết rồi vậy cũng là thoải mái tử. Điện thoại một đầu khác lưu kiến rốt cục không nhịn được, từng tầng từng tầng địa huyết chu vũ gốc gác nhi. Chu Vũ xoạc mấy lần miệng, thầm nghĩ bên người đây là già kẻ phản bội a, nếu không lưu ca cách chính mình đến mấy chục bên trong địa sao đối với tình huống của mình môn nhi thanh đây. Mẹ kiếp, cấp nhà khó phòng a bất quá những thứ này đều là chuyện nhỏ, xây dựng cầu vùng kiệu mới là đại sự chuyện quan trọng a. Liên Chu Vũ lại triển khai ba tốc không nát miệng lưỡi đem Lưu Kiến Hống vui vẻ đứng dậy, đối phương lúc này mới cười nói, "Được rồi, tiểu tử ngươi cũng đừng cùng ta cả chút yêu thiêu thân, sự tình phía ta bên này đã làm được gần đủ rồi, lần này ta tìm cái có thể người, ngày mai ta liền mang hắn tới thực địa khảo sát một thoáng, tranh thủ hay mau đem bản vẽ lấy ra. Ta cùng ngươi nói à, vì đem này Tôn đại thần mời đi theo, ta mẹ kiếp so với Lưu Bị thịnh ra cắt lượng còn khó hơn, nhân ra là 3 lần đến mời, tao ít nhất đi tới 5 lần." muốn không phải người ta xem ta lòng thành căn bản là sẽ không điều ta. Người này nhưng là thật là có bản lĩnh, nếu như hắn thiết kế phương án ngươi còn không hài lòng, phòng trường tiểu tử ngươi phải tìm thần tiên đi cho ngươi thiết kế, ta ngược lại là hết biện pháp. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, ta liền nói Lưu ca là cái làm thực sự tình người. Cái kia cái gì? Lần sau huynh đệ bên này nếu như còn có việc ta còn gọi ngươi a, ngươi làm việc ta yên tâm. Chu Vũ đắc ý mà nói rằng. Mẹ kiếp Người làm việc ca ca ta vẫn chưa yên tâm đây. Căn bản chưa cho Lưu Kiến cơ hội phản bác, Chu Vũ nói câu gặp lại lập tức liền đem điện thoại cắt đứt. Khí trời càng ngày càng ấm áp, bên dưới ngọn núi cỏ xanh cũng phát sinh chồi non. Còn trên núi liền càng không cần nhắc tới, nhiệt độ càng là tăng lên trên đến 17, 18 độ, đã càng ngày càng có mùa hè xu thế. Lúc này mới là sáng sớm hơn 7 giờ, bởi lão Tào còn chưa tới, vì lẽ đó nhà hàng cũng không ăn cơm. Chu Vũ liền chắp tay sau lưng mang theo 17 con hoặc thuần hắc hoặc thuần trắng đại cẩu ở trên núi đi bộ. Xanh biết thiên, xanh ngự sơn, nước trong và gợn sóng thủy nhi, muôn hồng ngàn tia băng hoa, đưa thân vào này tuyệt sắc mỹ cảnh bên trong, hơn nữa bị bên người những loài uy mãnh cao to cẩu vương cẩu hoàng vây quanh, Chu Vũ cảm giác những ngày tháng này thực sự là quá thoải mái. Không kìm lòng được bên dưới liền bắt đầu hinh nổi lên chỉ mỹ nỏ nhi. Chu đại bưu hai ngày nay bởi ở trên núi vội không có đi. Vào lúc này đang cùng hổ tử mới vừa rửa mặt song xuôi, đồng nhiên liền nghe đến vài câu cực kỳ chạy điều điệu hát dân gian, liền liền kỳ về phía ngoài cửa nhìn mấy lần, phát hiện dĩ nhiên là láo nhị đăng ca, không khỏi bắt đầu cười ha hả. Chú hổ cũng theo tiếng ca phương hướng nhìn lại, sau đó quệt mồm đối với chú đại biu nói rằng, đại biu ca, ngươi nhìn ta một chút nhị cầu ca cái kia hùng dạng, liền biết trọi gà lưu cầu, nhanh nhẹn một chỗ chủ á, mà chúng ta ba chính là bị địa chủ nghiêm trọng bóc lột đứa ở Ai ru hai ngày nay nhưng là đem ta mà chết, Thanh Nhu Linh bên kia loại sòng cây dương đỏ sau liền chạy đến Lạc Đà Sơn đi tới, hiện tại mới loại một mảng nhỏ, cách hồng ghi xuyên khắp cả đầy khắp núi đổi còn sớm lắm. Ha ha, hổ tử a, cũng không thể nói như vậy, lão nhị đó là chủ nhà, là người Tâm Phúc Nhi, ngươi nhìn hắn có lúc cả lơ phất phơ cảm giác từ sáng đến tối không được điều, thế nhưng ta bên này hết thảy sự tình không đều là ngay ngắn rõ ràng sao? Điều này nói rõ trong lòng hắn là đang suy nghĩ chuyện gì nhỉ? Lại nói nếu như những này việc rơi xuống trên người ngươi, ngươi cảm thấy có thể làm cho tốt như vậy sao? Phòng trưng đã sớm sai lầm. Hổ tử, ta cùng ngươi nói à, huynh đệ ta ba người ở trong hai ta cũng không được, tối đa cũng chính là đem sông pha chiến đấu tay nhi, mà lão nhị từ nhỏ đã cơ linh, người còn chắc chắn, gặp phải sự tình cũng không hốt hoảng, có thể trưng hai mắt nói mò nói chuyện chính là cả ngày, cái kia hùng điểm quan trọng, giọt, là một cái tiếp theo một cái, hơn nữa hay cùng chuyện thật nhi giống như... Cho nên nói A gia hỏa này liền thích hợp làm người đứng đầu, ngươi xem một chút ta thôn cùng hai anh em ta. Hiện tại biến hóa bao lớn. Này còn không là lão nhị công lao. Hơn nữa chúng ta lão nhị hiện tại nhưng là sự nghiệp ngọt như mật a, nhìn quanh Thái Bình trấn thậm chí là thành sơn thị vùng này, ta còn không có nghe nói ai có như vậy năng lực đây. Chu Đại Bưu tự hào lại kiên nhẫn nói rằng, Hồ Tử một đôi mắt to tình hướng lên trên một phen, bạch mắt nói rằng, mẹ nhà nó, đại ca à, ngươi ở cùng ta nói gì thế? Ngươi sẽ không cho là ta muốn soán vị chứ? Thật đúng, không nói với ngươi, ta cởi lửa đi tới. Nhìn hổ tử rời đi bóng lưng, Chu Đại Bưu vui mừng địa nở nụ cười, chính mình hai người này đệ đệ thực là không tồi, có tốt như vậy huynh đệ, đời này cũng coi như là không không công địa trên đời này đi một hồi. Huynh đệ đồng lòng lợi đồng lòng, chính mình là lão đại, có thể chiếm được lên đi đầu tác dụng, tranh thủ có thể giúp đỡ lão nhị đạt xuống một phần bất hủ cơ nghiệp. Chương 615, sự nghiệp ngọt như mật hai. Chú Vũ rung đùi đắc ý trong miệng rên lên chạy điều điệu hát dân gian vòng quanh trên núi đi một vòng sau. Bên người động vật đã thành đàn, trên vai đứng thẳng một con hùng tuấn đại kim điêu, trong lồng ngực ôm khoát nha thỏ, phía trước đại hồng nhị hồng mở đường, hai bên là hoa hoa toàn ra cùng gấu ngựa toàn ra, phía sau nhưng là mấy chục con mai hoa lậu. Tiểu thanh vào lúc này cũng đến những nơi náo nhiệt theo lại đây, ở một bên tới lui tuần tra. Cái này cũng chưa tính, không chung lúc này cũng là ô ép ép trắng toát một mảnh. Hai con kim cương điều cùng vài con diều hâu ở phía trên lẫn quần, vài con đại thiên nga tuy rằng không dám cùng những này không trung bá chủ gần gũi quá, nhưng lại ở giữa không trung múa lên trắng loán hai cánh theo sát Chu Vũ Bắc Trần, thỉnh thoảng phát sinh vui vẻ hý giải. Trải qua một đống nghỉ ngơi lấy sức, hơn nữa Chu Vũ cam lòng dùng không gian dịch, những này động vật hiện tại đều sắp thành tinh, nhãn lực giới nhi đó là cây gậy, vừa nhìn thấy chủ nhân sẽ lắc đầu quẫy đuôi địa lại đây lệnh bợ một phen, biểu hiện mang theo vô hạn sung sướng cùng cảm kích. Giơ Lao Tảo đi tới trên núi, mọi người ăn xong điểm tâm sau K4 cái liền cong lấy ba lô mang tới Khai Sơn đào hướng về Long Vương Hạ mà đi. Bầu trời xanh thẳm bích thảo xao xươi, thiên nga bay lượn hồ nước thanh thanh, ở cái kia mênh mông vô bờ địa bích lục thảo nguyên phía đông, liên miên liên miên điệu cầm lái đủ mọi màu sắc ra hoa cụp, gió xuân phiên phiên muôn hồng ngàn tia liền đón gió nở rộ, đem K4 cái đều thấy choáng. Bốn người hiện tại đưa thân vào trong biển hoa, nghe cái kia ngào ngạt thơm ngát, như ở trong mơ. Ta đi. Nơi này hoa quốc sao hội trưởng đến như thế tươi tốt. Thật sự là quá khó mà tin nổi, lam lam bầu trời, thanh thanh hồ nước, bích lục thảo nguyên, nở rộ hoa dại, này mẹ kiếp không phải là thiên đường, không phải là sảng gì là sao? Mu, chỗ này thực sự là quá đẹp, ta tính toán cẩn thận tính toán, chỉ bằng nơi này phong cảnh, ta sao nhỏ cũng nhiều lắm lắc lư điểm du khách lại đây. Nếu không ta mẹ kiếp thật phải mua khối đậu hũ đâm chết, không ném nổi người này a. Chu Vũ ca ba cũng thật cao hứng, lão tảo nói không sai. Nơi này sơn mị thủy mị bích dã mênh ngông phong quang vô hạ, tuyệt đối là một cái tự nhiên không có bất kỳ ô nhiệm hương Ba Lạc. Bốn người ở trong biển hoa xuyên qua, dòng dã hơn một ngàn mẫu dã hoa cúc, mở đến được kêu là một cái sán lặn A. Hơn nữa những này dã hoa cúc cái đầu cũng đặc biệt lớn, tuy rằng không có lan trong cốc những kêu lớn đến đáng sợ, thế nhưng so với bình thường dã hoa cúc ít nhất phải lớn hơn hai vòng. Lão nhị! Ta xem ngươi nên ở đây lại che lên mấy chỗ phòng ở. Đem trên núi Hắc Phong Tử cùng Tử Văn Phong làm lại đây một ít ở chỗ này thải mật, nhiều như vậy ra hoa cốc cái kia thắng ra bao nhiêu tốt mà a. Chu Đại Bưu cao hừng nói rằng. Chu Vũ gật gật đầu, ý đồ này không sai, lại nói nữa trên núi Tử Văn Phong cùng Hắc Phong Tử đã thành họa. Những kia phong sau từ lúc bị chính mình cho ăn không gian dịch sau này, năng lực sinh sản quả thực là thành bao nhiêu lũ thừa tăng cường, trên núi này điểm hoa dại vẫn đúng là liền không độ thải. Từ trong biển hoa đi ra, bốn người đi tới thiên nga bên hồ. Hồ nước trong suốt cực kỳ, trên mặt nước không thành đàn thủy điểu ở truy đuổi nô đùa, vài con bạch hạc đang đến gần bên bờ trên tảng đá lớn mổ trong nước loại cá. Lao Tào nhìn một bao la bát ngát mặt nước cảm khái điệu nói rằng: "Nhị cậu tử, Long Vương hạ coi như là không có những khác, chỉ là cái này thiên nga hồ ngươi liền bộc lại a ngươi xem hồ nước này thanh, hay cùng trong suốt giống như. Ở đây dưỡng Long Lý bảo đảm không thành vấn đề. Ngươi xem một chút tòa này hồ lớn bao nhiêu?" chính là đem vượng hoàng trên núi hết thể hồ nước tử gộp lại cũng không có nơi này 1 phần 10 lại chứ. Nay nếu như dưỡng đầy long lý, 1 năm qua ít nhất cũng có thể kiếm cái mấy chục triệu chứ. Ha ha, tao ca, tá ngài chúc lãnh an nếu như ta phát tài chỉ định không thể quên ngươi, cuối năm thời điểm ngươi liền lái xe hướng về ra kéo tiền. Chu Vũ cười nói, mẹ kiếp, ngươi vẫn là kéo đến đi, ca ca ta là quân tử ái tài thủ chi có đạo. Tiểu tử ngươi chỉ cần có thể bảo đảm ta lương 1 năm mười mấy vạn trở lên so với Thao Túng Hạt giống điếm kiếm được nhiều là được, cái khác ta còn thực sự liền không phải quá để ý lại nói nữa, tiền là cái gì? Cái kia không phải là cái khôn kiếp sao? Lao Tảo rất có cảm khái địa nói rằng. Chu Đại Bưu Chu vô cùng với Chu Hổ lập tức đối với Lao Tảo nhìn với cặp mắt khác xưa, nhìn nhân gia này cả giới. Tiền đều trở thành con kiếp. Trong lòng không khỏi đối với Lao Tảo giơ ngón tay cái lên. Chu Hổ càng là kính nể nói, Lao Tảo Ta còn thực sự không nhìn ra, cái tên nhà ngươi lòng dạ đã vậy còn quá trống trải, coi tiền tài như cặn bạ à. Mẹ kiếp, không như vậy sao làm? Ta ngược lại thật ra muốn coi cặn bạ như tiền tài tới, thế nhưng dùng tốt sao? Đúng rồi nhị cầu tử, ta nhớ tới ngươi năm trước cùng ta nói rồi phải cho ta cùng đại biêu tử mua đài xe tới, đến hiện tại loáng một cái năm đều qua tốt mấy tháng, này ghi nợ trái cũng nên trả lại chứ. Chú Vũ nghe vậy không khỏi cười khổ, mụ, mới vừa rồi còn coi tiền tài như cặn bạ đây. Hiện tại liền bắt đầu muốn xe, giá hỏa này nói tới cùng làm được sao liền không thể thống nhất một hồi đây. Liên cười đối với lão Tảo nói rằng, "Tào ca, ngày mai ta còn có chuyện, ta hổ thiên liền đi mua hành không? Ngươi cùng ta đại ca một người một đại xe việc giá, hổ tử tự chọn." Thế nhưng ta và các ngươi nói a, xe này giá tiền cũng không thể quá đắt, ta trên núi kiến thiết còn phải tốn không ít tiền đây. Nói xong rồi a, mỗi người không thể vượt quá 30 vạn. Yêu thích xe không nhất định là nam nhân. Thế nhưng không thích xe liền nhất định không phải nam nhân. Ba người nghe xong chú vũ thoại vui vẻ vạn phần, ở trên cỏ ô gào kêu loạn một mạch. Lại nói ba người lớn như vậy liền 10 vạn đô la tiền xe đều không lái qua, Lão Tào chính là mấy ngàn đồng tiền ba không giống, chú Hổ chính là hơn một vạn đồng tiền phá bánh mì, còn chú Đại Biêu nhưng là một đài hai tay sản tạ nạ, cũng không đáng giá mấy đồng tiền, vì lẽ đó tháng 3 năm một không vạn đô la tiền xe đối với bọn họ ba mà nói vậy thì là cực phẩm. Vì lẽ đó từng cái từng cái cao hứng không xong rồi. Cả bốn cái ở chỗ này lại loanh quanh hai vòng sau trở về đến Phượng Hoàng Sơn, kế tục đội tử trong tay mình sự tỉnh. Sáng ngày thứ 2, Lưu Kiến mang theo một cái họ cao nhã nhận nam nhân lên núi, Chu Vũ Nhật tỉnh đem bọn họ lĩnh đến mặt trăng bên hồ, để cao chuyên gia cố gắng giúp mình tham nhu một chút hình cầu sự tỉnh. Lam Như trong tỉnh rất có danh vọng cầu núi chuyên gia, Cao Liên Minh nếu không là xem ở Lưu Kiến mấy lần cầu ra gia gia cáo bà nội đặc biệt đến thành địa cầu chính mình. là tuyệt đối sẽ không tới đây sao cái tiểu Sơn thôn? Muốn biết mình qua tay cầu nối đạo đạo đều là tinh phẩm, có thể nói ngành nghề có tiêu, lại nói nữa như thế một cái hẻo lánh tiểu Sơn thôn muốn có thể tạo kiểu xã dạng kiểu. Đơn giản chính là dùng thép xi măng tùy tiện xây một cái mà thôi. Chỉ là đưa tay không đánh người mà tới cởi, nhân ra thành tâm thành ý địa cầu chính mình đến mấy lần, hơn nữa thiết kế phí cũng trở ra không thấp, vì lẽ đó chính mình cũng không có gì lý do cùng tiền không qua được không phải? Thế nhưng khi hắn đứng ở phong cảnh như họa mặt trăng bên hồ, nghe Chu Vũ giảng giải trong lòng cầu vùng tiểu thời điểm, không khỏi tim đập nhanh hơn, nơi này ưu mỹ hoàn cảnh hơn nữa Chu Vũ cái kia thiên mã hành không ý tưởng, chính mình chỉ cần đem nó chứng thực ở trên giấy, liền tuyệt đối là một bộ hiếm thấy giai làm. Bức họa này diện quả thực quá duy mỹ, mặt hồ làm sáng tỏ xanh thảm như trời quang, bốn phía hoa tươi bích thảo dương liễu tơ el, trong hồ tâm trên hòn đảo nhỏ cũng là chạy hồng lưu thủy đẹp không sao tả xiết. Từ dương liễu nhỏ và dài bên bờ một đạo hình cung cầu hình vòng vượt qua nước trong và gợn sóng địa mặt nước thẳng tới như bảo thạch giống như tiểu đảo, câu hình vòng hai bên hoa tươi nở rộ, muôn hồng nghìn tia, lần lượt chỉnh tề địa chồng chọt bảy màu hoa tươi, cách xa xa nhìn lại, chính là một đạo thất sắc cầu vồng. Khi mọi người cất bước ở cầu hình vòng trên thì, kiểu bên trong chết cũng là bảy màu đông hoa, trên đầu thiên nga bay lượn, thủy điệu phiên phiên, Chu Vi tiên học thành đàn chiêu tường ngạn huy, càng có ba, nam chỉ mai hoa lộc nhàn nhã đi dạo. Ngẫm tới đây cao chuyên gia đều bị chính mình say sưa, cây cầu kia nếu như dựng thành chính là danh xứng với thực cầu vùng tiểu, tuy vi là có thể coi chính mình lưu lại nồng đậm một bút. Ngẫm tới đây cao liền mình cảm khái điệu nói rằng, Tiểu Chu lão đệ, ta đã bị ý nghĩ của ngươi say sưa, cây cầu kia tuy rằng không lớn thế, nhưng cấu tứ xảo diệu, ta liền bất hòa ngươi khách sáo, ngươi cái này việc ta đưa lấy, sau năm ngày cho ngươi bản vẽ, bảo đảm đem ý nghĩ của ngươi đều cho thực hiện. Bất quá thi công thời điểm ta nhất định phải ở hiện trường. Như thế Mỹ một tòa tiểu nếu như bởi vì người vì là nguyên nhân mà có bất kỳ tí vết đều là không thể tha thứ. Ai nha cao tiên sinh vậy thì thật là cảm tạ ngài, có ủng hộ của ngài ta có thể liền yên tâm. Con bản vẽ ngược lại không là rất gấp, nếu như 5 ngày song không được ta còn có thể sau này tổ tổ, phía ta bên này trước tiên đem nguyên liệu cho mua, các loại, chờ, ngài bản vẽ một xong việc nhi ta liền bắt đầu thi công. Thật tốt, ngươi cũng đừng cảm ơn ta. Nói đến ta còn phải cảm tạ ngươi cho ca ca một cái cơ hội tốt như vậy. Vừa chưa cao chuyên gia xem như là cảm nhận được cái gì gọi là thần tiên giống như hương thụ. Đầu tiên là hưởng dụng mấy khối hương vị ngọt ngào ngon miệng đại dư hấu, sau đó chính là dừng lại, một trận phong phú địa đạo món ăn dân dã bữa tiệc lớn, lại rượi vào khô mát tinh khiết hoa cốc cũ, được kêu là một cái mỹ a đặc biệt là cái kia mười mấy cân đại long lý cùng trắng tinh tử oánh oánh lão căn cổ tử. Ai u cái kia an môn a Đồng thời cao chuyên gia cũng biết nguyên lai tỉnh thành thiên nhiên sản vật núi rừng trong cửa hàng thứ tốt đều đang ra từ nơi này, liền thâm hạ quyết tâm, lần này nói cái gì cũng phải đem phương án thiết kế được rồi, cũng tốt lưu cái hương hỏa tình. Nơi này phong cảnh tươi đẹp sơn thủy kỳ tuyệt, nhưng là cái du sơn ngoạn thủy đại nơi đến tốt đẹp a, sau đó không thể thiếu mang theo người nhà lại đây tán giải sâu, chỉ bằng đoạn này hương hỏa tình tiểu chu còn có thể nắm chính mình làm mạo nhân. Chớp mắt này ăn được là chủ khách tận hoan. Thêm vào song phương đều là sảng khoái người, vì lẽ đó cũng liền trở thành không sai bằng hưu. Ngày thứ hai chú vũ không có nuốt lời, mang tới thẻ ngân hàng ca bốn cái tâm tình khoan khoái địa chạy tỉnh thành đi tới. Chú vũ hiện tại nhưng là trăm phần trăm không hơn không kém người có tiền, tháng riêng còn không qua xong. Liêu Tam Pháo cùng Liêu Vân Phi liền đem 5 chức buôn bán long lý cùng hoa quả tiền đánh cho hắn, tổng cộng là hơn 21 triệu, ngoại trừ trả lại cho thanh thanh ngàn vạn ở ngoài, chú vũ còn giữ lại 11 triệu, hơn nữa trước kia trong tay có mấy triệu. Chu Vũ xuất hiện ở trong tay có tới 1 ngán 6,7 triệu. Lại nói nếu đến tỉnh thành mua xe, tại sao có thể ít đi liếu tam pháo cùng Liêu Vân Phi 2 cái địa đầu xà. Chu Vũ ở ngày hôm qua liền đem 2 người bọn họ hẹn cẩn thận, vì lẽ đó đến tỉnh thành sau này 2 vị liền tràn đầy phấn khởi má dẫn dắt bọn họ đến tỉnh thành ô tô đại thế giới. Từng cái từng cái chiến thính, 1 đài đài xe mới, xuống tới 7, 8 vạn cho tới mấy triệu xe là không thiếu gì cả, ca 4 cái cảm giác con mắt này cũng không đủ dùng. Khi bốn người bị Liêu Tam Pháo cùng Liêu Vân Phi mang tới một cái chuyên bán SUV 4S điểm, nhìn thấy triển thị bên trong hai khoản đại khí xe Việt giá sau, lão Tào cùng Hồ Tử Đỏ ngầu cả mắt, lập tức liền nhào tới một người ôm một chiếc có thể sức lực đi mọ, làm cho người ta cảm giác vậy căn bản liền không phải hai chiếc xe, mà là hai cái chính đang làm điệu làm bộ hồ mỹ tử, đem mọi người nhìn ra là một trận phát tầm. Thế nhưng sau một khắc làm bọn họ bị cả kinh con người đều sắp rơi xuống, cái kia hai tên này vượt vượt khả năng cảm giác mới trì ẩn. Cuối cùng dĩ nhiên bò lên đem mặt kề sát ở trên nóc xe, sau đó chính là dừng lại, một trận manh chủi. Chương 616: Mua xe ký một. Tiệm này là Liêu Tam Pháo một người bạn mở, vốn là mới vừa lúc tiến vào Liêu Tam Pháo vẫn là rất cao hứng, nhưng nhìn thấy hai người này biểu hiện sau Liêu Tam Pháo là mãn đầu hý tuyến. Đặc biệt là trong điểm cái kia mấy cái phụ trách tiêu thụ cô gái nhìn thấy cái kia hai tên này biểu hiện sau càng là khanh khách cười không ngừng, lần này Lao Liêu có chút không chẩm được, đây cũng quá mẹ kiếp mất mặt. liền la lớn, "Này này, ta nói tiểu Tào hộ tử, hai người các ngươi đây là làm gì? Sao còn bỏ đến trên xe? Có các ngươi như vậy mua xe sao? Đó là xe không phải đại cô nương được chứ?" Chu Vũ không nhịn được cười, Chu Đại Bưu thì lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng may vừa nãy không chạy quá cái kia hai cái tiểu tử, bằng không hiện tại chính mình cũng chỉ định bắt đến trên xe, chẳng phải là cùng theo người mất mặt xấu hổ. Thế nhưng lão Tào cùng hộ tử là lưu ý mặt mũi người sao? Đồ chơi kia bao nhiêu tiền một cân? Vì lẽ đó nghe xong Liễu Tam Pháo sau mặt đều không đỏ một chút. Lao tạo như trước nằm nhỏi trên nóc xe một tấm mặt to tiếp ở phía trên sát có việc địa nói rằng, ta nói nhị thúc, ngươi đến cùng có thể hay không mua xe. Hiện tại mua xe trọng yếu nhất là cái gì? Không phải động lực cũng không phải thư thích tính, mà là đến xem nó có kết hay không thực. Ngươi cho rằng ta cùng hổ tử vừa nãy đây là nhìn thấy xe hưng phấn mới bò lên. Nếu như các ngươi nghĩ như vậy thoại vậy ta liền muốn chỉnh trọng cùng các ngươi nói một câu, các ngươi muốn sai rồi. Lao Tảo Nghĩa Chính luôn từ địa nói rằng, biết hai chúng ta lần này cử động thăm ý sao? Quên đi, ta liền không giối gạt ngươi, kỳ thực chúng ta là ở kiểm tra này hai khoản xe rắn chắc trình độ đây, lại nói nếu như ngay cả chúng ta lượng trọng lượng đều thắc không được cái này xe ai dám mua. Xe điểm chương lão bản thực sự là không nhịn được, lớn tiếng hỏi, ta nói hai vị lão đệ Ta mua nhiều năm như vậy xe còn chưa từng thấy các ngươi như vậy thử xe đây. Lao tảo tiểu con mắt đảo một vòng mặt dày nói rằng, ai ưu vị ông chủ này. Đó là ngươi không sớm chút gặp phải hai anh em chúng ta à. Ta và các ngươi nói à, kỳ thực như vậy thử xe vẫn là khinh đây. Lúc trước ta từ đại biu ca nơi đó mua được bộ kia xe thời điểm nhưng là dùng trúy sắt lớn thí đây. Ta xiếc xe đạp không được, ba ngày hai con cùng nhân ra tông xe. Cũng may ta cái kia lượng xe khỏe mạnh. Vì lẽ đó đến hiện tại trên người ta liền cái vết sẹo cũng không có, bất quá đúng là bồi nhân gia không ý tiện. Vì lẽ đó từ đó về sau a ta liền hạ quyết tâm, nếu như lại mua xe nhất định phải phù hợp ba cái, điều thứ nhất là rắn chắc, điều thứ hai cũng là rắn chắc, một điều cuối cùng các ngươi đoán xem. Chúc mừng các ngươi, các ngươi đoán đúng, vẫn là rắn chắc. Nhìn lão tảo đang đùa vai hề, Chu Vũ cùng Chu Đại Bưu đúng là không cảm thấy cái gì, dù sao đều đã quen. Thế nhưng Liễu Tam Pháo cùng Liễu Vân Phi vào lúc này tự tâm tư đều có, cái quái gì vậy, chính mình một đời anh danh đều hủy ở tên khốn kiếp này trong tay. Lúc này Chu Hổ con ngươi phân phối sững sốt mấy lần rất có ý vị địa nói rằng: "Ai, nhị thúc à, ta cảm thấy ngươi mới vừa nói đến câu nói kia có thể không đúng vậy, vì sao kêu đây là xe không phải đại cô nương? Đối với nam nhân mà nói xe cùng lão bà không đều giống nhau sao? Ta tìm lão bà cũng đến tìm cái thân thể khỏe mạnh chắc chắn một điểm chứ?" Nếu như tìm cái bệnh ứng tử còn không đến khóc cả đời. Ta vừa nãy thử một thoáng, xe này vẫn là rất rắn chắc. Ta dùng sức nghi điệu đè ép mấy lần phát hiện một điểm đều không thay đổi hình. Chỉ là ba xe này kiểu dáng ta có chút không quá yêu thích, sao có thể là lưu tuyến hình đây? Nếu như như xe tăng như vậy ngay ngắn chỉnh tề địa mới gọi cao cấp đại khí trên đẳng cấp, cái kia cầm lái nhiều châu bò. Những khác xe cách thật xa thấy ta sợ đến phải đi đường vòng đi. Bất quá mà lùi lại mà cầu việc khác. Xe này tuy rằng hạ lưu một chút thế nhưng còn từng thấy mắt. Nếu như tiện nghi ta chúng ta liền tùy tùy tiện tiện địa mua mấy đại được rồi. Trương Kinh Lý lúc này mặt đều khí tái rồi, nhìn một chút còn bắt ở trên xe cùng xe cái nắp thiếp mặt lão Tào cùng chủ hộ, chọc vào một thoáng bên người bộ mặt Liễu Tam Tháo. Cả người run rẩy hỏi, "Liễu Tam Tháo, ngươi cùng lão Lưu hôm nay cái là kiếm tiền vẫn là thế nào ba ngày liền đến cùng ta pha trò?" "Ta nói hai người các ngươi đây là đánh chỗ tìm đến hai cái vai hề." con mẹ tiếp dùng chủy sắt thử xe. Chính là thí xe tăng cũng không như thế thì chứ. Còn có A tên tiểu tử kia vừa nãy sao còn nói xe ta đây Hạ Lưu? Hắn sao lão tử xe đúng là muốn Hạ Lưu, nhưng là có cái kia linh bộ kiện sao? Đến. Hai người các ngươi gia hỏa cố gắng cùng ta nói một chút, các ngươi hôm nay cái là không phải chuyên môn đến tạ bái đến. Ha ha ha ha. Vốn là Liêu Tam Pháo cùng Liêu Vân Phi mới vừa rồi còn rất thẹn thùng địa bưng tán gâu. Thế nhưng nghe được Trương lão bản nói tới thú vị không nhịn được bắt đầu cười ha hả. Lưu Vân Phi vừa cười một bên lau nước mắt nói, "Ha ha, Lao Trương à, ngươi nói ngươi có cái gì tức giận? Ta cùng ba pháo, nhưng là thành tâm mà dẫn dắt bằng hữu quá tới chiếu cố ngươi chuyện làm ăn, nếu không ngươi nghĩ rằng chúng ta lượng thật nhàm chán như vậy đến cùng ngươi pha trò à?" Lúc này Liễu Tam Pháo cười hì hì, che giấu lương tâm nói rằng, "Ta nói Lao Trương a ngươi chỉ nói hữu nói vượn, kỳ thực nhân già nói cũng không sai a." Mua xe trước kiểm tra xe rắn chắc trình độ có lỗi sao?" Trương lão bản cắn răng nói rằng, "Được rồi, nhảy đến trên xe kiểm nghiệm xe rắn chắc trình độ cái này coi như ta không có kiến thức, mở ra một hồi mắt, nhưng là xe ta đây sao liền xuống chạy?" "Cái này à?" Liêu Tam Pháo cũng không biết sao giải thích, liền thở phì phò hướng về Chu Hổ Hồ, Hồ, "Này, hổ tử tiểu tào hai người các ngươi ra hỏa mau mau tới đây cho ta, theo người ra cố gắng giải thích giải thích." Nói không chắc như thế này, người Trương Thúc vui vẻ còn có thể cho các ngươi đánh 5 chiếc đây. Lão Trương vào lúc này cắn răng nhìn Liêu Tam Pháo, thật không thể cắn chết hắn, gia hỏa này miệng thật to lớn, còn đánh 5 chiếc. Thật muốn như vậy chính mình còn không đến buổi tử. Chu Hổ cùng Lão Tảo vừa nghe Liêu Tam Pháo ma Liêu Nhi điệu tử trên xe bỏ đi đến mọi người trước mặt, hổ tử vui vẻ nhi điệu nói rằng, "Ai u Trương lão bản thật không tiện a, ta nói tới hạ Liêu chính là so với xe tăng thấp một cấp bậc ý tứ." lại nói nữa ngài xe này cao cấp đại khí trên đẳng cấp thật nếu có thể hạ lưu đứng dậy, cái kia đến câu dẫn đến bao nhiêu phú bà xe. Lao Trương biết hôm nay cái gặp phải không biết xấu hổ, nếu như lại để tiểu tử này nói tiếp nói không chừng chính mình những xe này đều có thể chưởng tiểu, liền mau mau gật gật đầu biểu thị tha thứ hắn, hy vọng hắn liền như vậy đình chỉ, tuyệt đối không nên đang nói chuyện. Thế nhưng Chu Hổ cũng không có dừng lại ý tứ, vừa nãy chính mình mở bộ kia xe tuyệt đối cao cấp đại khí trên đẳng cấp, quá nhận người hiếm có, yêu thích. Nói cái gì cũng phải đem này đại xe mua lại. Nhưng là tốt như vậy xe 30 vạn phòng trừ mua không tới, vì lẽ đó này giá tiền có thể chiếm được cố gắng nói một chút, tranh thủ không cho nhị cậu ca hoa huổng tiền. Cái kia cái gì Trương Túc ca, ai u ngài thật đúng là quen mặt, hãy cùng quan âm Bồ Tát giống như, khiến người ta vừa thấy liền không nhịn được muốn thân cận, này nếu như ở cổ đại, ngài bảo đảm cũng là một phương giáo chủ nhân vật. Lời hay ai cũng thích nghe, nghe xong Chu Hổ khen lão Trương sắc mặt cuối cùng cũng coi như là được rồi điểm. Khiêm Tốn Điệu nói rằng, "Ha ha, nào có khuyết đại như vậy. Bất quá ta phía này tương xem ra vẫn đúng là chính là đặc thể lương, thật là nhiều người đã nói như vậy. Ai ngu người xem xem, để ta nói đúng chứ." Tiểu tử này nói xong sau đó chuyển đề tài nói tiếp, "Đúng rồi Trương thúc, người xem a, vừa nãy bởi ta không biết nói chuyện nhã ngài tức rồi, như vậy đi, này đại xe ngài cũng đừng cho ta đánh năm bẻ đi, thẳng thắn ta liền phó ngài 6 chiếc tiền, thêm ra cái kia gặp lại coi như là ta hướng về ngài bồi tội." Ngài ngàn vạn tuyệt đối không nên khách khí với ta à, ta người này là tốt rồi mặt mũi, ngài muốn thực sự là bẻ đi mặt mũi ta ta đều có thể đi nhảy sông tự vẫn ngài tin không? Lao Trương vào lúc này đều nghe chơn váng, chính mình khi nào từng nói phải cho hắn đánh năm chết tới. Cái kia không phải Liễu Tam pháo đùa giỡn nói ra sao? Hắn sao, làm sao còn có không biết xấu hổ như vậy người? Chẳng trách vừa nãy dùng mặt chùi xe cái nắp, cảnh tình này ra mặt dạy cũng không sợ ma a. Ngay khi Trương lão bản muốn muốn lên tiếng biểu thị phản đối thời điểm, mới vừa rồi còn đang cười trộm lão Tào lập tức cảm khái địa quay về hồ tử nói rằng: "Hồ tử a, ca ca hiện tại rất vui mừng a, tiểu tử ngươi không có giống như kiệu trước đây có tiện nghi liền chiếm, mà là ở năm chiếc cơ sở trên lại bỏ thêm lập lại." "Hay, hay a, tuy rằng lại tiện nghi không chiếm là không tiếp, thế nhưng nam tử Hán đại trưởng phu liền hẳn là như vậy, nhất định phải có đạo nghĩa có đảm đường." Một ngụm nước bật một cái đinh. "Cái kia cái gì? Nếu như vậy" Ta vừa nãy bộ kia xe cũng cho 6 chiếc được rồi, ta là đàn ông, liền hẳn là đại khí chút, ngươi nói đúng không? Đúng đúng đúng, ai u tảo ca muốn không thế nào nói ta liền yêu thích cùng với ngươi đây. Lời nói đến mức địa đạo sự tình làm phải hiểu, tiểu đệ thủ giáo. Biết rõ ràng trước mắt tình cảnh này chân thực không thể lại chân thực, nhưng là lão trương sao liền cảm giác mình là đang nằm mơ đây. Cái quái gì vậy đây là tiệm của mình có được hay không? Nhưng là làm sao trước mặt hai người này nói chuyện công phu liền chính mình đem chiếc khấu cho định ra rồi. Này còn muốn mặt không? Muốn nói phía trước người này cũng đã đủ không biết xấu hổ, nhưng là sao mặt sau nói chuyện người này cảm giác càng không biết xấu hổ đây. Nhìn thấy Lao Trương há to miệng trợn mắt ngoác mồm dáng vẻ, Liễu Tam Pháo trong lòng nhẫn nhịn cười, tiến lên vỗ hắn hai lần trêu ghẹo nói nói, "Này Lao Trương, ngươi phát cái gì ngốc, đúng là nói hai câu a. Chẳng lẽ này hai chiếc xe thật cho bọn họ đánh 6 chiếc?" Đánh 6 chiếc? Thật muốn là đánh sáu chiếc ta liền đến phiên ta đi nhảy sông tự vẫn. Có thể a Liếu tang thảo, ngươi hôm nay cái đây là mang theo cao nhân tới à? Huynh đệ ta thực sự là mở rộng tầm mắt, mẹ kiếp đời ta còn không tỉnh, cớ gặp như thế có thể nói đây. Như vậy đi, coi như là ta muốn kết giao cao nhân rồi, cũng may này hai khoản xe hiện nay trong tay ta còn có mấy đại, các ngươi muốn thật là có tâm mua cái kia hai chiếc xe ta liền cho các ngươi bớt 8%, nếu như hiểm quý ta liền vô tay hoang đưa các ngươi, ta buồn bán không xả thân nữa ở. Trương láo bản thực sự là bị lao tàu cùng hổ tử làm sợ, nhịn đau hô lên giảm 8% ưu đãi, hai người này có thể mua liền mua, không thể mua cút nhanh lên trứng, thoại nói mình này trái tim thực sự là không chịu nổi hai người bọn họ vòng thứ hai tàn phá. Trù vũ cùng liêu tam pháo liêu vân phi liếc mắt nhìn nhau, ba người gật gật đầu, cái này chiếc khấu đã là suất hết nhiều, liền trù vũ quay về trương láo bản nói rằng, trương kinh lý chào ngại, này hai chiếc xe cắt là giá bao nhiêu vị. Người đại khái cho chúng ta giới thiệu một chút đi. Nếu như gần như chúng ta lập tức liền giao tiền thủ xe. Đúng rồi, nếu như một thoáng mua 4 chiếc có thể hay không lại cho tỉnh điểm. Chương 617, mua xe ký hai. Nhìn thấy Chu Vũ Cao lớn đẹp trai nói chuyện nho nhã lễ độ, không giống vừa nãy cái kia hai cái không biết xấu hổ ra hỏa một mặt vô lại tương, Trương lão bản khí nhi cũng thuận, cảm thấy rốt cục đụng tới một cái bình thường. Hơn nữa vị này vừa mở miệng chính là 4 chiếc, tuy rằng đánh giảm 8% kiếm được ít đi chút, nhưng là tuyệt đối là đại buôn bán a. Liên cười ha hả nói rằng: "Lão đệ à, này hai khoản nhưng là nhập khẩu xe, lợi nhuận thực sự là không cao, hơn nữa còn đã cho các ngươi đánh giảm 8%, ngươi thế nào cũng phải để ca ca bao nhiêu kiếm điểm chứ?" Bất quá lão đệ ngươi khí vũ hiên ngang mi thành ngục tú, nói chuyện đại khí sang khoái, nhìn chính là làm đại sự như người. Ca ca ta cũng không có thể keo kiệt không phải. Như vậy đi, giá cả vẫn là giảm 8%, thế nhưng xe mô cùng GPS cùng với chặn nghe bạn các loại, chờ Cái khác tiểu linh kiện ta hết thảy cho ngươi miễn phí, hơn nữa xe mô cho cam đoan của ngươi là tốt nhất phòng bạo mô, có 3 pháo cùng lão lưu ở chỗ này, ngươi tuyệt đối có thể yên tâm, ta sẽ không lắt lự. Chu Vũ gật gật đầu, đưa ra lớn như vậy ưu đãi chương lão bản cũng có thể đến cùng tiến, liền cười ha hả nói rằng, vậy được, chương lão bản cũng thật sảng khoái, chỉ là này hai khoản xe giá gốc là bao nhiêu? Phiên phước ngài cho chúng ta giới thiệu một chút bái. Hả? Hàn La Hàn La, ai u ngươi nhìn ta một chút đều vội hôn mê. Chúng ta trước tiên là nói về này một chiếc A. Chứng lão bản chỉ chỉ lão tạo thiếp quá mặt cái kia một chiếc giải thích, này khoản là mới ra Lensover, thuần nhập khẩu xe hình. Các người hẳn phải biết Lensover công ty lấy 4 đi xe mà cả thế gian nghe tên, ở 4 đi xe trong lĩnh vực, Lensover công ty không chỉ có nắm giữ tiên tiến hạt nhân kỹ thuật, hơn nữa chẳng ngập đối với 4 đi xe nhiệt tình, tuyệt đối là cả thế gian công nhận quyền uy 4 đi xe cách tân giả. Lại nói nữa Lensover là cái gì? Vậy thì là mạo hiểm. Dũng khí cùng chí tôn đại danh từ a. Nay khoản xe có không gì sánh kịp xa hoa bố trí, toàn địa hình sản xe, toàn thị bốn khu, thợ khéo tinh xảo, việt giá tính năng mạnh, tính giới sánh vai, cầm lái thể diện, phong cách. Đương nhiên còn có nó tương đương cường đại việt giá tính năng, hiện tại mọi người công nhận len rỗ vỏ muốn so với hầm mở kinh tế thực dụng. Còn có a này khoản xe có đặc biệt đường viền, người xem một chút này lưu tuyến. Tuyệt đối khoan khoái cực kỳ, còn có này cường đại song tiên khí đèn phía trước. Đồ chơi này lấy song chùm sáng phương tức phóng ra chiếu sáng phạm vi rộng rãi tự nhiên bạch quang, có thể cung cấp cho người lái xe đầy đủ cẩn thận cùng tận tâm quan tâm. Cho tới tính an toàn có thể phương diện thì càng là tiến tiến. Nay khoản xe phối có do nhiều loại chủ động thức an toàn phụ trợ trang bị tạo thành mạng lưới. Có thể liên tục quản chế ô tô tính năng, cũng căn cứ cần lấy thích hợp biện pháp. Hơn nữa len rộ vợ công ty ở để khách hàng cảm thụ hoàn mỹ. trải nghiệm xa hoa đồng thời còn đem hưởng thụ len rộ vở hàng hiệu cung cấp 3 năm 10 vạn cây số xa hoa thụ sau phục vụ. Cho nên nói à, nay khoản xe mua đến tay sau chỉ cần không phải cố ý đi hủy hoại, các ngươi liền có thể sức lực đi mở, 10 năm 8 năm đi đều không mang ra cái gì tồi xấu, đặc biệt rắn chắc dùng bền. Chu Vũ cười khổ lắc lắc đầu, cái này Trương lão bản có chút hứng vấn, liền cười hỏi, "Trương kinh lý, nay khoản xe đến cùng bao nhiêu tiền a?" "Hả? Giá gốc là 61 vạn." Bớt 8% chính là 48 và 8. Bớt quá ta đợi lát nữa lại nói giá tiền, ta cho các ngươi thêm nói một chút này một chiếc. Này một khoản chính là gờ răng trở dầu kỳ, cũng là nguyên trang nhập khẩu. Ai, các ngươi nhìn xe này chỉnh thể thân xe là không phải đặc dầu có tạo hình cảm. Hơn nữa vận động khí tức mười phần. Đặc biệt là ở bên trong sức trình độ cùng xa hoa bố trí trên càng là ghê gớm, xa hoa chất liệu, tinh xảo thợ khéo, rộng rãi không gian cùng với phong phú bố trí. Ngươi chỉ cần ngồi ở bên trong tuyệt đối là thư thích xa hoa tùy tâm dong rồi a. Hơn nữa này khoản xe phế khí Vương giả hiện lộ hết, đem cao quý, chương dương khí chất đầy đủ biểu diễn ra. Có thể cầm lái như thế một chiếc phong cách xe tuyệt đối là cao giàu đẹp tượng chứ a. Bất quá này khoản xe liền đối lập quý giá điểm. Muốn 78 vạn, cho dù đánh xong giảm 8 phần trăm sau cũng muốn 62 hơn vạn, bất quá tiền nào đồ nấy, vẫn là rất đáng giá. Trứng lão bản nói xong lời nói này, sau khi lão Tào cùng Chu Hộ lập tức liền nghiến nhi. Trong lòng giận dữ không ngớt. Mẹ kiếp, một khoản rượi vào 50 vạn, một khoản hơn 60 vạn. Đây đủ so với 3 hơn 10 vạn ra gấp 3, như thế quý xe không trách nhìn liền yêu thích đây. Chỉ là này giá tiền cũng thật là khang đa a, quá mẹ kiếp quý giá. Nghĩ tới đây, Ca Lượng cũng không còn nhịn muốn. Lao Tào lôi kéo Chu Vũ liền muốn đi, trong miệng đô ghi nhớ, mẹ kiếp, quá đắt, nhị khẩu tử ta đi thôi. hơn 60 vạn đây, này nếu như mua xe đạp đến mua bao nhiêu? Ta muốn được rồi, ta cũng không mua xe, trực tiếp kéo mấy chiếc xe đạp trở lại là được, ta toán quá, ta chính là một tháng đổi một đài xe đạp chính là chết già một ngày kia cũng không cần 60 vạn, hơn nữa cỡi xe đạp còn có thể rèn luyện thân thể. Ta mẹ tiếp trong lòng mọi người cùng nhau lại gần một tiếng, món nợ còn có thể như thế toán. Mặc dù biết mua không được, thế nhưng Chu Hộ con mắt đều sắp sinh trưởng ở bộ kia gở răng chờ rồ kì lên. Trong lòng giãy giụa cùng với không muốn điệu nói rằng, "Lão Tảo, nhị cổ ca, ta thật cứ đi như thế à? Nếu không ta cũng ra ít tiền ta mua một chiếc trở lại mọi người đổi lại mở." Nhìn thấy hai người này biểu hiện Liêu Tam Pháo cùng Lưu Vân Phi cởi cận, đưa ánh mắt nhắm ngay Chu Vũ. "Có mua hay không có thể tất cả vị này đây, tiểu tử này không tới 1 năm này đầy đủ kiếm được mấy chục triệu, tuy nói làm đông làm tây điệu tiêu hao không ít, thế nhưng trong tay tuyệt đối cũng không có thiếu tiền." Nói thật, Một chiếc xe hơn 60 vạn chú vũ vẫn đúng là sẽ không nghĩ tới, ở ý thức của hắn bên trong mười mấy hai mươi vạn lái xe là tốt lắm rồi, lại nói toàn bộ chú gia thôn cũng không có một đài xe con A. Nhưng nhìn đến hổ tử cùng lao tảo lưu luyến không rời dáng vẻ, nhìn lại một chút đại biêu ca trong đôi mắt cũng chàn đầy thất lạc, chú vũ liền nâng đến đặc biệt bất đắc kính nhì, liền cắn răng một cái rậm chân một cái đem trái tim hung ác liền hạ quyết tâm, nếu hình đệ yêu thích bao nhiêu tiền để mua, mẹ kiếp không phải là hơn 200 vạn sao. Chính mình nhiều dưỡng một ao long lý liền cái gì đều có. Trong lòng có quyết định Chu Vũ liền cười nói, "Tào ca, hổ tử, hai người các ngươi đừng có gấp, nếu yêu thích ta liền mua lại, cũng đừng mua một đài, muốn mua huynh đệ ta bốn người liền một người một đài, ta liền muốn cái kia khoản gờ răng chở rộ kỳ, nhìn liền đại khí trên đẳng cấp." Đại Bưu ca, ngươi muốn cái nào một khoản? Chu Đại Bưu đúng là sợ hết hồn, mau mau nói rằng, "Lão nhị, ngươi đã phát điên đi, mua như thế quý xe. Ngươi có thể đừng nghe hổ tử nói mò." Tiểu tử này từ nhỏ đến lớn xem cái gì không thích, thế nhưng cũng không thể yêu thích liền mua chứ. Cho dù muốn mua mỗi người mua đại 20, 30 vạn liền không tồi không tồi, tiểu tử ngươi tuyệt đối đừng kích động a. Chu Hổ vào lúc này cũng tỉnh qua ý vị tới, cảm giác xe này cũng sát thực quá đắt, liền cũng khuyên bảo Chu Vũ không mua. Liên lần này ngã, cũng đã biến thành Chu Vũ muốn mua ba người luân phiên khuyên can cuộc diện. Bên cạnh Liêu Tam Pháo cùng Liêu Vân Phi dần dần mà bị cảm truyền động, Liêu Tam Pháo cảm khái điệu nói rằng Được rồi, các ngươi ca ba cũng đừng quên hắn, nghe nhị thúc một câu nói, nếu như Chu Vũ muốn mua liền để hắn mua đi, ai bảo tiểu tử này có tiền đây. Hơn nữa ta nghe nói các ngươi ba hiện tại đều là phó tổng kinh lý, mỗi người quản mở ra nhi, ta dám cam đoan các ngươi sau này hội sáng tạo ra mấy chục triệu mấy trăm triệu thậm chí nhiều hơn giá trị, cho nên nói hiện tại mở màn mấy trăm ngàn xe cũng không tính cái gì, hơn nữa bên trong tử mặt mũi đều có, ra ngoài làm việc cũng sẽ không để cho con nhỏ xem. Được rồi, Liên cứ như vậy đi. Nhìn thấy cả mấy cái còn muốn phản đối, Chu Vũ trêu nói, "Đại ca, Tào ca, Hồ tử, vừa nãy nhị thúc các ngươi cũng nghe được chứ? Nói tới bao sâu khắc." "Khà khà, ngược lại ngày hôm nay xe này ta là mua định, các ngươi nếu như không muốn ta liền chính mình một người đều giữ lại, một ngày đổi một đại mở." Nghe được Chu Vũ nói như vậy, ba người cũng không huyên, vốn là là thế Chu Vũ đau lòng tiền, thế nhưng nhân ra chính mình cũng không đau lòng vậy còn mù vội tử cái cái gì? Liên tất cả đều vui cười hớn hở điệu tiếp nhận rồi Chu Vũ Hạo ý, cuối cùng Chu Đại Bưu muốn cái kia khoản Land Rover. Trứng lão bản vào lúc này cũng bị Chu Vũ đại khí kinh sợ, người có tiền chính mình là không ý thấy, thế nhưng cam lòng cho huynh đệ mình sai nhiều tiền như vậy mua xe chính mình nhưng là chưa từng thấy, còn trong cửa hàng phụ trách tiêu thụ mấy nữ hài tử nhìn về phía Chu Vũ ánh mắt càng là dạng người rực rỡ, hận không thể tại chỗ liền đòi hắn số điện thoại. Nhìn thấy mọi người đều chọn xong xe, Chu Vũ đã nghĩ quá đi giao tiền. Lúc này Trương lão bản đem Liễu Tam Pháo dụệ qua một bên nhỏ giọng hỏi, "Ta nói ba pháo, ngươi mang đến tên tiểu tử này là làm gì? Cùng ngươi quan hệ gì?" Tiểu tử này quả thực quá to lớn khí, xem ra nhân phẩm cũng không tồi. "Ha ha, đó là đương nhiên, ta nói thật với ngươi đi, tiểu tử này là ta cháu rể, chính là đại ca ta con rể, cái kia mấy cái đều là hắn thúc bá huynh đệ cùng bằng hữu. Vừa nãy không cùng ngươi nói là sợ ngươi khó thực hiện, chỉ là ta biết ngươi nơi này sẽ cũng không tệ." Sau đó vạn nhất có tình huống gì tìm ngươi cũng thuận thiện. Ai u, lời này ngươi sao không nói sớm. Hóa ra là liếu thư ký con rể A, không trách vừa nhìn liền không đơn giản. Cái kia cái gì, này bốn đài xe tổng cộng là 222 vạn bốn, ta ngày hôm nay cho ngươi cái mặt ngũi, lại cho mặt 20 ngàn bốn, liền cho ta 220 vạn được rồi. Hơn nữa chán của hắn ngoại bộ kiện cái gì ta cũng đều miễn phí cho hắn tốt nhất. Liêu tam pháo gật gật đầu, trong lòng cười to không nớt. tâm nói lao chương lúc này nhưng là khôn khéo quá mức, gia hỏa này hẳn là muốn lệnh bợn lệnh bợ chu vũ, thế nhưng tiểu tử kia chính là cái địa địa đạo đạo nông dân, cái gì quăng ngươi cũng tá không được a. Thế nhưng làm hắn mở rộng tầm mắt chính là, khi biết chương lão bản lại cho mình bất đi hơn 2 vạn đồng tiền thì, chu vũ nhớ tới đến trên núi làm du lịch đến thời điểm còn phải dùng du lịch xe, phương diện này chính mình cũng không có nhận thức bằng hữu, cảm giác chương lão bản cũng đích thực sự liền liền ủy thác hắn giúp mình liên hệ một nhóm năng lượng mặt trời du lịch xe, các loại Chờ liên hệ được rồi sau khi chính mình lại tới xem một chút. Trương lão bản mừng rỡ là thoải mái cười to, vô độ ngực đem chuyện này đáp ứng, thực sự là hảo tâm có báo đáp tốt a, nghe tiểu chú ý vị này du lịch xe số lượng sẽ không thiếu, chính mình có thể đại kiếm một bút. Bởi Trương lão bản người này là chuyên nghiệp 4S điểm, vì lẽ đó các loại thủ tục công việc đứng dậy đặc biệt nhanh. Làm tốt thủ tục sau ca bốn cái hưng phấn cầm lái mới tinh tô bạo bốn đại xe mới chạy liêu tam phá hội quán mà đi. Mà đường đường Liêu ông chủ lớn để Liêu Vân Phi cầm lái chính mình buôn chi xa, chính mình thì lại cầm lái Chu Vũ phá bánh mì quẹt mồm theo ở phía sau, trong lòng khỏi nói nhiều chằng án. Chương 618, Ý Xuân Dung Dung loại qua vội. Bởi Phượng Hoàng Sơn bên kia còn có việc, vì lẽ đó ở Liêu Tam Pháo hội sở ăn xong bữa cơm trưa sau, Chu Vũ khức từ hắn ngủ lại, tràn đầy phấn khởi địa cùng đại bưu ca hộ tử cùng với Lao Tào cầm lái đại cắt phù hấp tấp điệu trở về cảng, coi như là xe mới rèn luyện. Muốn nói tới sao quý lái xe chính là thoải mái, dọc theo đường đi nhanh như chớp, gào thét mà qua. Lúc hơn 4-4 giờ chiều 4 chiếc xe liền tiến vào làng. Lại nói chú định băng vào lúc này đang cùng chương kế toán trở ở địa đầu đi bộ, quy hoạch trong thôn thổ địa cụ thể sử dụng, này mới từ địa đầu đi tới nhựa đường trên đường muốn hướng về ra đi, liền nhìn thấy 4 chiếc ngoại hình khổng lồ rất có chấn động xe Việt dã từ trên cầu đá chạy lại đây. Ta đi, định băng A, đây là xe của ai xem ra thực sự là bá đạo A. sẽ không là nhị cậu tử bằng hữu chứ?" Trương Kế toán mắt mạ hồng quang hỏi. Chu Định Bang gật gật đầu, trong lòng suy nghĩ khả năng chính là có chuyện như vậy nhỉ, ngoại trừ nhị cậu tử một đám bằng hữu phụ cận vẫn đúng là sẽ không có như thế châu bò xe, bất quá cái kia 4 đại xe nhìn liền cao cấp đại khí trên đẳng cấp, so với Liêu Tam Pháo mẹ xe đẹp nhưng là bá đạo hơn nhiều, nam nhân mãn nên mở như vậy xe. Nghĩ tới đây hắn cũng với này 4 đại xe chủ nhân cũng sản sinh hứng thú. Liên Bạch Tám người liền đứng ở nhựa đường lộ vừa bắt đầu bắt đầu nghị luận. Ai thành muốn làm dẫn đầu cái kia lượng màu đỏ xe đi tới mọi người phụ cận thì dĩ nhiên ngừng lại, cửa xe đẩy ra liền xuống tới một người người, mọi người lần này nhưng là ngây ngẩn cả người, tiểu tử này không phải Tam Lư Tử sao? Nhưng lạ là làm bọn họ giật mình còn ở phía sau, còn lại ba đại xe vào lúc này cũng ngừng lại, lục tục đi ra Chu Vũ, Chu Đại Bưu cùng Tầm Mạnh. "Ai đi a, nhị cậu tử Tam Lư tử, đừng nói cho xe ta đây là các ngươi a. Đây cũng quá bá đạo." Trương Quế Toán thấy thế không khỏi mở miệng hỏi. Đi tới Chu Hổ bộ kia len rộ vở trước liền nói liên tiếp địa manh thu. Chu Hổ lẫm lẫm liệt liệt địa cười nói, "Trương thúc, các vị thúc thúc đại gia. Xe này Châu Bọ chứ? Đây là ta nhị cậu ca mua cho ta, ta đại bưu ca cùng lão tảo cũng có. Nông, liên ở phía sau, các ngươi hẳn là đều thấy được." Châu Bọ, thực sự là quá Châu Ép, nhị thúc lớn như vậy còn không lập tức nhìn thấy nhiều như vậy Châu Bọ tốt xe đây. Tam Lư Tử, Như thế này ngươi có thể chiếm được nắm lôi kéo nhị thuốc chuyển hai vòng. Ừ đúng rồi, bọn ngươi ta một lúc à, ta trở lại đổi thân sạch sẽ quần áo, nhưng chớ đem ngươi tốt như vậy xe cho làm bẩn đi. Lưu Gia Nhị Thuốc nói xong cũng chạy vào nhà. Biết đều là nhị cậu tự mua xe. Mọi người đều hâm mộ ghê gớm, không tự chủ được điệu tất cả đều chạy đến bốn chiếc xe trước mặt xem đi xem lại sờ soạng lại mò, từng cái từng cái hiếm có, yêu thích địa ghê gớm. Cuối cùng Trương Kế toán hướng về Chu Vũ giơ ngón tay cái lên là vạn phần kính nghệ, cười nói: "Nhị cậu tử a, đại khí a, lập tức mua 4 đại như thế ve váo xe, nhị thúc phục rồi." "Đúng rồi, xe này không thể làm lợi cho đi, là không phải đến cái 20, 30 vạn." Chu Vũ cũng là vui vẻ, cười đáp lại nói: "Trương thúc, xe này một đại gần như 60 vạn, ta cũng vậy rơi xuống nhiều lần quyết tâm mới mua, kỳ thực ta cũng không nỡ bỏ a bất quá đều là ca ca huynh đệ, đến có phúc cùng hưởng không phải?" Liên này không phải mua lại. Chu vi những này thúc thúc đại gia vừa nghe giá tiền lập tức đều giật mình, đón lấy liền xe cũng không dám đụng vào. Chỉ lo cho làm hỏng. Đám người này cười vui vẻ, nhưng là không chú ý vừa bắt đầu chu định băng sắc mặt hay cùng cái hát qua đề. Đen kịt một mảnh, đợi được nghe nói xe giá tiền thì cả người đều khí run cầm cầm. Đi tới bốn người trước mặt chầm giọng nói, được rồi, đều đừng sự ở đây, mau mau về nhà. Nhìn thấy tam thuốc sắc mặt chu vũ cái nào còn không biết đây là tức rồi. Liên đang nghĩ lại giải thích hai câu, thế nhưng Chu Định Bang vừa tàn nhẫn địa lập lại một lần bầm ra, bốn người không thể làm gì khác hơn là cuối đầu hủ rũ địa lên xe muốn gọi hắn cùng nơi tới, thế nhưng Chu Định Bang chết sống chính là mặc kệ, liền ca bốn cái không thể làm gì khác hơn là lái xe trước về đến Chu Vũ ra. Hơn 10 phút sau Chu Định Quốc ra trong sân tọa đầy người, Chu Định Quốc ca lưỡng toàn hẳn ra, Vương Trí Giang toàn hẳn ra, đương nhiên còn có Lao Thái Công cùng Vương Vân Hải. Định Bang A Ngươi như thế hưng sư động chúng mà đem mọi người cũng gọi đến cùng chính là vì nhị cậu tử mua 4 đại xe, hơn nữa còn là cho hổ tử đại bưu tiểu tà mua. Lão thái công đang nghe rõ ràng chuyện đã xảy ra sau đứng lên hỏi: "Ai nha gia gia, ngươi biết cái kia 4 đại xe bỏ ra bao nhiêu tiền sao?" "Tổng cộng hơn 200 vạn a, ngươi nói một chút này không phải phá sản là cái gì? Lại nói xe cũng không phải là không thể mua, ngươi nói ta như vậy mua đại 10 vạn 80 ngàn kệu nhỏ xe còn mất mặt là sao?" Đồ chơi kia không phải như thế mà sao?" Chu Định Bang giải thích. "Chính là, lão gia à, vào lúc này có thể chiếm được cố gắng giáo dục giáo dục bọn họ, không thể có tiền liền luận hoa, ta lão chu gia nhưng là luôn luôn cần kiệm nắm ra a." Chu Định Quốc cũng nói giúp vào. Lão thái công tản nhẫn mà chừng hai cái tôn tử như thế, quay đầu cười đối với Vương Vân Hải nói rằng, "Biển mấy a, ngươi sao xem?" Vương Vân Hải vướt vướt chòm râu cười ha hả nói rằng, "Lão thúc Nếu ta nói điều này cũng không phải cái gì đại không được sự tình, hai tử có tiền lại là người trẻ tuổi, tốn chút cũng bình thường, lại nói nữa tiểu vũ không phải mới vừa nói sau đó nghiệp vụ hội càng làm càng lớn, này lui tới ra ngoài làm chuyện này nhi cái gì ta vẫn đúng là liền không thể làm mất đi mặt mũi, ai, ra ngoài làm việc mặt mũi rất trọng yếu a ngươi nói một chút này, bốn đứa bé nếu như cầm lại như thế venh vào xe đi ra. Ngoài làm chuyện này nhi, ai dám coi khinh ta? Ha ha ha, bệnh mây a hai ta nghĩ đến gần như bất quá ta ngược lại thật ra không ngờ nghĩ đến nhiều như vậy, ta đã nghĩ a tiền này là nhân gia nhị cậu tự kiếm được, lại không tính luận hoa, không phải là mua mấy đại xe sao, có cái gì đại không được. Hiện tại bị ngươi vừa nói như thế ta cảm giác xe này cũng thật là mua đúng rồi, đây là chuyện tốt nhi a nhìn, những người trẻ tuổi này thực sự là đại khí, vừa ra tay liền làm cái đại vóc, không hổ là lão chu gia loại a. Nếu hai vị lão nhân gia quy định sẵn điều cửa chu định quốc ca lượng cũng không dám phản đối nữa. Đó lấy cả bốn cái trản đẩy phấn khởi địa kéo lên ra nhân ở trong thôn xoay chuyển hai vòng, sau đó Chu Hổ đem xe mở ra lưu nhị thuốc gia tộc khẩu đem hắn nối liền đến lại chạy hai vòng, đem cái lưu lão nhị mừng rỡ buổi tối vẫn cứ ăn nhiều hai chén cơm. Tháng 3 đã qua, phương Bắc đại địa nên đón gió xuân ấm áp. Kèm theo thảo nhi thanh thanh, đồng ruộng trong bụi rậm hoa dại tràn ra cười ngọt ngào mặt, cây cối khoác lụa, cành liễu y y, các gia con vịt đại nga cũng giêu bãi cái mông buồn hướng mình thiên đường. Ở làng cô Hà bên trong nắm bắt tôm ăn ngư, rất thành thơi. Cần lao nữ nhân cũng đem mà vào, đương qua, một đông áo đông quần đông mao khố cái gì dùng giặt quần áo buồn bừng đi tới bờ sông, ở nước trong và gợn sóng trong nước sông ngồi dựa. Các gia tưởng viện Chu Vi cùng với đạo một bên Dương Thủ cũng bị này tràn đầy cảm xúc mãnh liệt cảnh xuân cảm hóa, không kiềm chế nổi tự cái tranh xuân đấu lục tỉnh tỉnh. Xóa đi bão kinh một đông treo đầy trên mặt nhăn nhẻo, tỏa ra thật lâu đã phản hảo quang. Trang trí có hưng thú trạng cây bên trong phun ra nộn nộn bảo nha. Bảo nha không chịu nổi gió xuân, xuân dương mê hoặc, mộc da mộc da. Không do kết ra màu đỏ tím đông, treo đầy cảnh cây cùng đầu cảnh cây. Cái kia phong cảnh, cả kinh trên đất thảo nhi trường hai mắt nhìn, nhìn. Dẫn tới chim nhỏ đi tới trên cây nô đùa. Thưởng thức ngày này ban thưởng tụ cảnh, chọc cho đám mây trên không trung nguyện chuyển nhảy múa. Phương Bắc nông thôn bình thường đều là ở năm một trước sau bắt đầu trồng trọt, chủ yếu vẫn là bắt đầu nành các loại, chờ cây lương thực, thế nhưng vì kiếm lấy lợi ích lớn nhất, Chu Vũ cùng Tam Thúc thương lượng một chút, đại dư hấu tốt nhất vẫn là sớm một chút loại, như vậy này một nhóm dư hấu liền có thể trước ở mùa hè đến Lâm trước đó thành thủ. Cũng có thể tách ra bán dư hấu đỉnh cao, bán ra một cái giá cao nhi. Ý nghĩ này chiếm được tất cả mọi người tán thành, liền chu định bang liền phái người đến trong trấn mua được lượng lớn màng nylon mỏng, dự định trộn dùng chụp tờ lật tiệp mô phương thức bảo đảm nhiệt độ, như vậy là có thể sớm chút thời gian đem dư hấu trồng xuống. Ở phương Bắc như vậy trồng phương thức rất thông thường, như đậu phộng các loại, chờ thu hoạch bình thường chính là lấy phương pháp này. Ngày này sáng sớm, Chu Vũ cùng hộ tử từng người nhấc theo một cái thùng nước, bên trong chứa đầy cái đại no đủ dưa hấu hạt giống, những này muốn hạt giống đen thui tỏa sáng. No đủ êm dịu, đều là Chu Vũ ở trong không gian dùng không gian dịch ngâm qua, tin tưởng loại trên đất bên trong sau nảy mầm suất tuyệt đối là 100%. Chỉ chốc lát sau sân phơi bên trong liền tụ đầy cầm nông cụ các huynh đần, mọi người đều ở hưng phấn trò chuyện. Ngày hôm nay là mỗi ra ra một người tập thể loại dưa hấu. Bất quá xem ra thế này có thể tuyệt không dừng hơn 200 người, hơn 400 còn chưa hết. Nhìn mọi người đến đông đủ, Chu Định Bang đứng ở phía trước lớn tiếng nói, mọi người đều yên lặng một chút a, ngày hôm nay là ta thôn loại đại dưa hấu tháng này, người cũng không thiếu đến a. Ha ha ha. Xem ra mọi người là nhiệt tình nhi 10 phần a. Như vậy ha, ta cũng không nói nhiều. Ta ngày hôm nay đến người này đến một là vì thủ dưa hấu hạt giống. Những này thượng đẳng hạt giống đều là nhị cậu tử miễn phí cho ta làm. Hai là nhị cậu tử có lời muốn cùng mọi người nói, mọi người đều tỉ mỉ nghe a. Nhìn trước mắt đám người, cái kia từng cái từng cái khuôn mặt quen thuộc tràn đầy hưng phấn cùng kích động, Chu Vũ vui mừng nở nụ cười lớn tiếng nói, "Lão các thiếu gia môn, ở phát hạt giống trước đó ta có mấy câu nói muốn cùng mọi người nói một chút, chúng ta đều là người trong nhà, ngược lại ta nên nói không nên nói các ngươi nghe xong cũng chớ để ý ha." "Được rồi nhị cậu tử, nhanh đừng làm phiền." Cùng chúng ta những người này lập dị cái cái gì? Có lời có cái kia cái gì liền mau mau thả, Ngũ gia còn muốn sớm một chút đi loại dưa hấu đây. Nay sớm một chút thời gian gieo vào liền sớm một ít thành thục, ta lão già này đều sắp không kịp đợi. Ngũ gia ở trong đám người lớn tiếng thúc giục. Chu Vũ bất đắc dĩ cười cợt, lớn tiếng nói, vậy được, nếu Ngũ gia nói ta lập dị vậy ta cũng không có gì thật không tiện a. Nói thật a, ta những loại dưa hấu hạt giống chiếm được vô cùng không dễ, thật phải là quá khó khăn. Thế nhưng vì các phụ lao hương thân làm giàu làm giàu không nữa, dịch ta cũng đến cho mọi người làm ra. Thế nhưng a, kha kha, lời này nói như thế nào đây? Các ngươi đều là nhìn ta lớn lên, chúng ta chính là người một nhà, vì lẽ đó a những này hạt giống chúng ta thôn các loại là được, liền không phải cho đường tôn người, dù sao những này hạt giống cũng là có hạn không phải. Lại nói nữa ta lại lớn như vậy năng lực, hiện nay cũng là có thể giúp một chút chúng ta thôn người, còn những người khác hiện tại sát thực còn vô năng vô lực. Kỳ thực ta ngã cũng không phải sợ mọi người chủ động đem hạt giống đưa cho người khác, thế nhưng nhà ai không có cái thân thích bên trong đạo. Lại nói nữa ta thôn những người này đều đặc biệt nghĩa khí dung mạo lại bạc, ngươi nói này thân thích với ngươi muốn ngươi không ngại ngùng không cho sao? Vì lẽ đó a ta liền tạm thời cho mọi người đánh dự phòng trâm, vì lẽ đó a mọi người đều hiểu ha. Nghị cẩu tử ngươi yên tâm đi, ngươi vì mọi người đem trọng yếu như vậy dư hấu hạt giống đều không công cống hiến đi ra. Chúng ta nếu như còn làm chút cật lý bái ngoại sự tình vẫn tính là chu gia thôn người sao? Lại nói nữa đây chính là tập thể độ vận, lão các thiếu gia đều hiểu, ta thôn ở đánh tiểu Nhật Bản từ thời điểm liền chưa từng sinh ra hắn gian, bây giờ làm chút chuyện nhỏ này nhi liền càng không thể, tiểu tử ngươi liền đem tâm phóng tới trong bụng đi. Trong đám người Ngô lão đại lớn tiếng mà nói rằng: "Nhi cậu tử ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ đem những này hạt giống xem là mạng của mình như thế, chắc chắn sẽ không thiếu một hạt." Nghe xong Chu Vũ các hương thân dồn dập hưởng ứng, biểu thị hạt giống một hạt cũng sẽ không thiếu, đồng thời trong lòng cũng với những này Dư Hấu hạt giống lại coi trọng mấy phần, lại nói nhị cậu tử năm ngoái giúp mọi người kiếm được nhiều tiền như vậy đều không nghiêm túc như vậy quá, xem ra này Dư Hấu hạt giống chiếm được xác thực không dễ, mình nhất định muốn vạn phần quý trọng a. Nhìn thấy mọi người dồn dập tỏ thái độ Chu Vũ cuối cùng cũng coi như là đem trái tim rơi xuống trong bụng. Những này Dư Hấu hạt giống nhưng là dùng không gian dịch ngầm đi ra. Nếu như rộng khắp lưu đi ra bên ngoài bị người ta hoài nghi sao làm? Xã hội này liền tại cũng không dám để lộ ra, huống chi là chính mình thần bí không gian. Khi nào an toàn đều là đệ nhất a. Lúc này trong đám người lại có người hỏi, "Nhị cậu tử, thúc hỏi ngươi à, cho dù ta năm nay có thể bảo vệ không đem hạt giống lưu lan ra đi, nhưng là các loại chờ, đại gia hâu quen người khác sẽ không lưu loại a. Chờ thêm năm chúng ta chẳng phải là sẽ không như thế này." Trong đám người lại có người hỏi, Ai u, các ngươi nhìn cột thúc đầu này qua xoay chuyển vẫn rất nhanh à. Bất quá mọi người đều yên tâm được rồi, ta trước đây ở những khác địa đầu từng làm thí nghiệm, loại này đại dưa hấu cũng chính là ở ta thôn hoàn cảnh như thế chỗ tốt mới có thể trở lên ăn ngon như vậy, chuyển sang nơi khác liền không xong rồi, mùi vị đó kém không phải nhỏ tí kẹo. Vì lẽ đó A ta vừa nãy nhắc nhở mọi người không muốn đem những này hạt giống cho người khác cũng có phương diện này ý tứ, coi như là ta đồng ý các ngươi đem hạt giống tặng người. Thế nhưng nhân gia trồng ra đến dưa hấu nếu như mùi vị không tốt chúng ta chẳng phải là còn phải ai oán giận. Cho nên nói với người với đã ta cũng không thể như thế làm. Chu Vũ vừa nói như thế mọi người đều yên tâm, nhị khẩu tử là sẽ không lừa gạt mọi người, liền toàn bộ sân phơi bên trong lại truyền ra cười vui vẻ tiếng cười. Cuối cùng Chu Vũ hô to một tiếng, "Lao các thiếu gia môn, chúng ta đi loại dưa hấu đi." Liền mọi người mang theo thùng nước khiến sẹng. "Đầu, cuồn cuộn dòng người theo nhựa đường lộ hướng về cỏ lao đường phương hướng mà đi." Chương 619, vạn sự đã có, chỉ chờ phá kiện thành được thì. Ở làng Tây bắt đầu đầm lao sậy tử trên pha nơi là trong thôn đất phần trăm, dòng giá hơn 1000 mẫu thổ địa, đây chính là chu gia thôn tốt nhất thổ địa, đời đời kiếp kiếp chu gia thôn người hầu như chính là dựa vào những này thổ địa sinh tồn. Nơi này địa thế đối lập bình hẳn, hơn nữa rời xa làng Cô Hà, vì lẽ đó hầu như có thể làm được đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, vị trong thôn lão bối người gọi là bảo địa. Ngày hôm nay Chu Gia Thôn liền dự định ở mảnh này đời đời kiếp kiếp đều trồng bắp đầu nảnh trên đất bắt đầu trồng đại dưa hấu, đi tới một cái làm giàu làm giàu buôn khá giả hoạn lộ thanh thang. Dòng dã hai ngày thời gian, Chu Gia Thôn hầu như là toàn dân điều động loại dưa hấu, hơn một ngàn mẫu thổ điệu từ xa nhìn lại lít nha lít nhít điệu tất cả đều là y dùng màu trắng màng ni lông mỏng gói lên đến trướng bồng nhỏ, bên trong ngủ quý giá dưa hấu hẳn giống. Theo khí trời biến đoán, Những này trở đầy chu gia thôn người hy vọng hạt giống sẽ sảy ra cọng tóc nha mọc ra xanh sẫm dây leo xanh biếc là cây, cuối cùng kết ra từng cái từng cái lăn đô tròn xoe đại dư hấu. Loại song dư hấu hậu chu Vũ lại mang mọi người đem phượng hoàng trên núi đã sớm chuẩn bị kỹ càng cánh tay độ lớn đại anh đào cây giống cùng cây đào miêu cho cây ghép đến làng phía đông giữa sườn núi đất phần trăm bên trong, lại loại hơn 1000 mẫu. Hiện tại chu gia thôn ngoại trừ một bên góc viền rác cùng với nguyên bản hoang sơn dã linh còn không chuẩn bị loại hoa màu ở ngoài. Hết thảy thổ địa đều đủ loại này, ba loại cao phụ giá trị cây công nghiệp. Khí trời càng ngày càng đoản, gió xuân càng ngày càng ôn nhu, trước phòng sau nhà làng cô hạ một bên cây liễu cũng chậm chậm rút ra tân cảnh. Dương Thụ cùng Yên Lặng đưa đi hồng hồng tuệ nhi, lại nâng lên từng mảnh từng mảnh dương dư, cái kia dương dư giống như đóa đóa tiểu bạch vân, ở lam thiên dưới bay tới bay lui, lại giống như bướm bình bẻ gái, khi thì dùng tay bắt người lơ thai, khi thì đi mê con mắt của ngươi, khi thì treo ở trên nhánh cây đãng bản đu dây. Gió xuân đưa loan bạch hoa thiêu diễm, ngay khi Thái Bình trấn quanh thân nông thôn muốn bắt đầu lên mà chuẩn bị bắt đầu trồng trọt thời điểm. Không biết Chu Gia thôn đã sớm lặng lẽ hoàn thành thổ địa tập trung trồng, sẽ chờ nợ hoa kết quả. Hết bận những này sau thời gian lại qua năm, 6 thiên. Cao chuyên gia cầu vùng tiểu bản vẽ rốt cục thiết kế ra được, lập tức liền chạy đến Chu Vũ nơi này hưng phấn để hắn nhìn kiệt tác của mình. Lần này cao chuyên gia nhưng là rơi xuống đại lực khí, đầy đủ dùng 10 ngày mới đem thiết kế đồ làm xong. Toàn này thiết kế tốt cầu vòng kiểu chủ thể chọn dùng hình vòm xi si măng cốt thép kết cấu, không có trụ cầu tử, hai bờ sông chọn dùng dây kéo trực kéo. Toàn trường hơn 300 mét, chủ chiếu ngang 180 mét nhiều. Kiểu diện khoan 15 mét, hai hàng đường xe chạy. Đặc biệt nhất chính là kiểu hai bên là cao hơn một mét vòng bảo hộ, trên hàng rào dưới chia làm bảy tầng, mỗi một tầng trong ngoài hai bên đều khảm nạm bạch cương tạo. Đến thời điểm bên trong có thể thêm trên bùn đất trồng màu đỏ, màu xanh lục, màu vàng các loại, trở. Cái khác màu sắc hoa cỏ. Ở xuân cùng nhật lệ hoặc là ngày mùa hè chói chang, xa xa nhìn tới, toàn bộ hình vòm cầu nối bị hoa tươi hóa trang thành bảy màu, giống như một đạo cầu vồng ngang qua ở sóng nước lấp loáng địa mặt trang hồ trên mặt nước, theo trời xanh mây trắng, hồ nước nhẹ nhàng dập dờn, khiến người sản sinh nằm ở nhân gian tiên cảnh cảm giác. Nhìn cái phương án này, Chu Vũ là đập thẳng bắp đùi quay về cao chuyên gia Cao Hưng nói rằng, không hổ là cao chuyên gia, cao, thực sự là cao a cái này thiết kế tuyệt môn nhị. Ta thực sự là quá vẹn toàn ý. Ha ha, ngươi là khách hàng, ngài thỏa mãn là tốt rồi, ca ca ta mấy ngày nay cũng coi như không bạch tổn sức. Ta xem như vậy đi. Hiện tại đã là xuân thiên, vì không làm lỡ ngươi du lịch đại kế, thẳng thắn ngày mai sẽ để lưu lão bản mang đám người đến đây đi. Tây cầu kia dù sao thừa trọng cũng lớn, cũng không lâu lắm. Chỉ cần nhỏ bé nơi chú ý một thoáng kiến tạo lên tới vẫn là rất dễ dàng. Nếu như ngươi có thể bảo đảm tài chính cung cấp Ta dám cam đoan không ra 1 tháng chỉ định có thể đem nó kiến tạo xong." Cao Liển Minh cũng cười nói, "Ai nha cao ca, ngươi quả thực chính là ta Phúc Tinh a, thật tốt, ngươi chính là tu kiều tổng chỉ huy, ngươi muốn cái gì ta liền cung cấp cái gì, bảo đảm không làm lỡ một điểm." "Các loại, chờ, tiểu dựng lên sau lão đệ ta chỉ định cho ngươi bao cái đại đại tiền lì xì." Chu Vũ là thật cao hứng, toan miệng cười to nói, "Sau khi Chu Vũ mang theo Cao Liển Minh đi dạo một lần Phượng Hoàng Sơn, Cẩn thận mà hưởng thụ một thoáng sơn thủy tình. Bởi nhân gia sốt ruột trở lại chuẩn bị một chút, Chu Vũ cũng không quá nhiều giữ lại, ngược lại ngày mai sẽ tới, chỉ là ở hắn lúc gần đi đưa mấy đàn hoa cúc tiểu cùng mấy cái đại dư hấu cùng với năm cái đại vóc long lý, tốt mang về cho người nhàn điểm thử tiên. Gió xuân nhẹ nhàng thổi, mưa xuân róc rách lòng đất, một hồi mưa xuân qua đi vùng đồng ruộng, đầy khắp núi đồi hết thay đổi màu xanh lục tân trang, Dương Liễu Nhạc mở ra miệng, không nhịn được triển khai xanh biếc thủy tụ, theo gió thướt tha muôn lên. Trần khai lên sáng lấp lánh phơi lá, ôn nhu gió xuân mát vẻ, triển khai độ lớn bất nhất canh luyện truyền mệ múa. Câu đông tiêu ở khí thế hừng hực địa kiến tạo, ca bốn cái mỗi người quản lý chức vụ của mình vội tự chính mình mở ra nhi, bởi khí trời trở nên ấm áp, vì lẽ đó thái công môn lại trở về trên núi, Liên Phượng Hoàng Sơn lại khôi phục dị vãng náo nhiệt. Mấy ngày nay Chu Vũ mang theo ca mấy cái lại đến phụ cận thôn trấn mua mấy cái lớn một chút thuyền gỗ cùng 10 cái chỉ thuyền hoa, chuẩn bị chuyên môn ở mặt trang trong hộ sử dụng. Sau đó càng làm chuyên cạo du lịch quy hoạch triệu chuyên gia cùng Vương Chí cùng Đại Cứu cho mời lại đây, dự định ở Phượng Hoàng trên núi cùng Thái Dương đảo bên kia nhiều hơn nửa kiến một ít loại nhỏ khách xá cùng biệt thự, các loại, chờ, những thứ đồ này chuẩn bị đầy đủ hết cầu vùng tiểu cũng đã sớm tạo được rồi, đến thời điểm là có thể quảng nạp tân khách đại làm khách du lịch. Muốn nói còn phải là nhân gia triệu chuyên gia, hỏi rõ tình huống sau lúc này ở Phượng Hoàng Sơn góc tây bắc tìm một đại khối địa phương. Phía trước là trong suốt cực kỳ sóng nước lấp loáng mặt trang hồ, mà sau chính là thủy điểu cùng bay, thiên nga phiên phiên cõng lao đường, trung gian nhưng là một đạo róc rách suối nước chậm rãi chảy qua, tụ hợp vào đến bên dưới ngọn núi chim di chu trong cốc sông nhỏ bên trong. Nếu như ở đây trụ trên mấy túc, ba ngày lưu luyến sơn thủy kỳ cảnh, buổi tối tùy nghe suối nước róc rách vì ba dập dờn, sao không gọi người mỹ thai thành thơ. Cho tới Thái Dương đảo bên kia nhưng chỉ có vô cùng bão tay. Ở dưới chân núi cùng với giữa sườn núi triệu chuyên gia quy hoạch khoảng chừng hơn 100 tòa độc môn tiểu viện khách xá cùng mười mấy nơi hơi lớn một chút biệt thự, cũng may Chu Vũ bên này còn giữ lại lượng lớn gỗ vô dụng xong, phòng trường kiến tạo những này phòng ốc cũng không kém nhiều nữa, nếu không chỉ là gỗ này một hạng liền đủ Chu Vũ vội tự, cũng không thể còn mặt dày cầu người ra trương trưởng phòng chứ. Bấy lúc này kiến tạo phòng ốc thực sự là quá hơn nhiều, vì lẽ đó vương trí cùng này một đám người mã liền không đủ dùng. liền triệu chuyên gia thẳng thắn người tốt làm được để, lại cho Chu Vũ giới thiệu ba cái thi công đội, cụ thể sự hạng toàn cũng có vương trí cùng định đoạn. Chu Vũ lợi dụng mọi người đều đang bận rộn lục công phu, cùng Chu Đại Bưu Hổ Tử cùng với Lao Tảo ca bốn cái đem ươm giống trong ao long cá chép miêu phân biệt quăng vào tiên dục loan cùng long vương hạ bên kia thiên nga hồ, còn đầu bao nhiêu vậy cũng không biết, ngược lại là nhiều không biên nhi. B่ย Xuân về hoa nở đại địa đi thức tỉnh, ở trong núi lớn ở một đông tiểu vương trang các hương thân cũng có người hạ sẵn tới. Lần này là Vương Trí Lâm cứu cậu mang đội, từ khi Vương Trí Giang chuyển tới Chu Gia Thôn sau khi liền rời đi thôn Bí Thư Chi Bộ trọng trách, Vương Trí Lâm liền trở thành tiểu Vương Trang Bí Thư Chi Bộ. Hạ Sơn đến mục đích tự nhiên là tìm Chu Vũ thương nghị năm nay làm giàu đại kế. Các vương thân đến thời điểm tự nhiên không có tay không, mang đến thật nhiều món ăn dân dã, ngoại trừ lợn rừng ga rừng thỏ rừng tử ở ngoài còn lấy vài con phi lòng, hơn nữa còn cho Chu Vũ đối tới 13 lô lâm ba. những này lâm hoa là chu vũ để các hương thân hỗ trợ nắm bắt, chính mình nhận đầu đại hắc sơn bên kia chính mình trước đó vài ngày đi tra xét, nơi đó đặc biệt thích hợp nuôi trồng lâm hoa. Xuân thiên vừa tới, vừa vặn là lâm hoa giao phối mùa, hiện tại làm ra lượng lớn lâm hoa phóng tới đại hắc sơn bên kia dòng suối bên trong nuôi, không ra 1 tháng liền có thể sản xuất lượng lớn nòng nọc, đồ chơi này lớn nhanh, nếu như hơn nữa chính mình không gian thủy cung cấp, đợi được 7, 8 tháng tin tưởng. Nơi đó sẽ lâm hoa thành đàn. Mặc dù là tán dưỡng, Nhưng là mình có thể ở bốn phía vây lên ni lông võng, đợi được bắt lấy thời điểm chỉ cần dùng đặc chế võng tiến hành bắt lấy là có thể, không tốn sức chút nào. Đến tiểu vương trang làm dầu đại kế Chu Vũ hiện tại còn thật không có cái gì biện pháp tốt, Chu Vũ tuyệt đối phải cam lòng đem thứ tốt lấy ra cùng bọn họ cùng chung, thế nhưng tiểu vương trang núi cao đường xa, loại điểm cái gì đi xuống vận đều là vấn đề. Vì lẽ đó hiện nay cũng chỉ có thể trước tiên ở lâm oa, hung cảnh thiên cùng bất lao thảo trên người đánh có ý đồ. Không sống qua người cũng không có thể để niệm biệt chết rồi, hiện tại không có cách nào không có nghĩa là sau đó liền hết cách rồi, từ từ suy nghĩ Tổng hội nghĩ ra được. Gió xuân thổi tỉnh đại địa, mang đến bách hoa nhi hương, đồng thời cũng mang đến một năm hy vọng mới, chú vũ cùng chú gia thôn tất cả mọi người đều đang cố gắng, đang mong đợi phá kiện thành điệp một khắp đó. Chương 620, Chư Tràng Chuyện Tin Vui Có câu nói mùa xuân tháng 3 chồng trọng đội, thế nhưng xuân về hoa nở 4 tháng đối với chú vũ tới nói càng là bận rộn địa ghê gớm. Đầu tiên là trên núi cùng Long Vương Hạp bên kia dã hoa cốc giống như thủy triều địa mãnh liệt sinh trưởng, mà trên núi Tử Văn Phong cùng Hắc Phong Tử càng là bay múa đầy trời, cái kia số lượng tuyệt đối hại đi tới. Liên Chu Vũ lại từ trong thôn tìm đến 6 cái tuổi trẻ lực tráng hán tử trung niên giúp đỡ cửu gia chuyên môn thả phong tử. Những người này chia làm 3 nhóm, một nhóm 2 người, phân biệt ở Phượng Hoàng Sơn, Thái Dương Đạo cùng với Thảo Nguyên bên kia thả phong tử, cửu gia là chủ quản, phụ trách tất cả công việc. Cựu ra không nghĩ tới thả cả đời phong tử này lao lao còn có thể lên làm lãnh đạo, cả ngày đều mừng rỡ không khép miệng được. Cho tới thuê đến sáu cái hán tử đều là người trong thôn, về tình về lý đều đồng ý cho nhị cầu tử làm việc, cái kia chăm chú sức lực so với chính mình việc còn đệ bụ. Chù vũ cũng không bạc đái bọn hắn, một tháng vẫn là hai ngàn khối. Hơn nữa bởi nhiều người, nhà ai có cái đại sự tiểu tình nhi địa trở về đi vội tử, người khác giúp đỡ mang hai ngày cũng không có gì đại không được. Vì lẽ đó này gần 1 tháng tới nay mà tông cùng sữa ong chúa sản lượng đó là thẳng tắp tăng lên trên. Dạ hoa cốc chứng thế hung mãnh che ngập bầu trời, này ong rừng mật cùng sữa ong chúa càng như gió to quét đến, sản lượng vụ vụ địa hướng về trên tăng. Phụ trách sản xuất hoa cốc tiểu chu đại bưu bị đâm kích địa không xong rồi, liền ở trong thôn tìm đến chu định quân các loại, chờ, năm tên hán tử cùng với nhị thuốc tam thuốc cùng cậu một nhà, sau đó càng làm ngũ gia cùng bắt ra mời tới làm chỉ đạo, oanh oanh liệt liệt địa bắt đầu sản xuất hoa cốc hữu. Ở Chu Vũ theo đề nghị đầu một nhóm vẫn là sử dụng hắc phong tử sản xuất mật ong chế riêng cho phổ thông hoa cúc cũ, tranh thủ đem hắc cắt tỉnh nguồn tiêu thụ triệt để mở ra, dưới một nhóm liền sản xuất tự văn mật ong hoa cúc cũ, đồ chơi này tuy quý, thế nhưng không có chút nào sổ bán, lại nói hiện tại người có tiền đó là hải hải. Không sợ đồ vật quý, chỉ sợ ngươi không có thứ tốt. Ngoại trừ sản xuất hoa cúc tiểu bên ngoài, dưới chân núi lợn rừng chàng cũng truyền ra tin vui, bởi từ năm trước bắt đầu những này lợn rừng liền bị nuôi nhốt ở đồng thời Sớm chiều ở chung, cùng ở một cái trong chuồng heo, cùng dùng một cái chứ cái máng, thậm chí liền ngay cả chùi ngựa đại thụ đều là đồng nhất hóa, hơn nữa đại hồng nhị hồng hiện tại cũng không ở. Nhị ma tấn tư bên dưới lợn rừng môn lâu ngày sinh tỉnh, vì lẽ đó những kia mẫu lợn rừng rồi cũng không ít công lợn rừng được rồi. Từ sáng đến tối thành đôi thành cặp, tình trạng ý tiếp. Hơn nữa mùa đông thời điểm lợn rừng chẳng cũng chụp lên gợn lật tích liều lớn, bên trong chọn dùng năng lượng mặt trời sưởi ấm, vì lẽ đó toàn bộ chư chàng đó là ấm áp như xuân. Liền bên trong mỗi ưu cũng bắt đầu nói yêu thương những này chính ở vào thời kỳ động dục đại lợn rừng có thể tốt được không. Ai ưu từ sáng đến tối rầm dì địa tịnh làm chút thiếu nhi không thích hợp sự tình, liền ngay cả phụ trách cho heo ăn chu định nghĩa ca mấy cái nhìn đều mặt đỏ. Một phần cây cấy tự có một phần thu hoạch, trải qua một đông ngọt ngào thẩm thấu sinh hoạt, 70, 80 đầu mẫu lợn rừng cái bụng liền lướn lên, qua 4 tháng phân liền bắt đầu tập thể dưới tể nhi. 1 và 4, 5 con đến 11-12 chỉ không giống nhau. Lần này chính là mấy trong chỉ, ai hữu đem Chu Định Nghĩa đám người này cho mệt đến. Sau đó Chu Vũ vừa nhìn điều này cũng không phải chuyện này nhi, liên liên đệ giết lợn tượng Chu lão tứ tìm bảy, tám người trợ giúp chuyên môn làm lợn mẹ hậu sản hộ lý cùng chiếu cố tiểu thư tệ nhi, lần này Chu Định Nghĩa mấy người có thể xem giải thoát đi ra. Một làn sóng chưa bình một làn sóng lại lên. Chu lão tứ tìm đến những người này có thể đều là giết lợn, đám người này giết lợn còn có thể Có thể muốn nói cho lợn mẹ làm hậu sản hộ lý thì có chuốt xạ con bê. Liên dưới chân núi Trư giữa trưởng từ sáng đến tối đều là lợn dừng tiếng kêu gào. Sau đó Chu Định Nghĩa thực sự là không chịu nổi, liền sáng sớm liền kéo Chu lão tứ đi tới trên núi muốn tìm Chu Vũ cố gắng tâm sự. Chu Vũ lúc này đang cùng hổ tử tản bộ đây. Bởi con sớm, Chu Đại Bưu cùng lão Tảo còn không tới làm. Liên Ca lưỡng sau khi đứng lên thừa dịp còn không ăn điểm tâm liền đến nơi tán giải sầu. Nhìn thấy Chu Định Nghiễm cùng Chu Lão Tứ tới, Chu Vũ mau mau tiến lên nên tiếp cười nói, "Ai ui, bắt thúc lão tứ, như thế sớm liền đến rồi." "Đúng rồi bắt thúc, hai ngày nay có ngươi bốn tôn tử giúp một tay tử nguyên nên hoán quá phạp như chứ." Ai biết Chu Định Nghiễm sắc mặt tái xanh điệu nói rằng, "Ta hoan cái rắm." Nhị Cẩu tử a ngươi nói ngươi sao có thể làm cho lão tứ làm công việc này đây? Tiểu tử này tịnh giúp qua loa a ngươi nói lão lợn mẹ dưới sông tể nhi sau là không phải đều có chút tính khí. Có lúc không thích ăn thực hoặc là lại đạp đạp địa không muốn nhúc nhích những này không đều là chuyện rất bình thường gì không? Lại nói nữa, vì sao kêu lợn mẹ hầu sản hộ lý a? Lúc này không phải hẳn là cho chúng nó làm điểm ăn ngon động tác trên cũng tận lực ôn nhu một chút sao? Nhưng là lão tứ ngược lại tốt, đám người kia đối xử những này lợn mẹ hay cùng nhìn kẻ thủ giống như, nhìn thấy chúng nó như vậy không phải quyền đánh chính là chân đá, thậm chí Vương lão nhị mẹ tiếp còn đem dao mổ lợn lấy ra đối với mấy con lợn mẹ tiến hành y hiệp. Ai nuôi nhị cậu tử a, hai ngày nay ngươi là không tới sân nuôi l heo bên kia nhìn a, những kia lợn mẹ thực sự là quá thảm, những khắc lợn mẹ dưới sông nhãi con đó là hự phúc, ta bên này lợn mẹ dưới sông nhãi con hãy cùng xuống địa ngục giống như, thiên thiên gặp bạo lực a. Ta đi ca lưỡng trong lòng tàn nhẫn mà khinh bỉ một fan Chu lão tứ. Chu hổ nhìn chằm chằm Chu lão tứ nhìn qua mở miệng hỏi, tứ đệ tử, ngươi bắt ra nói tới là chuyện thật gì không? Những kia lợn mẹ cũng không chiêu chọc giận các ngươi, các ngươi làm gì muốn đánh mắng chúng nó? Lại nói nữa hiện tại chính là chúng nó ở cữ thời điểm, những kia tiểu chư tử vẫn chờ bú sữa đây, ngươi nói một chút nếu như những kia lợn mẹ bị các ngươi ngược đãi tâm tình không tốt không có lại sao làm. Đến thời điểm ngươi vắt sữa cho tiểu chư tử nhi uống a. Chu lão tứ vào lúc này oan ức chết rồi, đáng thương lắp bắp nói, tiểu tam thúc, ta chính là đồng ý này cũng có cái kia linh bộ kiện a. Lại nói nữa chúng ta là làm gì? Không phải là một đám giết lợn sao? Cái gì lợn mẹ không lợn mẹ? Ở trong mắt chúng ta vậy thì là một đại đống thịt heo. Ngươi nói một chút chúng ta có thể như cung tổ tông giống như đối với đợi chúng nó sao? Này không phải xả trứng sao? Si một tiếng Chu Vũ cười ra tiếng, nhân ra Chu lão tứ không sai nhi a, ai, chuyện này đều tự trách mình a. Liên cười nói, được rồi lão tứ, chuyện này là ta phải suy tính không chu toàn, bắt thúc ngươi cũng đừng để trong lòng. Ta xem như vậy đi, chiếu cố lợn mẹ cùng chưa nhai con việc các ngươi cũng đừng làm thịt. Thái Dương đảo bên kia nắp phòng ở còn thiếu mấy cái làm trợ thủ, mấy người các ngươi mấy ngày nay liền đến bên kia giúp một tay tử vội tử đi. Các loại, chờ, lại quá 1 2 tháng ta bên này lợn rừng thành quy mô sau liền bắt đầu giết bán nục, đến thời điểm ở dưới chân núi lại kiến một cái lò sắt sinh, ngươi dẫn nhân thủ liền giúp ta một chút tử lò sắt sinh sự tình, ngươi thấy được không? Ai u tiểu nhị thúc à, nay có thể thái hành, ngươi là không biết mấy ngày nay ta đem chúng ta cho bất tức à, từ sáng đến tối tịnh ai bắt ra mà? Ta còn không dám tranh luận, giờ thì tốt rồi, ta rốt cục thoát ly khổ hải." Chu lão tứ cao hừng nói rằng, "Cái gì? Lão tứ a, ngươi là nói ta bắt nạt ngươi?" Đến đến đến, ta ông cháu lượng cố gắng lý luận lý luận. Chu Định Nghĩa mặc kệ, trừng hai mắt liền muốn cùng Chu lão tứ cố gắng nói một chút. Chu Vũ Ca lượng vừa nhìn mau mau cho kéo dài, nếu không Chu lão tứ cần phải trúng vào hai chân không thể, lại nói ở Chu gia thôn trưởng bồi đánh ván bối vậy cũng là bạt đánh. Hết bận chư chàng sự tình. Ca Lượng vừa nói vừa cười điệu trở lại nhà hàng trước, ở bên ngoài phơi nắng chờ lão Tào cùng Đại Bưu Ca. Chu Hộ vào lúc này tuy rằng mang trên mặt nụ cười, nhưng là trong lòng cũng là cấp địa không xong rồi, Đại Bưu Ca cùng lão Tào sao còn chưa tới đây? Ngày hôm nay không phải muốn hướng về nhị cậu Ca Bắc cung sao? Công việc này ít đi hai người bọn họ sao thành? Đặc biệt là lão Tào cái kia chương nói người chết không đền mà miệng, ít đi hắn vậy thì là ít đi một nửa giang sân a. Tình suy nghĩ mi liền thấy hai đại phong cách xe Việt dã theo mới xây đá vụn lộ chạy lại đây, mai cho đến ca lượng trước mặt mới ngừng lại. Tiếp theo Chu Đại Bưu cùng lão Tào cười ha hả xuống xe. Từ khi đầu xuân tới nay, lão Tào trang phục liền trở nên tiền vệ đứng dậy, hiện tại cũng là 4 tháng phân, người khác đều còn ăn mặc thu y thu khố đây, gia hỏa này liền dám mặc một cái bảy phần khố, hơn nữa còn là vị thị lục màu sắc, để Trần Chân ăn mặc một đôi bán cao eo đông sơ hải, nửa người trên cũng còn tốt điểm. ăn mặc kiện vàng nhạt vàng nhạt nửa đoạn tụ tơ sơt, bên ngoài bộ một cái màu đỏ sẫm áo gió, này thân trang phục muốn nhiều phong cách thì có nhiều phong cách. Muốn nói lão tảo tâm tình bây giờ liền đó là một chữ nhi, sảng khoái. Lão bà đã mang thai hơn 5 tháng, còn nam hải con gái liền không còn quan trọng, ngược lại đều là chính mình loại. Hơn nữa xuất hiện đang giúp huynh đệ quản lý mở ra nhi, tuy rằng còn không chính thức đi nhậm chức phó tổng kinh lý, thế nhưng sớm mua một đài đặc châu bao xe. Hơn nữa mỗi tháng còn có 5000 đồng tiền tiền lương, như vậy công tác đến chỗ tìm à. Vẫn là huynh đệ tốt. Chương 621, Phượng cầu hoàn 1. Cho tới Chu Đại Bưu còn kế tục duy trì nam nhi bản sắc, bất quá trang phục so với trước kia Thiên Thiên ăn mặc đồng phục làm việc nhưng là khá, một bộ áo không bô màu lam đậm trùng sân trang, màu đen rải ra, bên ngoài bộ một cái màu xám áo gió. Bản thân hắn liền thân hình cao lớn, uy vũ cường tráng, mặc vào này một thân sau khi càng lộ vẻ tinh thần trấn hung uy phong cái thế. như tiểu mã ca sống lại như thế. Chu Vũ cùng Chu Hổ nhìn hai người trang phục không khỏi cười ha ha, cuối cùng hổ tử thực sự là không nhịn được trêu ghẹo nói, "Lão tào a lão tào, ngươi mẹ tiếp hôm nay cái đây là đánh cái gì phong? Ngươi xem một chút ngươi ăn mặc người không nhân yêu không yêu, rõ ràng chính là tên nhân yêu mà." Ha ha ha. Ba cái bất lương gia hỏa là cười ha ha. Lão tào căn bản một điểm đều không để ý, thật giống đối diện ba tên này cười đến không phải hắn. Kinh bị nhìn ba tên này hai mắt sau láo tảo Kinh thường nói, sao? Thật đúng, ta tồn tại ta yêu thích, ta liền ái như thế xuyên sao chứ? Các ngươi nhìn không vừa mắt cắn ta à? Lại nói nữa ta hiện tại nhưng là phụ trách du lịch hạng mục phó tổng kinh lý, tương lai chính là trên núi đối ngoại người phụ trách, thế nào cũng phải ăn mặc tiền vệ một điểm chứ? Với các ngươi nói thật đi, điều này cũng làm cho là chị dâu ngươi ngăn, nếu không ta ngày hôm nay đều muốn ăn mặc quần cuộc hoa lớn từ tới. Ha ha ha! Chu Vũ Kha ba thực sự là không nhịn được, lại là một phen cười ha ha. Chu Vũ lau nước mắt cười nói, "Tào ca à, ta thực sự là phục rồi ngươi, ngươi này thân quả thực chính là xuyên ra bốn mùa muội vị. Ngươi xem một chút ta, này chân mang miên dày ra trải qua là mùa đông, trên đùi bảy phần khố là xuân thiên, nửa người trên tở shirt là mùa hè, bên ngoài áo gió là trời thu. Thực tại không đơn giản a." "Hả? Thật sao?" "Ai u ta sáng sớm chính là tùy ý phối hợp một thoáng không nghĩ tới còn có như vậy hiệu quả." Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nghệ thuật khí tức đã thấm đến ta trong xương. Ca ca mọi cử động lộ ra nghệ thuật phạm nhi a. Lao Tào không cho là nhục phạn cho rằng Vinh Điệu nói rằng, Lao Tào này ra mặt thực sự là quá dày, ba người cũng không trêu chọc hắn. Kẻ này thuộc về bị ngược uổng, càng bị trêu chọc càng hưng phấn. Nhìn thấy Ca Ba không nói lời nào, Lao Tào cười hì hì, khả năng là cảm thấy có chút nóng, thuận lợi đem lại hồng áo gió cởi ra, cả người lập tức trở nên xanh um xanh um. Chu Hổ vừa nhìn lại tới Tinh Thần, mỉm cười nói rằng: "Lão Tào a, ta nhìn ngươi hiện tại lại không giống người yêu, ngươi hiện tại lại như một gốc cây hành tây, hơn nữa còn là xuân thiên ngậy mầm thông. Ta nói, ngươi tốt nhất một người trang cái gì thông a?" "Ha ha ha." Lão Tào phiên hai lần khinh thường tàn nhẫn mà nói rằng: "Tam lưu tử a, tam lưu tử, tiểu tử ngươi thực sự là không muốn được rồi a, là không phải là không dự định cầu ta làm việc." "Vậy thì thật là tốt, chị dâu ngươi hiện tại còn lớn cái bụng." Trong nhà cũng không có thiếu sự tỉnh cần ta vội từ đây, ta đi trước a." Túy Trảo kẻ này nói xong xoay người đã nghĩ lên xe. Chu Hồ sợ hết hồn, tan nhẫn mà vỗ đầu một cái. "Mu, nay một hưng phấn làm sao đem chính sự nhi quên đi? Vào lúc này đắc tội rồi lão tảo không phải tự tìm khổ sao?" Liền mau tới trước chặt chẽ kéo lại lão tảo một mặt bi thương nói rằng, "Ta ca, ngàn ngàn vạn không thể đi a, ngàn thác vạn thác đều là huynh đệ thác. Ta mới là biến thái, ta mới là nhân yêu." ta mới là hành tây Á Tạo ca ngài, nhưng là người tốt. Ngài đi công tác tọa xe lựa chuyện tốt liền làm một xe lựa a, ngài nhưng khi đại hoạt lôi phong Á Tạo ca a ta chính là cái giấm, ngài liền đại nhân có lượng lớn đem ta thả đi. Chu Vũ cùng Chu Đại Bưu lúc này cười đến cái bụng đều đau đến không chịu nổi. Bất quá đối với hồ tử nô nhan ti cốt biểu hiện Chu Đại Bưu biết là chuyện ra sao nhi, thế nhưng Chu Vũ liền không biết, ý nghĩ của hắn chính là ngược lại hai người này là đối thủ một mất một còn. Nói không chừng hổ tử có cái gì bí mật đặc biệt người ta nắm lấy đây. Nhìn Chu Hổ hùng dạng lão tảo cũng cười, không có ý tốt điệu nói rằng, "Hổ tử a, ngươi nói ngươi trưởng không trưởng đầu. Lúc này còn dám chủ động hướng về ta náo pháo ngươi không phải là đầu heo sao?" "Ngã đúng, ta chính là đầu heo, Tào ca, ta là cái gì đều, thế nhưng ngài có thể nhàn vạn không thể đi a, nếu không hạnh phúc của ta liền tan thành mây khói a." "Hừ, xem ở tiểu tử ngươi còn có chút thành ý phân nhi trên ta liền giúp ngươi một lần." Thế nhưng ngươi đến hô to ba tiếng ta là chư, âm thanh nuốt thật rất lớn ồ. Lao Tảo rêu rêu nói: "Mẹ kiếp, Lao Tảo, thật là quá tàn nhẫn điểm chứ. Núi không chuyện nước chuyện, ngươi liền không sợ ngày nào đó rơi xuống trong tay ta?" Chu Hổ cảm thấy Lao Tảo quá đáng, ngược lại uy hiếp nói: "Mẹ kiếp, ta toàn thấy rõ, tiểu tử ngươi chính là Bạch Nhã Lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa. A, này còn không sao ni liền bắt đầu uy hiếp ca ca. Quên đi, ta vẫn là nhanh đi về là được." miễn cho chỉ dâu ngươi ghi nhớ. Sau khi nói xong lão Tào làm bộ liền muốn đi. Ai đừng đừng biệt, lão Tào, ta gọi còn không được sao? Ngươi cái gì cấp mà? Chu Hổ nói xong cũng không thèm đến rỉa, dưới ánh mặt trời, ở gió xuân bên trong, gia hỏa này khí vận đan điền mở ra miệng rộng la lớn, ta là chư ta là chư ta mẹ kiếp chính là một con lợn a. Này ba tiếng gọi cái kia khiếp người a, kinh thiên địa khiếp quỷ thần là thê thảm cực kỳ. Sợ đến chu vi trên cây to chim tức hịch lăng điệu tất cả đều mất mạng giống như điệu đào tẩu. Lao Tảo cười đến con mắt đều không mở ra được, tiến lên ôm chu hồ cái cổ thân thiết nói rằng: "Hồ Tử A, ngươi nói một chút ngươi làm gì thế lớn tiếng như vậy? Ngươi xem một chút đem chu vi xẻ nhà đều dọa chạy, nếu như chỉ là dọa dọa còn chưa kịp, nếu như đem người ra đầu góc dọa sợ đã biến thành ngốc xẻ nhà nhưng là có chút thiếu đạo đức a. Lui 10000 bộ giảng, chính là không dọa sợ xẻ nhà, làm sợ chu vi hoa hoa thảo thảo cũng không dễ a." Lại nói thực vật không cũng là loài người bạn tốt sao? Nếu là không có thực vật sự quang hợp sản sinh mới mẹ dưỡng khí chẳng phải là ta thôi, lắm ngươi chẳng những phải nghe hơn nữa còn đến hút tới trong bụng, i o o, cái kia phải là cái cái gì tư vị u. Lao Tảo lời nói này trực tiếp đem Chu Vũ cùng Chu Đại Bưu cho làm buồn nôn, chạy đến bên cạnh Nôn Khan không thôi. Chu Hồ trừng hai mắt cắn cứng nha cực lực nhấn lại, nếu như hôm nay không phải sự tình trọng đại quan hệ đến hạnh phúc của mình sinh hoạt, Vào lúc này chỉ định đến nhàu tới cố gắng cắn kẻ này mấy cái. Nhìn thấy hộ tự biểu hiện lão Tào hài lòng gật gật đầu, Tam Lư Tử tiểu tử này chính là trúc lựa, cách 2 ngày không cốt hắn mấy roi đã nghĩ muôn đá hậu. Bất quá hôm nay cái này mấy roi đã đủ tàn nhẫn, không thể lại tiếp tục, tốt quá hóa giờ a, nếu như chính mình thật đem tiểu tử này chọc giận mẹ tiếp đầu hốc nóng lên hướng chính mình phát rồ sẽ không hay, thoại nói mình vũ lực trị ở nhân gia trước mặt vẫn đúng là liền không đáng chú ý. Nghe tới đây, lão Tạo Vô Vô Hổ Tử vai nhỏ giọng nói rằng: "Hổ Tử a, nhìn ngươi ngày hôm nay biểu hiện cũng không tệ lắm, ca ca như thế này chỉ định khiến xuất hồn thân thể vo giúp ngươi đem nhị cậu tự quyết định. Nếu như tiểu tử này còn không đáp ứng ta liền đem thanh thanh lửa đến lại làm hai bộ triỆ dân đoàn tụ tán cho bọn họ xuống tới cơm bên trong, này bảo đảm một điểm liền a, đến lúc đó hắn bảo đảm đến so với chúng ta còn xuất ruột, ngươi nói đúng không?" Chu Hổ sau sống lưng một trận phát lạnh, vốn muốn nói đối với cái giám Thế nhưng ngại với mình có việc cầu người vẫn là trái lương tâm điệu nói rằng, tao ca, cao, thực sự là cao a. Không đa nghi bên trong nhưng là thầm nghĩ, lão tảo kẻ này thực sự là quá không là đồ vật, sao còn muốn làm cho người ta dưới xuân dược. Kẻ này mẹ kiếp thật đến chỉ là một cái bán hạt giống sao? Chính là bình thường tên côn đồ các kẻ cũng không như thế vô liêm sỉ chứ. Mu, sau đó ra hỏa này cho đồ vật cũng không dám ăn bậy, đặc biệt là chính mình tiểu tiểu. Có thể ngàn vạn đến làm cho nàng cách xa hỏa này ra một chút, thực sự là quá vô căn cứ nhi. Nghe xong hồ tử khen, lão táo cười vui vẻ nhi điệu hướng hắn bay cái hít mắt, xoay người hướng về Chu Vũ cùng Chu Đại Bưu phương hướng đi đến. Ca Lượng vào lúc này còn không thổ xong đây, nhìn thấy Lao Táo tới cũng không có cách nào địa gợi cợt, ai cũng không dám trêu chọc vị này. Ai nha nha, ta nói các ngươi ca lượng đây là sao? Cuống Học Nhi sao như vậy sao thế? Không phải còn không ăn thí sao sao liền bắt đầu nói ra? Thật sự là, ta nói manh tử, tiểu tử ngươi giải một chút tâm hành không? Có thể hay không không ác tâm như vậy ngươi? Lão tử điểm tâm còn không ăn mi liền bắt đầu nói ra. Chu đại bưu thở phì phò nói rằng: "Ai uặc, còn oán lên ta tới. Ta phải rửa vào, ta để cho các ngươi thủ a. Gọi ta nói các ngươi còn phải cảm tạ ta đây. Ta nói Tào ca, ngươi thật là dám nói, hai anh em chúng ta còn cảm tạ ngươi." Không thu thập ngươi dừng lại, một trận là tốt lắm rồi. Chu Vũ cũng nói giúp vào. Ha ha, hai người các ngươi đương nhiên phải cảm tạ ta, không xem TV trên có cái thuốc giảm cân chủ yếu chính là thanh tốc liền sao. Nay một buổi sáng sớm các ngươi ca lượng chỉ định là có tốc liền, ta không hoa một phân tiền liền để cho các ngươi lựa gói ra cái để nhi hướng lên trời, ruột cùng vị đồ vật bên trong phun mạnh, khác biệt duy nhất chính là nhân ra cái kia rược là thông qua hậu môn ra bên ngoài bài, mà ta biện pháp này là thông qua miệng ra bên ngoài bài, kỳ thực cũng đều không khác mấy mà. Được chứ? Lao tào lúc này nhưng là hả hê hơi lớn. Dĩ nhiên muốn đem Chu Vũ ba huynh đệ hết thảy bẩn thỉu một lần. Chu Vũ cùng Chu Đại Bưu tốt huyền không có bị kẻ này buồn nôn tử, không nói hai lời lập tức liền nhào tới đem lão Tào Tản nhẫn mà đặt ở dưới thân, sau đó chính là dừng lại, một trận trà đạp. Chu Hổ vừa nhìn trong lòng sáng khoái phi thiên, mau mau đi tới gần hướng về ra hỏa này cái mông trên đá hai chân. Mấy phút sau lão Tào nhẹ như mây gió điệu chạm lên, quần áo bị trà đạp tất cả đều là điệp nhi. Trên mặt cùng trên người tất cả đều là thảo diệp tử. Đại Miên Hải cũng bóc ra một con, cùng nghệ thuật làm một điểm biên nhi cũng xả không lên. Lao Tảo phủi một cái trên người thảo diệp tử quay về viếng cách mình Chu Đại Bưu cùng Chu Vũ nói rằng: "Khà khà, vừa nãy đánh cho ta tốt dạng khoái a, hai người các ngươi dự định làm sao chấm dứt chuyện này a? Là bồi thường a, vẫn là bồi thường a, vẫn là bồi thường a. Các ngươi chờ a, ta trở lại liệt cái danh sách, sau đó các ngươi chiếu danh sách bồi thường là được, chuyện này không đổi." Chu Vũ cùng Chu Đại Bưu biết lại bị kẻ này qua lên. bất quá ông trời nếu như lại cho mình một cơ hội, chính mình vẫn là sẽ chọn trà đạp hắn dừng lại, một trận, khen chốt là lão tảo kẻ này không đánh thực sự là không đủ để bình dân phân a. Nếu dùng trên đau đớn đổi lấy bồi thường, lão tảo vào lúc này lại trở nên vui vẻ ghê gớm, vẫy vây tay đem Chu Vũ ca lượng kêu lại đây, sau đó lại gọi trên hồ tử ca bốn cái đi tới nhà hàng bắt đầu ăn điểm tâm. Vào lúc này lão gia tử môn cùng Lưu đại trù đã sớm ăn xong đi ra ngoài rèn luyện thân thể. Vì lẽ đó to lớn trong phòng ăn liền còn lại bốn người này. Chương 622, Phượng Cầu Hoàng hai. Lao Tảo tàn nhẫn mà cắn một cái súp hương vị ngọt ngào buột kê bánh màn đầu, lại giáp một chút mùi thơm ngát rau cần hạt lạc đưa vào trong miệng, vừa tước một bên quay về Chu Vũ nói rằng, "Ta nói nhị cậu tử a, ta anh chẳng nháo quy nháo, thế nhưng chính sự nhìn lên nói còn phải nói a." "Ồ, tao ca ngươi có chuyện gì nhi liền nói bái. Khiến cho nghiêm túc như vậy làm gì?" Chu Vũ cười nói, "Mẹ kiếp, Không nghiêm túc một chút người có thể đường sự nhi nghe sao? "Hả? Được rồi, hiếm thấy Tảo ca nghiêm túc một hồi, ta bảo đảm đường sự nhi nghe, ngươi nói đi." Chu Vũ trêu ghẹo nói. Lao Tảo đôi mắt nhỏ xoay hai vòng, một mặt nghiêm nghị nói rằng, "Nếu như vậy vậy ta liền nói ha, ta nói huynh đệ à, ngươi xem một chút này xuân thiên nhưng là đến, đó là vạn mục thổ lục, hoa dạ nhi phiêu hương, phong lẫn tình thủy mịm, gợi dương liễu cười loan eo, con rồi cũng thành song ghép thành đôi nhi khanh khanh ta ta." liền ngay cả trong danh nước công cốc cũng chết từ địa ôm mâu cốc eo, một phái vui vẻ phồn bình cảnh tựa a. Trời đất chứng giám, Chu Vũn là thật muốn ăn thật ngon đốn điểm tâm, thế nhưng bị lão tào vừa nói như thế vẫn là nhịn không được, lại văng lão hắn một mặt. Cũng may đau lòng điệu trà giá hai đàn hoa cốc tiểu đánh đổi sau rốt cục chiếm được lão tào tha thứ. Kẻ này dùng khăn lông ướt trà sắt đem mặt sau vẫn cứ chưa từ bỏ ý định điệu tiếp tục nói, nhị khẩu tự a, xuân thiên đến a, công cốc đều ôm mâu cốc eo rồi. Tiểu tử ngươi sẽ không, cái gì ý nghĩ? Chu Vũ bất đắc dĩ đến cực điểm, đau đầu điệp nói rằng, ta nói Tào Ca à, ngươi nãy trời vừa sáng trên suất chút nữa không đem ta hành hạ tử, còn có nhường hay không ta ăn cơm? Lại là con rồi động dục lại là Cốc Lâu El, ta quản hắn là công Cốc Ôm Mẫu Cốc El vẫn là Mẫu Cốc Ôm công Cốc El, cùng ta có một mao tiền quan hệ sao? Ngươi có cái gì thoại cứ việc nói thẳng. Cần phải như thế rơi vào trong sương ngủ sao? Ai hú cho ngươi nhiễu ta con này cũng bắt đầu đau. Chu Đại Bưu cùng Chu Hổ ở một bên che miệng trừng nhạc, lão Tào cũng bị Chu Vũ cho cười, cười nói: "Ngươi này không phải phí lời sao?" Quách Lâu eo đương nhiên cùng ngươi không có quan hệ, thế nhưng đạo lý vẫn là như thế mà. Lại nói ngươi cùng Thanh Thanh cũng nhận thức thời gian dài như vậy, nhân gia một cái hoa cốc nhi đại cô nương một lòng một dạ đợi chờ làm ngươi cô dâu, hơn nữa nhân gia tự thân điều kiện cùng gia đình bối cảnh lại là như vậy đổng, ngươi cam lòng để tốt như vậy cô gái vẫn chờ đợi à? Nếu như ta đã sớm đội vàng trên đất môn cầu hôn, Lần này Chu Vũ có thể xem hiểu được, cảm tình lão tả là vì chính mình cùng Thanh Thanh việc kết hôn sốt rồi a. Liền không khỏi hỏi, "Tào ca, là là à, lại nói ta này khi, làm, hoàng đế đều không nóng nảy, ngươi này thái giám theo cái gì cấp a?" "Phi phi phi, ngươi mới là thái giám đây. Ca ca ta nhưng là phải làm ba ba người. Huynh đệ a, ngươi đây là cố ý điệu đánh ta mặt thương ta tâm á ngươi là ai? Là ta so với anh em ruột còn thân hơn huynh đệ tốt ta." Nhìn ngươi cả ngày điệu đối với kính hối tiếc một mình trong phòng, ta này làm ca ca trong lòng có thể dễ chịu sao? Là không phải A Bưu cả tam lư tử? Kẻ này nói hướng Chu Đại Bưu cùng Chu Hổ đưa cho cái ánh mắt. Là chính là, ta nói lão nhị a ngươi cũng trưởng thành. Lại nói cùng Thanh Thanh lại là tình đầu ý hợp trai tài gái sắc, vậy thì thật là trên trời một đôi trên đất một đôi nhi a, mau mau thừa dịp xuân về hoa nở con rồi lăn lộn nhi thời điểm để hai nhà lão nhân gặp mặt đem sự tình định xuống đây đi. Chu Đại Bưu cũng khổ khẩu bả tâm địa huyên. Chính là mà nhị cậu ca, ngươi xem một chút lão tảo đều sắp muốn sinh tiểu bà bảo, ngươi không nóng nảy a? Lại nói cho dù ngươi không nóng nảy, lẽ nào Thanh Thanh Tả cũng không nóng nảy? Coi như là Thanh Thanh Tả không nóng nảy, lẽ nào ta hai đại gia hai đại nương liền không nóng nảy? Cho dù ta hai đại gia hai đại nương không nóng nảy, lẽ nào ta lão gia ta Thái công liền không nóng nảy? Cho dù, Chu Hổ liên tiếp dùng mấy cái phép bài tỉ cũ, nhìn so với ai khác đều sốt ruột. Đình, đình, các ngươi đều đợi lát nữa, ai hưu ạc, ta xem như là rõ ràng, cảm tình các ngươi ba đây là thông đồng được rồi chứ. Chớ trôi à, nếu không đại biu ca có thể nói ra xuân về hoa nở, con rồi lăn lộn nhìn nếu như vậy. Lời này chỉ định là tào ca giáo, ta nói có đúng không? Ta nói mấy vị, các ngươi sao lập tức đống nhiên quan tâm tới ta chuyện đại sự cả đời. Mau mau thẳng thắn bàn giao, đừng tìm ta xả à, trong này chỉ định có chuyện, nếu như cái cha con liền đi thẳng nói. Chu Vũ đánh ghế chu hồ, đem nghi ngờ trong lòng nói ra. "Khà khà, chúng ta chỗ có chuyện gì nhi a? Này không ca ca huynh đệ đều quan tâm ngươi mà. Thiên tiểu tử ngươi không cảm kích, ai, ta này tâm a hiện tại là thật lệnh thật lệnh a." Lão Tảo chưa dứt oan lực điệu nói rằng, "Được, các ngươi liền cho ta trang đi, không nói đúng không? Ngược lại ta là không nóng nảy, ta còn muốn cùng Thanh Thanh cố gắng đàm hai năm luyến ái đây, bên hoa dưới ánh trắng khanh khanh ta ta thật tốt. Kết hôn nhưng là không như thế lãng mạn." Chu Hổ vừa nghe tức giận, mau mau nói rằng: "Nhị cậu ca, làm người không thể quá ích kỷ a, ngươi nếu như bất hòa thành thành trị dâu kết hôn, vậy ta cùng tiểu tiểu sao làm a? Cũng không thể ta này làm đệ đệ kết ở ngươi phía trước chứ. Nếu như ngươi không có bạn gái thì cùng tôi, thế nhưng hai ta tình huống hiện tại đều không khác mấy, nếu như ta kết ở ngươi phía trước không phải để người chê cười sao?" Mẹ kiếp, nguyên lai like vấn đề là ở vào tiểu tử ngươi trên người a, đến cùng chuyện ra sao nhi? sẽ không là tiểu tử ngươi đem tiểu tiểu cái bụng làm lớn hơn suốt ruột kết hôn chứ?" Chu Vũ trêu nói. "Cút đi a, không thể nào nhi. Nay không mấy ngày trước ta đi tới tiểu tiểu ra một chuyến, ai biết tiểu tiểu cha mẹ rồi cùng ta nói tới chuyện này, ý của bọn họ nếu ta cùng tiểu tiểu lưỡng tình tương duyệt, hơn nữa cũng đều trưởng thành, thẳng thắn năm nay liền đem sự tình làm được. Ta lúc đó thật cao hứng, thế nhưng trở về vừa nghĩ vẫn không được a, ngươi này làm ca ca không phải còn không định ra tương lai từ sao?" Nay không ta liền tìm đại ca cùng lão Tào giúp đỡ hòa giải hòa giải. Lại nói ngươi so với ta còn lớn hơn, Thanh Thanh cũng không nhỏ, hơn nữa hai người các ngươi cũng không thể vứt bỏ đối phương, đời này chỉ định đến cùng nhau, gọi ta nói vẫn là mau để cho Song Vương gia trưởng gặp mặt Nhi đem thắng ngày định ra đến được. Đến hiện tại Chu Vũ hoàn toàn làm rõ sự tình bắt đầu mạn, trong lòng không khỏi cảm khái vạn phần, thời gian trôi qua thật là nhanh, trong chớp mắt mình và hộ tử đều đến nên thành gia lập nghiệp lúc, chính mình năm nay đã 28 Cái này tuổi tác ở nông thôn đã là lớn tuổi thanh niên, hơn nữa Thanh Thanh cũng 26 tuổi rồi, nhân sinh còn có thể có bao nhiêu thanh xuân cùng chính mình tiêu xài. Vẫn là dành thời gian quý trọng ái người đi. Nghĩ tới đây Chu Vũ mỉm cười nói, "Hồ tử, ngươi đừng có gấp, chuyện này ta quay đầu lại hỏi hỏi Thanh Thanh, nhìn nàng là ý tứ gì, nếu như nàng đồng ý ta liền mau chóng mang theo ngươi hai đại gia hai đại nương đến nhà bái phỏng một thoáng cha mẹ hắn, tranh thủ sớm một chút đem việc kết hôn định ra." Ai Vũ vẫn là nhị cậu ca được. Vậy được, ta sẽ chờ tin tức tốt của ngươi rồi." Chu Hổ Cao Hưng nói rằng, sự tính rốt cục giải quyết, hơn nữa còn là như vậy hoàn mỹ, mọi người đều rất vui vẻ, trong đó Cao Hưng nhất địa chớ quá với Chu Hổ, gia hỏa này hưng phấn liền bước đi đều là nhảy đi. Ca mấy cái ăn xong điểm tâm sau Chu Đại Bưu trực tiếp đi tới Tử Phượng, bởi Mật Tong cùng gia hỏa quốc sản lượng ào ào, vì lẽ đó này sản xuất hoa cúc tiểu vẫn đang tiến hành. Bởi sản lượng tăng nhiều, trước kia lên men chi cùng tiểu diễu cũng không đủ dùng. Chu Đại Bưu liền mang người ở Vương Vân Hải cùng ngũ gia chỉ đạo dưới mỗi dạng lại xây dựng năm cái, hiện tại đã nhượng tốt Hoa Cúc Cụ̉ đã ròng ra chứa đầy 6 cái tiểu giễu, lại quá mười mấy ngày đầu một nhóm tiểu liền có thể ra giễu, đến thời điểm sẽ kéo đến tỉnh thành sản vật núi rừng điểm buôn bán. Đối với những nải hoa cúc tiểu tỉnh thành bên kia Liêu Tam Pháo cùng Liêu Vân Phi đã sớm trông mòn con mắt. Cho tới Lao Tảo thì lại lại đi vào trong nhà đánh ra máy vi tính. Lại nói kẻ này hai ngày nay vẫn ở tại trong phòng lén lén lút lút không biết đang làm gì thế, ngược lại máy vi tính là vẫn cầm lái. Chu Vũ Ca Ba hỏi hắn làm gì hắn cũng không nói, nói thẳng là bí mật. Vừa mới bắt đầu ba người còn tưởng rằng gia hỏa này lén lén ở trong phòng dùng máy vi tính xem hoàng tẩm ảnh đây, thế nhưng trải qua Chu Vũ cùng Chu Hổ đột nhiên tập kích cùng với hé cửa bát cửa sổ nhìn trộm sau khi, đúng là đem phương diện này hiểm nghi cho bài trừ. Bọn họ phát hiện gia hỏa này là ở xem máy vi tính không, giả. Vất quá không phải xem hoàng tẩm ảnh, mà là ở xem cùng du lịch khu tương quan website, nhìn thấy hưng phấn nơi còn dùng bút nhớ kỹ. Rất là đem ca ba tiểu tiểu cảm động một cái, không nghĩ tới lão tảo vì du lịch sự tình đã vậy còn quá đệ bụng, đồng chí tốt một viên a. Chu Hồ sau khi cơm nước xong liền cao hứng cối hai lửa đến Thanh Nữu Lĩnh đi tới. Chu Vũ đã sớm biết bên kia có một đám lớn hoang dại Hoa Lan, thế nhưng bởi đường sá có điểm xa, hơn nữa chuyện trước mắt cũng là một đồng lớn, vì lẽ đó cũng không đến xem quá. Ngày hôm nay chính mình còn phải đi mặt trăng hồ bên kia nhìn tu kiểu cùng Thái Dương trên đảo Phong Úc kiến tạo, vì lẽ đó liền tạm thời để hồ tử cái này chủ quản trước tiên đi xem xem. Chương 623, bên này phong cảnh tuyệt đẹp. Trên núi hiện tại việc thực sự là không ít, nguyệt lượng hồ trên cầu vòng tiểu đã xây dựng hơn một nữa, hai bên dây kéo đã sớm chi đứng dậy, dưới ánh mặt trời phản xạ kia sáng chói mắt. Đại kiều chủ thể một thủy trộn dùng xi măng cốt thép, thêm vào chu vũ chú trọng chất lượng cam lòng dùng tiền. Dùng đều là chất lượng tốt nguyên liệu, vì lẽ đó này cây cầu lớn dựng thành sau chất lượng tuyệt đối là cây gỗ, dùng cao chuyên gia tới nói chính là có thể dùng tới 1,200 năm. Một vòng mặt trời đỏ bán lơ lửng ở đông phương phía chân trời, phát sinh vạn đạo ánh vàng, chiếu lên trên người ấm áp, khiến cho người thoải mái cực kỳ, gió xuân hưu hưu lộ ra tất cả ôn nhu, đồng thời cũng thổi tới vui tươi thơm ngát, bầu trời xanh thẳm như tẩy, tinh khiết thông thấu, trên mặt nước sóng nước lấp loáng, ánh sơn ánh thảo, ánh đông hoa ánh thụ. Phản phất một bộ lưu động ban thải rực rỡ mỹ lệ bức tranh. Ở này tấm đẹp không sao tà xiết bức tranh trên một đoạn hình vòng đại kiều sôi nổi bên trên. Đại kiều từ phượng Hoàng Sơn này vừa bắt đầu, mai cho đến trong hồ mới tách ra, nơi đó tụ tập vài điều tác nghiệp thuyền. Trên thuyền cùng với trên hướng cầu đều có không ít người đang bận hiệu. Chù vũ từ bên bờ đi tới hình vòng kiều, đứng ở trên cầu nhìn hai bên hồ nước càng là có một phen đặc biệt tư tưởng. Cách thật xa. Chu Vũ liền nhìn thấy ở kiểu phần cuối Lưu Kiến Hòa cao chuyên gia đứng ở nơi đó nhiều lần hoa hoa lớn tiếng hét, phía dưới công trình thuyền cứ dựa theo hai người chỉ thị hướng về mặt trên lắc đặt. Nhìn thấy nhân gia vội chính hoàng, Chu Vũ không không ngại ngùng đến trước mắt nhìn, chỉ là quay một vòng liền trở về. Lại nói từ khi làm trên này tu kiểu việc, có một lần sửa tốt một đoạn nhỏ sụp đổ sau khi, Lưu Kiến miệng đầy nổi lên hồng thủy phao, vì lẽ đó này tính khí liền trở nên lao bá đạo, xem ai đều không vừa mắt, đương nhiên, cao chuyên gia ngoại trừ Vì lẽ đó Chu Vũ ca mấy cái bây giờ nhìn đến Lưu Kiến hãy cùng con chuột thấy miêu giống như, bình thường đều là cách thật xa liền né tránh. Có một lần lão Tảo không phục chống đối Lưu Kiến vài câu, gia hỏa này trực tiếp gọi tới mấy tên thủ hạ giơ lên lão Tảo tứ chi liền đem hắn ném tới Nguyệt Lượng hồ bên trong tắm đi tới. Sợ đến lão Tảo sau đó cũng không dám nữa với hắn múa mép cơ môi. Chu Vũ biết Lưu Kiến người này kỳ thực cùng đại bưu ca như thế, là cái trách nhiệm tâm mạnh phi thường người. Việc chỉ cần đón lấy liền nhất định sẽ bảo chất bảo lượng địa làm được, này trung gian gia lớn như vậy một lần bất ngờ Lưu Kiến có thể dễ chịu mới là lạ, vì lẽ đó Chu Vũ cũng có tự mình biết mình, xưa nay không đi quấy rối nhân gia. Lại nói liền Lưu Kiến hiện tại trạng thái, chính mình nếu như đi qua khó mà nói thật có thể để tên kia nghiện trở về. Câu thông tiêu giao cho Lưu Kiến hòa cao chuyên gia Chu Vũ tự nhiên là yên tâm, vì lẽ đó từ trên cầu đi xuống sau hắn liền nhảy lên một cái thuyền nhỏ, hoa đến Thái Dương Đạo. Muốn đi xem Vương Chí Hòa Đại Cứu bên hướng kia khách xá kiến kiểu gì? Thuyền gỗ đến bãi cắt phụ cận liền mắc cạn, Chu Vũ vặn ống quần nhi rơi xuống thuyền hướng về phía trước đi đến. Lúc này dưới chân núi chất đầy các loại gỗ lấy cùng cái khác vật liệu. Không ít công nhân dỡ lên vật liệu gỗ xuyên toa ở dưới chân núi cùng giữa sườn núi, ba tòa chất gỗ khách xá đồng thời vụt lên từ mặt đất, bên cạnh đã có mười mấy đống khách xá kiến được rồi, ba năm người ở bên ngoài xoạt đất. Nhìn thấy Chu Vũ tới, Chính đang tham thảo vấn đề triệu chuyên gia cùng Vương Chí Hòa mau mau đến đón cùng Chu Vũ nắm tay, Vương Chí Hòa cười nói: "Đại cháu ngoại trai, hôm nay cái rảnh rỗi tới xem một chút rồi. Aiuta sao cảm thấy đều chừng mấy ngày cũng không thấy ngươi." Không đợi Chu Vũ nói chuyện triệu chuyên gia trêu ghẹo nói: "Vương sư phụ, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi này đại cháu ngoại trai có bao nhiêu năng lực. Lại là cất rượu lại là heo hơi nhãi con lại là tạo kiều xây phòng, nào có thời gian sang đây xem ta a." Ha ha ha. Cũng là ha. Ta này chó ngoại trai chính là năng lực, không không qua được cũng không quan trọng, đây chính là ta chó ngoại trai gia nghiệp, ta cái này khi làm, cậu còn không đến liệu cái mạng già thế hắn xem trọng đi. Lại nói nữa công trình trên sự tình có ngài giúp đỡ chấn. Hiệu quả kia cây vậy, chúng ta chỉ cần nghe ngài liền tuyệt đối không ra được thắc nhi. Chu Vũ cũng cười nói, ai u Triệu đại ca a, ngài cũng quá đễ cao ta. Huynh đệ ta cũng chính là chó đua trẻ con hôn cái ấm no. Này trên núi sự tỉnh cũng thật là nhờ có ngài cùng ta đại Cưu A huynh đệ vô cùng cảm kích đa như vậy a, chỉ nói không luyện lạ giả kỹ năng. Các loại, chờ, công trình hoàn công một mình ta cho các ngươi đưa một xe sản vật núi rừng, hoa cúc tiểu long lý đại dư hấu bảo đảm cái gì cũng không thiếu, kéo về đi cho người nhà cũng nếm thử. Triệu chuyên gia ánh mắt sáng lên đó là chân tâm vui vẻ, Chu Vũ trong tay những thứ đồ này có thể đều là dùng tiền cũng mua không được tuyệt phẩm a, trước đây mình và hắn cũng chính là nghiệp vụ trên một hai lần vãng lai. Vì lẽ đó cũng không tiện mở miệng mua hoặc mượn, không nghĩ tới lần này hai người lại có cơ hội hợp tác, này không vì công trình chất lượng chính mình là ăn ở đều ở trên núi, không nghĩ tới hai người quan hệ đúng là tiến vào một bước giải, càng không có nghĩ tới chính là Chu Vũ. Dĩ nhiên đưa chính mình lớn như vậy một phần hậu lễ, nghĩ tới đây Triệu chuyên gia là liên tục cảm tạ, vỗ bộ ngược hướng về Chu Vũ bảo đảm khách xá chất lượng tuyệt đối cây gậy, hơn nữa cũng chắc chắn sẽ không làm lỡ công kỳ. Bên cạnh Vương Chí Hòa liền càng không cần phải nói Vị này thuần phát hàm hậu lao trợ thủ công đã sớm đem chuyện này cho rằng là sự tình của chính mình, Chu Vũ có tới hay không đều là một cái hình dáng, phong ốc nắp đến hơi có chút tí vết liền đẩy ngã trung kiến, tuyệt đối thiết diện vô tư. Chu Vũ ở này hai vị cùng đi ở công trường trên đi bộ hai vòng, ở hai vị giảng giải dưới cuối cùng cũng coi như đúng rồi giải hiện tại công trình tiến triển tình huống. Phương Hoàng Sơn bên kia 18 tòa biệt thự đã kiến được rồi, bất quá lần này biệt thự cùng trước đây so ra diện tích muốn nhỏ rất nhiều, cũng chính là một 200 bình, bất quá cũng đều là độc môn độc viện. Thái Dương đạo bên này hiện nay đã kiến được rồi 3 ngôi biệt thự 26 đóng khách xá, khách xá diện tích một tiểu đều là hơn 80 m vuông, đủ có thể ở lại 5, 6 người. Chu Vũ vừa nghe vừa gật đầu, này chuyên môn sự tình phải giao cho người chuyên nghiệp đi làm, nhìn nhân gia công việc này làm được, khô đến nhiều đẹp đẽ. Nếu như đổi thành chính mình, coi như là đem đầu đụng đến đũng quần trên cũng không thể làm được, khô đến tốt như vậy. Lại chuyện phía một lúc hậu Chu Vũ nhìn thấy mọi người đều đứng ngồi, chính mình nếu như còn không đi liền làm lỡ nhân gia làm việc nhì, liền liền nói ra muốn rời khỏi. Ai biết Triệu chuyên gia kéo lại hắn hơi ngượng ngùng mà nói rằng, "Chu lão đệ ngươi chờ chút đã, nếu như thông thả ta có chút sự tình muốn cùng ngươi nói một chút." Ồ, "Triệu ca ngươi lại là chuyện gì liền nói đi, ta thông thả." Sau khi nói xong Chu Vũ ngừng lại, cười nói, "À, là có chuyện như vậy nhì, mấy ngày nay ta ở trên núi cẩn thận mà xoay chuyển một lần." Hơn nữa lại để cho hồ tử mang theo ta đi một chuyến chim di trú cốc cùng hồ Diệp cốc, liền ngay cả Long Vương hạ bên kia cũng đi một chuyến. Xem qua những chỗ này sau khi ta là kinh ngạc vạn phần, ngươi biết ca ca ta chính là chuyên môn cho điểm du lịch làm kiến trúc, trong tỉnh tỉnh ở ngoài phong cảnh danh thắng ta đi qua vô số địa phương, thế nhưng không có một nơi có thể cùng ngươi nơi này so với. Ngươi nơi này không chỉ phong cảnh tươi đẹp, hơn nữa loại đầy đủ hết, muốn sơn có sơn muốn thủy có nước, sơn thủy kỳ tuyệt. trên trời phi trên đất chạy trong nước dù cũng là không thiếu gì cả. Hơn nữa ngươi nơi này còn có một chỗ đại đồng cỏ, có thể rục ngựa dơ roi lĩnh hội một thoáng đại thảo nguyên buông thả cùng hào hùng. Hơn nữa nghe nói ngươi còn nhận thầu vài ngọn núi lớn, tương lai cũng có thể nhân công chăn nuôi chút chim trĩ thỏ rừng, cái gì làm cái săn thu tràng. Trọng yếu nhất chính là ngươi nơi này hoàn cảnh quả thực quá tốt rồi, một năm bốn mùa sơn hoa lãng mạn hoa thơm chim hót, hơn nữa không khí càng là tinh khiết ghê gỡ ấm. Còn nữa nơi nơi này tài nguyên vô số món ăn dân dã đông đảo, chẳng những có đại dư hấu đại quả đào, hơn nữa còn có long lý lâm hoa cùng với chim chích thỏ rừng các loại. Nơi như thế này hiện tại tới nói là cái gì? Tuyệt đối thế ngoại đảo nguyên a. Tiểu Chu lau đệ, ngươi suy nghĩ một chút như thế chỗ tốt dù khách có thể có thể thiếu sao? Lại nói nữa nhân gia thật vất vả đến du lịch một lần thật vui vẻ, còn có thể tới liền đi. Sao cũng được hai ngày chứ? Ngươi suy nghĩ thêm. Nhiều người như vậy ngươi liền kiến tạo như thế mấy chỗ phòng ở có thể đủ sao? Vì lẽ đó a ngươi bảo đảm còn phải tiếp tục kiến tạo khách xá, thế nhưng lúc này ta nhưng là không thể lại hướng về trên núi kiến, nếu không du khách chủ có thêm cần phải đem hoàn cảnh của nơi này cho lãng phí không thể. Triệu chuyên gia từ chuyên nghiệp góc độ cho Chu Vũ nói một tràng, cũng để không ít kiến nghị. Chu Vũ hiện tại hạnh phúc địa cũng không tìm tới bác, kích động nói rằng, Triệu ca, nghe ngươi ý này ta này du lịch chỉ định có thể làm hừng hừng hỏa hỏa bái. Ha ha, này không phải phí lời sao? Như thế chỗ tốt du khách làm sao hội ít đi? Ta chỉ sợ đến thời điểm nhiều người làm mối hoa a. Ha ha ha, không quan trọng không quan trọng, địa phương tuyệt đối đủ, ta còn có còn mấy cái đỉnh núi lay, đến thời điểm lại chuẩn bị một chút, bảo đảm cũng là hiếm có du sơn ngoạn thủy nơi. Còn xây phòng tử ngươi thì càng không muốn lo lắng, ta này bên dưới ngọn núi có chính là địa phương, không được ta liền nắp nhà lớn kiến khách sạn, nơi ở không cần phát sầu. Chu Vũ lòng tràn đầy vui mừng điệu nói rằng, "Triệu chuyên gia gật gật đầu mỉm cười nói, "Hành á tiểu Chu, ngươi đã có ý nghĩ là tốt rồi, ta là sợ đến thời điểm du khách một nhiều người bên này không giúp được, bất quá cương khai trương đầu nửa năm sẽ không có cái gì lại sự, những phòng ốc này hẳn là đủ ở." Căng loại, chờ, kinh doanh sau một thời gian ngắn rồi hay nói." Hai người cao hứng chuyện phiếm vài câu hậu Chu Vũ lúc này mới lòng tràn đầy vui mừng điệu rời khỏi. Chu Vũ hiện tại mỹ đến đứa gia phao Xuất hiện ở bên người tất cả mọi chuyện đều ở đều đâu vào đấy đều tiến hành, mắt thấy lại có thêm hơn 10 ngày cầu vồng tiểu cùng khách xã liền kiến được rồi, hoa cúc tiểu cũng ở lượng lớn sản xuất, sân nuôi leo càng là tin vui liên tục, đại dư hấu cùng long lý các loại, chờ, vật gì khác cũng đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, như thế này sẽ cùng thành thành nói chuyện hôn nhân đại sự. Kha kha, nhìn chung thế giới phong vân, phía bên mình tuyệt đối là phong cảnh tuyệt đẹp a. Trở lại vượng hoàng trên núi sau, Chu Vũ liền bị Khoát Nha Thỏ cùng Tiểu Điêu dây đưa đến, một cái chui vào trong ngực của hắn, một cái rơi xuống trên bả vai của hắn. Khoát Nha Thỏ vẫn là ban đầu Khoát Nha Thỏ, cái đầu một chút cũng không thay đổi, chỉ là trên người lông đen càng ngày càng bóng loáng không dính nước. Thế nhưng Tiểu Điêu đã không phải Tiểu Điêu, mà là đã trưởng thành cùng hai con kim cương điêu không xê xích bao nhiêu, hai con đứng chảo lại như hai con móc sắt tử giống như đặc biệt có sức lực, tháng trước trả lại cho Chu Vũ trọng tới một con nặng hơn 200 cân đại lợn rừng, Chu Vũ không cam lòng ăn. Dùng không gian dịch đem vết thương chứa khỏi sau liền phóng tới sân nuôi heo. Theo lý thuyết lớn như vậy, một con đại điêu trảo trên bờ vai là cá nhân liền khẳng định không chịu nổi, phải biết cái kia hai móng quả thực so với móc sắt tử còn sắc bén, thế nhưng tiểu điêu không phải là bình thường điêu, cả người đều lộ ra linh tính, mỗi lần rơi xuống chu vũ trên bả vai thì đều sẽ đem móng vuốt tận lực mở ra, tương đương với đạp ở chu vũ trên bả vai. Đương nhiên Chu Vũ cũng sẽ không đau đi nơi nào. Tìm một gốc cây đại cây bạch quả thụ, Chu Vũ đặt ngông ngồi xuống. Vô cùng thích thú điệu lấy điện thoại di động ra phân phối vang lên thanh thanh điện thoại. Chương 624, nước chảy thành sông. Nai Chu Vũ, ngày hôm nay làm sao có lúc gọi điện thoại cho ta rồi? Ta còn tưởng rằng ngươi không nhớ ta rồi đây. Trong điện thoại truyền ra thanh thanh nếm thai âm thanh. Khà khà, làm sao biết chứ? Chính là không muốn ăn cơm trưa muốn ngủ cũng sẽ không không muốn ngươi a. Không phải có một câu nói như vậy sao? Ngươi là trái tim của ta, ngươi là ta can, ngươi là ta trong cuộc sống 3 phần 4. Chu Vũ tới chính là một fan lời ngon tiếng ngọt. "Khanh khanh, sẽ nói cẩn thận nghe, bất quá ta không phải ngươi trong cuộc sống toàn bộ sao? Làm sao liền 3 phần 4, cái kia 1 phần 4 đi đâu rồi?" Thanh Thanh cố ý trêu ghẹo nói. "Ai u Thanh Thanh a, cái kia 1 phần 4 sinh mệnh ta không chả không đụng tới ngươi sao? Ngươi tổng thể sẽ không muốn ta cưỡng gia đòi liền bắt đầu nhận thức ngươi, sau đó hai ta đến cái yêu sớm chứ?" Xì một tiếng, Thanh Thanh bị Chu Vũ ra hỏa này chọc cho cười lên, không khỏi sân quái đạo. "Hừ." miệng lưỡi trơn trù, tư tưởng thực sự là không khỏe mạnh, cương gia đời đã nghĩ nói yêu thương. Ngươi thật là đủ trưởng thành sớm. Nga đúng rồi, tìm ta có chuyện gì gì không? Thanh Thanh lại hỏi tiếp. Trời đất chứng giám a, Thanh Thanh, ta sẽ không là mỗi lần gọi điện thoại cho ngươi đều là có chuyện chứ. Thực sự là hoan hoảng chết ta rồi. Ai, 6 tháng phi tuyết a. Ha ha, mặc kệ ngươi tìm ta không có chuyện gì chứ, ngược lại ta chỉ cần nghe được thanh âm của ngươi biết ngươi vui vẻ là được rồi. Ngươi hai ngày nay vội hỏng rồi chứ? Ngàn vạn phải bảo trọng thân thể a. Cuối tuần này ta gặp qua đến xem ngươi, thuận tiện mua cho ngươi mấy bộ quần áo. Đúng rồi đúng, rồi, ta ngày hôm qua tan tầm đi ngang qua thương trường thì nhìn thấy bên trong có bán áo gió, ta cảm giác ngươi mặc vào đến đặc biệt xoái, liền mua cho ngươi một cái, đến thời điểm ta nắm đi qua ngươi thử xem a. Thanh thanh ngọt ngào địa cùng Chu Vũ giảng thuật mấy ngày nay phát sinh từng tí từng tí, sự không lớn nhỏ, chuyện gì đều muốn nói một lần. Cũng không biết chỉ là phổ thông bình thường chuyện nhỏ hai người sao liền có thể tán gâu đến cứ thế mê. Hàn huyên một lúc thanh thanh có chút thật không tiện, hắn biết chú vũ hiện tại vội chân đánh sau gáy. Đập bị trễ mải chú vũ thời gian đã nghĩ cút điện thoại. Chú vũ tìm nàng còn có đại sự trò chuyện với nhau nhi sao có thể đem điện thoại chết rồi. Liên mau mau nói rằng, thanh thanh à, ngươi trước tiên đừng quại. Ta còn thực sự có chuyện nhi muốn cùng ngươi nói một chút. Hi hi, để ta nói đúng đi, quả nhiên tìm ta có việc nhi. Thanh Thanh nhịch ngượng nói rằng: "Cái này mà, kha kha, vui vẫn ha. Cái kia Thanh Thanh à, ngươi xem hai ta nhận thức thời gian cũng không ngắn, nếu không qua mấy ngày để cha mẹ ta đi xem xem ngươi ba ngươi mụ, tính toán tính toán chuyện của hai ta nhi." Trong khoảnh khắc điện thoại một bên khác Thanh Thanh mỹ lệ hai mắt ngậm lấy hạnh phúc nước mắt, thật lâu không thể nói. Bình thản lời nói, có chút ngốc lời giải thích, không có thể non hẹn biển bên hoa dưới ánh trắng, càng không có trong TV long trọng lãng mạn cầu hôn tình cảnh. Thậm chí ngay cả cái nhẫn kết hôn đều không nhìn thấy, thế nhưng Thanh Thanh cảm giác mình hiện tại rất hạnh phúc, rất thỏa mãn. Con trẻ thời điểm chính mình thường thường ảo tưởng sẽ có một người cao lớn anh tuấn vương tử giá ngũ sát thải xe đến đem mình tiếp đi, thế nhưng những kia dù sao cũng là mỹ lệ ảo tưởng, sau khi lớn lên mới cảm thấy thanh thanh thản thản mới là thật, đời này tối chuyện hạnh phúc nhi chính là cùng người mình thích quá cả đời, tuổi gạo dầu riem sinh con dưỡng cái. Đến già thời điểm dắt dìu nhau lại nhìn cái kia hoa nở hoa tàn, mặt trời mọc mặt trời lặn Cũng may ông trời phù hộ, để cho mình gặp phải một đời yêu nhất, mà người này lại là như vậy ưu tú, như vậy hơn người. Đối với mình càng là che chở đến tận đỉnh. Thật đến tốt chờ mong lão thời điểm bị hắn ôm vào trong ngực là cảm giác gì a? Một lát sau Thanh Thanh cuối cùng cũng coi như là bình phục tâm tình có chút ngượng ngùng nói rằng, cái tên nhà ngươi liền yêu thích đột nhiên tập kích, để ta suy nghĩ thật kỹ đi. Dù sao cũng là cô gái, sao có thể không nho nhỏ rụt rè một thoáng? Thanh Thanh rụt rè một thoáng không cần gấp gáp. Nhưng làm chu vũ cho dọa sợ, mau mau nói rằng, Thanh Thanh á còn muốn cái gì a? Đời ta thị phi ngươi không cưới, Thanh Thanh. Ngươi nhất định phải tin tưởng ta, ta hội cả đời đối với ngươi tốt. Ha ha, đứng đốc, nhân gia cũng chưa nói không đồng ý a, xem đem ngươi sợ đến, ta nói ngẫm lại là tìm cái cơ hội thích hợp cùng cha mẹ ta nói, cũng không thể ta đẩy một cái môn vào nhà liền nói cho cha mẹ ta nói thúc thúc thì muốn đi qua chứ. Nhưng chớ đem bọn họ làm sợ. Thanh Thanh cũng biết mình cái này giải thích tạm không được trơn, nói lấy sau khi nói xong lịch ngậm phun nhỏ ra cái lưỡi nhỏ. Thế nhưng Chu Vũ hiện tại là tình huống gì a? Mới vừa rồi bị Thanh Thanh dọa một thoáng thông minh này lập tức liền quy linh, cái nào còn có thể nghe ra Thanh Thanh lời nói lỗ thủng. Vì lẽ đó nghe xong Thanh Thanh sau lập tức cao hứng chực gật đầu, kích động nói rằng, "Ai u Thanh Thanh, ngươi nói đúng, tuyệt đối đừng làm sợ ngươi ba người mụ, đây chính là đại sự, muốn tiến lên dần dần, dần tỉ lệ thành công trọng yếu nhất a." Khanh Khách Thật sự là cười chết ta rồi, làm sao còn cả ra tỷ lệ thành công. Được rồi, ngươi cũng không cần lo lắng, ba mẹ ta như vậy yêu thích ngươi, cũng không có vấn đề, ngươi sẽ chờ tin tức tốt của ta đi." Nói chuyện đồng thời thanh thanh trong lòng suy nghĩ, cha mẹ hiện tại đâu chỉ là yêu thích Chu Vũ. Quả thực cũng làm hắn là khi, làm con trai ruột, chính mình ở nhà địa vị đều có lay động đây. Kết thúc cuộc nói chuyện hậu Chu Vũ phát hiện mình dĩ nhiên mồ hôi nhễ nhại, không đa nghi bên trong nhưng vui vẻ không ngớt. Xem ra năm nay đem Thanh Thanh cưới vào cửa có hy vọng a. Vừa nghĩ tới có thể từ sáng đến tối cùng Thanh Thanh cùng nhau, quá chỉ tiện uyên ương không tiện tiên tháng ngày, Chu Vũ Liễn hưng phấn cả người run rẩy, cảm giác nếu như không bính hai lần hống hai cổ họng không đủ để cho thấy chính mình vui sướng. Liền Chu Vũ Liễn đã phát điên, vòng quanh hồ nước tử liền bắt đầu lại chạy lại khiêu la to. Phượng Hoàng Sơn hiện tại là cái gì? Vậy thì là Tiên Sơn vậy thì là Thế Ngoại Đảo Nguyên A Lam Lam Thiên Nhi không công văn. Lục lục cây cỏ lãng không ném bông hoa, trên trời phi không phải trắng loan thiên nga chính là duyên niên tiên hạ, trên đất chạy không phải hi hữu động vật chính là tường thủy vô biên mai hoa lộc, hồ nước bên trong thần lý tần xuất hiện, trên đỉnh núi khoác lụa hồng quải thú, mọi người ăn được là sơn chân món ăn dân dã huống phải là trăm năm rượu ngon, chu chính là trong ngọn núi lâm viên hưởng chính là Thiêu giao tự tại. Ở đây sao cái mỹ lệ vô biên phong cảnh vô hạn tiêu giao tự tại địa phương đột nhiên có một người lại chạy lại khiêu hơn nữa còn phát sinh cuồng loạn tiếng cười. Ngươi nói một chút đồ chơi này nhiều lắm đáng sợ. Lao Tào là cái thứ nhất phát hiện Chu Vũ không người bình thường, gia hỏa này chính ở trong phòng trên vống đây, bất thình lình một trận kêu qué dị đem hắn làm sợ, kẻ này mau mau chạy ra gian nhà theo âm thanh đi tới hồ nước trước, liền thấy Chu Vũ ở phát rồ. Gia hỏa này vừa muốn lôi kéo cổ họng gọi người, liền thấy Chu Đại Bưu cũng dẫn tốt mấy người từ trong tiểu phường hướng bên này chạy tới. Cũng may thái công môn ngày hôm nay đều đến bên dưới ngọn núi giúp Đờ Chu Định Nghĩa chăm sóc heo rừng nhỏ Tề Nhi đi tới, muốn không ra người hội càng nhiều. Bưu ca, ngươi xem nhị cậu từ sao, người này là điên rồi a, ngươi nói có thể hay không là bị chó điên cắn. Mẹ kiếp, ngươi mới bị chó điên cắn đây, ta nhìn hắn là bị cái gì vật bẩn chịu cho bám thân. Mạnh tử, mau mau, hai anh em ta lén lút tiến lên cho hắn theo ngã, cũng sau đó liền khiến cho sức lực điệu đánh hắn, như vậy vật bẩn chịu liền cho đánh chạy. Lão Tào miệng cong lên, ám đạo ra hỏa này không hổ là cùng hổ tử đồng nhất cái tổ tông, sao chuyện gì đều tới bám thân trên dựa vào, nhị khẩu tử loại kia trạng thái rõ ràng chính là bị chó điên cắn có được hay không? Lúc này liền hẳn là đem hắn tóm lấy mau mau đưa bệnh viện đánh cuồng khuyễn vắc xin phòng bệnh mới là chính đạo a. Thế nhưng lão Tào sao có thể tranh quá Chu Đại Bưu? Vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là đi theo phía sau hắn lặng lẽ tiến đến hồ nước trước, mà theo Chu Đại Bưu mà đến các hương thân lặng lẽ cùng ở phía sau bọn họ. Chuẩn bị hai chàng này, nếu như chế không được nhị cậu tự liền lên trước hỗ trợ. Chu Vũ chính hạnh phúc địa lao nhanh lắm, bất thình lình sau lưng một trận ác phong kéo tới, vừa định quay đầu trở lại nhìn, không ao ước dưới chân bị quét ngang một thoáng, cả người liền đến cái ngã gục nhào tới trên đất, sau đó bốn con quả đấm liền hướng về trên người hắn chào hỏi. Mấy phút chi hậu Chu Vũ đứng tại chỗ thở phì phò chỉ vào Chu đại bưu cùng lão Tào lại cho bọn họ lên một đường chống lại phong kiến bá lý luật hóa. Chu Đại Bưu cùng Lao Tảo nhẫn nhịn cười túi đầu trầm mặc không nói. "Này, ngươi nói một chút hai người các ngươi cũng là lớn như vậy người, sao cái gì cũng không hỏi liền thình lình cho ta con ngã? Sao có như thế làm ra? Ít nhất hai người các ngươi cũng đến hỏi trước một chút ta xác nhận một thoáng a. Con vật bẩn thỉu bám thân, ta xem các ngươi lượng mới bị bám thân đây. Ai o o đau chết mất, nga đúng rồi, vừa nãy là ai cho ta đến tạo đường thôi. Chân của ta cái cổ hiện tại còn đau đây. Kha kha, La Buka Bất quá động tác kia thật là không có nói, gọn gàng nhanh chóng a bất quá huynh đệ à, ta hoàn có đầu nợ có chủ, chuyện này vẫn đúng là liền không thể bỏ ta, ta là không tin những này thần nha quỷ nha, càng không cần phải nói báng thân, ta lúc đó chỉ là hoài nghi ngươi bị bệnh chó điên, sợ ngươi cắn được người khác lúc này mới cùng đại bưu ca cùng nơi đem ngươi qua ngã. Lao Tào đại nghĩa lẫn nhiên điệu nói rằng, Chu Vũ ngửa mặt lên trời thở dài, vào lúc này thật muốn ngã xuống sông tự sát, mẫu thân hắn, Lao Tào thật sự không là đồ vật a. Sao liền có thể suy nghĩ chính mình bị bệnh chó điên đây? Lúc này hồ nước trước liền còn lại ca ba, còn vừa nãy theo Chu Đại Bưu tới được trong tiểu phường mấy vị kia thúc thúc đại gia vào lúc này đã sớm cười chạy trở về. Biết cùng hai người này cũng giảng không suốt đạo lý, nếu như nói thêm gì nữa chịu thiệt vẫn là chính mình, vì lẽ đó Chu Vũ Tản nhẫn mà chừng hai người bọn họ mắt liền muốn đi trở về. "Lão nhị ngươi chờ một chút trước tiên đừng đi, ngươi sung sướng địa nói hai chúng ta dừng lại, một trận là thoải mái." Nhưng chúng ta lưỡng hiện tại còn đầu gốc mơ hồ đây, ngươi nói một chút vừa nãy vì sao lại bỗng vừa cười? Chu Đại Bưu không hiểu hỏi. Vì sao? Ta đem sáng sớm chúng ta thương lượng sự tình cùng Thanh Thanh nói, Thanh Thanh cũng đồng ý cùng cha mẹ của nàng nói, sự tình thuận lợi chuyện này liền trở thành, ngươi nói ta có nên hay không cao hứng một chút. Ai hú huynh đệ a đây chính là hỉ sự to lớn nhi a, ai đốn đánh không chịu thiệt, đúng rồi, ngươi hướng về Thanh Thanh cầu hôn sao? Lao Tảo cao hứng hỏi. Cầu hôn? Câu cái gì hôn? Chu Vũ cũng bị làm sửng sốt, không khỏi hỏi: "Ta đi, tiểu tử ngươi là thời đại mới người trẻ tuổi không? Còn câu cái gì hôn? Ngươi không hướng về Thanh Thanh cầu hôn nhân gia đã đáp ứng ngươi rồi. Ngươi phải biết song phương cha mẹ vừa thấy mặt cái kia thì tương đương với đồng ý hôn sự của các ngươi, rồi cùng cầu hôn là như thế, bước kế tiếp chính là đăng ký cùng cử hành hôn lễ. Bất quá ca ca ta đối với ngươi còn phải nói một cái phúc tự." Không có cầu hôn, không có nhẫn kim cương tanh tanh như vậy, Thiên Tiên giống như một cô gái đáp ứng gả cho ngươi. Ai? Ngươi nói một chút này gọi chuyện gì a? Lão Tào lắc đầu toan bẹp địa nói rằng: Chương 625, Thanh Nhu linh trên Hoa Lan cốc. Bị Lão Tảo vừa nói như thế, Chu Vũ lập tức liền cảm thấy thật không tiện. Cầu hôn chính mình đương nhiên biết rồi, nhưng là mình và Thanh Thanh cùng nhau đi tới thật giống số mệnh an bài chính là muốn cùng nhau giống như, cho nên đối với kết hôn cũng cảm thấy như vậy chuyện đương nhiên. Một điểm cầu hôn ý nghĩa cũng không có. Không được, quá trình này chính mình nhất định phải bu đáp, không thể để cho Thanh Thanh có bất cứ tiếc nuối nào. Tuy cũng nhiên bị kinh hãi một hồi, nhưng là loại sự tình này đối với Chu Vũ tới nói đã không phải lần đầu, vì lẽ đó cũng không có gì. Ca ba cái ngồi ở hồ nước trước cười vui vẻ điệu tán gâu lên. Mắt thấy liền muốn ăn bữa cơm trưa, lúc này hộ tử cưới nhị lư tự hướng đông bắc hướng về chạy như điên tới. Còn chưa tới phụ cận ni hồ tử ở lửa trên lưng liền la lớn, nhị cậu ca nhị cậu ca, đại buôn bán, đại buôn bán a. Hồ tử ngươi chậm một chút, đừng hưng phấn, nghỉ một lát đem khí nhi thở quân tử lại nói. Hồ tử rơi xuống lửa sau khi lão cáo một bên cho hắn nện bối vừa cười nói rằng, "Chu Hồ xuất hiện ở trong lòng cảm xúc mãnh liệt dâng trào, cái nào có tâm sự nghĩ một lát a." Thượng khí bất tiếp hạ khí quay về Chu Vũ nói rằng, "Nhị cậu ca, ngươi biết ta ở Thanh Nhu linh bên kia nhìn thấy cái gì sao?" Hoa Lan a, mẹ tiếp một đám lớn một đám lớn tất cả đều là giá Hoa Lan a. Lúc trước nghe ta bà cùng ta hai đại gia nói tới bên kia có giá hoa lan ta còn không coi là chuyện to tát nhì, cảm thấy tối đa cũng là cùng phía tây trong sơn cốc gần như ít, thế nhưng ngày hôm nay vừa nhìn tốt huyền không đem ta hù chết, liền ta phía tây trong sơn cốc này điểm giá hoa lan cùng thanh hữu linh bên kia so sánh, như mỗi bỏ bể đều không đủ trình độ a bất quá những cây hoa lan khả năng là nhiệt độ nguyên nhân hiện tại còn chưa mở hoa, bất quá đều là xanh biết xanh biết. Ca ba cái vừa nghe không khỏi vui mừng con siết. Vào lúc này cái nào còn có thể ngồi yên. Mau mau đi tới nhà hàng ăn bữa cơm trưa. Sau đó cùng các lão đầu tử cùng với Lưu đại chủ nói một tiếng chạy Thanh Nưu lĩnh liền xuất phát. Chu Vũ ở tháng 3 phân thời điểm đã tới Thanh Nưu lĩnh một lần, khi đó vừa tuyết tan. Hắn lại đây chủ yếu là vì đem trong không gian bồi dưỡng ra cây dương đỏ thụ cùng bất lao thảo cho Tây Ghep tới đây, nghĩ sau đó có thể đem bất lao thảo đại diện tích nhân công trồng. Vì lẽ đó khi đó cũng không công phu đi chung quanh một chút. Không nghĩ tới còn có thể có nhiều như vậy hoang dại hoa lan. Thanh lưu lĩnh nguồn nước đông đảo, từ thanh vân sơn mạch ngọn núi chính thanh vân trên núi chảy xuống nước suối có ít nhất một nửa đi qua nơi này, hình thành to to nhỏ nhỏ dòng suối. Dòng suối hai bên thảm thực vật sum suê, đã bị Chu Hổ mang người tay gieo xuống lượng lớn cây dương đỏ, chỉ chờ 6 tháng 7 sau khi từ tiểu vương trang bên kia Lào trong rừng tới ghép đến bất lão thảo chi, sau đó sẽ dùng không gian dịch để cao. Nơi này sẽ hình thành một cái to lớn bất lão thảo trồng căn cứ. Thanh Nhu Linh thế núi kỳ lạ, ngoại trừ đông đảo dòng suối ở ngoài chính là rất nhiều thung lũng, đảm nhiệm chẳng ai nghĩ tới những thung lũng kia bên trong lại vẫn mọc ra dạ hoa lan. Tuy rằng Thanh Nhu Linh khoảng cách Vượng Hoàng Sơn không gần, thế nhưng bởi hưng phấn, cả bốn cái mãi đến tận bò đến Thanh Nhu Linh giữa sườn núi cũng không cảm thấy lui. "Hồ tử, ngươi nói hoa lan ở nơi nào a?" "Ca ca ta đều các loại, chờ, không đợi, lại nói Vượng Hoàng Sơn bên kia hoa lan cốc chỉ là như mỗi bò bệ đều có thể bán ra tốt mấy chục triệu." Cái này cả con trâu có thể bán ra bao nhiêu tiền? Ít nhất phải mấy cái ức chứ. Ta đi nói như vậy nhị cậu tử chẳng phải là lập tức liền đã biến thành ngàn tỷ phú ông. Lao Tảo sao gào to hô điệu nói rằng: "Ta nói Lao Tảo a, ngươi là không phải muốn tiền muốn điên rồi. Đồ chơi này không trải qua tỉ mỉ đào tạo vậy thì là mảnh thảo, căn bản là không bao nhiêu tiền, chỉ có biến dị giống mới có thể bán ra giá cao. Ngươi coi đồ chơi này tốt như vậy sao Tùng a?" Điều này cũng làm cho là ta nhị cậu ca trâu bò Đối với hoa hoa thảo thảo có nghiên cứu, nếu không ngươi biến thành người khác thử xem. Một gốc cây nếu có thể bán được 5 khối tiền ta đều coi như hắn bản lĩnh. Chu Hổ khinh thường nói, mẹ kiếp, tam lưu tử ngươi đắc sát cái cái gì sức lực? Con biết là ngươi nhị cậu Cà Châu bỏ a. Nhìn ngươi cái kia hung hăng dáng vẻ ta còn tưởng rằng là ngươi Châu Bảo đây, chứ mùi xuyên hành tây ngươi chàng cái gì tượng đây? Bốn người đùa với miệng cười vui vẻ địa hướng trên đỉnh ngọn núi đi đến. Chỉ chốc lát sau ở chu hồ dẫn dắt đi liền đến đến một cái to lớn thung lũng một bên. Thung lũng này có tới vượng hoàng sơn bên kia hoa lan cốc hai, ba cái to nhỏ, khắp núi cốc đều là thành tân đạm nhã hoa lan. Bởi thời tiết không tới hiện tại hết thệ cây đều không có nở hoa, chỉ là thơ cảnh triển diệp. Ở gió xuân bên trong hiện lộ hết màu xanh biếc, mắt lạnh vừa nhìn liền dường như trải ra khắp núi cốc cỏ xanh. Chu Vũ cười đến miệng đều nứt ra, nơi này nhưng là chỗ ta, không sợ hoa lan sinh cũng được. cũng không sợ nó không bao nhiêu tiền, chỉ sợ không có như vậy tài nguyên a, chỉ cần có tài nguyên, chính mình lợi dụng không gian cùng không gian thủy là có thể sa mạc đổi xanh châu thương hải biến rộng, rau cũng có thể đem những này không bao nhiêu tiền hoang dại hoa lan biến thành tuyệt phẩm cũng biến dị giống. Nhìn thấy Chu Vũ dáng vẻ Chu Hổ bĩu môi cười nói, nhị cổ ca, ngươi trước tiên không muốn thật cao hứng, con chuột tha cả gỗ đầu to ở phía sau một bên, lúc này mới cái nào đến chỗ a. Chu Vi giống như vậy tung lúng co tới 6, 7 cái. Cái này vẫn không tính là đại đây, đi, ta lĩnh các ngươi đến phía đông nhìn. Hơn 2 giờ sau ca bốn cái ngồi ở một cái dòng suối một bên nghỉ ngơi, bất quá trên mặt của mỗi người đều mang nụ cười, trải qua vừa nãy kiểm tra, thanh lưu linh trên lan cốc to to nhỏ nhỏ gộp lại có tới 11 cái, hơn nữa mỗi cái trong sơn cốc đều dài đầy rẫy hoa lan. Tuy rằng trải qua ngày đông giá rét cột giữa, thế nhưng những này dã hoa lan như trước sinh trưởng rất tươi tốt, bốn người thảo luận một phen, khả năng là bởi rưới lương thanh vân sơn. Mùa đông thì trong cốc nhiệt độ cũng không là rất lạnh, vì lẽ đó nơi này hoa lan mới có thể bảo tồn lại. Nghỉ ngơi một lúc hậu Chu Vũ quay về Chu Hổ nói rằng: "Hổ tử, sau đó Thanh Nưu lĩnh liên phong sơn đi, nếu nơi này phát hiện nhiều như vậy hoa lan, hơn nữa chúng ta còn dự định ở đây trồng bất lão thảo, vì lẽ đó cũng đừng để người không liên quan lại đây. Người sau khi trở về đến trong trấn nhiều in một ít tiêu chí bảy, ghi chú rõ nơi này là tư nhân nhật đầu, người không phận sự miễn tiến vào." Chờ mấy ngày nữa cầu vồng kiểu cùng trên núi Phong Úc Kiến Tốt sau ta liền đến thị trấn nhiều mua chút cực phẩm hoa lan hạt giống, sau đó đến bên này ngốc ít ngày cố gắng đem nơi này hoa lan chăm sóc chăm sóc, tranh thủ thêm ra một ít biến dị giống. Điều kiện nơi này thật sự là quá tốt, sau đó nơi này chính là chúng ta hoa lan trồng cùng môi trường nuôi cây địa, các loại, chờ, năm nay trời thu thời điểm chúng ta đem những thung lung kia tất cả đều che lên nhà ấm, dùng nhà ấm dưỡng hoa lan, tranh thủ đem hoa lan nuôi trồng khoách quy mô lớn, Ta nghĩ đến năm vào lúc này chúng ta nhưng chỉ có hoa lan đại vương. Chu Vũ Định Liệu trước nói rằng. Đúng đúng đúng, nhị cẩu tử ý nghĩ này tốt. Trước đây những loại hoa lan vậy thì là thảo, mọi người cũng gọi hoa lan thảo, không nghĩ tới những thứ này thảo đến nhị cẩu tử trong tay liền đã biến thành bảo bối, nếu như vậy ta có thể phải nắm lấy cơ hội, cố gắng làm một vụ lớn. Đúng rồi a, ta còn có một ý tưởng, nếu chúng ta sau đó còn phải ở chỗ này nấp nhà ấm. Cái kia quang phát triển hoa lan một loại hoa cỏ là không phải có chút chỉ một, nếu ta nói a nếu nhị cậu tử ngươi như thế hiểu hoa cỏ, còn không bằng nhiều hơn nữa dưỡng mấy cái giống, đến thời điểm ta dung có thêm chính là đông phương không sáng phương tây lượng, luôn có đặc sắc nhị giống không phải. Hơn nữa công việc này coi như là lâu thảo đánh thỏ, một con dương là thả, một đám dương cũng là thả không phải. Muốn nói lao tảo này đầu vẫn có chút ngọn ý, ý nghĩ này chiếm được mọi người nhất trí khẳng định, đó là tốt dừng lại, một trận hoa Tối hôm đó Chu Đại Bưu cùng lão Tào đều không trở lại, Lưu đại chú nghe nói Thanh Nưu lĩnh bên kia lại phát hiện lượng lớn hoa lan hậu tâm bên trong vui vẻ, làm không ít gãn món ăn ăn mừng một phen. Để thái công môn cùng mấy người trẻ tuổi ăn được là hô to đã nghiền không ngớt. Chu Vũ chính đang quay về một chén nhỏ đường phèn cũ tự dùng sức đây, liền nghe đến điện thoại vang lên, lấy ra vừa nhìn tâm nhất thời liền ầm ầm điệu nhảy lên, hóa ra là Thành Thành đánh tới. Liền Chu Vũ mau mau lượk dưới chiếc đua đến đi ra bên ngoài ấn xuống nút nhận của gọi. Thanh Thanh A, là không phải có tin nhi. Chú Vũ vội vàng hỏi. Hi hi, ngươi sốt ruột rồi. Nhìn ngươi cái kia ngốc hình dáng, ta cương cùng ba mẹ ta nói chuyện của hai ta nhi, bọn họ rất vui vẻ. Nói là nếu như các ngươi cuối tuần này có lúc liền đến đi, chúng ta toàn ra đều hoàn nền các ngươi. Điện thoại một bên khác Thanh Thanh vui vẻ nói rằng. Ai nha, thật sự là quá tốt, ta ba mẹ ta đều là người tốt ta. Chú Vũ cũng vui vẻ không đớt, mặt dày nói rằng. Này này. Vậy cũng là ba mẹ ta, lúc nào trở thành ba mẹ ngươi? Thật là dày da mặt. Kha kha, ngươi không phải là ta mà, hai ta còn phân đến như vậy rõ ràng làm gì? Lại nói nữa có ta đứa con trai này, ta ba mẹ ta nửa đời sau liền do ta chiếu cố, bảo đảm để bọn họ khoái khoái lạc lạc. Thanh Thanh không nói gì, thế nhưng nhanh theo gật đầu, đối với Chu Vũ nàng là tin tưởng không nghi ngờ, Chu Vũ đối xử cha mẹ của mình nhất định sẽ cùng đối xử cha mẹ ruột như thế. Chương 626, đến nhà cầu hôn một Sau khi hai người lại khanh khanh ta ta điện Hàn Huyên lập tức cúp điện thoại, nhân hậu Chu Vũ mới trở lại nhà hàng. Lúc này trong phòng ăn tất cả mọi người buông xuống bát đũa nhìn chằm chằm Chu Vũ, khắp khuôn mặt là ý cười. Lão thái công Hiền lạnh hỏi, "Nhị cậu tử, là Thanh Thanh điện thoại sao?" "Hả? Là nàng đánh tới?" "Ồ, không đúng vậy, thái công ngươi sao biết đến đây?" Chu Vũ kinh ngạc hỏi. "Ha ha ha, ngươi quản ta sao biết đến, nói nhanh lên Thanh Thanh đều cùng ngươi nói cái gì?" Nói chưa nói để ba mẹ ngươi khi nào đi qua." Chu Vũ vừa nghe, lại có đề lộ bí mật, không phải hổ tử chính là lão tào kẻ này, bất quá chuyện này chính mình cũng không muốn gạt mọi người, liền liền vui vẻ nói rằng, "Thái công, thanh thanh ba mẹ nàng nói chúng ta một nhà cuối tuần này nếu như có lúc liền đi qua ngồi một chút, đó là nhiệt liệt hoan nghênh a." "Ha ha ha, hay, hay à, rốt cục đi đến một bước này, đừng nói ta là lão nông dân có nhiều thời gian, chính là lại vội cuối tuần này cũng qua được." Ai ở đây chính là Hỉ sự to lớn nhì, ta đến nói cho ngươi Lý Thái Công một tiếng, để hắn cũng cao hứng một chút. Sau đó Chu Vũ bấm Lý Thái Công điện thoại nhà, sau đó đưa điện thoại cho Thái Công, lão ca lượng vô cùng phấn khởi điệu hẳn huyên một lúc. Nay nhà đàn trai trưởng lần đầu đến nhà gái trong nhà có thể nói ý nghĩa trọng đại, thậm chí đều có khả năng trực tiếp đem nhi nữ kết hôn tháng ngày định ra đến, vì lẽ đó làm như nhà trai gia trưởng Chu Định Quốc hai người liền vội tử mở ra. chỉ cần là trong nhà cùng trên núi có cảm giác là thổ đặc sản sao cũng đến mang tới hai bao, hơn nữa trên núi thứ tốt mỗi dạng cũng không thể thiếu. Cho tới lễ hội Phương Diện Chu Định Quốc xuất hiện để hộ tử lôi kéo chính mình và vợ tử đến thị trấn chấn trắng trận chọn mua một phen. Có thể nói vì có thể đem thanh thanh cưới vào cửa hai người này sử dụng to lớn nhất sức lực, cứ việc như vậy hai người trong lòng vẫn còn có chút căng thẳng, phải biết ông thông gia nhưng là bí thư thị ủy Á thoại nói mình đến hiện tại còn chưa từng thấy so với trưởng trấn đại quan nhi đây. Này thấy bí thư thị uy lên sao nói chuyện a. Liên như vậy Chu Định Quốc hai người một bên căng thẳng một bên bận rộn. Chu Vũ đúng là không lo được những này, khuyên cha mẹ hai về không cần suốt sáng sau liền vội vàng trên núi xử vật. Thời gian rất nhanh đi tới thứ 6. Buổi trưa sau khi cơm nước xong Chu Vũ rồi cùng mọi người ngồi ở dưới cây lớn uống nước trà lao hợp nhị, chuông điện thoại lại vang lên, Chu Vũ mở ra xem phát hiện cái số này không quen biết, thế nhưng cũng cho tiếp nghe tới. Tiểu Vũ a, gần nhất đính vợ chứ? cũng không nói cho gia gia gọi điện thoại. Trong điện thoại truyền ra một cái hiền lành địa âm thanh. Ai hú là gia gia a? Gia gia tốt, ngài thân thể rất tốt chứ? Không phải ta không cho ngài gọi điện thoại, chủ yếu là sợ quấy rối ngài công tác a. Chu Vũ Cao hứng nói rằng. Được rồi, ta ông cháu lưỡng không cần khách khí, tốt ít ngài chưa thấy ngươi đúng là quái nghĩ tới. Bất quá ta thân thể này từ khi uống ngươi hoa cốc tiểu cùng rượu thuốc sau biến đến mức dị thường tốt. Ngươi vật này thực sự là thần. Hiện tại không ít bạn cũ đều hướng ta đòi hỏi đây. Gia gia, đây là chuyện tốt nhi a bằng hữu ngài nhiều, nếu như ai cùng ngài muốn ngài sẽ đưa bọn họ chút, ngài bên kia rượu thuốc cùng Hoa Cúc tiểu nữ nếu như không đủ ta chỗ này nhiều chính là, qua mấy ngày ta lại cho ngài kéo hai xe đi qua. Ha ha, vẫn là cháu của ta được, biết đau lòng gia gia. Bất quá ta ngày hôm nay trước tiên không nói cái này, ngày hôm qua ta nghe ngươi Thái công nói cha mẹ ngươi muốn lên nhà gái nhà Nếu như thuận lợi hôn sự của ngươi liền có thể định ra tới chứ? Hơn nữa ta đã sớm nghe ngươi Thái công nói Thanh Thanh cô bé kia không chỉ đẹp đẽ hơn nữa ôn nhu thể lượng, đó là vạn người chọn một. Cùng ngươi là tuyệt phối a ha ha, ta cùng ngươi nói à, gia gia ngươi ta đều nhanh 70 tuổi còn không có nghe ngươi Thái công như thế khen một người, vì lẽ đó a tuy rằng ta còn không thấy Thanh Thanh bản thân. Thế nhưng ta tin tưởng cô bé này tuyệt đối sẽ không chênh lệch. Thú vị nhất chính là Thanh Thanh gia gia ta còn nhận thức Hơn nữa phụ thân của nàng vẫn là Thanh Sơn thị bí thư thị ủy, Hải tử. Ngươi biết ra ra hắn là đang làm gì sao? Nói tới chỗ này Lý Chí Cường cười hỏi ngược lại. Ồ, gia gia a, chẳng lẽ Thanh Thanh gia gia nàng cũng có cái gì lai lịch? Chu Vũ là thật bị kinh. Nhà này từ thực sự là không đơn giản a. Đương nhiên là có lai lịch, Lưu Tân dân đồng chí đã từng làm qua Hắc Cát tỉnh tỉnh trưởng. Vẫn cùng gia gia ta cộng quá sự đây, ngươi nói chúng ta một nhà cùng Thanh Thanh một nhà là không phải rất hữu duyên. Ai ô, nghe ngài vừa nói như thế cũng thật là đĩnh cơ duyên phận, bất quá thanh thanh ba ba cùng ra ra người cũng không tệ, đừng xem ta là cái nông thôn hài tử, nhưng là hai người bọn họ không hề có một chút nào xem thường ta, đối với ta khỏe đây. Nếu như ngươi nếu như không nói ta căn bản liền không thấy được ra ra nàng lại vẫn làm qua tình trường, thực sự là không thể tin được đây. Hừ, ngươi lời này nhưng là nói đúng, tân dân đồng chí ở đảm nhiệm trên đã làm nhiều lần chuyện tốt thực sự hơn nửa làm người chính trực một thân chính khí. có thể nói thẳng thắn cương nghị Thanh Liêm, hơn nữa nghe nói hắn con lớn nhất cũng chính là Thành Thanh phụ thân Liễu Thừa Sơn quan Thanh cũng không tồi, này đều là bắt nguồn từ Tân dân đồng chí gia phong chính a. Lại nói một môn hai phụ tử, một cái làm được tỉnh trưởng, một cái chính trực cháng nghiên liền làm đến phó tỉnh trưởng, tại Trung Quốc cũng là không thường thấy a có thể tưởng tượng được hai người bọn họ giáo dục đi ra Thanh Thanh hội có cỡ nào ưu tú, gia gia còn thật là có chút chờ mong sớm một ít nhìn thấy ta cái này tôn tức đi. Lý Chí cường cười tán dương. Ha ha, gia gia à, ngài bận rộn công việc, liền không nên vì sự tỉnh của ta bận tâm, ngài nếu như thật muốn xem trở thêm, cái này lễ bái ta mang theo thanh thanh đến kinh thành vẫn ăn ngài, đồng thời chúng ta cũng tốt nhận nhân môn." Chu Vũ cười nói. "Vậy cũng không được, ta biết tiểu tử ngươi mấy ngày nay nhưng là rất bận rộn, lại là tạo kiều lại là nạp biệt thự, lại nói nữa tôn tử tìm vợ ta cái này làm ra ra có thể không giúp khiến dùng sức gì không? Lại vội cũng đến qua xem một chút, nếu không ta vẫn chưa yên tâm đây." Nói thật với ngươi đi, gia gia ta bây giờ cùng ngươi Thái công cùng với tổ bà nội đã đến Hắc Cát thị, hiện tại đang ngồi xe hướng về ngươi bên kia căn đây, phòng trường lại có thêm hơn 3 giờ liền đến. Tiểu tử ngươi chỗ cũng không cho phép chạy, liền ở trên núi chờ ta, ta còn muốn nhìn ngươi một chút bên kia kiến thiết tình huống đây, chờ ta đến ngươi tốt nhất cùng ta nói một chút ý nghĩ của ngươi, tranh thủ đem sự nghiệp làm to làm cường. Lý Chí Cường cùng Chu Vũ nói rất nhiều. Tối hậu Chu Vũ sợ lão nhân gia ngồi xe quá phạp liền tìm cái lý do đem điện thoại cắt đứt, ngược lại như thế này ra ra liền đến, đến thời điểm lại lao bái. Bốn tháng hạ tuần Thiên Nhi đã khá là ấm áp, đặc biệt là Phượng Hoàng Sơn càng là như vậy, ở Thái Dương độ ảnh hưởng, hơn nữa Phượng Hoàng Sơn bản thân địa lý điều kiện, vì lẽ đó trên núi lúc này nhiệt độ đã có 22-23 độ, chân chính là trời trong nắng ấm. Ánh mặt trời không phải rất mãnh liệt, xái ở trên người ấm áp, ôn hòa phong nhi nhẹ nhàng phất qua thân thể. Là như vậy ôn nhu nhu hòa, chu vi cây tối xanh um tươi tốt hiện ra tứ lục, bên cạnh hoa dại nhi muôn hồng nghìn tia đẹp không sao tả xiết. Giữa bầu trời ba con đại điêu cùng bốn con diều hâu vung lên cánh tận tình bay lượn, thỉnh thoảng truyền đến cao vút thê dài, hồ nước trước từng bầy từng bầy động vật cũng ở lại đạp đạp điệu tỏa ra bộ đang ăn cỏ, nhàn nhã lê vớm. Tình cảnh này thực sự là vui sướng tiêu dao, mọi người đều nằm nghiêng ở trên ghế mây, kiếp mắt hưởng thụ này hiếm thấy địa sau giờ ngọ nhàn nhã thời gian. Cho nên khi chú vũ nói chuyện điện thoại xong luôn luôn tốt hỏi thăm điểm tin tức ngầm tào mánh đều lại điều hắn một thoáng. Một tay bưng nước chả một tay vô bắp đùi đánh nhịp điệu chính đang hiếp mắt sướng dùng chí huy hổ sân đây. Chú vũ gión rén điệu đi tới Thái Công môn trước mặt nhỏ rộng nói rằng, các lao đầu tử, vừa nãy ông nội ta gọi điện thoại lại đây, nói hắn cùng ta ngươi Thái Công còn có tổ bà nội chính trẻ về đằng này đây, lại có thêm hơn 3 giờ người liền đến. Vừa mới rứt lời. mới vừa rồi còn đều hiếp mắt dường như hồn du thiên ngoại tám vị thái công phần Phật lập tức tất cả đều mở mắt ra ngồi dậy đến, lão thái công vui vẻ nói, ngươi nói cái gì? Ngươi Lý thái công cùng ngươi tội bà nội đã sắp đến. Ha ha ha, hai ngày trước ta rồi cùng hắn nói, kinh thành có cái gì tốt, cái nào đuổi tới vượng hoàng sơn bên này a? Không nghĩ tới công văn đại ca vẫn đúng là liền đến. Tới được, tới tốt. Cái kia cái gì bưu tử, tam lư tử còn có tiểu thảo mấy người các ngươi tiểu tử thúi nhanh đừng ngủ. Mau mau đi trong phòng đèn các ngươi Lý Thái Công dùng qua chăn đệm giường lấy ra sái một sái, Thanh Sơn a, ngươi cũng đừng ngủ, mau mau chuẩn bị điểm ăn ngon, buổi tối ta cố gắng làm dựng lại một trận cho công văn đại ca toàn gia đón gió tây trận. Lão Thái Công một vui vẻ liền dặn dò đứng dậy, chỉ huy mọi người bắt đầu vội tử. Lão Thái Công sau khi phân phó xong tất cả mọi người đều thật cao hứng địa vội tử đi tới, chỉ có Lưu đại chủ có chút phát sầu. Đều biết Lý lão gia tử thích ăn cái món ăn dân dã nhị Nhưng là mấy ngày nay mọi người đều vội, hơn nữa lại trước ở Xuân Thiên, nào có nhiều như vậy món ăn dân dã Nhi chào à. Cuối cùng Lưu Đại Chú bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là tìm tới chính ở bên ngoài sái chăn chú Vũ. Nhi cầu tử à, mắt thấy ngươi lý thái công bọn họ liền muốn đi qua, lúc này ngươi để ta đến chỗ cả món ăn dân dã Nhi đi. Ngươi xem liền Đại Chú này đi đứng có thể chạy trốn qua chim trí cùng thỏ rừng từ sao. Nếu không để hoa hoa toàn ra đến trong ngọn núi đi dạo. Lưu Thanh Sơn treo kẹo nói. Sí một tiếng, Chu Vũ bị hắn chọc cho cười lên, trong miệng nói rằng: "Đại chú, ta gia lượng có lời không thể nói thẳng sao?" "Thật đúng, liền biết cùng ta đùa giỡn." "Được rồi, ta như thế này liền mang theo Hoa Hoa Toản gia đến mặt sau trong núi lớn đi một chuyến, mặt khác ta cũng làm cho Tiểu Điêu mang theo hai con kim cương đi lại tới nơi đi dạo, nói không chắc còn có thể gặp được đại vốc đây." "Ha ha, Hoa Hoa Toản gia cùng đại điêu cùng tiến lên trận chính là xong bảo hiểm, buổi tối đại chú cố gắng cho các ngươi lộ hai tay." bao các ngươi ăn bữa này muốn dưới đón. Ta cùng ngươi nói a, ta hiện tại tay nghề này có thể không thể so trước đây, mấy ngày nay ta để mánh tử lên mạng tìm cho ta không ít thực đơn, ta tuyển chút thích hợp ta người phương Bắc khẩu vị đều ghi nhớ, mấy ngày nay ta liền luyện từ từ tay, các loại, chờ, trên núi du lịch làm sao khi đứng lên bảo đảm để các khách nhân ăn trên địa địa đạo đạo đông Bắc môn ăn, đại chú cũng không thể cho người mất mặt. Nhìn Lưu Thành Sơn bởi vì hưng phấn tràn đầy tang thương khuôn mặt lộ ra vài tia đỏ ửng. Chu Vũ cảm giác thấy hơi đau lòng, liền nói rằng: "Đại trú, ngươi xem ta này người trên núi là càng ngày càng nhiều, qua ít ngày nữa các loại chờ du lịch làm sao khi đứng lên người thì càng hơn nhiều, vì lẽ đó một mình ngươi chỉ định là không được." "Như vậy à, ta hai ngày nay cùng hổ tử còn có ta đại ca đồng thời tính toán một thoáng, ngươi xem một chút ngươi chu vi hoặc là bằng hữu nơi đó có hay không ứng cử viên phù hợp, ta chiêu một ít lại đây, đãi ngộ tự ưu, mà nguyên nhị coi như hậu cần chủ quản." Thay ta quản nhà bếp cùng cái ăn trọn mua này mở ra, phương diện này sự tình không ít, nếu như giao cho người khác ta vẫn chưa yên tâm đây. Chương 627: Đến nhà cầu hôn hai. Nghe xong Chu Vũ Lưu lại chủ vui mừng điệu nói rằng: "Sao nhị cậu tử, đau lòng đại dự rồi." Kỳ thực thật sự không dùng như vậy, ta nói thật với ngươi à, từ khi ngươi đại cô đi sau khi ta liền ý chí sa sút, cảm thấy sống sót không nhiều lắm ý tứ, cái gì cũng không muốn làm, cái gì đều lười quản, ta đã nghĩ ai chết sớm sớm giải thoát. Thế nhưng Hải Tử à, từ lúc lên núi trên ta đàn ông ở cùng một chỗ sau ta liền cảm thấy cuộc sống này là càng ngày có càng tư vị nhị, càng ngày càng cao hơn hưng, thật, ta còn liền nguyện ý làm điểm ăn ngon cho mọi người ăn, nhìn các ngươi ăn được hương ta liền cảm giác mình vẫn có dụng, cho nên nói ngươi đừng xem ta lui điểm thế, nhưng trong lòng ta thoải mái a. Bất quá ngươi đau lòng đại chú có thể nói ra lời nói này, ta này trong lòng vẫn là rất cao hứng. Như vậy đi, hậu cần này mở ra ngươi liền giao cho ta được rồi. bảo đảm sẽ không loạn hoa một phân tiền, trong này biện pháp ta đều môn nhi thành, ai cũng lừa gạt không được ta. Cho tới ngươi nói chiêu thu nhân thủ sự tình đúng là hẳn là nắm chặt làm, ta đã cùng ta trước đây đám bạn già liên lạc qua, nghe nói ngươi tình huống của nơi này sao đều đồng ý đến, hơn nữa ta còn ở trong thôn tìm tạm cái nấu ăn tốt tiểu tức phụ dự định qua mấy ngày làm cho các nàng đến chén uối, bình thường giúp chúng ta đánh làm trợ thủ, lúc ăn cơm coi như người phục vụ, trong nhà việc nhà nông nhi cũng không làm lỡ. Ta một tháng hứa cho các nàng một ngàn năm, ngươi thấy được không? Ai ưu đại chú à, ngươi xem một chút ngươi đều chạy đến ta đằng trước đi tới, muốn nói hậu cần khối này nhi giao cho ngươi ta là tìm đối với người, nhưng là một cái nguyệt một ngàn năm thiếu không ít điểm. Chú Vũ hỏi, ha ha ha, không có chút nào ít, liền này cũng không có thiếu nhân ra tới tìm ta muốn đến trên núi đến đây. Ngươi suy nghĩ một chút những người này bình thường cũng không có việc, hơn nữa năm nay ta thôn còn đem thổ địa tập trung đứng dậy chồng. Trong nhà nhàn dưới người thì càng hơn nhiều. Đặc biệt là 20, 30 tuổi tiểu tức phụ, bình thường không có chuyện gì ở nhà nhàn dối cũng không phải chuyện này nhi. Thế nào cũng phải làm điểm cái gì chứ. Hơn nữa đến trên núi tới làm công cũng không phiền hạ, chính là đơn giản giúp một chút chủ đoan đoan mâm. Một tháng thì có 1,5 không không khối, đừng nói các nàng ta nếu như cái nữ ta cũng đồng ý lại đây. Ha ha ha, hành á đại chú, cái kia tạm thời cứ như vậy đi, nhìn ta năm nay du lịch đến cũng có thể làm được. Không đến kiểu gì, nếu như hiệu ích dễ chịu năm liền cao lên tới hai ngàn, đều là một cái thôn nhi, không phải chị dâu chính là vợ của huynh đệ, tận lực làm cho các nàng thoả mãn. Lại nói nữa ta cũng không kém chút tiền này, đại chú ngươi nói đúng hay không? Ha ha, cũng là à, bất quá vẫn là ngươi đứa nhỏ này nhân nghĩa à, vậy được, liền theo lời ngươi nói chiếm được. Ông cháu lượng nói một lúc hậu chú vũ liền đem hoa hoa toàn ra kêu lại đây, sau đó hướng lên trời trên thổi bà tiếng sắc nhọn khẩu tiếu. Chỉ chốc lát sau, tiểu điêu mang theo hai con kim cương điêu cùng bốn con diều hâu từ trên trời giáng xuống. Lúc này, lão tảo cùng Chu Đại Bưu cùng với Chu Hổ vội tự xong trong phòng việc vừa vặn đi ra, nhìn thấy rơi trên mặt đất uy phong lẫm lẫm ba con đại điêu. Lão tảo một đôi mắt trong giây lát đó trở nên tặc lượng tặc lượng, mau mau chạy đến ba con đại điêu trước mặt tự nhủ, "Ai u ta đi, kim cương điêu a kim cương điêu, còn có càng thêm thần kỳ kim điêu. Ta sao đêm nay ba cái ngốc đại vóc quên đi." Nhớ năm đó thành cát tư hãng như vậy trâu bò cũng không thuần phục quá như thế veênh váo đại điều, hôm nay cái nên để ta anh chàng mở mày mở mặt một cái a nam mô a di cái đà Phật, xem ra ta muốn một pháo gặp may rồi. Tuy rằng nghe không hiểu lão Tảo đang nói cái gì, kẻ này nhất quán thần thần căn nhằn, nhưng là nghe xong lời của hắn Chu Vũ vẫn là cảm giác muốn phơi một lần. Vật gì bị lão Tảo kẻ này ghi nhớ lên còn có thể có ân huệ sao? Liền mau mau nói rằng, cái kia cái gì ha Tảo ca? ta còn phải mang theo đại điêu săn thú đi. Có chuyện gì nhi ta trở lại hằng nói a? Nói xong nhanh chân đã nghĩ chạy. Thế nhưng lão tào đó là người gì? Hả có thể bị Chu Vũ chạy mất. Một cái liền đem hắn kéo lại, trong miệng hưng phấn nói rằng, "Này huynh đệ, săn thú cái gì cơ a? Ca ca ta còn có chuyện quan trọng nhi cùng ngươi nói một chút đây." "Ai nha tào ca, có chuyện ngươi đúng là nhanh lên một chút a. Lại đợi lát nữa ông nội ta cùng thái công liền đến." Chu Vũ đau đầu điệu nói rằng, Thiết cũng không biết tiểu tử ngươi là không phải ăn nhiều chết no, đều sắc 30 tuổi người còn nhận cái 60, 70 tuổi lão già khi, làm, ra ra, hơn nữa còn từ sáng đến tối ra ra trưởng ra ra ngắn, gọi trên người ta trực nổi ra gà. Ta đã nói với ngươi a, ta chính sự nhi quan trọng hơn, 60, 70 tuổi lão già nhiều chính là, nếu như ra ra không hài lòng ta có thể lại đổi mà. Mẹ nhăn nó, lão tào a ngươi không nói lời nào không ai bắt ngươi khi, làm, người cầm Sao ngươi là không phải cho là chúng ta Ca Ba thiếu hụt gia gia ấy, liền mãn phố lớn địa nhận ra gia gia đi. Ngươi thật là giả muốn. Ta cùng ngươi nói à, vị gia gia này chính là Lý Thái Công nhi tử, cũng là Lý Minh Thân gia gia, đối với chúng ta Ca Ba lại như cháu trai ruột như thế, không cho ngươi lại nói bậy à." Hổ tử sinh khí địa nói rằng. "Mẹ kiếp, hóa ra là tiểu Minh Thân gia gia à, nếu như nếu như vậy chuyện này còn có thể nói còn nghe được, nhà bọn họ không phải rất có tiền sao?" như vậy ra gia gia ta nhận cũng không mất mát gì đúng không? Bất quá xin cho phép ta cái này, người chính trực nói với các ngươi một câu, ta mẹ kiếp khinh bỉ các ngươi. Ba cái thấy tiền sáng mắt, linh loạt ra hỏa. Lão Tảo nghĩa chính ngôn từ đầy ngập chính nghĩa địa nói rằng, ca ba cái thực sự là không nhịn được, liền muốn nhào tới đem lão Tảo trả đ답 một phen. Lão Tảo vừa nhìn mau mau ước lượng cái đỉnh chỉ thủ thế, la lớn, tử đạo phà, tử đạo phà. Tha cho ta nói một câu hay không? Ta ngày hôm nay thật đến có rất trọng yếu chuyện rất trọng yếu nhỉ, trận đánh này trước tiên ký món nợ hay không? Ngày nào đó cái chính ta cởi hết để cho các ngươi ca ba tốt thật thoải mái thoải mái có được hay không? Người không biết xấu hổ thì lại vô địch, lão tổ lời nói này nói ra sau ca ba tất cả đều bị buồn nôn, cũng không còn động thủ giáo huấn người ý nghĩ, nhìn lại một chút lão tổ cái kia thân thịt mơ hồ như đều muốn nói ra. Lão tổ cũng mặc kệ ba người ánh mắt, mà là vẫn cứ tử nhìn chòng chọc ba con đại điêu, mắt nhỏ bên trong liều linh quang. Sau đó quay về Chu Vũ nói rằng: "Nhi cậu tử a, ca ca thật có một kiện đặc biệt việc trọng yếu muốn ngươi giúp đỡ. Cái kia cái gì? Ngươi thử xem có thể hay không kỳ đại điều bái." "Cái gì? Kỳ đại điều?" "Ý của ngươi là để ta cưỡi ở điều trên lưng sau đó để chúng nó đem ta nâng lên đến phi hành trên không trung." Chu Vũ kinh ngạc hỏi. "Ai nha đúng đúng đúng, ta chính là ý này, liên quan với du lịch sự tình ta trong đầu có một ý tưởng, cho nên muốn cho ngươi thử xem." Ngược lại này ba con đại điêu đặc biệt nghe lời người thoại, nếu như thật có thể đem người nâng lên đến bay lượn ta cái kế hoạch này liền thành công. Mau mau, nhanh hơn đi thử xem, thành công vĩnh viễn thuộc về dũng cảm giả. Chu Vũ không có bị lão Tảo lời nói này hù chết, thật muốn là lên đại điêu trên lưng tuyệt đối là không thành công thì thành nhân a thoại nói mình cùng thanh thanh chuyện tốt nhưng là phải tới gần, chính mình chính là lại hai vào lúc này cũng không có thể tự tìm đường cho ta. Nghĩ tới đây Chu Vũ nhăn lắc đầu, quay về lão Tảo kiên định nói: Tào ca, chuyện này ngươi liền không lại muốn nghĩ đến, ngươi chính là nói ra bông hoa đến ta cũng mặc kệ, thế này sao lại là cái gì thí nghiệm? Rõ ràng chính là muốn chết mà, ta còn không sống đủ đây. Ta đi, kẻ nhu nhược a, ta tại sao có thể có như ngươi vậy huynh đệ? Cái kia cái gì, ta rung cảm hổ tử huynh đệ, nếu không ngươi đến thử xem. Ngươi nhưng là trong lòng ta đại anh hùng." Lao Tảo dụ dỗ nói. "Cút đi đi, lão tử thà rằng làm một cái sống sót cầu hùng cũng không làm một cái chết đi anh hùng." Hơn nữa còn là vì ngoạn nhi ương ngã chết ngốc anh hùng. Hồ tử căn bản là không mua món nợ, trực tiếp mấy cái lao tảo cho đỉnh trở về. Nếu không Đại Bưu, Lao Tảo càng làm mục tiêu chuyển hướng về phía Chu Đại Bưu, thế nhưng lời còn chưa nói hết liền bị hắn tản nhẫn mà chừng hai mắt, sau đó Lao Tảo liền biệt trở về. Lao Tảo rất thất vọng, thật đến rất thất vọng, biểu hiện lạc tịch địa quay về ca ba nói rằng, "Ai, các ngươi bà để ta nói cái gì tốt. Đây là cái gì hành vi biết không?" Tuyệt đối có thể ghi vào sử sách a ngẫm lại cười ở thần điều trên, đỉnh đầu Lam Thiên Chân Đạo Bạch Vân, Thanh Phong Minh Nguyệt cũng phải cùng ở phía sau an thí, không có chuyện gì thời điểm còn có thể trích hai ngôi sao vui đùa một chút nhi, đó là nhiều châu bỏ sự tình a. Đáng tiếc đi, nếu không là trên người ta nhục nhiều sợ đại điêu đà bất động ta, ta đã sớm trời cao đi tới, ai, thực sự là nhân sinh một hồi chuyện ăn năn a. Lao Tảo kế tục Bạch Tử, thế nhưng vào lúc này không ai điều hắn. Có công phu này còn không bằng nhiều bắt mấy con thỏ rừng từ đây, liền trù vũ ca ba lược dưới gia hỏa này liền mang theo đại điêu cùng cậu quần vào núi trào gà rừng thỏ rừng đi tới. Xuân thiên hoàng hôn đến chậm một chút, lúc hơn 4-4 giờ chiều chân trời mới dần dần mà bắt đầu xuất hiện văn tỉnh, trù vũ ca ba mang theo một đoàn động vật thắng lợi trở về. Hoa hoa toàn ra ở láo trong rừng vây đổi chặn đường cuối cùng bắt được 10 con thỏ hoang. mà ba con đại điêu cảnh là dựa vào không trung vương giả tư thế bắt được mười mấy con dã chim chích cùng hai con đại hoàng dương, có thể nói được mùa lớn. Chương 628: Đến nhà cầu hôn ba. Món ăn dân dã một kiếm về đến lưu đại chủ liền bắt đầu thu xếp, để tiểu ca mấy cái thu thập ra một con đại hoàng dương cùng mấy con thỏ hoàng dã chim chích, chính mình thì lại dọn dẹp lão căn cụ tử, Lý Thái Công lão hai cái tốt nhất này một cái. Mắt thấy liền muốn đến 5 giờ, Lý Thái Công toàn gia còn chưa tới, trên núi những người này xuất ruột. ngoại trừ chủ chủ Lưu Thanh Sơn cùng giúp chủ chủ Đại Bưu ở ngoài tất cả mọi người đều đi tới cửa lớn nơi chờ đợi. Ánh tà dương đỏ quạch như máu, gió xuân dần lường, sắc trời dần dần trở nên mờ nhạt, rốt cục mấy chiếc xe xuất hiện ở dưới chân núi nhựa đường trên đường. Một nhóm 3 chiếc xe ở mọi người chờ đợi bên trong chậm rãi xử đến trên đỉnh ngọn núi, đầu tiên là có 2 vị vững vàng người trẻ tuổi xuống xe đem cửa xe mở ra, ăn mặc màu xám giáp khắc lý trí cường tử trong xe đi ra. Sau đó ở cái kia hai vị trẻ tuổi nâng đỡ từ trong xe lại hạ xuống hai vị lão nhân. Nhìn thấy một đám người ở cửa lớn chờ, Lý Chí Cường nhanh đi vài bước đi tới thái công môn trước mặt tràn ngập ấy nãy nói rằng, tám vị thúc thúc, các ngươi làm sao còn ra đón? Thật sự là thật không tiện à, vốn là là hẳn là sớm một chút đến, ai biết có một đoạn đường đi chênh lệch, bị trễ lại một chút thời gian, các ngươi sốt ruột chờ chứ? Ha ha ha, không nội không nội, tới là tốt rồi. Cái kia cái gì đại tiểu tử a? Lão thúc trước hết bất hòa ngươi Hàn Huyền Hà, chúng ta trước tiên đi xem xem ngươi ba người ngủ đi. Lão thái công nói xong cũng cùng bảy vị thái công đi chậm chậm chạy Lý thái công lão hai cái đi tới. Gia gia, ngài rốt cục đến rồi, hoan nghênh hoan nghênh a. Chu Vũ đi tới Lý Chí Cường trước mặt cười thăm hỏi một câu. Ha ha, cùng gia gia còn làm trò này a. Bất quá cháu của ta Hoan Ninh ta ta này trong lòng vẫn là rất cao hứng mà. Ai hữu hổ tử ngươi đầu hình sao thay đổi? Lý Chí Cường cùng Chu Vũ Cương nói ra một câu, nhìn thấy Chu Hồ hình tượng sau không nhịn được hỏi: "Gia gia a, bọn họ đều nói ta trước đây cái kia đầu hình không giống người tốt. Hơn nữa ta cũng sắp tới bạn gái ra cầu hôn, vì lẽ đó mà liền nhịn đau đem đầu tiễn." Ha ha ha. "Con này hình không sai." Nhìn tiểu tử liền đặc biệt tinh thần. "Đúng rồi hổ tử, ngươi đánh toán lúc nào đi cầu hôn? Nếu như liền hai ngày nay, gia gia đúng là có lúc đổi người qua một chuyến." Nhị đan này ba cháu râu đến cùng tiểu gì? Ai hú gia gia à, có ngài câu nói này ta hậu thiên rồi cùng cha mẹ ta tới cửa đi, ngài có thể nhất định phải tới a, có ngài chỗ dựa ta này, lưng đợi này đều sẽ banh banh lạnh, xem ai dám bắt nạt ta. Chu hổ trực nổi lên eo cao hưng nói rằng, "Tiểu tử ngươi a, ở sống qua ngày cũng không thể xoáy hy vọng, ngươi xem gia gia năng lực chứ. Nhưng là ở nhà ta không còn phải nghe nãi nãi của ngươi. Phu thê trong lúc đó nhất định phải lẫn nhau tôn trọng lẫn nhau lý giải." Như vậy mới có thể đem tháng ngày qua được rồi. Ai hú ra ra ngươi nói tới quá hợp. Xã hội bây giờ cái gì trọng yếu nhất? Hài hòa a. Gia đình hài hòa mới có thể đem tháng ngày qua được, xã hội và hài mới có thể dân giàu nước mạnh, toàn thế giới đều hài hòa nhân loại liền có thể lao ra địa cầu đến vũ trụ ở lại. Lý Chí Cường vừa mới dứt lời một cái nam thô âm liền chen vào. Lao Tảo vừa nãy mấy câu nói tuyệt đối không phải có ý định lại nói khi hắn nhìn thấy Chu gia ca ba vị gia gia này thì lập tức liền bị người ta phong độ cùng khí chất chết phục, hơn nữa lão nhân gia này xem ra sao như vậy quen mặt đây. Vì lẽ đó liền không kìm lòng được mà đem thoại tiếp tới. Ồ, vị này tiểu tử nói rất có đạo lý a. Nhị cậu tử, đây là bằng hữu của ngươi sao? Nhanh cho ra gia, gia giới thiệu một chút. Lý Chí Cường cười ha hả nói rằng, "Gia gia, vị này chính là hảo huynh đệ của ta cũng đã làm anh rể, gọi ta Mạnh." Có người nói là Tào Tháo thứ 60 năm đại huyền tôn. Bất quá thật giả ta liền không biết. Hả? Nguyên tới vẫn là danh môn sau khi à, không trách có như thế sâu sắc kiến giải, ngươi này tính tình trẻ con không sai. Lý Chí Cường tán dương. Gia gia tốt. Ngài vẫn là chớ khen ta, không dám nhận a bất quá ta thực sự là Tào Tháo thứ 60 năm đại huyền tôn, ngài đừng nghe nhị cậu tử nói mò. Hắn đó là đấu kỵ ta đây. Liêu Tào sau khi nói xong sờ soạn một thoáng đầu to do dự nói, gia gia a. Ngài nói hai ta từng gặp mà sao? Ta sao cảm thấy ngài đặc biệt quen mặt đây? Ta chỉ định thấy quá ngươi, nhưng là ta cũng không đi qua kinh thành a. Ai đu chuyện này nhưng là kỳ quái. Chu Vũ cùng Chu Hổ cũng đủ thôi, chỉ biết An Nan cười chính là không cho lão Tào giải thích. Đối với lý trí cường tới nói thì càng không có cách nào nhi giải thích. Vào lúc này đến tiếp sau đại bộ đội tới, mấy người cũng không hàn huyên, theo mọi người đồng thời hướng về biệt thự bên kia đi đến. Ở trong phòng nghỉ ngơi một lúc, Thừa dịp các lão đầu tử tán gẫu đến khí thế ngất trời thời điểm Lý Chí Cường đưa ra muốn đến trên núi đi dạo, liền Chu Vũ Ca lượng dẫn đường, lão tảo cũng theo, một nhóm bốn người tắm giữa ở trong ánh tà dương, thưởng thức vượng hoàng sơn tà dương cảnh sắc. Ca ba cái mang theo Lý Chí Cường nâng cấp phượng, hoa lan cốc, chính đang xây dựng cầu vùng tiểu, hoa quả căn cứ các loại, chờ, toàn bộ đi toàn bộ, nhân hậu Chu Vũ lái xe lại lôi kéo mọi người đến bên dưới ngọn núi tham quan sân nuôi leo kho lạnh cùng lang cô Hà một bên nhà ấm. Lý Chí Cường một đường xem ra là liên tiếp gật đầu, khi làm, nghe nói những này còn chỉ là Chu Vũ sản nghiệp bên trong một bộ phận, mà Phượng Hoàng Sơn Tây một bên cảng có quý trọng chim gì chú căn cứ cùng hồ điệp cốc cùng với Long Vương Hạ bên kia còn có một cái thiên nhiên đồng cổ thì càng thêm mừng rỡ không nớt, trong lòng đối với người cháu này bội phục chính là tuyệt đỉnh. Về trên đường tới Lý Chí Cường thuận miệng hỏi một câu Chu gia thôn tình huống, Chu Vũ đem trong thôn quy hoạch nói một lần, khi làm Lý Chí Cường nghe nói toàn thôn dĩ nhiên đem thổ địa tập trung đứng dậy làm, cây công nghiệp trồng thời điểm không khỏi vui vẻ và phấn, vui vẻ nói rằng: "Tốt, ý nghĩ này rất sáng tạo, ở phương Bắc vẫn đúng là không bao nhiêu địa phương làm đứng dậy, đúng là ở phía Nam như vậy hình thức không ít." "Đúng rồi Tiểu Vũ, đem thổ địa tập trung đứng dậy tối ưu hóa bố trí đây là một cái biện pháp tốt, nhưng là trước lúc này nhất định phải đem thị trường hướng đi nắm chặt được rồi, bằng không sẽ xuất hiện đồ vật bán không được tình huống." Lý Chí Cường đó là người gì? Cho nên nói rất nhiều thoại đều là trạm ở một cái cực cao góc độ trên nói, cho Chu Vũ cũng đưa ra không ít tính kiến thiết ý kiến. Trải qua thời gian dài như vậy tiếp xúc Lao Tảo cũng dần dần nghĩ tới cái này quen mặt gia gia đến cùng ở nơi nào từng gặp. Trong TVA vì lẽ đó Lao Tảo hiện tại là càng nghe càng cảm thấy hoang sợ, càng xem càng cảm thấy sợ hãi. Ta nhỏ cái thiên lão mẹ ơi, vị gia gia này sẽ không thực sự là trong TV vị kia chứ? Thế nhưng có thể sao? Liên Lý Minh cái kia hùng dạng có thể có như thế châu bỏ ra ra. Nhưng là nếu như không phải hắn dài đến sao hội như vậy như đây, hơn nữa này lời nói cử chỉ này khí độ người bình thường hắn cũng trang không ra a. Lao Tào hiện tại là đứng ngồi không yên, không dễ dàng ai đến ô tô đến trên đỉnh ngọn núi, mọi người đều xuống xe bước chậm ở tiên hoa lục thảo bên trong, lúc này mới tìm cái cơ hội lén lén hỏi Chu Vũ nói, nhị cậu tử, vị gia gia này sẽ không chính là trong tivi từng thấy Lý Phó tổng lý chứ? Chu Vũ tựa như cười mà không phải cười mà nhìn về phía Lão Tào, trêu ghẹo nói: "Sao Tào ca, rốt cục nhớ tới đến ta gia gia là ai rồi? Lại nói ngươi đầu này vẫn rất dùng tôi ta. Ta đi, nhị cậu tử, sẽ không thực sự là lý phó tổng lý chứ? Ngươi cũng không nên hù dọa ca ca a, ta hiện tại chân nhi cũng đã mềm nhũn. Ai Tào ca, kỳ thực ta thật liền không muốn hù dọa ngươi, thế nhưng sự thực như vậy ngươi cũng không thể muốn ta lừa ngươi chứ?" Chu Vũ Cương nói xong, lão Tào lập tức gục ở trên người hắn. Cả người vô lực nói rằng: "Huynh đệ à, ngươi trước tiên dìu ta một lúc, ca ca này tâm á là phanh phanh ngai loạn. Ai u không xong rồi, không xong rồi, này trái tim đều muốn độ tới." "Mu, tiểu tử ngươi cùng Tam Lư tử tối không phải đổ vận, trọng yếu như vậy sự tình các ngươi sao không sớm hơn một chút nói cho ta một tiếng? Cũng tốt để ta sớm một chút có cái chuẩn bị tâm lý a, ai u tan này mạng già sớm muộn đến bàn dao ở hai người các ngươi cả lượng trong tay." Chu Vũ cũng không nói lời nào chỉ là mím môi cực nhạt. Cũng may lão Tảo bị làm sợ vào lúc này cũng vô tâm tư cùng hắn làm phiền, thâm hô hít hai cái khí sau lão Tảo lại đuổi tới đánh bạo cùng Lý Chí Cường Hàn Nguyên vài câu, cảm giác vị gia gia này thân thiết hiền hòa, hòa ái dễ gần sau lão Tảo cũng không còn vừa nãy căng thẳng, mấy người vừa đi vừa tản gẫu, mất một lúc liền đến trên đỉnh ngọn núi. Lưu đại chú ngày hôm nay đặc rốc sức, khiến xuất hồn thân thế võ là một bản lớn món ăn, chủ yếu đều là một ít nguyên chất nguyên vị món ăn thức. Thỏ rừng nhục nồi lẩu, dã chim chí đôn tùng ma, phi long thang tại thảo hoàng tiễn dề, hơn nữa còn lợi dụng hoàng dương hạ thủy lấy một toa mùi thơm nước muối dương thang. Lại chính là sườn kho, hấp long lý, dầu muộn tướng quân tôm, lão căn cũ tử, việc nhà đậu hũ cùng với một ít rau xanh các loại. Những thức ăn này bởi trong tài liệu thượng, cách làm điều đạo, vậy tuyệt đối là sắc hương vị đầy đủ, ăn được Lý Thái Công lão hai cái luôn mồm khen hay, liền ngay cả Lý Chí Cường cái này trọng yếu người lãnh đạo quốc gia cũng là khen không dứt miệng. Còn hộ Tống Lý Chí Cường cùng mà đến hai vị công nhân viên liền càng không cần phải nói, nói liên tục đời này chưa từng ăn ăn ngon như vậy món ăn, không uống qua tốt như vậy uống rượu. Mọi người ăn địa đạo thức ăn uống thơm ngò hoa cốc hữu, trò chuyện chuyện nhà, lúc này Lý Chí Cường chính là một vị lão nhân bình thường, cùng thái công môn tán gẫu từ bản thân khi còn bé sự tình cũng là tiếng cười không ngừng. Lão Tảo đánh bạo đến mời hắn một chén rượu, Lý Chí Cường cao hứng uống một hơi cạn sạch, đem lão Tảo mừng rỡ rỡ thi điên nhi thi điên nhi. Sau khi ăn xong cơm tối, Chu Vũ rót chút trà lòng tĩnh cho mọi người giải giải mùi rượu. Lúc này Chu Định Quốc ca lượng mang theo lão bà cùng sang đây xem vọng Lý Thái Công cùng Lý Chí Cường. Tuy rằng Lý Chí Cường là cao quý phó tổng lý, thế nhưng đối với Chu thị bộ tộc hậu nhân rồi cũng đối xử con của mình gần như, vì lẽ đó mọi người tự nhiên địa liền đem hắn cái kia đáng sợ thân phận cho lơ là rơi mất, coi như hắn là chính mình một vị hòa khí trưởng bối, ở trung hạ xuống ngược lại cũng hòa hợp, không có chút. Bóng đêm sâu xa thăm thẳm, mùi hoa phiêu dật. Đèn đường mở vàng phát sinh ánh sáng ôn hòa, chu vũ các loại, chờ mấy người trẻ tuổi buổi tiếp Lý Chí Cường ngồi ở hồ nước trước Lao Hạp Nhi, đàm một chút lập tức phát triển cùng với sau này dự định, Lý Chí Cường cũng cho bọn họ nỗ lực lên tăng cường tự tin, ra mấy cái tán gẫu đến hài lòng vui vẻ, thỉnh thoảng truyền ra vui vẻ tiếng cười. Ngay thứ 2 trời còn chưa sáng các lão đầu tử liền tất cả đều đứng dậy, do Lý Lao gia tử mang đội đi tới người trẻ tuổi tụ cái kia nơi trước biệt thự mảnh gỗ cửa sổ. Khả năng là bị trên núi nhàn nhã khí tức cảm hóa, luôn luôn trầm ổn lý trí cường cũng học các lão đầu tử như vậy tàn nhẫn mà gõ lên pha lê, hơn nữa còn một bên gõ một bên la lớn, "Tiểu Vũ a, mau mau đã dậy rồi, ngày hôm nay ra ra nhưng là phải mang theo ngươi đi đến nhà cầu thân đây, mau mau đứng dậy a." Chỉ chốc lát sau ca bốn cái liền bị làm cho không có cách nào nh nh ngủ, chỉ có thể bất đắc dĩ rời giường. Chương 629, Viên mãn Tối ngày hôm qua Chu Định Quốc hai người đến thời điểm Lý Chí Cường rồi cùng bọn họ nói xong rồi, lần này đến nhà thẳng thắn đem liền đem Chu Vũ cùng Thanh Thanh kết hôn tháng ngày quy định sẵn hạ xuống, nếu không có gì bất ngờ xảy ra liền định ở năm nay lễ quốc khánh, cho nên nói lần này nhà đàn trai trưởng đến nhà cũng coi như là ý nghĩa trọng đại. Cho nên nói cho dù là phó tổng lý, Lý Chí Cường cũng cảm thấy có chút căng thẳng, hơn nữa khả năng là cách bối thân quan hệ. Lý Chí Cường cảm giác liền ngay cả cho nhi tử cầu hôn thời điểm đều không có sốt sáng như vậy quá. Sau đó Chu Vũ chính là một trận vội tử, ăn xong điểm tâm sau đem trên núi chuẩn bị kỹ càng thứ tốt xếp vào hai xe, cuối cùng lưu lại Chu đại biểu giữ nhà, bởi mang đồ vật nhiều, vì lẽ đó Chu Vũ mang theo gia gia, hộ tử lão tảo từng người lái xe mang theo lễ vật đồng thời hướng về trong thôn chạy tới. Về đến nhà sau khi đã là hơn 8 giờ, Chu Vũ đem cha mẹ mang tới. Sau đó sẽ đem lễ hộp cái gì đều trang đến mặt sau cái kia hai chiếc xe bên trong, một đám người ba đại xe chạy thị trấn liền xuất phát. Tối ngày hôm qua ăn cơm tối xong Chu Vũ liền cho Thanh Thanh gọi điện thoại, nói cho nàng lần này đến nhà bái phòng trừ mình ra cha mẹ ở ngoài còn có gia gia của mình. Thanh Thanh biết Chu Vũ gia gia mãn mại đã sớm mất, vì lẽ đó rất là không rõ, liền Chu Vũ cho nàng giải thích một phen, đương nhiên vị này thân phận của gia gia chưa hề nói, muốn cho Thanh Thanh một nhà đến, cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Bởi đi sớm, vì lẽ đó một nhóm 6 người không tới 10 giờ liền đến thị ủy gia chúc lâu phụ cận, bởi lần này Chu Vũ cha mẹ thậm chí còn có ra ra đều tới. Xuất phát từ đối với Chu Vũ một nhà tôn trọng, Thanh Thanh cùng Nghị Thúc ở cửa lớn phụ trách lên tiếp, mà Liễu Tân Nhân thì lại mang theo ra nhân ở cửa chính của nhà mình cầu chờ. Chu Vũ là đầu một cái xuống xe, cao hứng cùng Thanh Thanh cùng với Liễu Tam Pháo lên tiếng chào hỏi sau liền để Thanh Thanh ngồi ở chính mình phó lái xe. Mà Liễu Tam Pháo thì lại tọa ở phía sau hồ tử trong xe. Demon Vũ cảnh ở Thanh Thanh gia hiệu dưới đem ba chiếc xe cho đi đi vào. Thanh Thanh sau khi lên xe ở Chu Vũ giới thiệu sau quay đầu cùng Lý Chí Cường Nhật tình lên tiếng chào hỏi, ngột ngào điệu tiếng hô gia gia, sau đó lại hỏi hầu Chu Định Quốc hai người. Thanh Thanh nhưng là người viết báo, hơn nữa gia gia cùng cha nghề nghiệp quan hệ, cho nên đối với người lãnh đạo quốc gia hầu như đều có thể đọc lẩu lẩu. Vừa nãy sao vừa nhìn thấy Lý Chí Cường thời điểm chẳng qua là cảm thấy vị gia gia này hòa ái dễ gần, cũng không hướng về chỗ khác nghĩ. Thế nhưng ở giao lưu mấy câu nói sau liền cảm thấy lao nhân gian này tuyệt đối không phải một người đơn giản. Khi nàng lại quay đầu nhìn lao nhân gian này ráng vẻ lúc xanh thanh không nguyên do điệu giật mình, này không phải lý phó tổng lý sao. Nhưng là chú vũ ra ra làm sao sẽ là lý phó tổng lý. Dù là thanh thanh tính tình hờ hững, vào lúc này cũng kinh ra một thân đổ mồ hôi. Thế nhưng xuất hiện ở cái này bầu không khí có thể không thích hợp hỏi dò. Vì lẽ đó thanh thanh tận lực khiến chính mình duy trì chấn định. Mặt mang nụ cười điệu cùng ba vị trưởng bối tán gẫu. Rốt cục đến tiểu lâu trước, Thanh Thanh cuối cùng cũng coi như là cảm thấy thả lỏng chút, mau mau xuống xe đem Chu Định Quốc hai người trước tiên ngưng đi ra. Sau đó liền bắt đầu muốn nâng lý chí cường. Lúc này chờ đợi ở trước cửa Lưu Tân dân một nhà cũng mau mau vẻ mặt tươi cười điệu tới đón. Liễu lão gia tử chào ngài A I U này hai vị chính là thân gia chứ. Các ngươi khỏe a lần này chúng ta toàn ra điều động, thực sự là phiền phức các ngươi rồi. Không giống nhau Không chờ Nhi Tử giới thiệu, trời sinh phóng khoáng Chu Định Quốc mau mau tiến lên nên tiếp sảng khoái nói rằng: "Định Quốc a, chúng ta hiện tại nhưng là thân gia, người một nhà không nói hai nhà thoại, các ngươi một nhà có thể lại đây chúng ta vui vẻ còn đến không kịp đây, làm sao có thể nói là phiền phức đây." Lưu Tân dân lão gia tử cười nói: "Chu đại ca, chị dâu, các ngươi nhưng là sinh ra một đứa con trai tốt a, Tiểu Vũ đứa nhỏ này thực là không tồi, ta cùng Thanh Thanh hắn mụ đều yêu thích ghê gớm đây, nga đúng rồi." Nghe Thành Thành nói lần này Chu Vũ gia gia không phải cũng đã tới sao? Làm sao không thấy người? Liêu Thừa Sơn tiến lên cùng Chu Định Quốc nắm tay, nhiệt tình nói rằng, Chu Định Quốc một nhà mau mau quay đầu lại xem, vẫn đúng là không phát hiện Lý Chí Cường, hơn nữa liền ngay cả Thành Thành cũng không thấy. Liền Chu Vũ mau mau chạy đến bên cạnh xe, dĩ nhiên nhìn thấy gia gia cùng Thành Thành ngồi ở trong xe, mà Thành Thành nháy một đôi mắt tỏ tình lịch ngượng cười. Nguyên Lai Khi, làm Thanh Thanh đem Chu Định Quốc vợ chồng Sam sau khi xuống xe muốn nâng lý trí cường thì, lão nhân gia cười ha ha trêu ghẹo nói, "Thanh Thanh đúng không? Ừ, không sai, thực là không tồi, tân nhân lão đệ sinh tốt cháu gái a, cùng nhà chúng ta tiểu Vũ vừa vặn là trời đất tạo nên một đôi nhi." Nói tới chỗ này, Lý Chí Cường chơi tâm hốt lên quay về Thanh Thanh cười nói, "Hai từ a, ta cùng gia gia ngươi nhận thức, ngươi lên chưa đến, như thế này chúng ta cùng hắn mở cái tiểu vui đùa, hắn bảo đảm không ngờ rằng ta chính là tiểu Vũ gia gia." Nhìn thấy trong TV trầm ổn nghiêm cẩn Lý Phó Tổng Lý hiện tại lại như một cái phổ thông Gia Gia bình thường hỏa ái, thanh thanh nháy một đôi mắt đẹp đánh bạo hỏi, Gia Gia, ngài chính là Lý Phó Tổng Lý chứ? Ha ha ha, cái gì Tổng Lý không Tổng Lý, ta hiện tại chính là chú vũ thân Gia Gia, dùng nhà chúng ta hổ tử tới nói chính là, ta cho cháu của ta chấn bay tới. Ha ha ha, vừa nghĩ tới đứa nhỏ này ta liền muốn cười, thực sự là quá thú vị. Lý Trí Cường cười nói, Hoa! "Gia gia ngươi thực sự là Lý Phó Tổng lý a?" "Ai nha ta nhưng là ngài phiên đây, thực sự là thật là làm cho người ta bất ngờ." Thanh Thanh vui vẻ nói. Sau khi nói xong lịch ngậm nợ nụ cười lên xe bên trong, phối hợp Lý Chí Cường. Nhìn thấy trong xe một gia một trẻ hướng chính mình nháy mắt một bộ bướng bỉnh dáng vẻ chu vũ cười khổ nói, "Ai u ta nói gia gia à, ta có thể đến địa phương, ngài sao còn không tới cơ chứ? Còn có Thanh Thanh, ngươi sao không đem gia gia phụ hạ xuống a?" Ta còn tưởng rằng hai người các ngươi làm mất đi, thực sự là dọa chết ta rồi." Lúc này Lý Chí Cường hướng Thanh Thanh liếc mắt ra hiệu rồi nói, "Thanh Thanh à, ta ông cháu lượng cũng nên tiếp, ta ngày hôm nay nhưng là đại biểu nhà trai đến, cũng không ra ra người lớn, nếu như đắc tội rồi hắn nói không chắc còn có thể cho cháu của ta tiểu hài xuyên đây." "Ai nha gia gia, ông nội ta mới không phải người như vậy đây, hắn cùng ba mẹ ta đối với Chu Vũ so với ta cũng còn tốt đây, ta hiện tại cũng hoài nghi có phải là bọn hắn hay không thân sinh đây." Thanh Thanh Ngây thơ điệu nói rằng: "Ha ha ha, nhất định là thân sinh, ngoại trừ lão liếu người bình thường ra bồi dưỡng không ra ngựa như thế xuất sắc cô gái, đi, ta ra lượng đi ra ngoài gặp gỡ ngươi ra dàn mãi mãi cùng ba mẹ ngươi." Lại nói Liêu Tân Nhân cùng Liễu Thừa Sơn chính hướng về ô tô bên này đi tới, tuy rằng không biết Chu Vũ gia gia vì sao đến hiện tại không ra, thế nhưng làm là chủ nhân hay là muốn quá tới đón tiếp một thoáng. Thế nhưng khi, làm Ông cháu lưỡng nhìn thấy Thanh Thanh nâng một vị lão nhân từ trong xe sau khi xuống tới tất cả đều choáng váng, ngẩn người tại đó nói không ra lời. Nhìn thấy Liêu Tân dân phụ tử vẻ mặt lý trí cường cười ha ha, lớn tiếng nói, "Tân dân lão đệ, là không phải không nghĩ tới ta sẽ đến a. Ai u Lý Phó tổng lý, làm sao sẽ là ngươi? Ngươi chính là tiểu Vũ đứa nhỏ này ra ra. Không ngờ rằng, thực sự là đánh chết cũng không nghĩ ra a. Tân dân à, đừng nói ngươi không nghĩ tới" Chính là ta nghe nói tiểu Vũ bạn gái là cháu gái của ngươi sao đều thật kinh a, xem ra ta lão ca lượng duyên phận xác thực không cạn a, lúc trước hai ta ở Việt tỉnh thời điểm chính là một cái phó tỉnh trưởng một cái bí thư, không nghĩ tới hôm nay còn làm nhị nữ thân gia, ngươi nói một chút này không phải duyên phận là cái gì. Ha ha ha, Lý Phó tổng Lý nói tới thì cũng tôi. Bất quá tiểu Vũ đứa nhỏ này ý tứ nhưng là khẩn đến mức rất a có ngài tầng này quan hệ lăng là ai cũng không nói cho. Người tuổi trẻ bây giờ có loại này tâm tính nhưng là không nhiều đi. Lưu Tân dân Tán Dương, ai nói không phải đây? Ngươi nói ta cái này phó tổng lý khi làm có bao nhiêu thất bại. Tôn tử căn bản là không nhìn vào mắt, ai, không có cách nào a? Lý Chí Cường nói đùa. Sau khi nói xong liếc mắt nhìn quy củ thủ ở một bên Liễu Thừa Sơn lại nói tiếp, Tân dân á vị này chính là Thừa Sơn chứ? Nga đúng đúng. Ngươi xem ta gặp được ngài vui vẻ đều đã quên giới thiệu. Đây chính là ta con lớn nhất Liêu Thừa Sơn, hiện tại là phó tỉnh trưởng, tuy rằng còn chưa đi đến thượng. Thế nhưng tốt xấu cũng là cái tỉnh trưởng, cũng coi như chưa cho ta mất mặt. Thừa Sơn a, vị này chính là ai liền không cần ta giới thiệu chứ?" Liêu Tân dân lão gia tử cười nói. "Nga không cần không cần, Lý phó tổng lý được, ta là Liêu Thừa Sơn, Hoàng Ninh Quang Lâm a, làm sao cũng không nghĩ tới ngài sẽ là tiểu vũ gia gia, vừa nãy ta còn tưởng rằng mình đang nằm mơ đây." Liêu Thừa Sơn có chút câu nệ nói rằng Ha ha, thừa sân a, nghe nói thành tích của ngươi còn chưa phải thát, muốn nỗ lực a, giống như ngươi vậy tuổi trẻ cán bộ cao cấp nhưng là quốc gia chúng ta sức mạnh trung kiên a. Ai u ngươi nhìn ta một chút nói nói liền nói đến công tác, nếu ta nói a ngày hôm nay chúng ta nơi này không có phó tổng lý, cũng không có tỉnh trưởng, ta nhi chính là mang theo tôn tử đến tới cửa cầu thân. Ha ha, vậy được, ta xem a chúng ta vẫn là mau mau đi vào nhà đi, nào có để khách mời đứng ở bên ngoài đạo lý. hơn nữa còn là như thế khách nhân tôn quý. Liêu Tân dân nói xong cũng đem Lý Chí Cường đoàn người lui qua trong phòng. Chu Vũ cùng mọi người nói một tiếng sau liền mang theo Thanh Thanh đến mặt sau chuẩn bị bàn lễ vật. Thế nhưng chờ hắn lưỡng đi tới hộ tử có xa tiền thì dĩ nhiên nhìn thấy Liêu Tam Pháo còn ngốc nghơ ngác mà ngồi ở trong xe, cảm tình vị này vừa nãy căn bản sẽ không xuống xe. Ma hộ tử liền ở bên cạnh liên tiếp điệu cười xấu xa. Chu Vũ đem đầu dọ vào trong xe trêu ghẹo nói, "Nhị thúc, Ngươi nhưng là có chút không quá lễ phép a, ngươi xem ba mẹ ta cùng ra ra đều tới ngươi sao không ra lên tiếng chào hỏi a. Chu Vũ không lên tiếng cũng còn tốt, nay vừa lên tiếng liếu tam pháo con mắt phân phối sững sốt mấy lần thật giống mới tỉnh lại giống như vậy, nhìn Chu Vũ nghiến răng nghiến lợi điệu nói rằng, thứ ba cậu a thứ ba cậu, tiểu tử ngươi quá là không tử tế, mụ, có lớn như vậy chỗ dựa sao không nói cho ta một tiếng. Vừa nãy suýt chút nữa không đem ta hù chết, ta còn tưởng là mình đang nằm mơ đây. Nếu không phải là bị hổ tử bấm một cái, ta đến hiện tại còn vẫn chưa tỉnh lại đây, thật có ngươi a. Chu Vũ cười ha hả cười theo mặt nói, nhị thúc à, ngươi muốn nói như vậy thật đúng là oan uổng chết ta rồi, ta cùng gia gia quen biết nhau cũng chỉ thời gian mới tháng, ta cũng không thể vì chuyện này xuất hiện đến nói cho các ngươi một tiếng chứ. Như vậy cũng quá khệ khoang không phải. Liêu Tam Pháo ngẫm lại cũng là, bất quá lần này Lý Phó tổng lý đến xác thực đem mình giật mình. Thế nào cũng phải nhường tiểu tử này ra điểm huyết cho mình làm điểm thứ tốt ép an ủi, liền mở miệng hướng về Chu Vũ đưa ra mời đàn hoa cúc tiểu bồi thường, cuối cùng ở Chu Vũ ca lượng ánh mắt bắt nạt bên trong giá hỏa này mới cười xuống xe. Sau đó Chu Vũ cùng đem hổ tử còn có lao tàu đem mang đến lễ vật hết thể rời vào phòng tạm hóa, sau đó lao tàu cùng hổ tử liền lái xe đi dạo phố đi tới. Vốn là liễu thừa sơn một nhà đối với Chu Vũ liền rất hài lòng, tốt như vậy con rể đó là đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm. Thanh Thanh gả cho tốt như vậy, con trai tuyệt đối yên tâm. Hơn nữa lý trí cường cái này cường hạn thái quá nhi gia gia, Thanh Thanh một nhà quả thực đều mừng rỡ không ngậm mồm vào được. Không nói Liêu Thừa Sơn ngày sau có thể hay không dựa vào phó tổng lý Quang Nhi lại trên một nấc thang, chỉ là Chu Vũ có như thế một cái núi dựa lớn liền tuyệt đối gây gớm, ít nhất ở quốc nội là không có gì người dám trêu chọc hắn. Hơn nữa đứa nhỏ này phẩm hạnh tốt còn đặc biệt đầu óc kinh tế, tương lai thành tựu thực sự là không thể dự đoán a. Vì lẽ đó lần này Chu Định Quốc một nhà tới cửa cầu thân chiếm được một cái viên mãn kết quả, hai nhà người nhất trí quyết định hai đứa bé năm một thời điểm đi đăng ký, năm nay lễ quốc khánh liền cử hành hôn lễ, nhất định phải làm được nhiệt nhiệt náo náo. Chương 630, ý xuân nùng, dù khách đến. Phương Bắc Xuân Thiên tới chậm đi được cũng mượn, 4 tháng phân khí trời như trước hơi lạnh. Thế nhưng dù sao đã đi vào xuân thiên, Thanh Vân Sơn mạch quanh thân đã tỏa sáng màu xanh biếc, trở nên năm màu rực rỡ, sinh cơ bừng bừng. Trái dương là hồng sáng lạ, bầu trời là xanh thẳm, ngọn cây là xanh nhạt, hoa đón xuân hoa lạ và nhạt. Phương Bắc Xuân Thiên Vũ là liên miên, ti ti nhu nhu, bao hàm nhượn đại địa, rướt ven đồi sông, tầm bồ hoa hoa thảo thảo, ở mọi người bất tri bất giác thời điểm, bọn họ càng lặng lẽ hội tụ thành số nhỏ, chạy nhỏ dọc chảy suối. Phương Hỏa Vũ đều là kết bạn mà đến, Ô Nhu mang theo điểm nhi hàn khí phong, thổi tỉnh văn vật, đại địa tái rồi, đông hoa đỏ, ở gió xuân thổi dưới, khắp núi hoa dại mở mắt ra, một đóa Hai đóa, một tùng, hai tùng, nối liền mảnh, hội tụ thánh hải. Hai ngày nay chính là nước mưa tiết, các 2 3 ngày thời gian bầu trời trong xanh sẽ trở nên hú ám, sương mù ngông lung trong tầng mây liền bắt đầu bay xuống tích tí tách lịch mưa bụi, làm cho cả chu gia thôn cùng vượng hoàng sơn, nguyệt lượng hồ các loại chờ đều bao phủ ở một làn mưa bụi trong cơn mông lung. Mưa xuân nhiều lần cũng biểu thị xuân tiên đến, ôn nhu xuân khí tức phảng phất ngay khi mọi người bên người, đưa tay là có thể chạm tới. Trải qua mưa xuân thấm thấu sau khi, Phượng Hoàng Sơn Chu Vi Đại Sơn trở nên càng thêm xanh um, có tuyệt nhiên mùi vi bất động. Chu gia thôn trải qua nước mưa cọ rửa cũng biến thành không còn một ngõ màu xanh biếc rạp rạo, tỏa ra sức sống tràn trề. Hai ngày nay vượng hoàng trên núi tất cả mọi người đều vui vẻ ra mặt, không chỉ có là bởi vì xuân thiên chân chính đến, cũng bởi vì Chu Vũ cùng Chu Hổ ca lượng ở lý chí cường dưễ sự dẫn dắt dồn dập cầu thân thành công, hơn nữa gấp gáp Chu Hổ ngày thứ 2 liền kéo tiểu tiểu đem ký đăng. Chu Vũ vô cùng thành thành cũng dự định ở năm một đi vào đăng ký. Ngược lại đời này là ai cũng không thể rời bỏ ai, sớm một chút đem kết hôn cũng tốt. Còn có một chút để mọi người vui vẻ chính là hai ngày nay dĩ nhiên có người thành phố đến trong thôn Đạp Thanh tới. Hơn nữa còn có mấy người đi tới Vượng Hoàng Sơn, khi thấy cái kiêu ngạo ảo giống như cảnh sắc sau tất cả đều ca ngợi không ngớt. Chực nói mình thực sự là tới. Chu Vũ có chút không rõ, trước đây cũng không ai lại đây Đạp Thanh à, hơn nữa chính mình cũng không có làm tuyên truyền cái gì. Vì sao vào lúc này thì có người tới? Chuyện này hỏi ai cũng không ai biết là chuyện ra sao nhi, mãi đến tận ngày hôm qua cùng Thanh Thanh nói tới mới biết dĩ nhiên cùng nàng có quan hệ. Nguyên Lai like Kỳ, làm, Thanh Thanh biết bên này cầu vùng tiểu cùng khách xá xây dựng gần đủ rồi, liền đem trước đây ở Phượng Hoàng Sơn cùng Chu Gia thôn quay chụp những kia nguyên thủy tự nhiên phong quang phát đến một cái du lịch trang áp trên, không nghĩ tới cỡ lực lượng còn không thiếu. Thế nhưng khi, làm Xem xong video cùng bức ảnh sau phần lớn người đối với bên trong cảnh sát biểu thị hoài nghi, đây cũng quá mịn chút, quả thực chính là tiền cảnh A chỉ định là mở tổ bịp tử người ở rở cho bị bẫm lừa gạt người, ở phương Bắc còn không có nghe nói có như thế chỗ tốt đây. Có người hoài nghi dĩ nhiên là có người tin tưởng, đặc biệt là Thanh Sơn thị phụ cận yêu thích du lịch những người này, phát hiện tiếp người bên trong miêu tả địa phương cách mình cũng không xa, ôm thả rằng tin có thái độ những người này vẫn đúng là liền đến. Kết quả vừa đến Chu Gia thôn liền bị nơi này thiên nhiên nguyên thủy cảnh sắc đánh động. Thế nhưng như thế vẫn chưa đủ, có chút hương thân nhìn thấy người thành phố thật lại đây du lịch, vội vàng đem bọn họ lĩnh đến Phượng Hoàng Sơn. Phượng Hoàng trên núi là cảnh xuân tươi đẹp, lục thảo nhân nhân, hơn nữa nhiệt độ thích hợp, đủ loại mỹ cảnh làm người lưu luyến vô phạn. Mà lúc này Phượng Hoàng Sơn Chu Vi đại sơn cũng dần dần mà tỏa sáng lục trang. Mềm nhẹ phong nhi từ trong ngọn núi trong rừng trên nhẹ nhàng sẽ qua, liên miên thù đào liền giống nhau hải dương màu xanh lục. Phát sinh từng trận tiếng sóng lớn, bình tĩnh nguyệt lượng hồ cũng bị thổi nhũ sóng lớn, khiến người ta cảm nhận được tí tí ôn nhu khí tức. Trên trời thái dương bỏ đến càng gần. Ánh mặt trời ấm áp ở khắp mọi nơi, để toàn bộ thế giới nhiều thêm càng nhiều ấm áp. Khí trời trở nên ấm áp để một đông đều núp ở sào huệ bên trong chim nhỏ cũng là tinh thần vì đó rung một cái, dồn dập rời đi sào huệ. Ở bên hồ cùng với mặt hồ hoặc là trên bầu trời kiếm ăn chơi đùa. Đặc biệt là ở lại Phượng Hoàng Sơn phủ cẩn không có gì chuyển những kia chim di trú, lúc này càng là cảm nhận được xuân khí tức. Dồn dập bay ra phía tây thung lũng cùng Long Vương Hạp, ở lang cô hà một bên hoặc là trong sáng giữa bầu trời tận tình dương cánh bay lượn. Ngay khi này trong trẹo ba quang chiếu rọi xuống, ở từng trận điều để làm bạn dưới, ở nhân nhân lục thảo lãng mạn sơn hoa thơm ngát bên trong, chu gia thôn các thôn dân bắt đầu tròng lên lê bá cầm lấy cái cuốc xẻng, ở khai khẩn ra đất hoang trên gieo rắc hạt giống. Bắp Cao Lương Đầu nành, kê, ngược lại là gia đình trên núi cái ăn là không thiếu gì cả. Mọi người tươi cười rạng rỡ tùy ý mồ hôi, trong lòng tràn ngập hy vọng cùng cảm xúc mãn liệt, ở nhị cậu tự dưới sự giúp đỡ. Đầu tháng tư thời điểm trong thôn cũng đã đem dừa hấu chụp lên, mà ngàn mẫu đại anh đảo cùng đại quả đảo cũng đều cấy ghép thành công, lúc này đã phát sinh vài miếng lục diệp. Mà hiện tại hy vọng mới đã theo mồ hôi gieo rắc xuống, ở mảnh này thai nghén tương lai trên đất bọn họ đem sáng tạo càng nhiều huy hoàng. Lam Thiên, Bạch Vân mát tươi, lục thảo, thành đàn động vật, liên miên loài chim, tràn ngập hy vọng rộn đồng, giản dị tự nhiên nông dân, một chút, từng mảng từng mảng địa bị những khách du lịch này xem kẻ đứng dậy, ở trong lòng bọn họ hình thành một bộ hoàn mỹ tự nhiên hình ảnh. Ở xem xét loại này, nguyên thủy tự nhiên phong quang đồng thời, trái tim của bọn họ cũng biến thành yên tĩnh ấn tượng, phảng phất bị này nước trong và gợn sóng thiên nhiên thanh tẩy quá. Lần này bang này lừa hưu nuôi biết đến tiếp mọi bên trong video càng là như vậy chân thực. liền một truyền mười mười truyền một trăm, dần dần mà tới được người liền bắt đầu tăng lên. Lao tàu lúc này là thật bị đâm kích đến, chính mình đường đường một cái thái giám đại tổng quản, ngác không, là Sơn Trang đại tổng quản vốn cũng muốn ra như vậy điểm quan trọng, giọt, thế nhưng không nghĩ tới bị vợ của huynh đệ nhanh chân đến trước, chính mình tấm này mặt to hướng về chỗ các ca. Kết quả là Lao tàu hai ngày nay là trắng đêm khó ngủ, cả đêm cả đêm địa ngồi trước máy vi tính hoàn thiện kế hoạch của mình. Ngày hôm nay là thứ sáu Bởi Chu Gia thôn cùng phụ cận Đại Sơn đã kinh biến đến mức tân lục một mảnh, hoa dại nhi bộ phát, hơn nữa Phượng Hoàng Sơn bên này ưu mỹ cảnh sắc, liền ở ăn xong bữa cơm trưa sau, lão Tào đề nghị đem Thanh Thanh các đồng nghiệp yêu mời đi theo đạp đạp thanh nữ du lịch, mọi người cùng nơi nhà ga nhà ga. Nghe xong lão Tào Chu Vũ ca ba hết thảy hít vào một ngụm khí lạnh, liền ngay cả Thái Công môn cũng lạ giật mình không thôi. Lão Tào kẻ này biểu hiện mấy ngày nay mọi người nhưng là đều nhìn ở trong mắt, tuyệt đối là nhạn quá rút mao. So với chu lột ra còn chu lột ra. Những kia đến trên núi đến đạp thanh du lịch người thành phố mỗi người đều bị hắn thu rồi 5-10 đồng tiền tiền vẽ vào cửa. Cái này cũng chưa tính. Trong đó có mấy người bị cảnh sắc nơi này say xưa không muốn đi buổi tối liền ở nơi này. Lao tảo vẫn cứ mỗi người thu rồi 200 đồng tiền tiền phòng. Cho nên nói lúc này hắn có thể chủ động mời thanh thanh các đồng nghiệp lại đây miễn phí du ngoạn này không phải mặt trời mọc ở hướng tây sao. Liên hồ tử không nhịn được hỏi. Ta nói Lao tảo. Ngươi lại muốn cả cái gì yêu thiếu thân? Không phải là muốn đem chị dâu ta các đồng nghiệp lắc lư lại đây, sau đó đem cửa lớn cắm xuống không giao tiền liền thả chó cắn người chứ? Ngươi lả không phải quá độc ác điểm? Diễn hắn a bà. Thằng nhóc ngươi biết cái đế gì, ta chính là lại không phải là người có thể lắc lư thanh thanh đồng sự sao? Để bọn họ chạy tới vui đùa một chút nhi không phải vì tăng cường cảm tình sao? Ngươi suy nghĩ một chút đám người kia đều là làm gì? Ta nơi này như thế đẹp Bọn họ chạy tới có thể không lục tượng cùng chủ bằng sao? Nhân gia đều là ngoạn nhi cái này tổ tông, bảo đảm so với chúng ta kỹ thuật mạnh gấp trăm lần, ngươi nói bọn họ đập xong chúng ta muốn đi qua sau đó sẽ phát đến internet đi, cái này cần tỉnh bao nhiêu sự tỉnh? Cái này gọi là cái gì? Tá kê đẻ trứng, mượn sắc hoàn hồn a. Tuy rằng lão Tào là số tử nhi lạm dụng, thế nhưng mọi người lúc này là nghe rõ ràng, trong lòng không khỏi cảm thán vẫn là lão Tào giỏi hơn ta, bất quá không phải không thừa nhận. Nhân ra cái này điểm quan trọng, giật, còn thực là không tồi, vừa rút ngắn cùng bang này truyền thông người quan hệ có thể đến đến lượng lớn chuyên nghiệp video cùng bức ảnh, cũng thật là một mối tên hạ 2.3. Nói làm liền làm, Chu Vũ mau mau cho Thanh Thanh gọi điện thoại, đem lão Tào ý nghĩ nói một lần, Thanh Thanh vừa nghe vui khâu tạ, vừa vận chính mình phòng muốn tổ chức một lần chơi xuân, địa phương còn không tìm kỹ đây, bản đến mình cũng định đem những này đồng sự mang tới Vượng Hoàng Sơn, thế nhưng Chu Vũ mấy ngày nay đính vội lại sợ phiền phức hắn. Vì lẽ đó liền không nói ra khẩu, không nghĩ tới hiện tại lao tảo dĩ nhiên ra như thế ý kiến hay, liền thanh thanh mau mau cởi cúp điện thoại đi. Tìm lưu dai cùng ngô chân chân hai cái hảo tỷ mội đi tới. Hai nhà đầu này dòng dã mấy tháng không có từng tới Phượng Hoàng Sơn, đối với nơi đó tất cả còn nhớ mãi không quên, tuy rằng trên đường cũng có tâm sự muốn qua đi vui vừa một chút nhì, nhưng là thanh thanh không ở chính mình cái nào không ngại ngùng à. Cho nên khi Thanh Thanh tìm tới nàng Lượng nói là dự định lần này chơi xuân đến Phượng Hoàng Sơn thì hai cái nha đầu nhưng là nhạc hàng rồi, lôi kéo Thanh Thanh liền hướng chủ nhiệm văn phòng đi đến. Chương 631, Vũ Mở Mịt, Thần Thâm Thâm. Lại nói chủ nhiệm hiện tại cũng đau đầu đây, đầu tiên chính mình bang này thuộc hạ hầu như đều là thanh xuân tràn trề đại mỹ nữ, hơn nữa từng cái từng cái thưởng thức lại là như vậy bất phàm, vì lẽ đó muốn tìm được một cái lý tưởng chơi xuân nơi cũng thực sự là không dễ a. Cho nên khi nghe được giữa đại tam đại mỹ nữ nhất trí đề cử Phượng Hoàng Sơn thì liền không chút do dự mà đáp ứng rồi. Đáp ứng sau khi Lý chủ nhiệm lúc này mới nhớ tới này Phượng Hoàng Sơn chu ra thôn cái gì nghe sao như vậy quen tai đây, liền liền hỏi, "Tiểu Lưu, Thanh Thanh, ta làm sao nghe chỗ này có chút quen tai đây? Chẳng lẽ chúng ta trước đây đi qua?" Lưu Gia cười hì hì nói, "Ta nói lãnh đạo à, ngài thật đúng là dễ quên." Chu Gia Thôn cùng Phượng Hoàng Sơn không phải là năm trước ở trên Internet phong chuyện video địa phương sao? Ai U, kinh ngưỡng như thế vừa để tỉnh ta ngược lại thật ra nhớ tới tới, nhưng là nơi đó không phải chỉ có Lào Anh Hùng sao? Ba người các ngươi không phải là muốn mọi người đến xem Lào Anh Hùng chứ? Lý chủ nhiệm không hiểu hỏi. Ai U lãnh đạo à, Phượng Hoàng Sơn cùng Chu Gia Thôn có thể không chỉ là chỉ có Lào Anh Hùng, nơi đó phong cảnh tú lệ, một năm bốn mùa đều là hoa tươi không ngừng lục thảo nhân nhân. Hơn nữa nơi đó còn có quý trọng chim gì trú căn cứ cùng với mỹ lệ hồ điệp cốc, nghe nói còn có đại thảo nguyên đây, bao người sau khi xem cũng không tiếp tục muốn trở về. Lưu Gia nói xong lại cân nhắc điệu nói rằng, "Nga đúng rồi chủ nhiệm, ngươi biết Phượng Hoàng Sơn chủ nhân là ai sao?" "Ồ, nghe ngươi vừa nói như thế ta còn thực sự muốn đi xem, bất quá nơi đó chủ nhân chẳng lẽ vẫn là chúng ta nhận thức." "Như vậy liền tốt hơn rồi." Lý chủ nhiệm cười ha hả nói rằng, "Kì kì, chúng ta quen biết" Thế nhưng ngươi không cần biết. Ta cùng ngươi nói a đó là nhân gia thanh thanh bạn trai địa bàn, ngươi cái này lãnh đạo đi tới nhân gia chỉ định là nhiệt tình chiêu đãi, đúng rồi đúng rồi. Đồ nơi đó cực kỳ tốt ăn, vật gì đều có. Nói là tiên sơn cũng không quá đáng a. Lưu giai đôi mắt đẹp sáng lên nói, "Ai du, nếu như là thanh thanh bạn trai địa bàn ta có thể chiếm được đi xem xem." Tiểu tử này đem chúng ta đại đông hoa đều cho cấp đi nói cái gì cũng phải nhường hắn bồi thường bồi thường mọi người. Cái kia cái gì? Liên nơi đó, các ngươi ba trở lại thông báo một thoáng mọi người, ngày mai ở giữa đại đại tập hợp chúng ta liền đi chu ra thôn Phượng Hoàng Sơn du ngoạn một phen. Thanh Thanh cùng Lưu Gia cùng với Ngô Chân chân cười chạy ra ngoài thông báo mọi người, đối với ngày mai chơi xuân không khỏi tràn ngập chờ mong. Bởi ngày mai hội rất náo nhiệt, vì lẽ đó Lao Tào ăn xong điểm tâm liền đem lớn cái bụng Lưu Quên Nhi nhận được trên núi, dự định sau đó liền ở đây an thai, đồng thời cũng đem chu đại bưu lão bà hài tử cho cái đó. Ma hổ tử cũng cho tiểu tiểu gọi điện thoại. Muốn nàng đêm nay liền đến. Tiểu tiểu tự nhiên cao hứng đáp ứng rồi. Bốn tháng vượng hoàng sơn lại tăng thêm một cái cảnh sắc, vậy thì là biệt thự ở ngoài năm ngoái tây ghép tới được một đám lớn cây đào nở hoa rồi, toàn bộ trên núi giờ khắc này đều bị hoa đào hương vị nhi bao trùm, không nói nhìn, chính là nghe đều cảm thấy tâm thanh khí sảng khoái, chắc chắn chờ ngày mai thanh thanh đám người kia sau khi đến nhất định sẽ thích nơi này. Hơn nữa theo khí trời trở nên ấm áp, nghèo một đống chim chí thỏ rừng hoàng dương hiệu bảo các loại, chờ Chim bay cá nhảy cũng bắt đầu ở núi rừng bên trong vui sướng buôn ba, đuổi theo xuân khí tước. Chỉ cần tiến vào lâm tử bất cứ lúc nào đều có thể gặp được, tuyệt đối là đạp thanh chơi xuân nơi đến tốt đẹp. Ngày hôm nay trù già thôn cùng Phượng Hoàng Sơn lại tới nữa rồi hai mươi mấy người lại đây đạp thanh. Lao tàu mang theo bọn họ ở trên núi đơn giản quay một vòng sau liền để bọn họ tự do hoạt động. Những người này ở trong 30, 40 tuổi người chiếm đa số, đều là thừa dịp thời gian nhàn hạ lại đây tán giải sầu. tuy rằng nộp 5-10 đồng tiền tiền vẽ vào cửa. Thế nhưng đám người này cảm thấy này 5-10 đồng tiền giao quá đáng giá, toà này Phượng Hoàng Sơn quả thực là Mỹ nổi lên A. Đương nhiên hiện tại những người này nhìn thấy cũng chỉ là Phượng Hoàng gia mà mộ tổ thần, còn Nguyệt Lượng Hồ Chim Di chú căn cứ cùng với Long Vương Hạc bên kia vẫn là vũ khí bí mật. Chuẩn bị các loại, chờ, cầu vồng tiểu kiến tốt sau cùng nhau nữa đẩy ra, tranh thủ đem danh tiếng làm lần đầu đã thành công. Mùa xuân tiên nhi rồi cùng ngạo tiểu Mỹ nữ gần như, Nói trở mặt liền trở mặt, buổi trưa vẫn là mặt trời chói chang. Trạng vọng thời điểm chính là vân sâu sắc xương ngủ ngum ngum, nhìn dáng dấp đây là muốn đến vũ. Lệnh Chu Vũ vui vẻ chính là ở trước khi trời tối tiểu tiểu dĩ nhiên đem Thanh Thanh cũng mang đến, vốn là Thanh Thanh dự định ngày mai cùng các đồng nghiệp đồng thời lại đây, thế nhưng không nhịn được tiểu tiểu dây dưa, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ sớm tới, ngày mai không thể làm gì khác hơn là để các đồng nghiệp chính mình tới. Sau khi ăn cơm tối xong dưới bầu trời nổi lên mưa bụi, Vì lẽ đó mọi người cũng đều không đi ra ngoài, các lão đầu tử tụ tập cùng một chỗ xem tivi lao việc nhà, người trẻ tuổi liền cùng nhau đánh bài tú lờ khởi tốt nhất võng, ngược lại cũng tiêu giao tự tại. Chơi một lúc nhìn trời còn chưa tối, vào lúc này toàn bộ thiên địa đều bao phủ ở mờ mịt mưa phùn bên trong, thanh thảo diệp, hồng hoa dại, ở này tà phong mưa phùn bên trong chợt tràn yêu kiều, cảm tính thanh thanh lập tức bị này duy mỹ cảnh sắc đánh động, nan nhĩ chu vô cùng nàng đồng thời đi ra bên ngoài thưởng thức một phen. Hai người che dù y oai tại trong mưa, mưa phùn như trước mở mịt địa bay, những hạt như lông châu, như hoa trâm, như tia nhỏ mưa bụi liền như vậy phiêu bay là tà điệu từ trên trời mà đến, việc nghiễu chẳng từ nan điệu bay về phía đại địa. Tại hạ lạc trong quá trình bị những kia mang theo thương ngắt bụin đất khí tức phong nhi lôi kéo đến chết, trước sau không cách nào trực tiếp hôn môi dày nặng đại địa. Toàn bộ trong thiên địa yên vũ mông lung, làm cho thế gian này đã biến thành một cái mông lung mờ ảo thế giới. Toàn bộ thế giới ở yên vũ bên trong trầm tĩnh lại, Thế nhưng ở loại này trầm tĩnh dưới, nhưng là khiến người ta có thể cảm nhận được một luồng chính nằm trong quá trình chuẩn bị sức sống chàng trề. Thanh thanh y ôi tại chù vũ trước ngực, hai mắt say mê địa dù gì nói, thực sự là quá đẹp đi, chù vũ ngươi biết không, đây là ta thấy đẹp nhất vũ cảnh. Chù vũ yêu say đắm địa nhẹ nhàng hôn nàng một thoáng, nhẹ giọng nói rằng, yêu thích là tốt rồi, nơi này sau đó chính là nhà của ngươi, ta muốn khi nào xem liền khi nào xem, chờ mấy ngày nữa ta ở đây kiến hai cái đỉnh, liền cứ gọi quan vũ đỉnh. Sau đó lại xuống vũ thời điểm ta an vị ở trong đỉnh xem múa. Chỉ cần ngươi vui vẻ, không phải là bất cứ cái gì vấn đề. Hừ, nhị tiểu ca, ngươi đối với ta thật tốt, ngươi biết không, ta hiện tại thật hạnh phúc thật hạnh phúc, thật muốn hiện tại liền làm ngươi tân nương, sau đó cho ngươi sinh con dưỡng cái, chúng ta một nhà ở đây khoái khoái lạc lạc địa sinh hoạt cả đời. Mờ mịt mưa xuân dồn dập bay xuống, những tình lời nói làm dịu tuổi trẻ nội tâm, ở ta phong mương phủn bên trong chu vũ cùng thanh thanh ôm chặt nhau, hai trái tim khẩn quấn quýt. Trong lòng cảm tạ cảm tạ trời xanh, để sinh mệnh của mình bên trong nắm giữ đối phương. Mưa rầm phi phi sương mù liên tục, hai người không đành lòng từ đây thì ý cảnh bên trong đi ra, mặc dù có chút triều ý, thế nhưng như trước lẫn nhau tựa sát, chỉ là ánh mắt do gần gặp xa, cảm thụ càng thêm mê ly cảnh tượng. Từ trên núi nhìn xuống, chu gia thôn liền như cùng là bị bản cách vạn bên ngoài ngàn dặm, chỉ có thể xuyên thấu qua mê ly mưa bụi, mới có thể mơ hồ nhìn thấy làng Đường viện. Những kia lờ mờ kiến trúc Còn có cái kia tựa hồ còn khi theo phong đông đưa rừng tây, cũng làm cho người cảm thấy thật là xa xôi. Lúc này trong thôn đã là khói bếp lờ lờ, rất nhanh điệu những kia mềm mại khói bếp rồi cùng mưa bụi quấn quýt cùng nhau, cũng lại không nhận rõ lẫn nhau. Yên trong mưa, thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng như hò tiếng, cũng không biết ai vội vàng đầu cơ, chính dọc theo bị mưa bụi thấm thấu thốt lộ, trở lại ấm áp ra bên trong. Yên vũ trong cơn mông lung, lung, xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân sơn, ôn nhu lên gợn sóng thủy, khói bếp lượn lờ tiểu sơn thôn. Cộng đồng phát họa ra một bức đan thanh thủy mặc, mỹ đến say lòng người. Bởi cây dù quá nhiều hướng thanh thanh nghiêng, Chu Vũ cảm giác được từng kia một lạnh lẽo hiên vụ rơi ra ở trên mặt chính mình, khiến người ta thần trí vì đó một thanh. Tuy nói này trong hạt mưa còn mang theo khí lạnh, thế nhưng ở khí lạnh qua đi, Chu Vũ nhưng là có thể cảm thụ được một loại ấm áp, đây là một loại tượng trưng cho sức sống ấm áp, khiến lòng người sinh cảm động. Sắp trời dần dần tối lại, các lão đầu tử sợ hai người cảm lạnh, đều phái hổ tử đến thúc dục ba trở về. Hai người nhìn nhau nở nụ cười lôi kéo tay trở lại trong phòng. Nửa đêm thời điểm Chu Vũ bị ngoài cửa sổ từng trận nặng nề tiếng sấm tức tỉnh, tiếng gió gầm rú, gợi lên cảnh cây chập chờn phát sinh kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang, nhìn bên cạnh tiếng ngáy như lôi hổ tử, Chu Vũ nhất thời khó có thể ngủ. Trầm rãi, phong thanh càng ngày càng nhỏ, tiếng sấm làm phản là từ từ tăng cường, kéo dài không ngưng, thật giống như là ở người bên thai thả pháo. Sát theo đó, đậu mưa lớn điểm đã bắt đầu không thể chờ đợi được nữa địa chút xuống hạ xuống. Hạt mưa gõ mái ngói cùng lá cây âm thanh liên tiếp mà vang lên lên, bùm bùm. Trạng vượng còn chỉ là rơi xuống tí tí nhu nhu địa vũ, mờ mịt mưa phủ nhuận vật tế không hề có một tiếng động, cùng hiện tại loại này tràn ngập khí thế mưa rơi là tuyệt nhiên không giống. Dạ Vũ gõ lá cây mái ngói âm thanh như là ngọc trai rơi trên mâm ngọc, phát sinh vui vẻ nhịp điệu. Sơn thôn đêm mưa giỏi nhất thuốc người ngủ, chậm rãi, Chu Vũ ngay khi này tiên nhiên mỹ lệ giai điệu bên trong thủy say sưa ngủ. Chương 632 Vũ Quá Thiên tình cầu vùng ra. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, ngủ say bên trong đám người đều bị đầy khắp núi đổi tiếng chim hót cho đánh thức, mọi người vội vàng mặc quần áo tử tế đi ra sân vừa nhìn, tất cả mọi người trợn cả mắt lên, phát hiện hết thảy trước mắt đều tựa hồ thay đổi một cái dạng. Lao Tảo càng là không kìm lòng được địa lớn tiếng nói, mẹ nhà nó a, Xuân Thiên thật chiếm được a, quả thực là quá khó mà tin nổi, này sơn sơn thủy thủy sao sẽ biến thành như vậy đây. Bất quá vào lúc này căn bản là không ai để ý đến hắn. Tất cả đều bị cảnh sắc trước mắt hấp dẫn, đầy mắt tất cả đều là mê ly tân lục xuân sắc. Trước mắt bầu trời một mực như tẩy, xanh thẳm tinh khiết đến khiến lòng người bên trong không nhịn được run, từng đóa từng đóa bạch vân sa xôi địa ở trên trời phiêu dãng, thỉnh thoảng biến ảo hình dạng, giống như sợi bông giống như lông chim càng giống như cái kia trắng loãng tuyết liên. Toàn bộ đại sơn tựa hồ toàn bộ sống lại, đủ loại cảnh sắc lập tức liền hiện ra đến, khiến người ta mắt không kịp nhìn. Phảng phất chính là trong một đêm Thế giới này liền xảy ra biến hóa long trời lở đất. Xuân sắc trong một đêm biến dày đặc, vừa từng hạ xuống cơn mưa xuân này, đem lại điệu toàn bộ cỏ rữa trong vắt, đem tử tử trường đông âm u đầy tử khí tàn ngân quét một cái sạch sành sanh. Phượng Hoàng Sơn phụ cận núi rừng trải qua mưa xuân gọi rữa, nhìn qua thanh tân cực kỳ, tiến vào vào mí mắt đó là cái kia vô tận lục, lục đến khiến người ta thư thái, lục đến sinh cơ bừng bừng. Xa xa núi rừng bên trong điểm điểm màu hồng, hòa hồng hoặc bạch hoặc hoàng đóa hoa tô điểm ở cổ xanh lục diệp, tỏa ra làm người chấn động sinh mệnh sắt thái. Phảng phất liền ở này trong một đêm, đầy khắp núi đồi hoa đón xuân hoa nở thả, hoàng lâm áp, từ hồng ánh. Quân sơn bao la ùn tùm biển rừng, vào mắt nơi đã đã biến thành một cái lục thế giới biển hoa, muôn hồng ngàn tiễu hoa dại nở đầy cả toàn núi rừng, ở vô biên màu xanh biếc làm nổi bật ở dưới. Đem xuân thiên khí tức mang tới mọi người sâu trong nội tâm. Bầu trời xoay quanh bay múa từng bảy từng bảy chim tức, trắng loan thiên nga Tao nhã bạch hạc, lông chim tươi đẹp còn vịt nước, màu xám hùng nhạn. Ở cái kia vô tận trên bầu trời càng có vài con đại điêu diều hâu thỏa thích bay lượn. Khung trụ này nồng đậm ý xuân. Chẳng biết lúc nào từng sợi từng sợi gió xuân phả vào mặt, Ô Nhu như đồng tâm hái người vướt ve gọ má của mình. Làm cho tâm thần người dập dờn tình không tự mình. Cái kia theo gió mà đến mang theo bồn đất khí tức cây cỏ mùi thơm ngát càng khiến người ta say mê không ngớt. Tất cả mọi người đều bị cảnh sắc trước mắt chấn động. đặc biệt là thành thành tiểu tiểu còn có lưu con nhi, mở to một đôi mỹ lệ mắt to chắt đều không nháy mắt một thoáng, chỉ lo này mỹ lệ cảnh sắc trong nháy mắt biến mất. Thời gian vào lúc này tựa hồ bất động, cũng không biết bao lâu trôi qua, một vòng mặt trời đỏ cả hải vượn sơn mà đến, từ vân hải bên trong rưng chào ra. Trong phút chốc đẩy khắp núi đồi liền tắm rửa ở vạn sợi kim quang bên trong, cảnh sắc trước mắt lại lập tức trở nên chói mắt trở nên sáng ngời. Lá cây cỏ xanh mặt trên lăn từng viên một thủy châu, dưới ánh mặt trời Phảng phất là từng viên một lဲ့ lဲ့ tỏa sáng trân châu, lục đến đáng yêu, bóng ánh đến chói mắt. Hồ nước bên trong càng là sóng nước lấp loáng, toàn bộ mặt hồ đều hiện ra kim quang. Hoa sen trải qua nước mưa cỏ rữa, có vẻ bạch bên trong tấu phấn, phấn bên trong tấu hồng, hoa tâm củ sen trắng trẻo non nớt cũng càng ngày càng đáng yêu. Cái kia từng đó từng đóa hoa sen mới nở còn như trong ngọn núi thanh thuần con gái, như nước trong veo mềm mại nộn, là như vậy thuần khiết cùng vui tươi. Cái kia từng mảng từng mảng màu xanh lục đại lá sen Ở sau cơn mưa càng ngày càng điệu thanh linh, càng ngày càng lục, càng ngày càng chọc người yêu thích, đêm qua mưa xuân lưu lại ở phía trên thủy châu Nhi Lan Nha Lan. Một không lưu ý liền bị nghịch ngậm phong nhi nhẹ nhàng thổi một hơi liền thản nhiên lướt xuống. Tinh cơ một con ếch nhảy lên lá sen hoa hoa điệu tê, âm thanh leng lảnh theo gió bay vào mọi người trong thai. Khả năng là mưa xuân vừa ngừng lại không lâu, khi làm, loan dương lên không bầu trời trong trẹo thời điểm. Mây mông trên bầu trời một đạo thất sắc cầu vồng như ẩn như hiện. Dần dần mà dần dần mà trở nên rõ ràng đứng dậy. Xích chanh hồng lục thanh lam tử, như bó hoa bệnh hoàn mang chối ở bảo thạch giống như màu xanh lam quần thâm trên, lại như một đạo khí thế hùng vĩ bảy màu thiên kiều nằm ngang với phía chân trời. Nói chung bất luận trong ngọn núi sơn ở ngoài, bầu trời đại địa, vào mắt nơi đều là một mảnh xinh đẹp một mảnh tân thủy, khiến người ta mắt không kịp nhìn tâm thần say mê. Tiểu Tiểu rốt cục không nhịn được tâm tình kích động trong lòng, không kìm lòng được điệu dù gì nói, đẹp, thực sự là quá đẹp. Sau khi nói xong liền lôi kéo bên người đồng dạng dại ra thanh thanh lưu quên nhi còn có triệu thiến, mấy người phụ nhân chạy chậm chạy hoa lan cốc mà đi. Này một phen vang động đem mọi người đều từ say mê bên trong thức tỉnh, Lý Thái Công thở dài nói, nơi này thực sự là thần, như thế mỹ cảnh sắc ta còn thực sự liền chưa từng thấy. Nhị cầu tử à, chờ người nơi này chính thức khai trương doanh nghiệp du khách bảo đảm đến lượng lớn lượng lớn đến, xinh đẹp như vậy tiền cảnh nếu như không hỏa quả thực đều không có thiên lý. Sau đó ta cùng ngươi tổ bà nội cũng không đi đâu cả, liền ở đây Dương lão. Ha ha, Thái công, tá ngài chúc lành rồi, lại nói nữa nơi này không phải là nhà của ngài sao? Không ở nơi này ở nơi nào trụ? Quá 2 năm các loại chờ, ông nội ta cùng nhị gia gia về hưu cũng làm cho bọn họ chạy tới trụ, người một nhà thật vui vẻ điệu thật tốt. Lý Thái công cùng tổ bà nội gật đầu cười, chuyện này coi như là định ra tới. Vào lúc này bên cạnh lão tảo con ngươi chuyển động thí điên nhi điệu nói rằng Ai o li thái công à, này cảm tình được, ta liền bội phục anh hùng hảo hán, đặc biệt là như ngài như vậy, vì dân vì nước vất vả một đời lao anh hùng. Ngài nói ngài nếu như ở lại nơi này, chúng ta chẳng phải là mỗi ngày đều có thể nghe được ngài ân cần giáo huấn. Nói như vậy chúng ta tư tưởng muốn không thăng hoa cũng không được a. Ha ha ha, tiểu tao à, ngươi khoan hãy nói, tuy rằng tiểu tử ngươi lẫm la lẫm liệt thế, nhưng lão già ta chính là yêu thích, ngày đó nếu như không nhìn thấy ngươi nghe ngươi bạch tử hai câu ta đều cảm thấy không dễ chịu. Như vậy đi, ta sau đó liền cố hết sức địa mỗi ngày cho mấy người các ngươi tiểu tử thúi trên 2 giờ khóa được rồi, lại như ngươi nói các ngươi muốn không thăng hoa cũng khó khăn." Lý Thái Công lái chơi cười nói. Thốt ra lời này xong Chu Đại Bưu cùng Chu Hộ lập tức khuôn mặt tươi cười biến sắc mặt, lại nói Lý Thái Công nói cái kia một bộ cùng tám vị thái công môn cũng gần như, này nếu như coi là thật một ngày nghe hắn 2 giờ không phải buộc chính mình nhảy sông tự vẫn sao?" Thế nhưng Chu Vũ vẫn như cũ vẫn là đầy mặt nụ cười. thậm chí trên mặt còn có một tia gian kế thực hiện được địa vẻ đắc ý. Vào lúc này, lão Tảo cười đến đầy mặt hoa đào, một mặt sùng bái điệu nói rằng: "Ai ô ô, ngươi xem một chút, Thái công ngài vì chúng ta bọn tiểu bối này nhi có thể coi là là nhọc lòng a, bất quá chúng ta mấy cái vẫn tính hiếu thuận, sao có thể để ngài như thế mệt nhọc đây? Phải biết lão nhân gia ngài vậy cũng là quốc bảo cấp bậc a." "Ồ. Vậy các ngươi không muốn vào bộ rồi?" Lý Thái công kế tục trêu ghẹo nói: "Ai u ta Thái công ủ." Xem ngài lời nói này, 3 ngày không học tập không đuổi kịp Lưu Thiếu Kỳ, huống chi mấy người chúng ta càng là lập chí muốn làm một cái cao thượng người, một cái thuần túy người, một cái có đạo đức người, một cái thoát ly cấp thấp thú vị người, một cái hữu ích với nhân dân người, ngài nói một chút nếu là không có như ngài như vậy lao tiền bố lao anh hùng ở một bên lúc nào cũng thúc dục, chúng ta khi nào mới có thể thực xuất hiện nguyện vọng của mình, làm được toàn tâm, toàn ý vì nhân dân phục vụ a. Lao Tào là nói bước nói phét. Nước bọt lại một lần nữa bay ngang. Ta nói tiểu tào a, tiểu tử ngươi là không phải lại có chuyện gì nhi lửa phỉnh ta. Ừ, ta cho các ngươi giảng bài các ngươi sợ ta mệt, không nói khóa ba các ngươi vẫn chưa thể tiến tới. Ai, ngươi nói một chút chuyện này sao làm? Lý Thái Công mỉm cười hỏi. Sao làm? Chuyện này dễ làm à, Lý Thái Công, ngài bên người chỉ định có không ít bạn cũ lao động sự chứ? Thậm chí ngày lúc trước bộ hạ cũng có thể có không ít người về hưu chứ. Ngài nói một chút về hưu ở nhà ở lại thú vị sao? Gọi ta nói còn không bằng tới đây nhìn Sơn Thủy tu thân dưỡng tính, không có chuyện gì thời điểm liền đến nơi linh lợi, hô hấp hô hấp không khí trong lành cùng bạch hoa hương, kèm ta liền vào núi làm điểm món ăn dân dã nhi hương hương miệng, nếu như khát nước loại kia cực phẩm đại dưa hấu có thể sức lực địa tạo, nếu muốn tao nhã điểm nhi nhi ta liền phao trên mấy chén chè thường cố gắng phần phẩm, phẩm, nơi này là xã dạng sinh hoạt ngài rõ ràng nhất, cho cái thần tiên cũng không đổi a ngài nói này tốt. Bao nhiêu Lý Thái Công híp mắt lại, lão tạo vừa nói hắn một bên theo gật đầu, thế nhưng trong lòng đã sớm cười phi thiên. Chính mình này một đời vậy thì thật là những mưa gió khảm nhấp vô khả, thấy quá người trải qua sự tình đó là không thể đếm hết được, không nghĩ tới hôm nay lại bị người này đảo hố đem mình lừa gạt tiếp, tiểu tử này thật là một nhân tài a. Không đa nghi bên trong tuy rằng nghĩ như vậy, thế nhưng trên mặt như trước cười híp mắt hỏi, tiểu tạo a, muốn nói bên cạnh ta bạn cuối cùng bộ hạ cũ nhân số vẫn đúng là không ít. Nếu như đều tới các ngươi cũng sẽ không không lại ngúng lấy tiền, nếu như vậy các ngươi còn không đến bồi tự. Chương 633, loại nhỏ viện dưỡng lão. Bên cạnh Chu Vũ vừa nghe Mao Mao xoa tay nói rằng, sẽ không sẽ không, Thái công à, các ngươi đều là quốc gia này cùng dân tộc từng làm cống hiến lớn người, lại nói ta cũng là anh hùng đời sau, nếu có thể để bọn họ có một cái yên vui an lành tuổi già vậy cũng là ta chuyện cầu cũng không được nhỉ, tiền tính là gì? Trọng yếu nhất là ta đến hòa tan lòng. Sau khi nói xong chu Vũ cùng lão Tào đối diện một chút, mang trên mặt vẻ vui mừng, bây giờ nhìn lại chuyện này chỉ sợ là muốn thành a. Tốt toa, nhị cẩu tử a, ngươi cùng tiểu Tào đều là con ngoan a, ta tương tin các ngươi đều có phần này tâm. Nói tới chỗ này, Lý Thái Công chuyển đề tài ha ha cười nói, thế nhưng a hai người các ngươi thằng nhóc con cùng ta chơi tâm nhãn liền không đúng, lão tử ăn được diêm so với các ngươi lưỡng gộp lại ăn được mét đều nhiều hơn, còn dám ở trước mặt ta giả bộ ngượng ngần. Hai người các ngươi không phải là muốn đem Như ta như vậy lão già nhiều kéo tới mấy cái lại đây tốt cho các ngươi chỗ dựa tiếp sức sao? Mẹ kiếp, có chuyện thì cứ nói thẳng đi, lão tử suýt chút nữa liền bị ngươi lường cho mang tới câu bên trong đi tới. Vào lúc này bên cạnh Thái Công môn cùng tổ bà nội là liên tiếp địa cười. Chu lại Bưu cùng Chu Hổ càng là thoải mái muốn chết. Lại nói làm người muốn phúc hậu à, từ sáng đến tối chỉ biết chơi âm nhu quỷ kế ngàn vạn không thể làm à, thương ở giang hồ phiêu sao có thể không bị chém? Thấy không, hai người này một bụng quỷ tâm nhãn gia hỏa hiện tại không phải bị chém sao? Nhìn thấy Chu Vũ Cùng lão tổ có chút thật không tiện, Lý Thái Công nói tiếp, "Ta nói hai người các ngươi tiểu tử thúi, đây rốt cuộc là ai nghĩ ra được chủ ý?" "Khà khà, Thái Công a, thật giống là ta." "Bất quá ta cũng không cái gì ý đồ xấu a, ngươi suy nghĩ một chút chỉ bằng ta chỗ này môi trường tự nhiên cùng với rượu thuốc hoa cốc tiểu cái gì, nếu như trụ ở chỗ này của ta kéo dài tuổi thọ không nói đúng không là thiên thiên đều thật vui vẻ." lại nói ta cũng sẽ không cầu bọn họ làm việc quấy rối bọn họ tuổi già sinh hoạt. Kha kha. Bất quá lại nói ngược lại, chỉ cần những người này trụ ở chỗ này của ta còn ai dám tìm ta phiền phức. Ngài nói đúng không? Vì lẽ đó mà trước đó vài ngày ta rồi cùng Tào Ca thương lượng một chút chuyện này. Tào Ca cũng nói cẩn thận, bằng vào chúng ta lượng đại nghị ở trên núi kiến cái loại nhỏ viện dưỡng lão. Định đem ngài những kia bạn cũ bộ hạ cũ cũng gọi đến ở đây cố gắng điều dưỡng thân thể. Những người này có thể đều là quốc bảo a này, không hay chúng ta còn định tìm cơ hội cùng ngài nói một chút, thế nhưng không nghĩ tới hôm nay thoại cản thoại tảo ca liền nói ra. Ha ha ha, hành a nhị cậu tử, tiểu tử ngươi con này não thực tại không đơn giản, kỳ thực nói trắng ra này ngược lại là việc tốt nhi, ta quá năm khi về nhà, không ít bạn cũ bộ hạ cũ đều sang đây xem nhìn ta, đối với ta kéo về đi những kia hoa cốc tiểu cùng rượu thuốc cùng với những kia thổ đặc sản nhưng là đỏ mắt vô cùng. Tuần nữa ta cùng ra ra ngươi nhị ra ra uống mấy tháng rượu thuốc sau cảm giác thân thể này tốt đến kỳ lạ, thật nếu để cho đám lao gia kia lại đây bọn họ còn không đến nhà tự. Vừa nãy Thái công cũng chỉ là cùng các ngươi lượng chỉ đùa một chút, quay đầu lại ta liền đem đồng ý đến lao đầu lại kéo mấy cái lại đây cho ngươi chống đỡ chỗ dựa, bất quá sau đó lại có chuyện gì Nhi liền trực tiếp cùng Thái công nói, chỉ muốn các ngươi hướng về chính đạo trên đi, liền không ai dám bắt nạt phụ các ngươi, chút năng lực nhỏ nhoi ấy Thái công vẫn phải có.